Trưng không một, bốn ị xóa bỏ. b Vông, vông vông.、Bốn、tuổi tiểu thư dư thân thể g ầ y yếu quỷ dạp tại mặt đất bên trên tứ chi rõ ràng chỉnh thân thể đều tại sợ h ã i run bần bật vẫn còn là phô trương thanh thế h u n g ác đối với trước mặt cậu t ử vông vông gọi y đổ đưa nó dọa đi k i ê u cậu t ử không đại trở về gọi vài tiếng tiểu thư dư s i ế t chặt tay bên trong tảng đá một bản em tới cậu t ử ố hoa một tiếng quay người chạy tiểu thư dư trường trường thở dài một hơi nhanh lên nhặt lên mặt đất bên trên bánh bao vô vô mặt bên trên vết bẩn sở cô cô gọi bận bụng lang thôn hổ ế t mất vào không ăn hai cái bên hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo quát lớ thanh thư dư ngươi tại làm cái gì tiểu thư dư vừa quay đầu lại liền thấy mẹ ruột của mình tiết di nương sắc mặt phát trầm nhanh chân đi tới đem nàng tay bên trong bánh bao cấp vớt ve vốn cũng không lớn bánh bao lăn xuống tại mặt đất bên trên cô l ỗ cô l ỗ hai lần liền rớt xuống vùng bên trong đi lại cũng không nhìn thấy tiểu thư dư nuốt một n g ụ m nước bọt không bỏ thu hồi tầm mắt lung la lung lay đứng lên di nương ta ba tiết di nương một bạt thai tát lại đây trực tiếp đem thân ảnh nho nhỏ cấp đánh đi ra ngoài ngươi là thư gia tam tiểu thư thế mà tại này cùng cầu tranh ăn ngươi còn có hay không có xấu hổ tâm mất mặt hay không tiểu thư dư xoa xoa máu mũi nhỏ giọng nói ta đói nàng đã hai ngày không có ăn cơm ngươi còn có mặt mũi gọi đói n h ư không là ngươi đem ta quần áo làm bẩn ta sẽ bị mặt khác di nương chê c ở i sao n à y là dạy dấu ngươi n à y điểm đói cũng nhịn không được ngươi còn có cái gì dùng tiểu thư dư nước mắt đều nhanh muốn nhịn không trụ nàng mau tới phía trước nắm chặt tiết di nương ống tay áo vội vàng lại thật cẩn thận nói nói là ta không tốt thực xin lỗi di nương là thư dư không hiểu chuyện không ăn ta về sau đều không ăn di nương ngài đừng s i n khí ngươi nhìn xem ngươi tay còn mang máu ta váy lại bị ngươi làm bẩn lan là tiết di nương đem người đẩy ra mặt bên trên đẩy là thần sắt chắn ghét tiểu thư dư lui lại hai bước ngồi sụp xuống đất tiết di nương đ ố i bên cạnh nha hoàn bàn dao đem nàng n h ố t vào phòng tối đi lại đói hai ngày thật là một điểm cũng không biết hối cải tiểu thư dư nước mắt rốt cuộc nhịn không trụ rất xuống thân thể nho nhọ bị nha hoàn nhấc lên trực tiếp đưa đến phòng tối đi tiểu thư dư xúc tại góc bên trong ôm hai đầu gối yên lặng khóc máu mùi đã đem nàng quần áo nhuộm thành hồng diễm diễm di nương ta sai ta lại cũng không dám thực xin lỗi van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài có được hay không nay bên trong tối quà còn có côn trùng sẽ cắn ta tay. ta rất sợ ta không đói bụng thật một điểm cũng không đói tiểu thư dư xoa xoa nước mắt túi đầu xuống liền thấy một con rắn không biết cái gì thời điểm đi vào dựng thẳng nửa người đối với nàng p h ư ớ lưới tiểu thư dư hô hấp đều dừng lại mở to hai mắt nhìn bắt đầu phát run tia rắn lại như là cảm nhận được cái gì tựa như đột nhiên nhảy lên một cái hướng nàng nào tới a thư dư bỗng nhiên theo giường bên trên giật mình tỉnh lại xem mép giường còn có mở nhạt ánh đèn hơi hơi lấp lóe nàng chậm rãi thở ra một hơi、tới. trên ngực nghĩ đến mới vừa làm kia chẳng n ộ n g không k h i thở dài một hơi cũng không phải làm n ộ n g nay là thuộc về này cỗ thân thể còn nhỏ khi ký ức thư dư là theo hiện đại xuyên thư tới một năm trước xuyên đến đại tốc hướng đông an phủ chi phụ thư gia một ư ơ i bốn tuổi thư tám t i ể u thư trên người bởi vì này cái nguyên nhân nàng đối với nguyên chủ nguyên lai ký ức cũng không là rất đủ đức quang sẽ lấy này dạng hình thức chậm rãi nhớ lại nàng không biết nguyên chủ đi nơi nào là triệt để chết đi còn là cũng có khác gặp gỡ nhưng thư dư đối này bản sách kết cục lại là nhất thanh n h ị sở làm vì thư gia thứ nữ tam t i ể u thư nàng tại sách bên trong tồn tại cảm không cao cùng nam nữ chủ cũng không cái gì quan hệ nhưng mà sách bên trong tìm đường chết nữ phối lại là thư gia đại tiệu thư nàng hiện tại đích tỷ đích tỷ yêu thích n a m chủ lại đem chỉnh cái thư ra đều mất đi liền tại ba tháng sau thư ra cả nhà đều sẽ bị lưu vong ngàn g dặm nàng làm vì lên sân khấu số lần không là rất nhiều nhân vật cũng là trong đó c h í nhất biết kết cục thư dư tự nhiên không vui lòng thuận sách bên trong kết cục đi liền tính nàng tại này ra bên trong không được coi trọng nàng cũng không nguyện ý lưu vong biên cương chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện liền tính nàng thay đổi quá trình cường đại kịch bản còn là sẽ đem kết cục kéo trở về nàng n ế m thử hai lần sau liền không lại làm vô dụng chi công dù sao đối với thư gia kết cục sách bên trong chỉ viết đến lưu vong m ạ thôi lưu vong về sau sinh hoạt sách bên trong không để qua hảo quá hư chính là nàng định đoạt từ đó về sau thư dư liền ăn tính đương thư ra trong suốt tam tiểu thư đ ờ i trước thư dư cha mẹ bởi vì thành quả nghiên cứu bị nào đó tổ chức làm hại thư dư nhẫn nhục phụ trọng vài chục năm liều mạng làm chính mình cường đại lên tới điểm đầy kỹ năng vượt mọi trông gai từng bước một rốt cuộc leo đến kia vị danh vị ẩn lui kỳ thực toàn quyền điều khiển sau lương đại lao bên cạnh trở thành hắn không thể thiếu tâm phúc trí nhất sau đó bằng vào bản thân chi lực đem như vậy đại tổ chức toàn bộ phá hủy thay chết thảm cha mẹ báo thủ nhưng người nào biết đối phương lưu một tay nàng cũng cùng mất mạng Ngày ngày t、so、ngủ ngủ, về phần kia cái thân nương tiết di nương thư dư cùng nàng là hai không gặp gỡ lẫn nhau coi thường còn có ba tháng ba tháng sau nàng liền có thể thoát ly kịch bản nghĩ biện pháp cùng thư giai đoạn tuyệt quan hệ thư dư làm cơn ác mộng khắc thật sự xuống giường chuẩn bị rót cốc nước uống ai biết mới vừa xuống đất bên hai đột nhiên chuyển đến tt thành nhầm nàng đột nhiên quay đầu liền thấy một con rắn hướng chính mình mới tới ngoa tạo ác n g ộ n g thế mà trở thành sự thật thư dư s ắ c mặt biến hóa đưa tay bóp lấy rắn bậy tấc đột nhiên hướng mặt đất bên trên q u a n đi nháy mắt bên trong liền đem nó đầu cấp tạp bẹp thân rắn vặn vẹo hai lần sau đó liền bất động thư dư nhữ mày hảo hảo như thế nào sẽ có rắn độc bơi vào nàng gian phòng bên trong tới liền tại này lúc bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân phòng cửa bị người phanh một tiếng pha tan thư dư theo bản năng kéo qua một bên quần áo bộ thượng lập tức nhữ mày nhìn hướng sông vào tới hai cái bà tử đêm hôm quyết á t các ngươi muốn làm cái gì? hai cái bà tử mặt không thay đổi xuyên qua nội thất đi đến nàng trước mặt lạnh lùng nói nói tam tiểu thư lao thái thái t ì m ngươi theo chúng ta đi đi thư dư như mày trực giác phát sinh cái gì sự t ì n h tổ mẫu tìm nàng nói một tiếng chính là này hai cái bà tử lại là trực tiếp xâm nhập nàng gian phòng còn có k i a đ i ề u rắn có phải hay không cùng với các nàng có quan hệ nàng cẩn thận đứng lên gật gật đầu cùng hai cái bà tử ra cửa ba người một đường theo viện tử xuyên qua hậu hoa viên một đường thượng một người đều không đục tới liền tính lúc này là đêm bên trong cũng không nên như thế an tĩnh mới đúng Các nàng r ấ thư đi đến mò t phủ hậu hoa viện nói sen, ao lao à hoa sen, kỳ thái ậ t trong tinh bên linh miếng chỉ có l vài miếng lá sen làm vì tô đ ể m thái ư phủ h lao t thái liền đứng tại ao bên cạnh không chỉ nàng còn có thư phủ đại lao gia nhị lao gia cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư như vậy đại chiến trận thư dư bị đẩy lên lao thái thái trước mặt hôm qua còn đối với nàng mặt mũi hiền lành lao thái thái lúc này ánh mắt bên trong lại mang nồng đậm chẳng ghét phản phất thư dư là cái gì bẩn đồ vật tự như nàng thậm chí hơi hơi lui lại một bước lập tức vây vây tay chỉ vào ao hoa sen đối kia hai cái bà tử nói nói đem nàng đẩy xuống đi mới văn đã mở hy vọng tiểu khả ái nhóm ủng hộ nhiều hơn yêu ngươi nhóm bản chương s o n g chương không hai nàng không là thư gia nữ a nhi đẩy xuống ao hoa sen thư dư lập tức hướng bên cạnh bên cạnh đi một bước nhữ n g mày từ từ các ngươi đây là muốn giết ta vì cái gì nàng tấm mắt từng cái đảo qua tại tràng mấy người n à y trung gian còn có nàng phụ thân cùng h i n h đệ thì muội nhưng lúc này không ai đứng ra nói chuyện lão thái thái càng là liền xem cũng không n g u y ệ n ý nhìn nàng còn là bên người nàng quản sự bà tử mở miệng lạnh như băng nói tam tiểu thư a không đúng ngươi hiện tại đã không phải là thư gia tam tiểu thư ngươi chỉ là cái không biết nơi nào ông tới giã trùng mà thôi năm đó tiết di nương mua được đại phu làm bộ có bầu sản xuất hôm đó từ bên ngoài mua cái hải nhi trở về giả mạo thư gia tam tiểu thư tiêu cái hải nhi liền là ngươi thư dư lông mày v ẫ n chặt chẽ mặt bên trên khó được xẹt qua một tia kinh ngạc nàng thế mà không là thư gia nữ nhi nhưng sách bên trên đối với này điểm như thế nào sẽ nửa điểm không có đề cập chẳng lẽ lại bởi vì nàng đã đến sản sinh hồ điểm hiệu ứng thư dư chính không hiểu lão thái thái bên cạnh bà tử lại mở miệng ngươi tại thư gia cũng hưởng thụ mười bốn năm kim tôn ngọc quý hào nhật tử hiện giờ sự tỉnh bại lộ tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự thư dư bỗng nhiên ngầm đầu các ngươi cái gọi là bình định lập lại trật tự liền là đem ta đẩy tới hao hoa sen chết đ u ố i lao thái thái rốt cuộc mở miệng thư gia không thể cho phép ngươi này dạng chỗ bẩn tồn tại thư dư trong lòng có câu mở mở tợ không biết có nên nói hay không cho nên mới vừa ta gian phòng bên trong kia điều rắn cũng là các ngươi thủ đoạn thư gia kia vị đại tiểu thư gửi lạnh một tiếng kỳ thật ngươi bị rắn cắn chết ngược lại không như vậy nhiều đau khổ thư dư nhìn hướng mặt các người sở hữu người đều cảm thấy lao thái thái quyết định là đúng thư gia mặt mũi so cái gì đều quan trọng húng chi nàng như vậy một cái không biết từ nơi nào ô n tới giá chủng mất mạng liền không cũng không có người tại ý thư dư hiện tại đã biết rõ vì cái gì thư g i a sẽ rơi vào cả nhà lưu vong kết cục chỉ sợ nữ phối tại tìm đường chết đường bên trên cũng miễn không được bọn họ trợ trụ vi ngược hai cái bà tử đã đi tới cầm hai sợi dây thừng muốn trói thư dư tay thư dư theo bản năng liền muốn đ ộ n thủ nhưng nghĩ lại lại không nhúc đ í c h hiện tại nàng thay đổi không chấm dứt cục thư g i a người đều sẽ bình bình an an đợi đến ba tháng sau bị lưu vong k i a nàng cũng không cần phải lãng phí tâm lực ba tháng sau tia liền có cựu báo cựu có toán ba toán nhưng làm nàng liền như vậy bình tính chịu chết nàng cũng làm không được thư dư đột nhiên cười lên tới nàng tầm mắt từng cái đảo qua tại tràng đám người các ngươi muốn giết ta có thể bất quá sắp chết phía trước có thể hay không làm ta nói mấy câu ngươi còn có lâm t r u n g di ngôn thư đại tiểu thư cười lạnh ta liền cấp ngươi cái cơ hội nhìn xem ngươi có thể nói ra cái gì tới thư dư hai tay bị trói tại sau lưng nhiên mà dĩ vãng phảng phất người trong suốt bình thường túi thấp đầu bộ dáng đã hoàn toàn không thấy đám người thậm chí cảm thấy đắc nàng thân hình tự dưng cao lớn lên tới thư dư tầm mắt tại bên trái n h ấ t người dừng lại thư lại ra kim thái ngõ hẻ ngoại thất xinh đẹp như hoa đi gần nhất lại có bầu nói tới nàng còn là đại phu nhân phát b á n đi kết quả quay đầu ngươi liền đem người tiếp trở về quả nhiên là chân ái thư gia đại lao ra mở to hai mắt nhìn đối mặt đại phu nhân không dám tin ánh mắt lúc này liền muốn giải thích nhưng mà thư dư theo s á t còn nói thêm đại phu nhân nhà mẹ đẻ chất tử lại đánh chết thứ hai nhâm thế tử ngươi gần nhất là tại cùng đại c ứ u mẫu thảo luận đem cùng vì thứ nữ nhị tỷ tỷ gà đi đi đã có thể giải quyết cái họ tâm phúc lại có thể cấp nhà mẹ đẻ một cái công đạo thư nhị gia thiếu sòng bạc bạc là lao thái thái giúp ngươi còn đi tuy nói dùng là nàng thể mình bạc nhưng ngươi như tiếp tục đánh cược h ạ đi liền muốn dùng đến công trung nhị phu nhân người cấp liệu di nương hạ độc làm nàng trở t h a i nhiều tổn thương thư nhị gia tâm cũng khó trách hắn mượn rượu giải sầu chạy đến sòng bạc đi đánh bạc đại tỷ tỷ ngươi câm miệng câm miệng ta để ngươi câm miệng lão thái thái hung hăng trụ trụ quái trượng mắt nhìn bên cạnh bị nàng nhắc tới tên người biểu tình đều thay đổi lập tức cùng nàng phía sau hai cái bà tử nháy mắt còn chưa độc thủ thư gia bị lưu vong thời điểm cha ra tới sự tình nhưng không ngừng n à y đó à ngày đó sự tình xét bên trên ngược lại là đều có viết lên ngươi tất cả đều là tại nói hiệu nói vượn ta thật là xem thường ngươi ngày bình thường n u ồ n bực không lên tiếng sắp chết còn tại khích bác ly dán ý đồ phá hư ta thư ra hài hòa quả thực ghê t ẩ m đến cực điểm lão thái thái khi đến rốt cuộc duy trì không trụ mặt bên trên bình tĩnh tức muốn hộp máu gõ mặt đất thư ra mặt khác người cũng nhao n h a u phụ họa hai cái bà tử cũng không dám lại trì hoãn tại thư dư cổ chân bên trên cột lên một khối đá lớn luôn cuống tay chân đem nàng đẩy tới ao hoa sen vẫn luôn xem đến thư dư thân thể chìm đến đ ạ y a o lão thái thái mới thở dài một hơi nhưng mà nàng không biết là thư dư mới vừa chìm xuống dưới thời điểm cũng đã mở ra cổ tay bên trên sợi dây, đến đây ao. cổ chân bên trên dây thừng cùng tảng đá cũng đều tránh thoát rơi nàng lặn xuống nước hướng phía trước tại một phiến hoa sen lá mặt dưới yên lặn g g i ò ra nửa cái đầu Bờ bên cạnh mấy người còn chưa đi tựa hồ tại xác định nàng không sẽ nổi lên tựa như lão thái thái phân phó kia hai cái động thủ bà tử ngày mai buổi tối các ngươi lại đem người vớt lên tới liền nói tam tiểu thư đem bên trong r a tới h a m a t chợt chân rơi xuống nước mất mạng đúng hai cái bà tử vội vàng ứng hạ lão thái thái lại đối thư ra đại lao ra nói quay đầu đem tiết di nương xử trí đối ngoại tuyên bố tiết di nương không chịu nổi tăng nữ thống khổ một bực sầu não mà chết đại lao cũng thư, thư, thư gia sở hữu người đều cho rằng tiết di nương là bất mãn thư dư là cái nữ hải cho nên trong lòng tức giận cùng nàng không lắm thân cận bản chương s o n g chương không ba người làm sự tình tiểu thư dư trước kia cũng cho là như vậy nàng nghĩ đến đến thân nương tán thành vẫn luôn thực cố gắng thực nghe lời không khóc không nháo thật cẩn thận nhưng mà cũng không có cái gì dùng tiết di nương sẽ chỉ càng phát chán ghét nàng đối nàng không phải đánh thì mắng cũng liền thôi n ô n ngữ nục nhã càng là đả thương người hiện giờ hết t h ể liền đều giải thích thông thư dư mắt thấy thư ra người đều đi lại lặng lẽ bơi tới bờ bên cạnh theo hao hoa sen bên trong đi lên cũng may mắn lao thái thái không muốn đem này sự nháo đại đã sớm làm hạ nhân nhóm trở về một đường thượng đều không đụng tới cái gì người bất quá bởi vì nàng lúc trước nói kia lời nói bọn họ viện lạc đèn dầu nhưng vẫn luôn không diệt ngẫu nhiên chuyển đến mấy đạo cãi lộn thanh mơ hồ còn giống như nghe được lao thái thái ngất đi thanh âm thư dư cười cười sơ trở về chính mình v i ệ n tử tìm s ạ c h sẽ quần áo thay đổi thu thập mấy thứ cũng không đáng chú ý đồ vật sau đó quen thuộc lật ra thư gia đại môn nay một lát sắc trời đã hơi hơi sáng rỡ đường bên trên cũng có mấy cái đi người đông an phủ cửa thành tiếp qua một khắp đồng hồ liền sẽ mở thư dư tính toán ra khỏi thành thư gia tối nay không vứt được nàng thi thể khẳng định sẽ âm thầm tìm người tìm kiếm kiếm hôm qua đêm bên trong nàng nói những cái đó lời nói đầy đủ thư gia loạn thượng một trận thư dư chính chuẩn bị xuất phát lại xem đến không xa nơi đứng lại một vị đạo cô kiêu đạo cô có mấy phần nhìn quen mắt tựa như là thành bên ngoài đông thanh quan trà phẫn thư dư chính kỳ quái kiêu đạo cô đã đi lên phía trước giao cho nàng một cái hộp thí chủ này là quan chủ làm bần đạo giao cho ngài đông thanh s ư phụ một năm trước thư dư liền là cùng thư gia người tại này đông thanh quan dân hương cầu phúc thời điểm không cẩn thận rơi xuống vách núi thân thể bên trong linh hồn mới có thể đổi thành nàng vì này nàng tại đông thanh quan tính dưỡng hơn nửa tháng mới trở về dưỡng thương trong lúc cùng đông thanh quan quan chủ quen biết thư dư nhìn ra này quan chủ không là bình thường người có phần có chút bản lãnh đặc biệt là xem tướng xem mặt đoán m ệ n h thượng thập phần linh nghiệm thư dư rất có hứng thú cùng nàng học nửa tháng nhìn mặt mà nói chuyện vụ trộm cũng kêu lên vài tiếng sư phụ đạo cô gật đầu nói nói sư phụ đi vân du rồi lâm đi phía trước bàn giao b ẩ n đạo tại này chờ nếu là xem đến thí chủ ra cửa liền đem này hộp giao cho thí chủ thư dư rất kỳ quái đem cái hộp kia đánh mở bên trong có một phong thư còn có hộ tịch dẫn đường sư phụ làm sao biết nói nàng cần dùng đến này cái thư dư nhanh lên đem k i a tin đánh mở đông thanh quan chủ chữ viết sôi nổi giấy bên trên a dư chờ ngươi xem đến này phong thư thời điểm sư phụ đã rời đi đi tìm ngươi thân sinh phụ mẫu đi có chút nợ nếu là không trả hết nợ con tại trên người sẽ làm cho ngươi nửa bước khó đi này là ngươi cha mẹ sở tại địa chỉ còn có tên bảo trọng thư dư tròng mắt hơi co lại nàng hôm qua đêm bên trong mới biết được chính mình không là thư gia nữ nhi kết quả sư phụ lại ngay cả nàng thân sinh phụ mẫu là ai ở tại chỗ nào đều biết xem tướng đoán bệnh thật sẽ chuẩn đến này loại cấp độ sao thư dư cảm thấy có điểm gì là lạ nàng đem tin tất kỹ lại hỏi trước mặt tiểu đạo cô thư dư người làm sự tỉnh có cái gì không thể trước nói cho nàng cấp thư gia lộ ra tin tức là cái gì quỷ thư dư trầm mặt ba một tiếng cái thượng hộp quay đầu bước đi bản chương xong chương làm bốn đi thượng thạch thôn thư dư ra khỏi cửa thành lại đem hộp bên trong tin đem ra mặt bên trên viết nàng thân sinh phụ mẫu địa chỉ đông an p h ụ giang viễn huyện văn lan chấn thượng thạch thôn văn lan chấn thượng thạch thôn nàng không biết nhưng giang viễn huyện lại là biết đến có thể tính được là chỉnh cái đông an p h ụ cách xa nhất huyện thành cũng là nhất nghèo khó huyện thành thư dư cười nhạt một tiếng nàng không nghĩ nhận thân nếu hiện tại đã thoát ly thư ra trời đất bao la này nàng chỗ nào không thể đi tội gì đi cùng không liên quan người khóa lại cùng một chỗ nàng tại này trên đời bản liền không có bất luận cái gì lo lắng nàng đem hộp đắp một cái liền tính toán tùy tiện tìm cái phương hướng đi chỉ là đi vài bước đầu góc bên trong lại t h i ề quá vị đạo cô kia nói lời nói thư ợ c mãi mãi dư không là cái kéo dài tính tình nếu mới biết vậy liền đi xem một chút đi nàng không nghĩ mơ hồ cái gì sự tỉnh đều không rõ ràng thư dư tay bên trong tiền bạc còn có một điểm là nàng này một năm tới thừa dịp thư ra người không chú ý thời điểm ra ngoài kiếm tới chỉ là bị giới hạn thân phận thời gian địa điểm trở nguyên nhân nàng lừa dối không kiếm không nhiều ban đầu là kế hoạch bị lưu đày tới mục đích sau tay bên trong cũng có tư bản có thể qua hảo nhật tử nguyên bản nghĩ thừa dịp này cuối cùng ba tháng phát cái lực nhiều tôn điểm ai biết biến cố n à y sinh nàng thế nhưng không là thư ra h ả i tử nàng lo lắng lưu vong thời điểm bị xét nhà không cách nào mang ra liền đem bạc giấu tại phủ bên ngoài mới vừa nàng đã đem ngân phiếu lấy ra tới liền hai chương m ạ thôi sáu mươi lượng thật thảm thư dư đồng tình chính mình hai g â y sau đó thuê một cỗ xe ngựa thẳng đến giang viễn huyện ra roi t h ú c ngựa một ngày sau m ớ i đến đến huyện thành sau thư dư liền cấp tiền xe làm kia x a phu đi nàng tại huyện thành đi dạo tuy nói tới này cái thế giới đã một năm nhưng nàng hơn phân nửa thời gian đều nóc tại thư phủ bên trong còn lại cũng liền là tại phủ thành đi một chút đi nơi xa nhất là đông thanh quan giang viễn huyện tuy nghèo nhưng rất náo nhiệt thư dư tại này thế mà khó được cảm nhận được một phần làm người bình tĩnh trở lại an bình mắt thấy thời gian không sớm thư dư tại thành môn khẩu tìm được một cỗ đi qua thượng thạch thôn xe bò vừa muốn ngồi lên xem đến xe bò bên trên còn có mặt khác thôn dân đại đa số người trước mặt đều là đại giỏ tiểu giỏ chiếm vị trí hơi nhiều ngược lại là nàng một người chỉ đeo một cái bao quần áo nhỏ mặt khác người thấy đều cảm thấy là lạ, lạ một đám đều tại nhìn n á n g trâu đầu ghé t h a i thư dư lỗ thai t i ề m mơ h ầ nghe được mấy câu nói này cô nương nơi nào đến nhìn cũng không là thiếu tiền như thế nào còn cùng chúng ta chen một cỗ xe bò nhưng cùng trước mặt mấy vị phụ nhân còn là tỏ ra cách cách không vào thư dư do dự một chút còn là theo xe bỏ bên trên xuống tới đối đánh xe lào hàn nói, nói đại ra ngươi chở ta nửa khắc đồng hồ hành sau hành chúng ta giờ thân bốn khắc lại xuất phát giờ thân bốn khắc kia còn có gần một khắc đồng hồ thời gian tới kịp thư dư quay người liền hướng huyện thành bên trong đi nàng ngược lại không phải vì thay quần áo nàng là xem đến những cái đó phụ nhân sọt bên trong đồ vật nghĩ tới cửa bái p h ò n g có phải hay không cũng nên mua điểm đồ vật thư dư không nghĩ qua muốn nhận trở về nguyên thân thân sinh phụ mẫu nàng không biết đối phương là cái gì người cùng bọn họ cũng không có cái gì cảm tình hiện giờ một thân một mình nhiều hảo sao phải đi tự tìm phiền não lại nói nàng đến nay không biết nàng bị bán được thư gia rốt cuộc có phải hay không tia đối thân sinh phụ mẫu sở vì nàng đi thượng thạch thôn chỉ là vì hiểu biết vui vẻ bên trong nghi hoặc mà thôi chỉ là tùy tiện tới cửa tổng muốn có cái danh mục mới đúng để lễ vật đi qua đối phương không tốt đem nàng đổi ra nàng nghĩ hỏi chút gì sự t ì n h cũng có thể đơn giản thuận tiện một ít đời trước thư dư có thể leo đến đại lao tâm phúc vị trí nay chút ân tình lui tới còn là rõ ràng bản chương xong chương năm lương thị thư dư mới vừa tại gần đây đi dạo một vòng đã đối xung quanh mấy nhà cửa hàng quen thuộc rất nhiều nàng vào một nhà điểm tâm cửa hàng mua hai bao điểm tâm lại đi sắt vách s ạ hàng thiết khớ thịt để hai bao đồ vật một lần nữa về đến xe bỏ bên cạnh thời điểm không nhiều không ít vừa vặn nửa khắp đồng hồ thư dư một lần nữa lên xe bò phát hiện xe bên trên nhiều một vị phụ nhân xe bò càng c h ê n l ớ n thôi ai bảo này cái thời gian điểm xe ngựa không nguyện ý đi đại thạch thôn này còn đường đâu r ố t cuộc xe ngựa đều là theo huyện thành xuất phát bọn họ đưa nàng đến mục đích sau còn đác trở về đến lúc đó cửa thành cũng q u ăn xe b ò lại là thôn bên trong lao hán chính mình bọn họ đã là đưa người cũng là về nhà thư dư lên xe không đầy một lát lái xe lao hán liền chuẩn bị xuất phát liền tại này lúc lại có một vị phụ nhân đầu đẩy mồ hôi chạy tới hồ thúc hồ thúc từ, từ. lao hắn xem hướng người tới lông mày đột nhiên nhịu lên tới thư dư đều có thể nhìn ra hắn nghĩ lập tức quăng roi định rời đi chỉ là kia phụ nhân chạy càng nhanh đã đảo xe biên duyên không công hồ thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi nói với nàng lộ lao t â m ra ta này xe bỏ đã không vị trí lương thị nghe xong con mắt đều t r ừ n g ra ngoài không vị trí hồ thúc ngơi ư cái này không đúng chúng ta buổi sáng lại đây thời điểm nhưng là nói hảo để ngươi cấp ta lưu cái vị trí ta muốn ngồi ngươi xe bỏ trở về hồ thúc không dám tin ngươi rõ ràng nói ngươi không ngồi ta xe trở về nói hiệu nói vợn Ta l ư n g n h ư vậy chút đồ vật, dựa vào chút chính mình h đồ dựa a i cái c hồ â n Thượng Thôn, không đi được trở Thạch ta mệt về chết. thúc ngươi có phải hay không nghe ngã nghe、lầm. Lương thị không quá cao hứng chỉ chỉ chính mình lưng phải có cao chỉ chỉ hay Thị lầm? quá bị ê trên n Ngươi! chút. Thúc giỏ Hồ b tức đắc kém chút nói không ra lời thư dư không khỏi nhiều xem lương thị liếc mắt một cái này người là thượng thạch thôn lương thị chỉ và o hồ thúc nói nói không có n g ư ơ i như vậy làm sự tình ta rõ ràng nói hảo còn ngồi ngươi xe trở về ngươi lại nhiều kéo một người làm sao bây giờ đều như vậy muộn ta cũng tìm không thấy khác xe bò thư dư nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút xe bò bên trên mặt khác người nhìn lên tới này đó phụ nhân hẳn là đều là buổi sáng liền theo hồ thúc ra tới cũng liền nàng một cái mới tới lương thị chỉ nhiều kéo một người chính là nàng đi thư dư không muốn tiếp tục chen tại xe bỏ bên trên dây dưa liền đưa tay chỉ chỉ chính mình nói nói muốn không ta xuống xe bây giờ suy nghĩ một chút ngày mai lại đi tựa hồ càng thuận tiện ai biết hồ thúc còn chưa lên tiếng lương thị ngược lại là vây vây tay hiên ngang l ấ m liệt mở miệng không cần không liên quan ngươi sự t ì n h này là ta cùng hồ thúc chi gian vấn đề ngươi ngồi chính là thư dư câu trả lời này còn thật sự có chút vượt quá nàng dự kiến hồ thúc hiển nhiên là cái bất thiện ngôn t ử lại xem xe bỏ bên trên ngồi hàng xóm láng giềng đều không kiên nhẫn liền có chút vội vàng sao động chừng trong mắt hỏi lương thị vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào ngươi này đều ngồi đ â y ta còn có thể như thế nào dạng chẳng lẽ lại cùng ngươi t r e n tại đầu xe à? mặt khác người nghe đều cười vang lên tới hồ thúc sắc mặt càng là đỏ bừng lên liền nghe lương thị nói tiếp tính một cái ta rộng lượng không so đo với ngươi ta đi trở về đi được rồi nhưng ta này sọt quá nặng ta lưng không được này dạng ngươi cấp ta đem sọt mang hộ trở về đi là được đưa đến ta ra bên trong ta nam nhân tay bên trong có thể ba h ồ thúc có thể nói cái gì người là không ngồi được s o á t hệ tại bên cạnh còn là không có vấn đề hắn gật gật đầu hành trước nói hảo nay sự tình là ngươi làm không địa đạo lộ phí ta là không cấp sau đó nàng lại nhìn về phía xe bỏ bên trên mặt khác phụ nhân các ngươi bộ dáng ta đều nhớ kỹ ta s á t bên trong nếu là thiếu cái gì đồ vật ta một nhà một nhà tìm tới cửa bản chương xong chương sáu thư dư tra lộ nhị bách rốt cuộc có thể đi h ồ thúc cột chắc s á t liền không kịp chờ đợi đổi khởi xe bỏ tới nay một đường thượng thư dư nghe được nhiều nhất lời nói liền là liên quan tới kia lương thị sự tỉnh nay hương thân h ư lý l i ê n tính không là cùng một cái thôn tựa hồ đối với lương thị đều biết sơ l ư ợ c nhân lương thị nói nàng ở tại thượng thạch thôn thư dư không khỏi nhiều để bụng mấy phân vẫn luôn an an tính tĩnh lại lắng thai nghe cái đại khái chỉ là n à y đó người hiếm khi nhắc tới thượng thạch thôn phần lớn đều là nói này lương thị keo kiệt tiểu khí không cần mặt mũi ngày bình thường trộm gian dùng bánh lưới hám lợi không chỉ lương thị còn có hắn gia nam nhân lộ lao tam phu thê hai cái đều là cùng một đường mặt hàng cho nên duy nhất nhi tử cũng cho dưỡng oai ngày bình thường khi dễ thôn bên trong mặt khác hải tử cũng coi như liền nhà mình thân thích đều là các loại trợ dù sao nhấc lên lộ lao tam phu thê hai cái sở hữu người đều lắc đầu thở dài liền như vậy một bên ngay bắt quái xe b ò cũng đến thượng thạch thôn trước mặt hai cái thôn đã có mấy vị phụ nhân xuống xe xe b ò không rất nhiều này thượng thạch thôn xuống xe liền nàn g một cái thư dư mới vừa chuẩn bị xuống tới liền thấy cửa thôn có cái nam nhân ngồi s ổ n tại kia bên trong hồ thúc không cao h ứ n g gọi hắn lộ lao tam lộ lao tam ngậm một con cỏ nghe vậy nhanh chóng chạy tới chạy đến nhà mình sọt bên trong xem đưa ngón tay đồng dạng đồng dạng sổ phát hiện không ít sau mới hài lòng đem sọt n h a lên liên thanh tạ đều không có thẳng đi về nhà hồ thúc hướng hắn bóng lưng phi một tiếng ai biết lộ lao tam như là có cảm ứng tựa như lập tức quay đầu hung á c chừng hắn ngươi muốn làm gì hồ thúc hiển nhiên có chút sợ hắn ngồi lên xe bỏ liền chạy sau đó kia lộ lao tam cũng nhanh chóng chạy thư dư các ngươi còn đĩnh khôi h ả i thư dư nguyên bản còn muốn tìm lộ lao tam hỏi cái đường hiện giờ hắn người đều không còn hình bóng chỉ có thể chính mình để điểm tâm cùng thịt hướng thôn bên trong đi đến giao lộ lúc này đều không có người nào ngược lại là có một đám hải tử tại kia bên trong chơi thư dư hướng bọn họ đi đến hướng bọn họ vây vây tay hỏi、nói. ta có thể cùng các ngươi nghe ngóng cái sự tình sao nguyên bản chơi b ụ a hài tử nháy mắt bên trong rừng xuống tới yêu kỳ trên dưới đánh giá nàng lập tức ánh mắt đồng loạt lạc tại nàng tay bên trong đ ể điểm tâm cùng thịt heo bên trên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt thư dư nháy mắt bên trong cảm giác chính mình tay bên trong đ ể đồ vật nặng ngàn cân nàng theo tay áo bên trong lấy ra mấy k h o ả n đường hướng phía trước đưa đường ai trả lời ta vấn đề này đường liền cho người đó đường làm mới vừa điểm tâm cửa hàng bên trong thuận tay mua được một bà đường mặt nhà chính là vì này loại thời điểm thuận tiện dùng quả nhiên nàng tiếng nói vừa rơi xuống mấy cái hài tử lập tức tranh nhau chen lấn nhảy nhảy dựng lên. ta qua lại đáp ta cái gì đều biết ngươi hỏi cái gì đều có thể ngươi đánh dám ngươi biết cái cái dám ta mới biết được ta nhưng là lao đại thư dư nhanh lên d ơ lên tay nói nói vậy các ngươi ai có thể nói cho ta thượng thạch thôn lộ nhị bách nhà tại chỗ nào lộ nhị bách mấy cái hải t ử hai mặt nhìn nhau đại nhân tên chữ đối với bọn họ tới nói còn là xa lạ điểm hảo tại lộ ra mấy cái đại nhân tên chữ so mặt khác người dễ nhớ một điểm lập tức liền có cái lớn một chút hải tử kêu lên ta biết thư dư liền nhìn hướng hắn kia hải tử lúc này đưa tay một bả chỉ hướng không xa nơi lộ nhị bách liền là kia cái xịu bắt vai cha thư dư n h ư mày ngước mắt liền nhìn được không xa nơi chậm rãi đi tới một cái tiểu côn đương xem tuổi không l ớ n lắm sau lưng một cái to lớn cái gùi cái gùi mặt bên trên đều là heo thảo đi đường đi thực cố hết sức bản chương xong chương không bảy muội m ộ i bị gọi x ỉ u bắt quái kia hải tử trên người xuyên quần áo đánh đầy miếng vá lại ngắn lại nhỏ thủ đoạn cổ chân đều lộ ra quần áo bên trên rất là dơ bẩn đại khái là ngã qua dao tóc cũng r ố i bời mấy cái hải tử đã hướng nàng vào tới vây quanh nàng vừa kêu vừa nhảy xịu bắt quái đánh heo thảo đáng thương không cơm ăn té một cái phát ư ớ n g lớn lên sau không ai m ha ha ha ha ha. tiểu cô nương bị bọn họ vây vào giữa không vào được không lui được túi thấp đầu chết cắn răng mới không làm chính mình khóc ra thành tiếng hai tay gắt gao che mặt đứng tại chỗ luôn c u ố n cực hoàn g loạn chi hạ chân trái vấp chân phải x o a y một chút lại ngã sấp xuống tại hai t ử nhóm cười vang ngươi nhìn nàng ngã sấp xuống ngày ngày ngã sấp xuống ta nương nói nàng chân c ẳ n g không tốt giống như nàng c h a về sau lại biến thành người thọn tiểu cô nương rốt cuộc cũng nhịn không được nữa khóc lên chỉ là thanh âm ép tới chấm thấp hạ một khắc lại nhanh chóng bỏ lên tới cút bít đem tán loạn trên mặt đất heo thảo một lần nữa thả đến cái gùi bên trong Nếu là không nhanh là h c ú tiểu l ề liền n bọn họ giấm hư, nàng hôm nay liền bật làm. Mặt bên trên còn chảy nước sẽ bị bật họ hư, hôm chạy giấm i làm. Mặt mắt, cô nương tay cũng không dám dừng. Ai biết nhặt nhặt, trước mặt nhiều một đôi trắng non tay, giúp nàng đem heo thảo con, đặt tại cái gửi bên trong. Ai cũng cái cô không dừng. nhiều non nàng bên nương giúp gom, gửi heo đôi dám đem Tiểu lăng lăng nâng lên đầu đối tượng thư dư ôn h ò a ánh mắt đây là ai h ả o h ả o xem t ỉ t ỉ giống như tiên nữ đồng giặc nhi tiểu cô nương này mới chú ý đến bên hai chế rêu thanh n â m không biết cái gì thời điểm không có nguyên bản vây quanh nàng ngăn chở nàng đi đường những cái đó hai tử lúc này đều đứng xa xa đều kinh ngạc nhìn trước mặt này một màn thư dư lúc này cách tiểu cô nương cách gần đó mới phát hiện nàng mặt bên trên có một đạo s ẹ o vết s ẹ o đạo không là rất lớn chỉ là nàng quá gầy sắc mặt vàng như nến liền nổi bật lên kia vết s ẹ o tỏ ra phá lệ rõ ràng chẳng trách những cái đó người gọi nàng xịu bác quái đại khái là cảm nhận được nàng t ầ m mắt tiểu cô nương bận bịu túi thất đầu theo bản năng đem đầu tóc hạ thấp xuống áp y đổ ngăn trở k i a đạo s ẹ o thư dư lại cười nói không cần lo lắng ta còn nhỏ khi mặt bên trên cũng không chú ý lưu một đạo s ẹ o lớn lên sau liền không có tiểu cô nương lăng lăng thật đương nhiên là thật ngươi xem ta mặt có phải hay không sạch sẽ thư dư đời trước mặt bên trên xác thực có vết xẹ k i a cái tổ chức đại lao tuy rằng đã đến tu thân dưỡng tính tình trạng nhưng xem đến cảm thấy hứng thú cô nương cũng sẽ tìm mọi cách lấy tới tay thư dư là muốn đi báo thủ nhưng không muốn lấy này loại phương thức đi trở thành đại lao không thể rời đi tâm phúc so tùy thời đều có thể vứt bỏ nữ nhân đáng tin hơn nhiều cho nên nàng tại chính mình mặt bên trên vẽ một đao hủy dung mạo đại lao nhất bắt đầu nhìn nàng này mang không đi ra bộ dáng tự nhiên không vui lòng lưu nàng tại bên cạnh n g ư ờ i hà thư dư bản lãnh lớn đại lao yêu cầu lại hà khắc bình thường người còn thật không thỏa mãn được hắn làm việc phải cầu thư dư học cái gì đều nhanh làm cái gì đều hợp hắn tâm ý nàng một người có thể để mười cái người dùng vừa vặn đại lao lại không yêu thích bên cạnh cùng quá nhiều người h ả o tại hắn đã thoái ẩn trạng thái không cần như thế nào xuất hiện tại trước mặt công chúng lại tăng thêm thư dư vẽ mặt trang điểm lại làm cái tiểu tóc vết sẹo trên mặt còn là có thể che vừa c h e chỉ bất quá đại lao còn là đối với nàng kia vết sẹo canh cánh trong lòng làm nàng đi bệnh viện trừ sẹo hết lần này tới lần khác thư dư đ ố i trừ sẹo cao bên trong một loại nào đó dược vật dị ứng vết sẹo chẳng những không nhỏ lại ngược lại còn có lạn mặt xu thế đại lao cũng liền lưới nhắc quản nhưng thư dư đối với trừ sẹo cao thành phần cùng chế tắc vẫn rất có tâm đắc bản chương s o n g chương tám tam nha ăn kẹo trước mặt tiểu cô nương mặt bên trên sẹo cũng không lớn chỉ là nàng tựa hồ không như thế nào xử lý nếu là hào hào chữa trị rất dễ dàng liền có thể khôi phục thư dư đem người đ ó lên hỏi nàng ngươi gọi cái gì tên ngươi cha gọi là lộ nhị bách sao tiểu cô nương lăng lăng gật gật đầu đầu góc bên trong còn tại suy nghĩ lời nàng nói nửa ngày sau phản ứng lại đây bận đ i u nhỏ giọng nói, nói ta ta gọi tam nha tam nha có thể mang ta đi ngươi ra sao thư dư đem mặt đất bên trên cái gửi cấp nhấc lên thư a m n a lập t ứ dư đem một viên đường mạch nha đưa cho mới vừa chỉ cho nàng xem kia cái hải tử về phần mặt khác người liền bọn họ mới vừa kia hùng dạng nửa viên đều không có kia hải tử cao hứng nhảy lên cao ba thước không nói hai lời liền đem đường mạch nha nhét vào chính mình miệng bên trong sau đó thỏa mãn thở dài một hơi ăn ngon mặt khác h ả i tử hâm mộ xem hắn một đám đều đem tha thiết ánh mắt lạc tại thư dư trên người ngay cả tam nha xem đến kia h ả i tử miệng bên trong đường mạch nhá lúc ánh mắt cũng có chút không bị khống chế thư dư cho nàng cũng đưa một viên tam nha n g ẩ n người nhanh lên lắc đầu vội vàng hướng nhà đi ta ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ta ra thư dư cười cười thiếu cô nương đ ỉ n h trải qua được r ụ hoặc nàng theo sau lưng tam nha đi hảo một đoạn đường mới đột nhiên nhớ tới muốn hỏi tỉ tỉ ngươi ngươi đi ta ra làm cái gì ngươi biết ta ra sao nàng thanh em tinh tế nho nhỏ phản phát hỏi này lời nói sẽ làm cho nàng sinh khí đồng dạo hỏi xong liền lại liên tục không ngừng gục đầu xuống không dám nhìn nàng thư dư một tay nhấc heo thảo một tay nhấc đ i ể m tâm cùng thịt trả lời người cha trước kia đã giúp ta ta mới vừa nghe được hắn nơi ở sáng đây xem xem hắn tam nha a một tiếng ngầm đầu lại nhìn nàng một cái một cái không chú ý lại xoạch một chút ngã sắp xuống tại thư dư nhữ mày một cái n à y h à i tử cũng rất dễ dàng ngã sắp xuống h à i tử ngã sắp xuống có rất nhiều nguyên nhân xem tam nha bộ dáng rất lớn có thể là dinh dưỡng không đầy đủ thiếu canxi dẫn đến tam nha phảng phất tập mãi thành thói quen thuần thuộc đứng lên có chút kinh hoàng mở miệng thật thật xin lỗi ngươi vì cái gì nói xin lỗi ta tam nha ngơ ngẩn đúng vậy a vì cái gì xin lỗi đại khái là đã thành thói q u o n đi ngày bình thường nàng nói nhiều nhất liền là thực xin lỗi ba chữ thư dư không khỏi nghĩ đến còn nhỏ khi thư dư nàng đối với tiết di nương cũng là thường xuyên xin lỗi kỳ thật mới vừa rồi nhìn đến tam nha thời điểm nàng liền đối chính mình thân thế xác nhận không thể nghi ngờ tiểu thư dư cùng hiện giờ tam nha quả thực giống nhau như lúc năm đó nàng đồng dạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm g ầ y g ầ y ớt liền phảng phất tam nha phiên bản đồng dạng nhìn trước mặt tam nha thư dư liền không cách nào hạ tâm sắt đá liền tính nàng còn nhỏ khi thật bị thân sinh phụ mẫu cấp bán cùng n à y tiểu nha đầu là không quan hệ thư dư đem đường mạch nha trực tiếp nhét vào nàng miệng bên trong tiểu cô nương không dám tin mở to hai mắt nhìn miệng bên trong vị ngọt làm nàng phảng phất nằm mơ bình thường nàng nghĩ mở miệng nói cái gì thư dư vội nói cũng đừng rơi ra tới không phải lãng phí t a m nha nhanh lên che miệng lại t r ừ n g tròn chịu mắt to một lát sau khoe mắt hơi hơi cong lên đôi lông mày đều lộ ra vui vẻ rất ngọt thư dư cũng không khỏi cười đi thôi trước mặt dẫn đường bản chương xong chương không chín lộ ra lộ ra khoảng cách cửa thôn có điểm xa là tại thượng thạch thôn phía sau thôn mặt thư dư đi theo tam nha đằng sau chờ đi đến lộ ra thời điểm đã đem này thôn cũng đánh giá không sai b i ệ t lắm thượng thạch thôn không tính là thật lớn phòng ở xây cũng không cái gì quy luật phần lớn đều thực cổ xưa ngay cả thôn trưởng nhà gian phòng cũng chẳng qua là hơi lớn hơn một chút bùn đất phòng đến lộ ra cửa ra vào tam nha liền nhanh lên chạy tiến lên đẩy ra hở khép cửa hô cha cha ta trở về thư dư theo ở phía sau vào nhà sau chở tay đ ó n g cửa lại đem tay bên trong cái gùi đặt tại viện tử góc tường này mới nhìn hướng trước mặt này cái nho nhỏ tiểu viện tử là thật tiểu cả viện đại khái không đến một mươi năm m hai liền này dạng còn chất đầy không ít thứ bất quá nhìn ra được người nhà họ lộ đều chịu khó thu thập thật sạch sẽ thư dư xuyên qua v i ệ n tử vào nhà chính tam nha đã đầu đầy mồ hôi chạy tới sau đó có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói nói tỉ tỉ ta cha không tại nhà khả năng đi ra người ra bên trong người đều không tại tam nha lắc đầu đều đi ra ngoài làm việc tỉ tỉ ngươi có thể ở đây chờ một chút sao bọn họ sẽ trở lại thật nhanh ta ta đi rót nước cho ngươi uống nói xong quay người liền hướng phòng bếp chạy tới không đầy một lát đoan một cái thông suốt cái miệng nhỏ bắt lại đây đặt tại nàng trước mặt cái bàn bên trên hướng nàng trước mặt đầy nhẹ nói tỉ tỉ này cái bắt ta lại tẩy một lần là sạch sẽ, sẽ này một bên không lỗ hổng không sẽ cắt đến miệng ngươi đi như vậy dài đường khẳng định khát ngươi uống đi l i ê n đại khách tốt nhất bắt đều phá cái khẩu tử có thể tưởng tượng này nhà nhật tử qua thành cái gì dạng lại nhìn này nhà ở lậu gió địa phương còn có k h ẽ nghiêng mặt tường tại thư dư xem tới này p h ò n g ở liền là cái nguy phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ này loại thư dư xem tiểu cô nương bất an nịu lấy ống tay áo hảo giống như cho nàng cầm chén bể đựng nước là nhiều tội ác t ẩ y trời sự tình đồng dạng nàng không khỏi dừng một chút đưa tay sờ một chút n à n g đầu đa tạng sau đó đoan khởi bắt liền uống lên nước tới theo sát là người cười nói này nước rất ngọt tiểu cô nương cao hứng trở lại n à y là nước suối t a ca ca mỗi ngày đi núi bên trên đem tới nàng chưa nói là ngày bình thường nhà bên trong là không bỏ uống được chỉ là lấy ra cấp phụ thân s ắ c thuốc dùng thư dư chính muốn nghe được nàng trong nhà tình huống nghe vậy đem nàng kéo đến một bên ghế bên trên ngồi xuống hỏi nói ngươi còn có người ca, ca sao nhà bên trong ngoại trừ ngươi cha ngươi cùng ngươi ca ca bên ngoài còn có người nào còn có ta nương cùng tan ã i kia、yeah, ngươi có hay không có tỷ tỷ nhấc lên tỷ tỷ tam nha cảm xúc không hiểu có chút xa suốt nàng khẽ gật đầu đại tỷ cùng nhị tỷ đại tỷ hai năm trước gà chồng nhị tỷ nàng không tiếp tục nói nữa túi đầu t h ấ p xuống nắm lấy chính mình ống tay á o nhu a i nhu thư dư nhìn ra tới này là nàng bất an thời điểm biểu hiện nhị tỷ chẳng lẽ là chỉ chính mình sao tiểu cô nương biết nhị tỷ tình huống thư dư nguyên bản còn muốn tiếp tục hỏi tam nha lại nâng lên đầu lại thúc nàng tỷ tỷ ngươi uống nước không đủ ta ta lại đi cấp ngươi nào nàng cái này hiển nhiên là không nguyện ý lại để lên nhị tỷ sự tình thư dư cũng không buộc nàng rất nhanh chuyển rời chủ đề ngươi ra bên trong nếu không hay như thế nào đại môn cũng không khóa lại vạn nhất có tặc nhân đi vào làm sao bây giờ tam nha chớp chớp mắt lắc đầu chúng ta ra cái gì cũng không có ta nói chót đi qua chúng ta ra đều muốn đi vòng qua bản chương xong chương mười cha con gặp mặt thư dư nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải mặc dù xác thực đ ĩ n h nghèo nhưng cũng không tới mức này đi tam nha nói hơn nữa ta tam thúc nhà ở phía đối diện ta nói tam thúc ngày ngày ngồi s ồ n tại cửa ra vào cho nên ngày bình thường không có người nào hướng này vừa đi bởi vì tam thúc thích chiếm tiểu tiện nghi thôn bên trong người thấy hắn đều muốn đường vòng thư dư nhữ mày chính nói lời nói bên ngoài liền truyền đến động tĩnh tam nha vui mừng theo ghế bên trên t u ộ t xuống khẳng định là ta trà trở về nàng nói liền chạy ra ngoài thư dư cũng đứng lên đi tới cửa còn không có đi tới cửa bên ngoài cũng đã vang lên một đạo dương cao tỏ ra có mấy phần bén nhọn phụ nhân thanh âm để ngươi tại nhà h ả o h ả o ở lại ngươi thiên không nghe dù bên trong có ta cùng ngươi tức phụ ngươi đi thấu cái gì náo nhiệt hiện tại hảo vốn dĩ chân cẳng liền không thuận tiện hiện tại còn ngã một phát ngươi là không nghĩ muốn ngươi này chân là đi ta cho ngươi biết nhà bên trong nhưng không bạc cho ngươi thêm đi xem bệnh quay đầu ngươi này chân triệt để phê đi ngươi liền tại nhà chờ chết đi ta mặc kệ ngươi n ư ơ n g thực xin lỗi ta liền là cảm giác hôm nay tốt hơn nhiều nghĩ đi hỗ trợ nam nhân chất phác lại khàn khàn thanh â m theo s á t chuyển đến mang nồng đậm áy náy không nghĩ đến ngược lại cho các ngươi thêm càng lớn p h i ề n p h ứ c hỗ trợ hỗ trợ cái gì n g ư ơ i an phận ở lại nhà chính là cho ta giúp lớn nhất bận rộn ta thật là khổ tám đời như thế nào sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ lão phụ nhân thanh em càng ngày càng cao ngẩng càng mắng càng thuận miệng ngươi cùng ngươi t ứ c phụ thật là một đôi trời sinh một cái đòi nợ quỷ một cái sao trổi liền không một cái b ấ t lo ta một nắm lớn tuổi tác còn đắc chiếu cấu ngươi ngươi nhìn xem chúng ta thôn bên trong nhà ai giống chúng ta đồng dạng nàng nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm mắng đi ra ngoài muốn nói chuyện tam nha chính là tìm không thấy cơ hội mở miệng thật vất vả há muộn kia lão phụ nhân lại hướng tam nha đi ngươi đi ra chút không thấy được ngươi cha đều ngã thành này dạng sao còn tại này chạy tới chạy lui ngăn đón đường như vậy đại cái người một điểm cũng đều không hiểu sự tỉnh lão phụ nhân hung thật sự tam nha nhất、gan. rụt cổ một cái nhỏ r ộ n g mở miệng mãi nhà bên trong tới khách nhân nói xong liền chạy tới nhà mình cha mẹ đằng sau g i ấ u tới khách nhân cái gì khác h nhân nhà ta đều này dạng n g ư ờ i đại bá tam thúc đều không đến nhà còn có thể có cái gì khác h nhân lão phụ nhân theo bản năng trả lời một câu hạ một khắc giống như là nghĩ đến cái gì đó đột nhiên vô đ u ổ i ai ưu không sẽ là tới đòi nợ đi ta liền nói ta hôm nay mí mắt như thế nào vẫn luôn nhảy không ngừng tam nha vội vàng lắc đầu không phải không phải tỉ tỉ nói là tới cảm tạ cha không là đòi nợ cảm tạ cái gì a ngươi cha còn có đáng giá người tạ địa phương người cái tiểu n h a đầu hẳn là bị người cấp lửa g ạ t đi người đâu người mang vào lão phụ nhân nói liền chừng tam nha người như thế nào cái gì người cũng dám mang về nhà sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy nhà chính cửa ra vào thư dư thư dư cùng lão phụ nhân tầm mắt đ ố i cái chính đứng tại cửa một bên thế nhưng không biết rốt cuộc nên hay không nên đi ra lão phụ nhân tầm mắt lập tức liền cảnh d ắ c lên nàng nguyên bản đỡ lộ nhị bách lúc này hơi hơi hướng phía trước đứng đứng ngăn trở lộ nhị bách nửa người lộ nhị bách lúc trước bị nàng mang không lên tiếng liền như vậy thất đầu nghe được tam nha nói có khách nhấn đến cũng theo sắt nâng lên đầu tới nhìn hướng t h ư dư thư dư lại tại thấy rõ ràng hắn bộ dáng sau mãnh mã c h o á n váng bản chương s o n g chương mười một thiếu nợ trần tướng là ngươi nhìn thấy lộ nhị bách bộ dáng kia một khắc thư dư rốt cuộc minh bạch đ ồ n g thanh quan chủ viết cấp chính mình tin thảo luận kia câu nói là cái gì ý tứ nàng xác thực là thiếu nợ không là nguyên chủ sinh thân c h i nợ là nàng chính mình thiếu cứu mạng c h i ân một năm trước nàng xuyên qua đến này cái thế giới nguyên nhân là nguyên chủ rơi xuống sơn nhai dẫn đến nàng khi đó mới vừa tỉnh lại đây liền q u ậ tại vách núi bán sườn núi bên trên, trên người đều là tổn thương toàn thân không lấy sức nổi lộ nhị bách đúng lúc đi qua nhìn thấy nàng bộ g á n g nhanh lên bỏ lên đem nàng cứu hạ đi kết quả tại hạ núi thời điểm mặt bên trên có khối đại thạch lan xuống lộ nhị bách mang nàng căn bản liền trốn không thoát t à n g đá nện xuống tới thời điểm hắn đem nàng đ ẩ y ra chính mình lại bị đại thạch đập ngay chính giữa hắn chân l i ề n l à vào lúc đó bị đập hư thư dư khi đó mới vừa xuyên qua tới đều không làm rõ ràng tình huống nhưng lộ nhị bách cử động lại làm cho nàng thập phần chấn động nàng không hiểu hắn lúc ấy nếu là trực tiếp vứt xuống nàng hoàn toàn có thể tự cứu lộ nhị bách chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy chỉ nói chính mình là theo bản năng cử động hiện giờ lại ngẫm lại sợ là cha con liền tâm huyết thống quan hệ quá mức cường đại sau tới hai người đều hôn mê bất tỉnh bị tới tìm nàng đạo q u a n người môi giới mang về thư dư tỉnh lại sau ngay lập tức liền dò hỏi lộ nhị bách tình huống quan chủ nói bọn họ hai người vận khí không tệ xem công chính hảo có vị y thuật cao minh du y tại hai người đều không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí lộ nhị bách chân cũng tiết thượng chỉ bất quá cần phải tính dưỡng một thời gian mới được thư dư thương thế tương đối nghiêm trọng mê man hơn phân nửa thời gian đều tại mê man cứ việc nàng muốn đi xem lộ nhị bách cũng vô pháp đứng dậy chỉ có thể chờ đợi dưỡng tốt thân thể lại đi nói cảm ơn báo đáp khi đó qua tới dân hương thư gia người đều đã đi chỉ để lại thư dư cùng một cái làm việc kéo dài lười biếng tiểu nha hoàn bồi nàng dưỡng thương thư dư tại thư gia cũng không được coi trọng thư gia người lâm đi phía trước căn bản liền không làm người đi xem qua lộ nhị bách cũng không đem hắn cứu thư gia tiểu thư sự t ì n h để ở trong lòng đối với thư gia người tới nói bất quá chỉ là một cái bình dân b á c h tính lại không nguy hiểm đến tính mạng không đáng bọn họ đi thấy liếc mắt một cái thư dư cũng không quan trọng này là nàng mệnh nàng chính mình đi tặng nàng thanh tỉnh thời điểm liền đem trên người chỉ có tiền bạc giao cho con chủ làm nàng giúp chính mình đưa qua mặt khác đợi nàng có thể xuống đất lại nói ai biết không qua hai ngày quan chủ liền đến nói cho hắn biết lộ nhị bách đi nghe nói lộ nhị bách có cái nữ nhi không thấy n à y đó nam vẫn luôn tại tìm kiếm nàng hắn sẽ xuất hiện tại đông thanh quan gần đây cứu nàng cũng là bởi vì nghe nói nữ nhi khả năng ra hiện ra tại đó hắn cứu thư dư đã chậm trễ mấy ngày hắn sợ bỏ l ỡ nữ nhi manh mối liền lại không kịp chờ đợi rời đi đạo quan xuống núi thư dư lúc ấy chỉ biết là hắn họ lộ gọi cái gì tên lại không rõ ràng nhà không tại phủ thành nàng muốn tìm hắn căn bản không đầu mối đông thanh quan chủ biết được cũng không nhiều chỉ nói hắn xương đùi đầu là tiếp hảo như quả hào hảo dưỡng lời nói vấn đề cũng không đại nhưng hiện tại thư dư lại nhìn lộ nhị bách h i ệ n nhiên hắn chân bệnh căn không dứt chẳng những không h ả o hơn nữa càng nghiêm trọng đông thanh quan chủ thiện xem tướng có lẽ cũng là xem nàng cùng lộ nhị bách tướng mạo sau khởi nghi tâm đi tra xét cho nên mới biết nàng t h ầ n sinh phụ mẫu là ai đi trong lòng rất nhiều nghi hoặc được đến giải đáp thư dư hít sâu một hơi hướng viện từ bên trong mấy người đi đến bản chương xong chương mười hai đã lâu không gặp lộ nhị bách chỉnh cá nhân đều có chút c h o n g hắn hắn híp mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra trước mặt người là ai đương hạ mặt lộ vẻ kinh ngạc không dám tin mở miệm d t h ư tiểu thư là ta lộ thúc đã lâu không gặp thư dư đứng vững tại mấy người trước mặt cười lên tiếng chào hỏi trước mặt ba người cùng tam nha đồng dạng một đám đều xanh xao vàng bọn gây yếu lợi hại quần áo có mảnh vá còn trống rỗng lộ nhị bách càng là so với nàng một năm trước nhìn thấy còn muốn tiểu tụy tăng thương rất nhiều căn bản liền không giống là một cái ba mươi da mặt nam tử lộ nhị bách có chút có cắp đương hạ gạt ra tươi cười gật gật đầu ôi chao là là rất lâu không gặp tiêu cái t h ư tiểu thư làm sao tới này có phải hay không tìm ta có cái gì sự tình a thư dư tầm mắt tại hắn vểnh lên chân trái bên trên lượn quanh một chút tránh ra bên cạnh nửa người nói nói là có chút việc tại này thảo luận lời nói không thuận tiện vào nhà trước đi lộ nhị bách liên tục cứng hạ đúng đúng đúng vào nhà lão thái thái ha to miệng tâm nghĩ này cô nương có vẻ giống như không đem chính mình làm người ngoài đây chính là bọn họ nhà nói phảng phất nàng mới là chủ nhân tựa như nàng cùng lộ nhị bách tức phụ nguyễn thị một tả một hữu đỡ lộ nhị bách vào nhà chính tam nha nhắm mắt theo đôi cùng nhìn thấy mấy người đều ngồi xuống sau lại c ộ cộp đắt chạy vào phòng bếp đổ nước một người trước mặt thả một cái bát thư dư nhìn trước mặt trừ chính mình kia cái b á t chỉ có một cái khe bên ngoài mặt khác b á t đều mất mô liền có chút xấu hổ uống nước đại khái chú ý đến nàng tầm mắt lộ nhị bách tỏ ra càng phát có gấp hắn t h ấ p giọng nói nói nhà bên trong đơn sơ cũng không có lá t r à cái gì thư tiểu thư đừng đừng để ý lộ thuốc quá k h á c h khí cái dòng nước suối này nước rất ngọt so với lá t r à ta càng yêu thích này cái lộ nhị bách rõ ràng thở dài một hơi xoa xoa đôi bàn tay vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hắn t h ấ p đầu sau đó phát hiện lao thái thái một cái kính đụng hắn cánh tay để mắt thần ra hiệu hắn thất giọng nói, nói ngư ngược lại là giới th này cô nương là ai người tại sao biết ta như thế nào cho tới bây giờ không nghe người nhắc qua lộ nhị bách phản ứng lại đây bất quá không đợi hắn mở miệng thư dư trước nói ta gọi thư dư một năm trước k h e xuống vách núi thời điểm là lộ thúc đã cứu ta lúc ấy thương thế nghiêm trọng vẫn luôn không có thể hoàn toàn tỉnh táo lại sau tới có thể xuống giường lộ thúc lại đi ta cũng không biết lộ thúc ở tại chỗ nào không có thể tự mình nói cảm ơn thực sự băn khoăn hiện tại thư dư có chút may mắn lúc trước tại huyện thành suy nghĩ nhiều khảo hai g â y đi mua thịt cùng điểm tâm lại đây không phải tay không tới cửa lại phát hiện lộ nhị bách không như n g là chính mình cha ruột còn là cứu mạng ân nhân k i a mới thật là không mặt mũi nàng đem thịt cùng điểm tâm hướng bọn họ trước mặt đầy ta tới đắp vội vàng thời gian lại trễ cũng chỉ mua này điểm đồ vật quay đầu thư dư lời còn chưa nói hết lộ nhị bách liền bận bị khoác k h o á t tay không cần không cần không cần lúc ấy ngươi đã đã cho ta bạc đầy đủ chỗ nào còn yêu cầu đặc biệt mua này đó đồ vật lại đây thật không cần giọng nói rơi xuống liền bị lao thái thái trừng mắt liếc lão thái thái đem thịt cùng điểm tâm đều hướng chính mình này một bên tìm kiếm lại đây quắt lớn lộ nhị bách lão nhị ngươi có phải hay không choáng này là nhân ra một mảnh tâm ý ngươi nếu là không thu thư tiểu thư trong lòng sẽ b ấ t ăn lại nói này thịt cùng điểm tâm lại lui không được ngươi bị thương đại phu cũng nói ngươi nhiều lắm bổ bổ ngươi đều bao lâu không ăn thịt còn có đại hồ cùng tam nha cũng chưa từng ăn cái gì ra dáng điểm tâm bản chương xong chương mười ba lộ nhị bách chân lộ nhị bách không khỏi nhìn hướng tam nha tiểu nha đầu liền tính lại có tự chủ tuổi tắc rốt cuộc tiểu lại xác thực chưa ăn qua hảo đồ vật không khỏi chăm chú nhìn thêm thịt cùng điểm tâm lộ nhị bách lúc này nói nói tam nha đại nhân nhóm muốn nói sự ngươi đi bên ngoài chơi nhìn xem ca ca trở lại chưa hảo tiểu nha đầu nhu thuận gật gật đầu chỉ là đi vài bước lại quay đầu xem thư dư hai mắt này mới chảy mất thư dư phát hiện một cái vấn đề lộ nhị bách tựa hồ cũng không có đem chính mình chân bị thương nguyên nhân nói cho gia nhân nếu không lấy l a o thái thái tính cách sẽ không như vậy bình tĩnh đối đ ạ i nàng nhưng mà hắn không nói thư dư trong lòng lại càng phát không là tư vị nàng không khỏi nhìn hướng hắn chân trái hỏi nói lộ thúc chân như thế nào dạng mới vừa ta nghe các ngươi nói chuyện tựa như là lại té đi xem quá lớn phu không có lộ nhị bách nói gấp thôn bên trong lang chung vừa vặn không tại bất quá ta cảm thấy không có gì đáng ngại kỳ thật nàng càng hiểu là hộ lý phương diện tri thức đợi trước đại lao ẩn lui nguyên nhân liền là thân thể ra điểm mắc bệnh làm vì hắn tâm phúc bí thư thư dư cho dù không là chuyên nghiệp này phương diện cũng cần hiểu biết cùng học tập chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng lão thái thái xem thư dư thần thái tự nhiên bộ dáng liền không hiểu cảm giác nàng rất lợi hại tựa như nhanh lên đứng dậy tránh ra vị trí tiêu phiền p h ứ c thư tiểu thư giúp ta nhà lão nhị nhìn xem hắn này chân là một năm trước bị tảng đá cấp đập hư lúc ấy là tiếp hảo nhưng không dưỡng tốt liền lại d à y vò hư chúng ta ra này tình huống ngươi cũng xem đến chỉ có thể làm thôn bên trong làng trung hỗ trợ một lần nữa tiết thượng nhưng đều như vậy dài thời gian lăng là một điểm không hảo ngược lại là lộ nhị bách mặt đỏ lên thập phần không tốt ý tứ sau này rụt rụt, rụt nương này không thích hợp thư tiểu thư một cái đại cô nương lại là đại gia tiểu thư như thế nào hào cấp ta như vậy người thô hào xem chân thư dư đã ngồi s ổ n người xuống lộ thúc cứu ta một mạng ta liền xem liếc mắt một cái không có gì đáng ngại thú hổ ta cũng không là cái gì đại gia tiểu thư ngài liền tạm thời làm ta là cái y nữ đi lúc trước thư g i a để cho đạo quan bảo mật thư dư thân phận sợ lộ nhị bách thì vào cứu mạng c h i ân trèo lên thư g i a tựa như cho nên lộ nhị bách cũng không rõ ràng nàng phía trước là ai lộ nhị bách còn muốn cự tuyệt thư dư đã động thủ chế trụ h ắ n chân hắn lập tức không còn dám lo động thư dư hơi chút sờ, sờ liền không nhịn được vạn khởi lông mày tới ngươi này xương cốt đã sai chỗ đều không có nhận hào À, l thái thái a càng càng đặc biệt là ngươi hôm nay còn ngã một phát chân có nước động hiện tượng lại không trị liệu vô cùng có khả năng đem mạch máu đều chặn lại đến lúc đó này chân liền sẽ hoàn toàn phế bỏ lộ ra ba người dọa đến sắc mặt địa bệnh như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng chúng ta thôn nghiêm làng trung nói chỉ là chân có cái gì ứ tổn thương lại thiếp mấy pho thuốc cao liền có thể hảo bản chương xong chương mười bốn tam thuốc nhà nhi tử thư dư không là đứng đắn đại phu liền nàng có thể nhìn ra tới chỉ có này đó nhưng nàng dám khẳng định lộ nhị bách chân tổn thương tuyệt đối không có kia cái gì lang trung nói nhẹ nhàng như vậy nàng n h ị nhữ mày lộ thuốc này chân liền là này cái nghiêm lang trung t i ế p đúng liền là hắn lão thái thái hung hăng nói ta liền nói họ nghiêm không đáng tin cậy này chân đều trị một năm cũng không c h u y ể n hảo quả nhiên là cái chiếm hầm cầu không bị phân chiếm ổ gà không hạ trứng lang băm tai nổ vào khúc cụ nương lộ nhị bách nhanh lên nhẹ ho hai tiếng lao thái thái bận b i ể u im lặng không tốt lại nói lời t ụ n chỉ là nghĩ lại lại hỏi nói kia thư tiểu thư ngươi có thể trị hết ta ra lão nhị không thư dư lắc đầu nếu là chân mới vừa tiếp thượng lúc ấy ta c ó n ắ m chắc gõ rơi một lần nữa tiếp hiện tại qua như vậy lâu còn là tìm chuyên môn nối xương đại phu tương đối hảo các ngươi biết này một bên có ai này phương diện ý thuật cao minh sao chuyên môn nối xương đại phu lao thái thái n h ư mày ngược lại là vẫn luôn không mở miệng nói chuyện nguyễn thị nhỏ giọng trả lời một câu huyện chúng ta thành có cái họ từ đại phu am hiểu nối xương lao thái thái chừng nàng liếc mắt một cái kia họ từ đại là lợi hại là nhưng hắn định kia cái tiền xem bệnh người bình thường nhà chỗ nào giao nổi ngươi nhìn xem chúng ta ra bán đứng ngươi đều cầm không ra kia tiền thuốc nguyễn thị rụt cổ một cái lập tức không dám lên tiếng tiền xem bệnh nhiều thư dư hỏi nói muốn nhiều ít không nói đằng sau tiền thuốc liền nói xem trần n ố i xương ta nghe nói liền muốn cái này sổ lao thái thái dội ra một cái tay khoa tay khoa tay phổ thông nhân ra chỗ nào để mắt năm l ư ợ n g bạc thư dư trên người còn có tiền lộ nhị bách là vì cứu nàng mới đạ thương chân trần phí vốn dĩ cũng nên nàng tới ra lao thái thái gật đầu thư dư vừa muốn mở miệng thư dư còn không có chạy đến viện môn khẩu liền nghe thấy một đạo phách lối đồng âm vang lên ha ha ha ha sự bắt quái ngươi còn dám nói láo ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ra đều bị hư hao cái gì dạng liền ngươi ra nghẹo kết hủ lộ dạng ngươi còn có thể ăn được khởi đường uống liền khẩu nước t r ẻ đều chỉ có thể tại nằm mơ thời điểm n g ấ m lại đi này lời nói thực sự muốn ăn đòn cách gần đó thư dư mới phát hiện nói chuyện là cái tiểu mập mạp gật gù đắc y đối với tam nha một trận đắc chí tay bên trong cầm một cục đường thấy không n à y cái mới là đường ta nương hôm nay đi huyện thành mang cho ta trở về n g ọ t ngào ngươi liền thấy đều không thấy q u a đi ngươi hiện tại chẳng những là x ỉ u bác quái ngươi còn là nói lao tinh tam nha ngồi tại mặt đất bên trên nước mắt tại hốc mắt bên trong thẳng đặc quanh lại vẫn luôn chịu đựng không khóc ra thành tiếng nàng thuần thục đứng lên ngành thanh âm mặc dù âm lượng còn là rất thấp nhưng lại hết sức kiên định ta không có ta không là nói lao tinh ngươi liền là ngươi lại nói mạnh miệng ta liền đánh ngươi tiểu mập mạp chừng trong mắt v ạ n mẹo một t r ư ơ n g khuôn mặt to béo cơ tay đi hiếp nàng tam nha rất sợ hắn nhìn không trụ lui lại một bước nhỏ sau đó liền đụng vào đứng phía sau thư dư nàng lăng lăng nâng lên đầu tới tiểu mập mạp cũng chú ý đến nàng mặt bên trên đầy là kinh ngạc thần sắc ngươi là ai như thế nào tại ta nhị bá nhà bên trong nhị bá cho nên cái này là ở tại cửa đối diện tam thúc nhà nhí tử thư dư đột nhiên hướng hắn ác liệt cười lên tới lấy ra một viên đường đưa tiểu mập mạp mặt nhét vào tam nha miệm bên trong bản chương xong chương mười lăm làm hắn khóc tiểu mập mạp không dám tin mở to hai mắt nhìn hắn còn chưa kịp hỏi liền nghe được thư dư đối tam nha nói chúng ta ăn trước đường nhà bên trong còn có chút t h m một hồi nhi ăn điểm tâm tam nha chấp c h ớ p mắt bị miệng bên trong vị ngọt xung kích có chút lâng lâng thư dư đem tay bên trong còn lại đường đều nhét vào nàng tay bên trong đối diện tiểu mập mạp nghe được điểm tâm lúc con mắt đột nhiên sáng lên lại xem đến tam nha tay bên trong đường lúc chỉnh cá nhân đều không tốt không nói hai lời liền sống qua tới đoạn cấp ta bồi tiền hóa ăn cái gì đường đều cấp ta tam nha bị giật mình kêu lên thư dư trong mắt hơi h í p đợi đến hắn chạy đến bên cạnh lúc một bà nắm chặt hắn cổ á o đem hắn quay tròn xoay người lại đẩy trở về thư dư hạ thủ không trọng tiểu mập mạp xông về phía trước lảo đảo hai bước liền phanh lại bước chân hắn có chút mờ mịt hạ một khắp túi đầu xem đến chính mình tay bên trong đường cũng rơi tại mặt đất bên trên n g á y mắt bên trong buồn theo bên trong tới đột nhiên an vị tại mặt đất bên trên bắt đầu chết thẳng cẳng khóc lớn lên ta đường ta đường rơi sự bắt quái ngươi bồi ta ô ô, ô không phải ta liền đánh chết người ta muốn ăn đường ta muốn ăn điệp tâm t a m nha có chút lo lắng nâng lên sờ sờ tiểu cô nương đầu nói với nàng không có việc gì ta lại không là hắn cha nương không còn hắn có bản l ã n h hắn liền vẫn luôn khóc hạ đi khóc đến trời tối khóc đến tiên hoàng đ ị a lao đi tiểu mập m ạ c mặc dù tại khóc nhưng cũng rõ ràng nghe được thư dư lời nói đương hạ phẫn hận đứng dậy vô vô ngông bên trên cho bụi gạt ra tiểu b ả n mặt đưa tay chỉ các nàng các ngươi cấp ta chờ ta này liền trở về nói cho cha ta biết chờ ta cha ngồi s ồ m xong hố liền sẽ giúp ta tìm các ngươi tính sổ nói xong người liền hướng nhà mình gian phòng chạy tới ngồi sổm x o n hố thư dư bị buồn nôn run rẩy lắc đầu dắt tam nha quay người vào viện t ừ bên trong đi thuận thế đem viện môn đóng lại sau đó cúi đầu xuống liền thấy tam nha đột nhiên cười lên tới thư dư nhữ mày như thế nào nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình tam nha xứng sở nhanh lên lắc đầu không không có đường rất n g ọ n nàng kỳ thật muốn nói trước kia đều là nàng cùng ca ca bị đại bảo ca cấp làm khóc hôm nay là lần thứ nhất nàng đem đại bảo ca cấp khí khóc nhưng l à n à y cái ý tưởng quá xấu không thể để cho tỷ tỷ biết nàng là xấu hải tử nàng nàng liền muốn như vậy một chút liền hảo đằng sau liền sẽ không suy nghĩ thư dư buồn cười không thôi thích ăn lần sau ta lại cho người mua tam nha chớp chớp mắt a còn có lần sau sao tiểu cô nương không dám hỏi sợ cái này là t ỷ t ỷ hống nàng lời nói mà thôi chỉ là lôi kéo thư dư tay càng chặt thư dư cười cười này mới nâng lên đầu tới ai biết liền như vậy cùng đứng tại cách đó không xa nguyễn thị đối cái chính nguyễn thị ánh mắt mang theo một tia nóng rực xem các nàng không biết nghĩ đến cái gì tựa như hốc mắt hơi đỏ lên cánh ngôi cũng run dày lên thư dư nàng vừa rồi không có làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đi liền cố ý khí một chút hùng hải từ mà thôi bất quá nguyễn thị rất nhanh liền lau một chút mặt miễn cưỡng gạt ra c ư ờ i tới đối thư dư nói trước tiến đến đi nàng thanh âm cũng là tinh tế nho nhỏ nhẹ phảng phất nghe không được tam nha đã chạy đến nguyễn thị bên cạnh ngửa đầu tò mò nhìn nàng nương ngươi như thế nào nương không có việc gì nguyễn thị nói xong lại không khỏi nhiều xem thư dư vài lần mấy người một lần nữa về tới nhà chính lao thái thái vội hỏi ra cái gì sự t ì n h bản chương xong chương mười sáu này tiền ta tới ra tam nha tựa tại nguyễn thị bên cạnh thấp đầu n h ọ giọng nói ta tại bên ngoài chờ ca ca thời điểm đại bảo ca chạy đến nói tam thẩm hôm nay đi huyện thành mua đường cấp hà lan ta không để ý đến hắn hắn liền tiến đến ta tới trước mặt ta nhất thời nhịn không được liền nói ta hôm nay cũng ăn đường sau đó liền là thư dư xem đến k i a tiểu mập mạp đắc chí một bên mắng tam nha một bên thăm nàng cuối cùng oa oa khóc lớn chẳng cảnh k i a tiểu mập mạp rốt cuộc cũng là lao thái thái t ố tử thư dư còn là giải thích một câu lao thái thái lại khoát khoát tay không có việc gì không có việc gì hắn cha nếu là dám tới ta tới ứng phó là được nàng rõ ràng càng tại ý là lộ nhị bắt chân vội vàng lại hỏi nói thư tiểu thư chúng ta ra láo nhị chân còn có hay không có các biện pháp chị a tiếp thuốc cao thật vô dụng sao thư dư lắc đầu không chỉ có vô dụng còn sẽ tăng thêm thương thế hắn hôm nay lại ngã chân tốt nhất ngày mai liền đi xem đại phu càng kéo dài ngược lại không ổn lão thái thái lo lắng sâu không được kìa kìa được tôi ta lại nghĩ một chút biện pháp thư dư biết lộ ra nhà chỉ có bốn bức tường đừng nói năm lượng bạc chỉ sợ năm tiền đều không nhất định cầm ra được lộ nhị bạc chân không thể lại tiếp tục trì hoãn nàng biết tiền t à i không để ra ngoài nhưng đi qua mới vừa ở chung thư dư đ ố i mấy người tính tình nhiều ít có hiểu rõ nàng cấm hai khối bạc vụn ra tới đặt tại cái bàn bên trên lộ t h u c trần phí ta tới、ra. nhà chính mấy người đều mở to hai mắt nhìn lộ nhị bách phản ứng lớn nhất liên tục không ngừng đẩy trở về không được này không được ta sao có thể cầm ngươi b ạ c lão thái thái ngược lại là muốn nói cái gì nhưng nhìn nhi t ử này cái bộ dáng cuối cùng thở dài một hơi đỏ lên con mắt quay đầu nhìn hướng nơi khác thư dư ngữ khí lại phá lệ kiên định lộ thúc ngươi biết đến ngươi không thu ta trong lòng khó có thể bình an cũng không mặt mũi nào tại đối mặt ngươi lộ nhị bách ngơ ngẩn hắn muốn nói hắn chân biến thành ngay dạng không là nàng trách nhiệm ban đầu là hắn không chú ý tổn thương không dưỡng tốt liền đi nhưng này lời nói không dễ làm nương, mặt nói, nếu không, lấy hắn nương tính tình khẳng định sẽ lão à m c thái thái nhanh lên g ậ t đầu đúng, đúng đúng đúng hiện tại quan trọng là trước tiên đem chân chữa lành chúng ta một nhà người trước tiên đem này cái nan quan qua đi qua lại ý tưởng tử kiếm tiền nguyễn thị ở một bên g ậ t đầu ngay cả tam nha cũng nhỏ giọng nói nói ta ta cũng sẽ xuống đất làm việc hay thật nhiều g a o dại thư dư không chối tử trả tiền không trả tiền lại về sau lại nói đi việc cấp bách trước tiên đem lộ nhị bách chân chữa lành mới là đại khái là có tin tức lao thái thái yên tâm lại đứng lên nói nếu ngày mai liền đi huyện thành vậy ta đây liền đi thôn trưởng nhà mượn một chút xe bò sau đó liền bàn giao nguyễn thị lão nhị tức phụ ngươi nhanh lên nấu cơm đem kia cái thịt heo cắt đốt thư tiểu thư cũng đói bụng không mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm thư tiểu thư ngày hôm nay sợ là không tốt lại đi không bằng liền tại này nghỉ một đêm liền là chúng ta ra phá thực sợ ngươi chủ không quen không có việc gì ta liền sợ q u ấ y g i à y đến các ngươi lao thái thái cởi đến con mắt đều h i ế lại không quáy dày hay không nàng nguyên bản là không nỡ kia khối thịt heo tính toán về sau từ tự ăn một ngày có thể có điểm thức ăn mặn cũng không tệ nhưng người ta thư cô nương hảo p h o n g a còn mượn bạc cấp lão nhị trị chân nhiều r ộ n g p h o n g a bản chương xong chưng m ư ơ i bảy cùng đại nha rất giống nên biết nói này đó năm lão nhị lại là tìm tung tích không rõ nhị nha lại là gãy chân này có thể mượn tiền nhân ra đều mượn qua đi bây giờ là liền thân huynh đệ đều không mượn hắn lão thái thái rơi xuống một cọp tâm sự liền bước chân đều nhanh nhẹ chỉ chốc lát sau liền đi ra cửa tam nha cũng ra cửa đại hổ đến bây giờ còn không trở về nàng đắc đi tìm một chút xem thư dư cười cười thu hồi tấm mắt liền thấy nguyễn thị lại dùng mới vừa kia tha thiết ánh mắt nhìn chính mình. lộ nhị bách cũng cảm nhận được hắn không khỏi đưa tay kéo một chút nguyễn thị t h ấ p giọng nói nói hài tử hắn lương ngươi đi làm cơm đi nguyễn thị lại hít sâu một hơi thế nhưng không để ý lộ nhị bách chỉ là hỏi thư dư thư tiểu thư n g ư ơ i n g ư ơ i ra bên trong còn có người nào à? n g ư ơ i cha mẹ là ai n g ư ơ i tuổi nhỏ như thế nào một người đến thượng thạch thô tới cũng không có người bồi ngươi lộ nhị bách không khỏi mở to hai mắt nhìn thanh âm cũng chầm xuống mấy phân hài tử hắn lương ngươi hỏi này cái làm cái gì đây đều là thư tiểu thư việt tư như thế nào hảo tùy tiện ngay m ó n nguyễn thị nhưng như cũng không để ý hắn tiếp tục hỏi thư dư thư tiểu thư ta có thể hay không hỏi hỏi ngươi cánh tay trái bên trên có hay không có hai viên nốt rồi ta lộ nhị bách hít vào một ngụm khí lạnh q u á t lớn ra tiếng hài hàn lương ngươi đừng nói nguyễn thị lại đột nhiên bộ mặt khóc lên lộ nhị bách nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải hắn xấu hổ nhìn hướng thư dư nói nói xin lỗi thư tiểu thư ngươi ngươi cũng biết ta có cái nữ nhi không thấy này đó năm vẫn luôn tạ i tìm nàng cái này cũng là ta thê tử một cái tâm bệnh ngươi cùng nhị nha tuổi tắc không sai bị lắm nàng khả năng xem đến ngươi liền nghĩ đến nhị nha cứ nói gấp một chút xin lỗi hắn chống bài trượng đứng lên một cái tay khác đi kéo nguyễn thị thư tiểu thư, t dư, gật gật dư, dư vén lên bên trái tay áo chỗ cổ tay xác thực là có hai viên nho nhỏ nốt ruồi nàng bây giờ còn chưa nghĩ hảo muốn hay không muốn biết được nhà tuy rằng đã biết lộ ra cũng không phải cố ý đem nàng vứt bỏ hơn nữa này đó năm vẫn luôn tại tìm nàng thậm chí vì tìm nàng làm cho nhà chỉ có bốn đối tượng nhưng nàng lại muốn lo lắng sách bên trong cường đại kịch bản nàng hiện tại mặc dù cùng thư gia không quan hệ nhưng mà ai biết đợi đến bọn họ lưu vong thời điểm chính mình có thể hay không bị sách bên trong kết cục kéo trở về nàng chính mình cũng là tôi vạn nhất còn liên lụy đến lộ ra làm sao bây giờ lộ ra tại sách bên trong không xuất hiện qua cho nên kết cục là cái gì bộ dáng ai cũng không biết thư dư mới nghĩ bên hai đột nhiên truyền đến nguyễn thị khóc giống thanh nàng ngần ra phong bếp liền tại bên tay trái vị trí nàng mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ lộ nhị bách tựa hồ tại trấn an nguyễn thị nhưng nhất hướng nhát gan thanh tế nguyễn thị vẫn không khỏi kích động lên ta k h ô nguyễn có xín ốc. Ngươi không biết, bách Ca xín Ngươi không ngươi không liền vừa mới tại viện môn biết, biết, mới tại k h vừa ẩ thời điểm, ta xem thư tiểu thư dắt Tam t Nha điểm, ta liền phất xem a xoay thị nói bách ca chẳng lẽ ngươi không phát hiện thư tiểu thư cùng đại nha có điểm giống sao mặc dù mặc dù đại nha gầy điểm đen một chút xem t u ổ i tắc cũng lớn một chút nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút thư tiểu thư cái mũi cùng con mắt có phải hay không cùng đại nha rất giống bản chương xong chương mười tám đệ đệ đại hồ thư dư không khỏi sờ về phía chính mình con mắt cùng cái mũi nàng cùng đại nha không gặp qua không biết rốt cuộc có nhiều giống như nhưng còn nhỏ khi thư dư cùng hiện tại tam nha lại là thực tương tự chẳng trách lúc trước nguyễn thị xem chính mình ánh mắt kia bên nóng r ự c lại kích động nay trực giác còn thật là chuẩn a phòng bếp bên trong lộ nhị bách cùng nguyễn thị còn tại nói chuyện lộ nhị bách rõ ràng do dự một chút mới lên tiếng thư tiểu thư có cha mẹ có nhà hơn nữa thoạt nhìn nhật tử trôi qua không tệ liền tính ta là nói liền tính nàng thật là nhị nha tiên à n g khẳng định cũng quá đến so tại chúng ta ra hảo nguyễn thị ngây người phu thê hai cái đồng thời trầm mặc lại hồi lâu nguyễn thị mới thấp giọng nghẹn nào nói ngươi này dặn nói ta ta ngược lại là hy vọng nàng liền là nhị nha ít nhất nói rõ nàng qua đến hảo không có bị đại khổ ta trong lòng cũng có thể cũng có thể yên tâm chút lộ nhị bách v ô v ô nàng b ả vai hảo đừng nghĩ lung tung đi l a u đem mặt trước nấu cơm đi một hồi nhi nương nên trở về tới nguyễn thị hít mũi một cái ân một tiếng xoay người đi bận rộn thư dư thở ra một hơi đứng lên đi đến viện t ừ bên trong viện môn đột nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đầy ra thư dư ngẩng đầu một cái liền thấy một cái đồng dạng sắc mặt vàng như đến gậy gầy thân h n h nho nhỏ cố hết sức kéo một bó cùi đi đến thấy được nàng đối phương xứng sờ một chút kinh ngạc quay đầu nhìn nhìn chung quanh đại khái xác nhận này bên trong xác thực là chính mình nhà sau mới kỳ quái hỏi n g ư ơ i là ai n g ư ơ i n g ư ơ i tại ta ra làm cái gì n g ư ơ i là đại h ổ này tên cùng hắn vóc người nhưng một điểm đều không đáp n g ư ơ i biết ta sao thư dư gật gật đầu tiến lên đem hắn phía sau lôi kéo bó kêu tuổi để đi vào đi qua hắn bên cạnh lúc lại mắt s ắ c xem đến hắn bị trói tuổi sợi dây mài hỏng lòng bàn tay n à y tiểu ra hỏa t u ổ i nhỏ vóc dáng khí lực cũng tiểu tâm lại đĩnh đại một hai phải kéo lên như vậy bó l ớ n tuổi lựa trở về mới cam tâm đại hổ ngơ ngác một chút mới nhanh lên cùng chạy vào thư dư đi đến góc tường chất đống tủi lửa địa phương b u ô n g xuống phủi tay xoay người liền xem đến phần sau đại hổ nhắm mắt theo đôi u theo ở phía sau còn tại hiếu kỳ đánh giá nàng thư dư b u ồ n c ư ờ i như thế nào xem ta là người xấu đại hổ trừng trong mắt vội vàng lắc đầu không phải không phải ta ta hắn không hiểu liền có chút khẩn trương nho nhỏ lui lại một bước bên cạnh phòng bếp bên trong nguyễn thị tại nấu cơm lộ nhị bách hỗ trợ nhóm lửa nghe phía bên ngoài thanh vàng nguyễn thị vội vàng đi ra tới đại hổ như thế nào hiện tại mới trở về ta xem núi dưới chân có thật nhiều c i lửa nghĩ nhiều nhặt một điểm liền trở lại mượn một bên nói lại một bên vụng trộm đi xem thư dư thấy nàng nhìn sang liên tục không ngừng túi lầu xuống mặt nhỏ cũng hơi hơi đỏ lên nguyễn thị thấy thế lúc này nói nói này là thư tiểu thư là chúng ta nhà khác h nhân khác h nhân đại h ổ c h ấ n kinh mở to hai mắt nhìn bọn họ nhà còn có này dạng xem thân phận liền thực không giống nhau khác h nhân sao chính nghĩ bên ngoài liền truyền đến lao thái thái hùng hùng hổ hổ thanh âm lao tam ngươi cấp ta chạy về nhà đi lão nhị ra hôm nay có khác nhân ngươi dám lại đây náo sự ta liền nằm ngươi ra đi về sau ngươi d ư ơ ta vừa nói chuyện một bên đánh mở v i ệ n môn l à o thái thái dắt tàm nhà tay đi vào lập tức quay người đem viện môn lại phanh đóng lại đem người bên ngoài ngăn cản trở về thư dư mắt sắc xem tới cửa một mặt tức giận nam nhân không phải là lúc trước nàng vừa mới tiến thôn lúc nhìn thấy kia người sao bản trưng xong chưng mười chín ăn nhiều đường liền không khổ thư dư n h ớ đến đánh xe l à o hắn gọi là hắn lộ lao tam tới cho nên nàng tại huyện thành xem đến kia vị chiếm tiểu tiện nghi vì để cho l à o hắn đem nàng sọt miễn phí mang về tới lương thị liền là lộ ra tam thẩm nguyên lai tiểu mập mạp cha mẹ liền là bọn họ a còn thật định có duy vận cửa ra vào lộ lao tam hùng hùng hổ h ổ hai câu đại khái là lao thái thái kia câu nói uy hiếp được hắn hắn không dám vào tới tại bên ngoài dừng lại chỉ chốc l á t liền trở về lao thái thái hừ lạnh một tiếng thật là càng ngày càng không đứng đắn nàng đến gần lập tức lại đổi phó t ư ơ i cười đối thư dư nói thư tiểu thư như thế nào tại này đứng lại nhanh đi nhà chính ngồi nghỉ ngơi một chút ta đã tìm thôn trưởng mượn tới xe bò đến mai buổi sáng liền xuất phát nói chuyện lúc nàng đem tay bên trong đ ể giỏ dao đưa cho nguyễn thị nguyễn thị rõ ràng thở dài một hơi mới vừa nàng còn tại sầu tối nay muốn làm món gì mới hảo viện tử bên trong ngược lại là có khai khẩn một tiểu lũng vườn rau nhưng cũng chỉ loại một điểm đậu rác cùng cải trắng hôm qua mới vừa hái qua đậu rác hạ một cha phải đợi hai ngày mới có thể hái nếu là không có khác h nhân bọn họ ăn chút cháo p h ố i điểm dưa mới cũng liền ứng phó được hiện giờ bà bà cũng không biết từ nơi nào mượn tới rau quả lại tăng thêm thư tiểu thư đưa lại đây kia k h ố i thịt cuối cùng có thể chỉnh ra mấy bản ra dáng thức ăn p h o n g bếp sự tình liền giao cho nguyễn thị thư dư bị lao thái thái một lần nữa mang về nhà chính nàng phát hiện lao thái thái mặc dù nói chuyện có đôi khi đĩnh c ầ thả nhưng lão nhân gia cũng có lao nhân gia trí tuệ thư dư cùng nàng tr lại không cảm thấy xấu hổ nghe nàng nói khởi thôn bên trong những cái đó thú sự thế mà quái có ý tứ nàng cũng mới biết được n g u y ê n lai tam nha cùng đại hổ là s o n g bảo thai huynh muội cũng là này thôn bên trong chỉ lần này một nhà long phượng thai nàng thượng đầu còn có một vị tỷ tỷ so với nàng lớn hơn ba tuổi đại nha đã gả cho người ngay tại sắt vách sắt vách đại nghiêm thôn lộ nhị bách có huynh đệ tỷ muội một cái lão đại lộ đại tùng lão nhị liền là lộ nhị bách lao tam là mới v ừ a t ạ i bên ngoài bị chửi lộ tam trúc còn có cái muội lộ tứ hạnh về phần tại sao lão thái thái sẽ cùng theo xếp hạng thứ hai nhị nhi tử q u á nhật tử nay điểm nàng chưa nói nhưng thư dư suy đoán có lẽ là lao thái thái nhìn đường nhà quá đến gian nan có tâm giúp đỡ giúp đỡ nói chuyện lúc liền thấy tam nha cùng đại h ổ hai người tại bên ngoài lặng lẽ meo meo đánh giá bọn họ thư dư nhìn sang hai người lại nhanh chóng rụt đầu về thư dư cười cười tam nha liền lôi kéo đại h ổ ngồi tại viện từ bên trong bậc thang bên trên từ miệng túi bên trong lấy ra đường tới l ấ p một viên đến đại h ổ miệng bên trong nhỏ giọng nói nói này là thư tỷ tỷ cấp có thể n g ọ t nguyên bản thư tỷ tỷ cho nàng viên thứ nhất đường nàng liền ngọn n à o miệng ăn không được một nửa liền thu hồi tới nghĩ chờ đại hồ trở về một nửa khắc liền cấp đ nhưng sau tới thư dư lại đem còn lại bánh kẹo đều cấp nàng tam nha tay bên trong đường lập tức liền phong phú nàng mới vừa mới trở về thời điểm liền cấp mãi một viên lại cấp cha mẹ c ấ p một viên hiện tại lại cho đại hồ một viên người người đều có còn lại nàng muốn thả lên tới về sau nhìn thấy đại tỷ thời điểm cũng phân cho đại tỷ ăn n à y dạng đại tỷ nhật tử cũng liền có thể ngọt ngào tam nha đem chính mình ý tưởng cùng đại hồ nhất nói đại hồ liên tục gật đầu lại thêm một câu kia chúng ta lại lưu một viên tương lai tìm được nhị tỷ cũng cho nhị tỷ một viên hảo tam nha dùng sức gật đầu nàng nghĩ nghĩ ta cấp nhị tỷ lưu hai viên nương nói nhị tỷ một người tại bên ngoài nói không chừng ăn rất nhiều khổ ăn nhiều đường nàng liền không khổ bản chương xong chương hai mươi bị bà ngoại cấp bán nhà chính bên trong thanh âm không biết cái gì thời điểm dừng bởi vậy hai cái hải tử nói lời nói thư dư toàn bộ nghe vào lỗ hai bên trong không hiểu nàng hốc mắt hơi hơi phát trướng lên tới tam nha tay bên trong bánh kẹo vốn dĩ liền không n h i ề u như vậy một phần nàng cũng liền không có ăn lao thái thái tự nhiên cũng nghe đến nàng xoay tục trái tóc thần s á c hơi sấm thư dư thực sự nhịn không được còn là hỏi ra lộ mãi mãi mặc dù có chút mà muội nhưng ta còn là muốn hỏi một chút lúc trước nhị nha là như thế nào ném lao thái thái ngơ ngác một chút một lát sau thở dài một hơi nói nói cái gì mạ o muội không mạ o muội cái này cũng không là cái gì bí mật mọi người đều biết chúng ta ra a tạo nghiệt tìm cái thấy tiền sáng mắt lại không muốn mặt thân ra nói đến đây cái lao thái thái liền tức giận lên tới nghiến răng nghiến lợi thực nguyễn g i a kia lao thái bà không phải là một món đồ nghe nói có người muốn mua cái mới vừa xuất sinh hoa hoa vừa vặn nhị nha mới vừa xuất sinh nàng liền thừa dịp lão nhị tức phụ ở cứ lúc chạy đến chúng ta ra tới nói muốn chiếu cố các nàng nàng là hải tử bà ngoại chúng ta làm sao biết nàng lưu như vậy tâm tư chờ chúng ta cũng không có chú ý thời điểm liền đem hải tử ông đi kia cái thiên sát bán hải tử cũng liền thôi liền người mua là ai cũng không biết chúng ta muốn đi đem nhị nha tìm trở về nhưng đối phương không là chúng ta này người đã sớm rời khỏi ta lúc trước thật là mắt bị mủ cấp lão nhị tìm này dạng tức phụ muốn không là muốn không là lúc ấy đại nha con nhỏ lão thái thái thật muốn để lão nhị trực tiếp bỏ nguyễn thị kia cái sao trổi h ả o tại nguyễn thị cùng nàng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng không tốt này đó năm càng là đoạn lui tới nếu không nàng sớm đem nguyễn thị cấp đổi đi ra thư dư kinh ngạc cái này sự tình thế nhưng là ngoại tổ nhà làm chẳng trách lao thái thái mắng nguyễn thị thời điểm nàng đều cúi t h ấ p đầu tùy ý nàng mắng ngay cả nói chuyện cũng nho nhỏ thanh nhưng thực hiện nhiên nguyễn thị tâm lý áp lực tất nhiên rất lớn một phương diện lo lắng bị bán đi nhị nhà một bên còn phải thừa nhận nội tâm tự trách dày vò lao thái thái nói này sự tình chúng ta lúc ấy cũng báo quan nhưng là chúng ta huyện thái gia hắn không q u ả n sự không phải nói này đó đều là việc nhà lại náo h liền mỗi cá nhân đều kéo ra ngoài đánh bằng roi thư dư nhữ mày cũng không ngoài ý mớn. Thư qua tay không biết nhiều ít dơ bẩn sự t ì n h nay thượng bất chính hạ thất loạn hắn hạ hạt huyện thành quan viên làm việc lười biếng cũng liền có thể nghĩ sau tới ta kêu lên nhà bên trong nam đinh cùng thôn bên trong người đi tìm nguyễn gia tính sổ đánh một chợ tiêm nguyễn gia lao thái b à t ạ i giường bên trên nằm tiểu nửa năm mới lên tới kế tiếp như vậy chút năm lão nhị vẫn luôn tại tìm nhị nhà nhất điểm điểm tin tức cũng không chịu bỏ lỡ nghe nói chỗ nào có manh mối hắn liền chạy tới tìm cũng chạy rất nhiều nơi nói lao thái thái nhìn nhìn phòng ở này nhà bên trong a cũng liền vượt qua càng nghèo có đôi khi ta cũng nghĩ bằng không cũng được tìm nói không chừng nhị nha hiện tại sống rất tốt tại hưởng phúc đâu nhưng lão nhị nói vạn nhất không tốt đâu vạn nhất nhị nha chính tại chịu khổ liền chờ chúng ta đi đem nàng cấp cứu ra làm sao bây giờ chúng ta từ bỏ t i ế n nhị nha liền thật xong thư dư cúi l ầ u xuống đặt tại cái bàn bên trên tay nắm chắc thành quyền gắt gao nắm bắt lão thái thái vuốt một cái con mắt thư tiểu thư kỳ thật ta cùng ngươi nói này đó cũng có tư tâm thư dư nâng lên đầu tới bản chương xong chương hai mươi mốt lộ ra không lương thực lão thái thái liền nói ta biết ngươi là đại hội nhân gia tiểu thư khẳng định so chúng ta này loại nông thôn địa phương người có bản lãnh ta liền nghĩ nếu là ngươi thật cảm kích chúng ta lão nhị cái gì cứu mạng tri ân kia liền giúp chúng ta hỏi thăm một chút nhìn xem có hay không có nhị nhà hạ lạc về phần này c h ị chân b ạ c chúng ta tương lai sẽ còn cấp ngươi thư dư không biết nói cái gì cho phải nghe ngóng nhị nhà hạ lạc n à n g liền là nhị nha còn thế nào nghe ngóng đối mặt lao thái thái ánh mắt tha thiết thư dư ra đầu có chút t ạ c chỉ có thể khắc chế gật gật đầu hành lao thái thái lập tức cao hứng trở lại bên ngoài vừa vận chuyển đến tam nha thanh âm mãi thư tỷ lương nói ra cơm thư dư âm thầm thở dài một hơi nhanh lên đứng dậy ra nhà chính lộ ra phòng bếp thực tiểu trừ hai cái bếp l ò một cái bàn vương bên ngoài cũng chỉ có một tủ bắt cùng vặt nước cùng với mấy cái rau ngâm lọ lúc này cái bàn bên trên t r ư n g bảy bốn đồ ăn một chén canh trừ nàng mang đến thịt bên ngoài còn có rau xanh xào rau cải trắng rau hẹ trứng trắng ba dầu bí đao còn có một cái dây mướp canh đại hổ cùng tam nha đều mở to hai mắt nhìn khắc chế không được nuốt một ngụm nước bọt thật nhiều đồ ăn còn có trứng gà còn có thịt bọn họ liền ăn tết thời điểm cũng chưa ăn như vậy hảo quá đặc biệt là kia chén thịt ăn tết lúc ấy chỉ có một chút thịt m ạ n hiện tại cũng là khối lớn, khối lớn phân lượng hảo chân thật muốn ngày ngày đều có như vậy đà nhục、ăn. nàng g u y đem tam nha trước mặt kia chén cháo bưng đến chính mình trước mặt đem kia chén cơm cấp đẩy lên trung gian các ngươi cũng nói là một ngày công việc vậy khẳng định b ó i bụng ta tới phía trước tại huyện thành bên trong ăn xong đồ vật hiện tại còn không quá đói hút cháo là được ôi chao t h ư tiểu thư ngươi nguyễn thị nghĩ lại quyền thư dư đã uống lên c h á o tới lộ ra mấy người hai mặt nhìn nhau lộ nhị bách phía trước không có nhìn kỹ thư dư dù sao cũng là đại nam nhân cũng không tốt làm y tứ nhưng lúc trước tại phòng bếp thời điểm nghe được nguyễn thị kia phiên suy đoán lúc này lại nhìn săn lúc mới phát hiện thật càng xem cùng đại nha càng giống như đặc biệt là nàng hướng tam nha cởi thời điểm liền phản phất đại nha còn tại nhà bên trong thời điểm lộ nhị bách nhanh lên vứt bỏ đầu góc bên trong loạn thất bát tao ý tưởng hắn không lại khuyên thư dư do dự một chút sau đem kia chén cơm phân tam nha cùng đại hổ nhất bắt đầu không dám gấp thức ăn thậm chí là lộ ra mặt khác người cũng có chút c â u n ệ chỉ là ăn kia mấy cái thức ăn chay ngược lại là thân là khách nhân thư dư thực sự nhìn không được cấp xong bảo thai gấp mấy khối thịt thư dư ăn rất nhanh nàng không như thế nào động kia bàn thịt rất nhanh liền hạ bàn nàng cho là chính mình không ăn mặt khác người liền sẽ đem đồ ăn đều ăn xong ai biết lao thái thái thấy thư dư rời đi sau liền một người gấp một khối nhỏ thịt còn lại toàn bộ đều đặt ở tủ bắt bên trong chờ ngày mai lại ăn thư dư quan sát này này cái thời tiết thả đến ngày mai sẽ không hư sao thời điểm đã không còn sớm lộ ra người sau khi ăn xong dọn dẹp một chút liền tính toán nằm ngủ lộ ra liền hai gian phòng đại kia gian là lộ nhị bách phu thê mang s o n g bào thai tiểu kia gian là lao thái thái một người trụ bản chương xong chương hai mươi hai chị chân nguyên bản đại n h à không xuất giá thời điểm cũng là cùng lao thái thái ở cùng một chỗ hiện giờ gian phòng bên trong còn có một cái giường bản mặt bên trên đôi mấy thứ tạp vật lao thái thái đem chính mình kia gian phòng thu thập ra đến cho thư dư trụ nàng cầm phô đóng đi ra nói là trụ đến lao đại nhà đi thư dư ngăn đều ngăn không được chỉ có thể từ nàng đi xem tới ngày mai nàng không thể ở tại lộ ra không đạo lý nàng trụ một đêm chẳng những đem lộ ra tổn lương cấp ăn xong còn đem chủ nhà cấp đổi đi a thư dư nguyên bản cho rằng trong lòng lưu rất nhiều sự t ì n h đại khái sẽ ngủ không được ai biết lại là nàng đi tới đại tốc hướng đã qua một năm ngủ được gan ổn nhất một giấc ngày thứ hai tỉnh lại đây khi mà khác người đều đã thu thập xong nguyễn thị liền quần áo đều tẩy xong trở về thư dư đột nhiên xoay người ngồi dậy đây là không dám tin xoa nhẹ một bà mặt sở hữu người đều đã tại chợ nàng hết lần này tới lần khác l a o thái thái còn nói không được có nóng này hay không làm nàng từ từ sẽ đến thư dư nơi nào sẽ từ từ sẽ đến phòng bếp cho nàng lưu điểm tâm nàng đơn giản ăn hai cái liền xuất phát này lần đi huyện thành là lộ nhị bách cùng lao thái thái nguyễn thị lưu tại nhà bên trong chiếu cố hai cái hải tử mặc dù nguyễn thị cũng muốn đi nhưng lộ nhị bách là đi chữa bệnh cả một nhà cùng ra ngoài quá chỉ hoãn sự t ì n h thư dư đi cùng là không xác định kia vị nghe đồn bên trong khoa trình hình đại phu có phải hay không thật sự có bản lãnh nếu là mua danh chuộc tiếng chi người lộ nhị bách chân lại bị dày vò một lần kia liền thật không cứu Xe bò liền dừng ở ngoài cửa, lão ngoài thái thái hôm qua mới tới. dừng ở cửa, qua hôn mưa đại ẩ y này xe bò là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. lão là lão cái thái thái tuổi tiểu giới thiệu nói, trẻ tử, hòa đ như à đại xem ta liền l à hắn phụ lại đây m ộ thực tay. Đại xem thực chất p h á c cũng không dám nhiều xem thư dư an vị tại xe b ò bên trên gượng cười hai tiếng chờ người đều ngồi v ữ n vàng này mới đ u ổ i xe b ò ra thôn đường bên trên không ít người đều, tại nhìn bọn họ, rất nhiều tầm mắt đều tập trung tại thư dư trên người chỉ vào nàng nhỏ giọng nghị luận cái gì thư dư không tại ý chỉ là do hỏi lộ nhị bách chân cảm giác như thế nào dạng lộ nhị bách chỉ nói có điểm đau đại khái là hôm qua ngã sau tạo thành đánh xe đại ngưu mặc dù chưa nói cái gì nhưng tốc độ lại chậm lại thư dư kinh ngạc này người xem vô thanh vô thức lại là cái thận trọng chi người một đoàn người đến huyện thành lúc đã qua giờ thịnh cả huyện thành đều náo nhiệt lên thuận nghe được địa chỉ mấy người một đường đi tới kia vị từ đại phu y quán nói là y quán kỳ thật liền là cái thực tiệu cửa hàng cửa hàng bên trong liền từ đại phu cùng dược đồng hai cá nhân tại mặt tường bên trên một hàng tủ thuốc xem ngược lại là có chút thùng vĩ đại khái là từ đại phu thu phí quá cao cửa hàng bên trong có hai cái bốc thuốc khác nhân bệnh nhân ngược lại là không có một cái thư dư mấy người đi vào từ đại phu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cũng không nhiều nói nhảm liền làm lộ nhị bách trước ở một bên ngồi đương hạ liền cấp bắt mạch xem đả thương thư dư vẫn luôn tại xem hắn biểu tình không đầy một lát từ đại phu liền đứng dậy chật khớp xương đắc gói một lần nữa tiếp hắn nói một ít triệu chứng so thư dư nói còn muốn kỹ càng một chút thư dư yên tâm lao thái thái càng là tức giận không thôi nghiêm lang trung quả nhiên hại người rất nặng từ đại phu không hứng thú nghe nàng mắng chửi người trực tiếp hỏi các ngươi chị sao lao thái thái liền nhìn hướng thư dứt cuộc bạc là nàng ra đương nhiên chị th bản chương xong chương hai mươi ba thư dư tính toán từ đại phu ân một tiếng lại đánh giá mấy người liếc mắt một cái cuối cùng ánh mắt lạc tại thư dư trên người nếu muốn t r ị kia có mấy lời ta liền phải nói trước ta này trần phí d ư ợ c phí đều không thấp nghĩ đến các ngươi hẳn là nghe ngóng qua không nói đánh gãy xương c ố t một lần nữa tiếp liền là kế tiếp điều trị cũng còn phải tiếp tục dùng tiền ta cho các ngươi tính ra một chút hoàn toàn chữa khỏi sẽ không thấp hơn m ộ ư ơ i năm lượng bạc thư dư còn chưa mở miệng lao thái thái cùng đại ngư đều hung hăng hít vào một n g ụ n khí lạnh đây chính là bán bọn họ đều cầm không ra a lao thái thái còn tưởng rằng tối đa cũng liền sáu bảy lượng đủ này dạng bọn hắn một nhà tử cố gắng một chút khẽ cắn môi cũng có thể kiếm ra tới hiện giờ nghe từ đại phu ý tứ trong lời nói này m ộ ư ơ i năm lượng còn là đặt cơ sở nói không chừng đằng sau còn đắt thêm tiền n à y chân chỗ nào là phổ thông nhân gia có thể trị đắc thời không khỏi quá h ố chút từ đại phu cũng mặc kệ mấy người phản ứng hắn nhìn ra tới này bên trong làm chủ là thư dư cho nên cũng đối với nàng nói các ngươi yên tâm mặc dù tiền xem bệnh không thấp nhưng ta cấp hắn dùng thuốc đều là hào dược hơn nữa cũng bảo đảm sẽ đem hắn chân hoàn toàn t r ư ớ khỏi Lao thư á thái i vội vàng hỏi, chúng ta có thể dùng tiện nghi đại ta thể thay. t chúng h vàng dùng có dự lý dư lao ạ lại i hơi ngăn l thái thái không, hào liền dùng d ư ợ còn tiền tình Từ trị từ đại phu cái này bắt đầu đi. Thư,、lao、thái thái đại việc nơi phiền đại cái đi. bệnh không cần lắng. chính này lượng này xem làm bạc, phu phu sự cứ c đầu lo là, là lao muốn nói tiếp thư dư hướng nàng lắc đầu lộ thúc chân không thể tiếp tục trì hoãn chỉ có chân chữa khỏi về sau nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt từ đại phu gật đầu nay vị cô nương nói đúng sao chân chữa khỏi mới có về sau hắn vây tay một cái liền làm dược đồng lại đây cùng đại như một khối đem lộ nhị bách mang lên bên trong đi thư dư cùng lao thái thái đều tại bên ngoài đại n g u ngược lại là tại bên trong hỗ trợ xương cốt gõ rơi một lần nữa tiếp chỉ là ngâm lại liền biết có nhiều đau nhức hiện tại gây tê tán hiệu quả lại thực sự chẳng ra sao cả bên trong chuyền đến lộ nhị bách thảm thiết thanh lúc lao thái thái dọa đến trần đều mềm thư dư nhanh tay lại mắt vội vàng đem người đỡ lấy chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi n à y bên trong cách t h m hiệu quả không tốt lắm không nói tại y quán bên trong liền bên ngoài đường bên trên đều nghe được thư dư đều xem đến qua đường đi người run một cái hoài nghi hướng ý quán bên trong xem một hồi lâu đại ngưu trước hết ra tới hắn là bị từ đại phu cấp đổi ra. hắn s á c mặt tia t r ắ n g bệnh phản phất chịu đến thật lớn s u n g kích tựa như lao thái thái cấp hắn rót một chén nước hắn cô lô cô l uống xong mới lòng còn sợ hãi mở miệng mãi không có việc gì từ đại phu nói nhị thúc chân một lần nữa tiếp thượng chính cấp nhị thúc chân cố định trụ bất quá từ đại phu nói nhị thúc hiện tại không thể di động mấy ngày nay tốt nhất lưu tại y quán bên trong chờ ổn định lại lại trở về lưu tại y quán bên trong lao thái thái nhéo một cái lông mày nghĩ nói nói tiêu hành hôm nay ta lưu lại tới chiếu cố hắn đại n g a ngươi một chút thời gian đem xe bỏ đưa về cấp thôn trường nhà lại cùng ngươi nhị thẩm nói một tiếng hành lao thái thái liền lại nhìn về phía thư dư thư tiểu thư ngươi có cái gì tính toán ta cũng trở về thượng thạch thôn đi nàng hôm qua đi thượng thạch thôn đã thực mượn có một số việc còn không hiểu rõ lắm nếu lao thái thái cùng lộ nhị bách đều lưu tại h u y ề n thành kia nàng liền lại đi hỏi thăm một chút đi nhưng mà thư dư không biết là chính là bởi vì nàng khởi này cái ý nghĩ mới phòng ngừa lộ ra thai họa lần thứ hai phát sinh bản chương xong chương hai mươi b ố thư dư mua sắm lao thái thái nghe xong thư dư còn trở về thượng thạch thôn trong lòng liền không khỏi yên lòng nàng t ừ a nhận ích kỷ điểm sợ hai thư dư rời đi sau liền một đi không trở lại này lão nhị chân không có tiền xem bệnh liền trị không hạ đi lão thái thái nhanh lên bàn giao đại n g h i ê u ngươi chiếu cố tốt thư tiểu thư đánh xe đừng quá nhanh biết không mãi ta biết đại n g h i ê u bảo đảm ngươi yên tâm đi thời gian đã không còn sớm như vậy một phen dày vò mấy người cũng đã sớm đ ó i lão thái thái tới thời điểm là từ ra bên trong mang theo thô mỹ bánh bao làm cả lương còn đem hôm qua còn lại thị cũng mang theo lại đây chuyên môn cấp thư dư đương phối đồ ăn, ăn nàng chính mình cùng đại như liền phối giao ngâm nàng đương nhiên cũng nghĩ chuẩn bị xong cấp thư dư chỉ là nhà bên trong thực sự cầm không ra hảo đồ vật chỉ có thể thấu hoạt thư dư không muốn nàng làm lao thái thái mau đem kia mấy khối thịt c ó p ăn không phải muốn hư nàng chính mình thì đứng dậy chuẩn bị ra cửa ta phải đi nhai bên trên dạo chơi một hồi liền trở về thư dư đi cũng không xa nàng tại bên ngoài q u o ả n m ì bên trên ăn bắt mì sau đó liền đi vừa gạo hôm qua lộ ra hẳn là cũng không có cái gì lương thực nàng nếu muốn về thượng t h ạ c h thôn tự nhiên đắp mua điểm ăn nói thật nàng kỳ thật khẩu vị còn có thể nhưng tại lộ ra xác thực không hảo ý nghĩ ăn nhiều thư dư mua một túi m é còn có một túi nhỏ mặt nghĩ đến hôm qua đồ ăn cũng không có nhiều chất b liền lại mua một bình nhỏ dầu lại đi chợ mua một khối thịt heo nay cỗ thân thể còn nhỏ khi đói đến hung á c hiện tại nàng liền không nghĩ bạc đãi chính mình thư dư không mang cái gùi tay bên trong đề này mấy thứ cũng đã đ ẩ y lại nhiều cũng cầm không đi qua nhưng đi qua tạp hóa phô thời điểm nàng không khỏi nghĩ đến lộ ra kia tất cả đều là mấp mô bát cơm buổi tối hôm qua thái sắc phong phú tam nha ăn đến cấp chút không c h ú ý kia khỏe miệng liền bị rạch rách thư dư còn là nhịn không được lại đi vào mua mấy phó bát đĩa mặc dù tay bên trong bạc không nhiều nhưng mua sắm muốn thật là cản cũng ngăn không được nàng đắc mau chóng nghĩ cách kiếm tiền đằng sau không chỉ lộ nhị bách t r ị chân yêu cầu tiền tiếp qua ba tháng nàng muốn còn là rơi vào lưu vong kết cục này chuẩn bị bạc cũng không thể thiếu thư dư đánh giá như vậy đại huyền thành suy tư như thế nào tại ngắn thời gian bên trong phát một bút t à i chỉ là tay bên trong đề đồ vật có chút nặng điều nghiên thị trường cái gì xem tới còn đắc lại tìm cơ hội mới được thư dư để gạo mì dầu thịt một lần nữa trở về y quán lộ nhị bách đã tỉnh lại đây hắn ăn l ạ i y quán bên trong chuẩn bị đồ ăn từ đại phu nói những cái đó trần phí cũng bao hàm dừng chân cùng thức ăn phí tổn bất quá làm vì bồi hộ lao thai thái phí ăn ở mặc dù bất đi nhưng này ăn cơ lão thái thái xem đến thư dư tay bên trong đề đồ vật nhất thời kinh ngạc t h ư tiểu thư n g ư ờ i này a ta liền là thêm ăn mua điểm ăn lão thái thái ánh mắt phức tạp nói thì nói như thế nhưng nàng mang về lộ ra vậy khẳng định là mọi người một khối ăn này thư tiểu thư nhưng thật là một cái thành thật người a lão nhị cứu q u n nàng nàng này báo đáp đối tượng liền không chỉ lão nhị còn bao gồm chỉnh cái lộ ra a nhưng lão thái thái có từ tâm nhà bên trong xác thực không gì ăn nguyễn thị cũng liền thôi đại hồ cùng tam nha có thể nhiều ăn một bữa hảo cũng được a cho nên nàng cũng không nhiều lời mắt thấy thời điểm không sớm n thư, thái thái thái thái bản bản chương chương thư dư ngồi lên xe bò đem hủ tiếu đặt tại xe bản bên trên liền loạch trọn hướng thượng thạch thôn chạy tới đừng nhìn đại ngư tội là cái ngại ngùng nội hướng tính tình không nghĩ đến còn đĩnh có sinh ý đầu não đại ngư trở về đường bên trên kiếm lời bốn văn còn đĩnh vui vẻ xe bỏ một đường đến thượng thạch thôn xe bên trên liền chỉ còn lại có đại ngưu cùng thư dư cùng với thượng thạch thôn một vị khác phụ nhân ai biết vừa mới tiến cửa thôn liền có thôn dân chạy tiến lên đây hỏi đại ngưu ngươi nhưng trở về ngươi mãi cùng ngươi nhị thúc đâu đại ngưu ngần người nói, nói nhị thúc tại huyện thành trị c r â n tạm thời về không được tan mãi tại kia chiếu cố h ắ n như thế nào phương thẩm ai u n g ư ơ i nhị thuốc nhà ra sự tình đại n h u còn không có ra tiếng thư dư liền nhữ mày hỏi nói ra cái gì sự tình phương thẩm cũng không chú ý đến hỏi người là ai lúc này trả lời nguyễn gia kia lao thái bà lại tới này hồi còn mang theo vị cô nương trở về nói là năm đó bị nàng ôm đi bán đi nhị nha đầu hiện giờ nàng cấp tìm trở về lúc này đều tại ngươi nhị thuốc nhà bên trong đâu cái gì thư dư đột nhiên theo xe bỏ bên trên nhảy xuống tới ngươi nói nhị nha bị nàng mang về tới phương thẩm này mới chú ý đến nàng thái độ không thích hợp chỉ là thư e o bản năng gật gật t đầu, là, là à. h dư lúc này đối đại nhu nói đồ vật n g ư ơ i giúp ta mang về tới ta trước đi xem một chút nói xong không chờ người phản ứng liền thẳng đến lộ ra mà đi đại nhu đều không phản ứng lại đây chờ hồi thần lúc thư dư liền cái bóng đều không thấy hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều nhanh lên lôi kéo xe bỏ hướng thôn bên trong đi đến thư dư chạy đến lộ ra thời điểm bên ngoài đã vây quanh hảo chút thôn dân nàng liếc mắt liền thấy chính tựa tại viện môn khẩu phía trước nhất xem náo nhiệt lộ lao tam p u thê thư dư khỏe miệng giật một cái chen qua đám người viện t ử bên trong tràng cảnh vừa xem hiểu ngay một vị tóc hơi hơi trắng bệnh lao thái thái ngồi tại ghế bên trên lao m ắ t khóc một bên khóc một bên đảo ta nhi à là nương có lỗi với ngươi à nương năm đó là ma quỷ ám ảnh mới có thể làm hạ những cái đó á c sự để ngươi chịu như vậy nhiều năm khổ mười mấy năm qua ngươi cũng không cùng nhà mẹ đẻ lui tới nương trong lòng cũng không chịu nổi à. nguyễn thị chỉnh cá nhân đều có chút ngộng đại h ổ tam nha phân biệt đứng tại nàng hai bên bên người tam nha gắt gao nắm lấy nguyễn thị tay rõ r à n g sợ k i a lào phụ nhân đại h ổ thì gắt gao nhấp môi một hồi nhi xem nguyễn thị một hồi nhi xem tia lào phụ nhân Lão phụ nhân còn tại khóc, tiếng nói lão nương, nương phụ nhân đem bên cạnh một vị gậy c ò n cô nương hướng phía trước đây cái này là nhị nha à liền là ngươi nữ nhi nhi ngươi chính mình nhìn xem có phải hay không cùng ngươi cùng con rể lớn lên rất giống thư dư nheo lại mắt xem kia cô nương liếc mắt một cái như cái cái rắm con mắt c á i mũi miệng liền không có một chỗ là giống nhau nguyễn thị cũng lăng lăng nâng lên đầu nhìn hướng kia cô nương kia cô nương đột nhiên sông lên trước phu phu một tiếng quỳ tại nguyễn thị trước mặt ngẩng đầu liền là một tiếng kêu khóc nương nữ nhi rốt cuộc tìm được ngươi bản chương xong chương hai mươi sáu nguyễn lao bà tử cái quỳ này thật sự đứng tại cửa ra vào thư dư đều bị kinh ngạc một chút mặt khác thôn dân càng là dọa nhỏ giọng nghị luận lên này thật là lộ lão nhị nhà nhị nhà đầu hẳn là đi ta xem kia nguyễn gia lão bà tử khóc thành n à y dạng như là thực tình hối hận nguyễn gia lão bà tử lòng dạ ác được đâu đối nhị bách tức phụ cũng không tốt thực sẽ như vậy hao tâm tổn trí phí lực giúp nàng tìm về nữ nhi kia không phải đâu nàng lại không cần phải cầm này loại sự tình lựa gạt nhị bách tức phụ liên nhị bách nhà này tình huống lựa gạt đối nàng có cái gì chỗ tốt đám người n g ấ m lại cũng là h ả o h ả o kia nguyễn gia lão bà tử làm gì muốn g ầ n nàng có thôn dân liền hỏi xem náo nhiệt lộ lao tam phu t h ề tam trúc a ngươi như thế nào xem lộ tam trúc l i ế c viện từ bên trong l i ế c mắt một cái cười hắc hắc ta có thể như thế nào xem ta kia số khổ chất nữ còn nhỏ khi liền không đều mười mấy năm trôi qua ai biết trưởng thành giả gì ta khả nhìn không ra bất quá ta nhị tẩu tổng có thể nhận ra chính mình nữ nhi tới đi thôn dân nhóm gật gật đầu liền là tiêu nhị bách tức phụ tổng phải biết nhị nha trên người có cái gì ký hiệu đi nay một bên tiếng nói vừa dứt k i a bên nguyễn bà tử cũng đúng lúc vén lên cô nương cánh tay đối nguyễn thị nói nhi à ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem nàng cánh tay này hai viên nốt rồi có phải hay không cùng còn nhỏ khi giống nhau như lúc nay hai tử tại bên ngoài chịu không ít khổ đầu nhìn này gầy quá đáng thương nguyễn thị xem đến k i a cô nương cánh tay lúc con mắt đột nhiên chừng lớn bận điệu một phát bắt được đã bị nguyễn bà tử nâng đỡ cô nương thanh âm đều có chút run dày hỏi ngươi ngươi thật là nh t i u cô nương gật gật đầu một bên khóc một bên nói nương nhị nha nghĩ ngươi nghĩ thật khổ này đó n ă m ta vẫn luôn tại bên ngoài lưu lạc vẫn luôn tại nghĩ ta cha mẹ tại chỗ nào như thế nào còn không tìm được ta ta thật hảo muốn về nhà a bên ngoài xét đánh trời mưa còn có thật nhiều người xấu bọn họ khi dễ ta đánh ta không cấp ta c ơ m ăn ta đói đắc chịu không được liền uống nước no bụng không địa phương ngủ liền tại vòm cầu mặt dưới rụt lại thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a đừng, đừng nói nguyễn thị chịu không nổi nay dạng trắng cảnh nàng ngày ngày nghĩ hàng đêm nghĩ tâm đều muốn nhỏ máu tia cô nương thấy thế vội vàng nắm được nàng hảo ta không nói nương ta không nói ta bây giờ trở về nhà chúng ta toàn ra đều đoàn tụ về sau ta có cha có nương cũng có nhà lại không là một người cô đơn nguyễn bà tử ở một bên liên tục gật đầu liền la liền la xem đến các người mẫu nữ đoàn tụ ta trong lòng cũng tốt chịu nhiều nguyễn thị bị hai người một trái một phải đỡ đầu t r ư ớ n g đến lợi hại nỗi lòng cũng rất loạn lộ nhị bách cùng lão thái thái đều không tại nàng hoàn toàn không là nguyễn bà tử đối thủ bị hai người trái một câu có một câu nói hoàn toàn không có nói chuyện cơ hội nguyên bản đầu góc bên trong có mấy vấn đề muốn hỏi cũng toàn bộ bị nguyễn bà tử cắt đứt nguyễn bà tử còn chạy đến đại h ổ cùng tam nha trước mặt mặt lộ v ẻ hiền lành xem hai người tay bên trong cầm hai viên cũng không biết thả bao lâu bánh kẹo g ư ờ i tùng tìm xem bọn họ nói nói đại h ổ tam nha các ngươi nhị t h tìm trở về các ngươi có cao hứng hay không tới n à y là bà ngoại chuẩn bị cho các ngươi đường cho các ngươi ngọt ngào miệng xong bảo thai hai mặt nhìn nhau nhịn không trụ rút lui một bước nguyễn bà tử mặt bên trên nhanh chóng t h i ể m quá một tia không vui rất nhanh lại gạt mở cười mặt cầm a đây chính là bà ngoại đặc biệt mua được các ngươi ăn tiếng nói vừa dứt tay bên trong bánh kẹo đột nhiên bị người đột nhiên đập xuống tại nguyễn bà n g ừ n g đâu một cái liền đối tượng thư dư ánh mắt lạnh như băng bản chương s o n g chương hai mươi bảy người là g i ả hàng thư dư cái vũ này không chỉ làm viện tử bên trong nguyễn bà tử chờ người ngơ ngẩn ngay cả bên ngoài viện thôn dân cũng ngẩn người n à y cô đương hảo giống như liền là h ô m qua lai lịch nhà kia người nàng làm cái gì vậy chẳng lẽ lại lộ ra nhận thân nàng còn muốn quản thượng nhất quản lúc này lộ ra đại bá lộ đại tùng cũng bị người theo ruộng bên trong gọi trở về chạy tới xem đến viện tử bên trong này một màn còn có c h ú t n ộ n g chính ngay bên cạnh lộ lao tam tại giải thích cho hắn thư dư đã đứng tại viện tử bên trong nhữ lại lông mày nhìn hướng đỡ nguyễn thị cánh tay kia vị cô nương nói nói bung ra kia cô nương thân thể liền run một cái vẫn còn là cứng cổ trở về ngươi ngươi là ai a n à y là ta nương ngươi dựa vào cái gì làm ta bung ra chỉ bằng ngươi là g i ả hàng g i ả hàng n à y lời nói vừa ra không chỉ nguyễn bà tử cùng kia cô nương sắc mặt thay đổi bên ngoài thôn dân cũng bắt đầu xì xào bàn tán thư dư vòng qua nguyễn bà tử từng bước một hướng nguyễn thị cùng kia cô nương đi đến sắp đến trước mặt tầm mắt lạc tại kia cô nương đỡ lấy nguyễn thị gậy còn mu bàn tay bên trên đưa tay liền đem kia tay cất giật ra thưa cô nương mở tiểu h a mắt nhìn, giận dữ, nghĩ n thư, hề hề thư, thư, thư nàng h ư n n g tiêu biểu tình mang khẩn cầu luôn cuống thư dư rõ ràng nguyễn thị trong lòng không là không còn nghi chỉ là tựa như lộ nhị bách nói như vậy đối mặt nhị nha sự tình nguyễn thị đã có chút xí ngốc nàng trong lòng có trách nhiệm cho dù biết đối phương có thể là giả nhưng tiềm thức bên trong còn là n g h ĩ phải tin tưởng nàng chính là chính mình nữ nhi bên cạnh lại không có lộ nhị bách cùng lao thái thái tỉnh lại nàng nguyễn thị liền có chút lừa mình dối người đi tới u y ễ n tưởng bên trong không nguyện ý ra tới thư dư nhìn hướng bên người nàng kia vị cô nương nhân cường điệu mới bị nguyễn thị giữ chặt liền có chút đắc y đối với thư dư d ơ lên cái cảm thư dư t r o n g mắt hơi híp này lần không giống mới vừa ôn nhu như vậy trực tiếp đưa tay liền bổ, bổ tới a kia cô nương đau kêu một tiếng liên tục không ngừng bông tay ra nàng này hồi thật nổi giận không nói hai lời mở ra ngũ trạo giữ t ậ n mặt hướng thư dư khuôn mặt bắt tới nguyễn thị đứng gần thấy được rõ ràng theo bản năng kêu lên thanh thư tiểu thư cẩn thận thư dư quay đầu đi né qua nàng công kích nhấp đầu gối đỉnh thượng nàng bụng tại nàng đau đến xoay người lúc một chân đạp hướng nàng hai chân trực tiếp đem người đạp lan tại khởi đều dậy không nổi hoa viện bên ngoài thôn dân kinh hô một tiếng như thế nào trực tiếp đậu thủ lộ lao tam không khỏi sờ sờ chính mình c h â n hắn sớm sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất xem náo nhiệt tự nhiên đem thư dư kêu một hệ liệt động tác nhìn vào mắt bên trong nữ nhân đánh nhau không đều là cắm mắt cắn xé nắm tóc mắm mắ nhưng n à y cô nương động tác g ọ n gàng phân minh liền là cái người luyện võ a may mắn hắn h ô m qua buổi tối muốn tìm nàng tính sổ thời điểm bị nhà mình lao nương cấp uy hiếp trở về không phải hai lần đã bị đánh quỳ dạp tại mặt đất bên trên người còn không phải là chính mình đứng ở bên cạnh hắn lộ đại tùng đã nghe hắn nói xong tiền căn hậu quả nhấp chân liền muốn đi vào bên trong hắn cùng lão nhị ra mặc dù ngày bình thường không như thế nào lui tới nhưng hôm nay nương cùng lão nhị đều không tại tìm về nhị nha như vậy đại sự tình hắn không thể không quản、Bản、chương hai mươi tám lộ đại tùng chỉ là không đợi lộ đại tùng vào cửa viện tử bên trong nguyễn bà tử đã phản ứng lại đây hai ba bước chạy đến thư dư trước mặt thư dư còn tưởng rằng nàng muốn chửi g ầ m lên không nghĩ đến nguyễn bà tử lại hướng nàng cười lên tới ngươi liền là thư tiểu thư đi hiểu lầm hiểu lầm n à y thật là nhị nha thư tiểu thư trước vông nặng ra có lời nói chậm rãi nói sao thư dư h ầ nghi quay đầu ngươi biết ta biết biết này không là nghe người ta nói lộ ra tới quý nhân sao sáng sớm liền đưa ta kia con rể đi huyện thành trị chân ai u ta nữ nhi cũng coi là khổ tận cam lai ngươi xem có ngươi này quý nhân tương trợ lại tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi nay hảo nhật tử a còn ở phía sau đâu thư dư rốt cuộc minh bạch nguyễn bà tử xuất hiện tại nơi này là đồ cái gì hóa ra là đồ nàng a lộ ra không có tiền thời điểm không tới này nghe nói bọn họ khả năng muốn thời tới vận chuyển liền lập tức mang theo cái giả hàng xuất hiện tại này bên trong tính toán cùng thân g i a tạo mối quan hệ nguyễn bà tử cười đến trên mặt nếp may đều có thể kẹp con ruột chết thư tiểu thư ta kia con rể chân như thế nào dạng như thế nào không thấy hắn cùng bà thông g i a trở về a bọn họ có trở về hay không tới có quan hệ gì tới ngươi trước mắt này người liền là năm đó đem nhị nha trộm ra bán cho thư ra đầu sò gây tội thư dư càng xem nàng càng là chắc ghét ngươi nhanh lên mang ngư giả hàng lan ra ngoài k h ô nhưng g p ả i đ t r còn h ta k g là trốn tại nguyễn bà t ử phía sau kêu gào nói ngươi này người có phải hay không có bệnh này là chúng ta ra sự tình ngươi một người ngoài dựa vào cái gì quản ta lại không biết ngươi ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả nơi này là ta ra nên lăn ra ngoài người là ngươi đúng vậy à thưa tiểu thư ngươi một cái bên ngoài tới người căn bản liền không hiểu rõ nhị nha sự tình ngươi dựa vào cái gì nói này lời nói ta nữ nhi thật vất vả tìm được h ả i tử ngươi nếu là lộ r a khác h nhân nên chúc phúc m ớ i đúng cấp điểm lễ gặp mặt cái gì nhưng ngươi đào hảo chẳng những một ngụ một cái già hàng ngươi còn đ ộ n thủ này tới chỗ nào cũng không thể nào nói nổi đi nguyễn bà tử cũng không trang cất giọng phụ h o ạ n còn quay đầu đối với viện bên ngoài thôn dân nói đại gia tới phân xử thử các ngươi nói này đương đ ư ơ n g chẳng lẽ còn không bằng nàng một người ngoài rõ ràng hay sao ta nữ nhi đều chưa nói cái gì nàng lại tại này bên trong đương ra làm chủ vừa đánh vừa mắng còn muốn đối ta này cái đứng đắn thân ra không khắc khí nay không biết còn tưởng rằng ngươi là này lộ ra nữ chủ nhân đâu có phải hay không a thôn dân nhóm hai mặt nhìn nhau nay nguyễn bà tử lời nói bên trong tin tức lượng cự đại a i chẳng lẽ lại ngoại lai này thư tiểu thư còn xem đã có tuổi đại lại không có tiền lại quẻ chân lộ nhị bách không có khả năng không có khả năng không có khả năng đám người nhanh lên lắc đầu lộ đại tùng nhưng bây giờ nghe không vô từ bên ngoài đi vào trứng mắt về phía nguyễn bà tử ta xem tại nói hiệu nói vượn người là ngươi liền ngươi năm đó làm những cái đó sự tình có thể hào tâm thật đem nhị nha cấp tìm trở về ta ngược lại là cảm thấy thư tiểu thư nói lời nói có chút đạo lý nguyễn bà tử lại không sợ lộ đại tùng tại chỗ cười lạnh một tiếng ôi ôi ôi ngươi cảm thấy ngươi cùng thư tiểu thư nhận biết các ngươi rất thuộc sao còn là có cái gì nhận không ra người quan hệ nàng chứng cơ gì theo đều không có liền nói nhị nha là g i ả hàng có cái cái dám đạo lý bản chương s o n g chương hai mươi chín ngươi là nhị nha lộ đại tùng kém chút bị tức cái ngã ngựa n à y nguyễn bà tử tuổi tắc càng lớn càng không chỗ nào cố kỵ cái gì lời nói đều hướng bên ngoài nói hết lần này tới lần khác hắn không là cái thiện n u ô n từ tính tình n ộ khí tăng vọt lại nói không ra lời phản bắt nàng lộ đại tùng chỉ có thể nhìn hướng thư dư kia cái thư tiểu thư ta là lộ nhị bách đại ca ta có thể hay không hỏi hỏi ngươi nếu như vậy chắc chắn nói này cô nương không là nhị nha vậy ngươi có hay không có cái gì chứng cứ đúng a có chứng cứ ngươi liền lấy ra tới nguyễn bà tử vênh váo tự ác một bộ đã tính trước bộ dáng nửa điểm không sợ hãi bên ngoài thôn dân cũng tại ồn ào đúng vậy à thưa tiểu thương ngươi không thể không khẩu bạch nha nói nhân ra không là liền không phải đâu ngươi như thế nào chứng minh đúng a đúng a ngươi cầm không ra chứng cứ cũng không tốt thật đem nhân ra đuổi ra ngoài đi muốn nàng thật là nhị nha ngươi này không là làm ác người sao cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó đi nhị bách tức phụ đều không phủ nhận thư dư n h í u mày một cái l i ế c nhìn một vòng còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy đại h ổ cùng tam nha chạy tới đại h ổ đứng tại nàng trước mặt cản nhắc hướng nhát gan tam nha càng là ngẩng đầu nói nói thư tỷ tỷ là người tốt nàng nàng không á c không muốn khi dễ nàng thư dư trong lòng mềm nhún đưa tay sờ sờ nàng đầu thấp giọng nói nói không có việc gì nàng v ô v ô đại h ổ b ả vai làm hắn cùng tam nha đứng chung một chỗ lập tức hướng nguyễn thị nhìn sang nguyễn thị theo vừa rồi liền không nói chuyện nàng cũng không biết vì cái gì rõ ràng tia cái cô nương cánh tay bên trên có cùng nhị nha giống nhau như lúc nốt rồi nhưng nhìn lấy nàng bị thư dư đánh xem nàng bị chửi nàng lại lăng là sinh không ra một điểm nghĩ muốn giúp nàng nói chuyện tâm tư lúc này đối tượng thư dư ánh mắt nguyễn thị lại ngơ ngẩn này đôi mắt thư dư đưa lưng về phía viện bên ngoài thôn dần đối với nguyễn thị đưa trên cánh tay tay h á o vung lên nguyễn thị túi đầu nhìn lại hạ một khắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn hai tay khắc chế không được bắt lấy nàng cánh tay ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia hai viên nốt rồi bên trên lộ đại t u n g đứng gần kỳ thật cũng xem đến đương hạ chấn kinh nhìn hướng nàng người người cánh tay bên trên cũng có một dạng nốt rồi người là nhị nha nguyễn thị cánh môi run dậy quả thật quả thật là n g ư ơ i ta không nhận lầm ngươi liền là nhị nha đúng hay không đúng ngươi là nhị nha ta liền biết ô ô ô nàng t h ầ n sắc kích động như không là thư dư nhanh tay lẹ mắt đem người đỡ lấy nguyễn thị đều muốn sủi lơ tới mặt đất bên trên đi cái gì khác một bên nguyễn bà tử nghe vậy lại là sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên hai bước cũng xem đến thư dư cánh tay nàng kinh ngạc ngâng lên đầu tới ngươi là nhị nha không không thể nào không có khả năng vì cái gì không có khả năng thư dư đem tay áo để xuống n ư ờ i nói ngươi không phải hỏi ta có cái gì chứng cứ sao ta liền là chứng cứ Ta nếu mới nàng kia ư ơ i đi trộm cánh đi i tay i mặt k bên trên có nốt rồi ta cũng có nguyễn bà tử hoảng loạn lên nếu hai cá nhân đều có vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là nhị nha nàng là bốc lên nhận kỳ thật muốn biết rốt cuộc hai thiệt hai giả rất đơn giản thư dư nhìn hướng nguyễn thị ta nghĩ chân chính nhị nha trên người trừ này mọi người đều biết hai viên nốt rồi bên ngoài hẳn là còn có mặt khác ký hiệu đi bản chương xong chương ba mươi ô m nguyễn thị liên tục không ngừng gật đầu có có nguyễn bà tử bỗng nhiên nhìn hướng nàng tất muốn hộp máu ngươi cái gì ý tứ ngươi thật chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng này cái không rõ lai lịch nha đầu cũng không nguyện ý tin tưởng ta này cái thân đ ư ơ n g sao ta hảo hảo vì cái gì muốn mang cái giả giả mạo nhị nha nguyễn thị co q u ắ t một chút thư dư ngăn tại nàng trước mặt xem rõ ràng chột dạ nguyễn bà tử cười nhạo nói ngươi như vậy k ẩ n trương làm cái gì không là tự ngươi nói có phải hay không thật nhị nha thân lương nhất định có thể biết sao cũng đúng ngươi lúc trước đem nhị nha trộm đi thời điểm vội vội vàng vàng đại khái cũng không chú ý mặt khác chỉ biết là nàng cánh tay bên trên có hai viên nốt rồi đi ta ta nguyễn bà t ử bị hỏi nói không ra lời nàng xác thực không biết nhị nha trên người có cái gì ký hiệu lúc ấy nàng chạy cũng không kịp đem người dao ra sau cầm bạc liền nhanh lên trốn đi tới dù sao đối phương muốn là nam đoa nàng tính là lựa gạt người mua liền kia dạng tình huống hạ nàng liền nhị nha tã lót cũng không kịp đánh mở nguyễn bà tử nghĩ muốn phản bác nhưng thư dư đã không cho nàng cơ hội nàng quay đầu nhìn hướng nguyễn thị ngươi nói đi còn có cái gì tiêu chí có thể chứng minh thật nhị nha nguyễn thị ổn liễu ổn thần có lẽ là xem đến thư dư như vậy bình tĩnh bộ dáng cũng không để cho nàng tự an tâm lại nàng hít sâu một hơi nói nói ta có thể hay không nhìn xem các ngươi hai cái sau gáy vị trí nhị nha sau gáy có khối trường hạt gặp ớt n à y một điểm lộ ra không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hơn nữa viện bên trong viện bên ngoài như vậy nhiều người cũng không tốt lại nói mặt khác bộ vị nguyễn bà tử cùng kia cô nương liếc nhau một cái còn nghĩ khóc lóc ông xòm nhưng t ư dư đã đem tóc hướng một bên bả vai liêu liêu thản nhiên chấn định làm nguyễn thị xem nàng chính mình xem không đến sau g á i kỳ thật cũng không biết có phải hay không là có nảy dạng một cái bớt nhưng nàng biết đông thanh quan chủ điều tra không sai chỉ liếc mắt một cái nguyễn thị nước mắt liền khống chế không nổi hướng trào ra ngoài nếu là mới vừa còn chỉ có tám chín thành tin tưởng bây giờ thấy nàng sau g á i bớt nguyễn thị đã khẳng định nàng liền là nhị nha là ngươi ngươi liền là nhị nha là ta nữ nhi nguyễn thị khóc lên trực tiếp liền ôm lấy thư dư nhị nha ngưng nghĩ ngươi nghĩ thật khổ kém chút cho rằng này đời sẽ không còn được gặp lại ngươi nhị nha ngươi rốt cuộc trở về ô, ô. thư dư bị nàng ôm có chút n ộ n g bao nhiêu năm nàng không bị người dùng như vậy mãnh liệt tình cảm hôm qua đ ờ i trước nàng cha nương mất sớm nàng tập trung tinh thần báo thủ vì trèo lên trên có đôi khi thậm chí không từ thủ đoạn cơ hồ không có g i a o qua cái gì bằng hữu t r í kỷ không có tin tưởng qua bất luận kẻ nào càng là bài xích này dạng làm nàng cảm giác c h ó i buộc cảm tình không ai ôm qua nàng cho dù nàng sau tới càng chạy càng cao nhưng cho tới nay đều là cô cô đ ơ n đơn đi tới con đường bên trên vĩnh viễn lẻ loi một mình hiện giờ đối mặt nguyễn thị thúc t h í c h thư dư tay lại có chút không biết làm thế nào k ó được không biết muốn phản ứng ra sao hồi lâu nàng mới hơi khẽ nâng lên tay có chút vụng về vừa c ư n g c ư n g rắn vô vô nàng lưng thấp giọng nói nói đ ừ n g khóc la ta không khóc ngươi về nhà là cao hứng sự t ì n h ta sao có thể khóc đâu nguyễn thị r ố t cuộc không bỏ buông nàng ra lau một chút nước mắt nâng lên đầu lại tinh tế đánh giá nàng theo nàng thái dương đến mũi lại đến miệng phản phất liền nàng một sợi tóc cũng không nguyện ý bỏ qua tựa như thư dư bị nhìn thấy định mất tự nhiên vừa định nói điểm cái gì chuyển r ờ i chú ý lực bên hai liền chuyển đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi bản chương xong chương ba mươi mốt lương thị tao thao tác thư dư cùng nguyễn thị đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy lộ lao tam cùng hắn tức phụ lương thị không biết cái gì thời điểm chạy vào việt tử lương thị không nói hai lời thừa dịp nguyễn bà tử cùng kia cô nương không chú ý thời điểm trực tiếp nắm lấy kia cô nương liền nhìn nàng gáy hết lần này tới lần khác kia cô nương cũng không biết là thật lôi thôi còn là cố ý làm cho một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng nhưng nàng xác thực là rất nhiều ngày không tắm rửa sau gáy vị trí đen nhánh đen nhánh lương thị không nói hai lời hứ từng ngụm từng ngụm nước tại nàng sau gáy sau đó dụng lực xoa mấy lần xoa ra một tầm bùn lập tức vừa lòng thỏa ý cởi nói ta xem này nha đầu sau gáy nhưng không gì bớt liền là già hàng thứ lại còn có n ả y dạng tao thao tác nàng gặp qua lương thị hai lần hai lần đều bị nàng ngoài dự liệu cách làm cấp chấn k i n h đến nguyễn bà tử rốt cuộc phản ứng lại đây nhào tới liền đánh lương thị ngươi làm gì hướng nhân ra cổ nhổ nước miếng ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng lương thị cũng không là hảo khi dễ chủ đem nguyễn bà tử cấp đ ẩ y ra ta làm gì ta tại giúp nhị t ẩ u chứng minh nàng rốt cuộc có phải hay không nhị nha a nhân ra thư tiểu thư đều thoải mái r ứ t r ứ t khoát khoát cấp ta nhị tầu xem các ngươi che giấu không phải là chột g sao lộ lao tam cũng ở một bên kêu gạo liền là liền là ngươi thửa dịp ta nương cùng ta nhị ca không tại thời điểm tìm tới cửa có phải hay không cho là chúng ta lộ ra không ai để ngươi tùy tiện lừa gạt nói chuyện lúc phu thê hai cái liền đứng tại nguyễn thị cùng thư dư bên cạnh một bộ ngươi còn dám tại này nói h i ệ u nói vượt làm sằng làm bậy chúng ta liền chơi chết ngươi biểu tình thư dư h ầ nghi xem hai người liếc mắt một cái bọn họ muốn làm gì lúc trước cũng không thấy hắn nhóm như vậy chính nghĩa thời điểm trước đó không lâu không còn ngồi s ồ n tại viện môn khẩu xem n á o như sao bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới bọn họ thư dư nhìn hướng nguyễn bà tử cùng kia cô nương từng bước một hướng các nàng đi đến hiện tại có thể cùng chúng ta nói nói ngươi mang này giả hàng tới cửa rốt cuộc muốn làm cái gì đi nguyễn bà tử nhịn không trụ hướng phía sau lui một bước ta ta nàng nhìn hướng đứng tại viện tử bên trong nguyễn thị thư dư lộ lao tam phu thê cùng với lộ đại tùng trong lòng lộ bột một chút nguyễn bà tử không khỏi hối hận không đem nhi tử mang tới lúc ấy nàng nghĩ dù sao lộ ra vậy lao bà tử không tại lộ lao nhị cũng đi huyện thành k i hai người bọn họ người lại đây cũng đầy đủ vừa vặn cũng có thể bày ra yếu thế làm nữ nhi mềm lòng một điểm ai biết thế nhưng toát ra một cái thư tiểu thư tới hết lần này tới lần khác này thư tiểu thư vẫn là chân chính nhị nha nguyễn bà tử trong lòng tức giận nhưng nhìn lấy lộ ra người như hổ dình ngồi nàng đột nhiên con mắt khép lại thư dư xem nàng hát làm điều tốt cười cười quay đầu liền hỏi kia cô nương nàng nói là bị ngươi lừa gạt cho nên ngươi mới là kia cái lừa gạt ngươi đánh nơi nào đến ngươi muốn làm cái gì ngươi hiện tại là muốn gạt lộ ra giả mạo đường nhị nha vậy kế tiếp đâu lộ ra nhà chỉ có bốn bức tường nhật tử quá đến kháng khổ cũng không có gì địa phương đáng giá ngươi lừa gạt sẽ không phải ngươi là muốn mượn cơ vốn tại này thượng thạch thôn dựa vào lộ ra nhị nha thân phận nghị đối thôn dân làm cái gì đi nói ngươi có hay không có đồng bọn đồng bọn tại chỗ nào các ngươi kế hoạch là cái gì t i a c ô nương đều m ộ n g rơi nàng nàng không muốn làm cái gì nàng nơi nào đến đồng bọn bản chương xong chương ba mươi hai trốn nhưng chỉ trước mắt liền thấy thôn dân nhóm đều ánh mắt sáng rực xem nàng phản phất nàng thật muốn làm ra gây bất lợi cho thượng thạch thôn sự t ì n h tới cô nương nháy mắt bên trong bị hù dọa không nói hai lời liền đem nguyễn bà tử bàn cái t r i ệ đề ta không có ta không phải lừa đảo ta cái gì cũng không biết đều là nàng là nàng để cho ta tới giả mạo nhị nha nàng chỉ và nguyễn bà tử nhanh lên làm sáng tỏ chính mình ta liền là một cái khất cái nàng mấy ngày trước đây gặp ta xem đến ta cánh tay bên trên có hai viên nốt ruồi liền nói làm ta giả mạo lộ ra nhị cô nương nói ta vào lộ ra liền có thể có chỗ ở có lương thực ăn ai biết ta tới mới phát hiện lộ ra cũng như vậy phá nhưng tốt xấu có cái thân phận có chỗ ở không đến mức ngủ ngoài đường đi ta này mới đồng ý hết t h ả đều là nàng kế hoạch thật thư dư biểu thị hoài nghi kia cô nương nhanh lên gật đầu đương nhiên là thật không phải ta như thế nào sẽ biết kia cái gì nhị nha cánh tay bên trên sẽ có nốt ruồi đều là nàng nói cho ta thư dư nhìn hướng nguyễn bà tử hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói ngươi là một cái khất cái giả mạo nhị nha rốt cuộc có cái gì mục đích ta có thể có cái gì mục đích lộ ra cái gì cũng không có ta chẳng lẽ lại còn có thể trộm ra điểm t i ề n tới còn không phải xem ta nữ nhi ngày ngày tưởng niệm nhị nha mới nghĩ thành toàn nàng sao ta này là vì lộ ra hảo nguyễn bà tử vừa nói chuyện một bên lui về sau lui không sai b i ệ t lắm quay đầu liền chạy trực tiếp chạy ra v i ê n môn lương thị hát một tiếng này tử lao t h á i bà ta đi truy tam đệm u ộ i đừng đi từ nàng đi lộ lại tùng mở miệng ngăn càng ă n đuổi theo lại có thể như thế nào dạ nguyễn bà tử rốt cuộc là nhị đệ m u ộ n đương âm mưu cũng không thể đạt được chẳng lẽ lại còn có thể đánh nàng một trận lương thị không tình nguyện nhất miệng cùng lộ lao tam liếc nhau một cái kiê vị giả mạo cô nương thấy nguyễn bà t ử trốn biết lại không đi cho nên chịu tội khả năng đều muốn chính mình tiếp tục chống đỡ đương hạ không nói hai lời cũng liên tục không ngừng gạt mở đám người chạy đi lương thị muốn bắt lại không bắt lấy khi đến dầm chân chạy ngược lại là rất nhanh thư dư cũng không chảo nàng cánh tay bị nguyễn thị gắt ga ủng phảng phất nàng không nắm chặt một điểm thư dư liền sẽ lần nữa biến mất đồng dạng thư dư không quen kiếm hai lần không tránh ra liền từ bỏ lúc này hai cái náo h sự rời khỏi nguyễn thị cũng còn là không bưng ra thậm chí liền tam nha cùng đại hồ cũng lặng lẽ hướng bên người nàng đến gần mang chút hiếu kỳ vẻ mặt vui mừng đánh giá nàng phía trước chẳng qua là cảm thấy nàng là h ả o xem lại ôn nhu cùng tiên nữ tựa như t ỷ t ỷ nhiều ít vẫn là cảm giác có khoảng cách nhưng hiện tại này tiên nữ t ỷ t ỷ thế nhưng biến thành chính mình nhị t ỷ hai cái hài tử trong lòng nói không nên lời cao hứng cũng muốn theo nương đồng dạng ôm ôm nhị t ỷ tam nha càng là vụng trộm vườn tay nhỏ nghĩ dắt nàng tay chỉ là đụng phải thời điểm lại nhanh lên r u t trở về thư dư bực cười xem mềm hồ hồ tiểu nhá đầu căn bản li nàng đưa tay dắt tam nha tay nhỏ tiểu cô nương đ n g nhiên ngầm đầu kinh h ỉ xem nàng thư dư đối với nàng c h ư ớ c trước mắt tam nha nháy mắt bên trong mặt đều hừng hồng ngượng ngùng lại túi lầu xuống thư dư lại nâng lên đầu lúc liền thấy lộ đại tùng đã tại sơ tán xem náo nhiệt thôn dân chờ người đều đi không sai bịt lắm lộ đại tùng mới đưa viện môn đóng lại nhất thời tri gian viện tử bên trong liền chỉ còn lại có lộ ra người lương thị muốn nói chuyện lộ đại tùng t r ư ớ c tới hắn nhìn xem thư dư tinh tế đánh giá nàng hồi lâu mới rốt cuộc gật gật đầu xem đích sắc cùng đại nha có chút tương tự bản chương o n g chương ba mươi ba ta gọi lộ th lộ đại tùng nói biểu tình nghiêm túc lại nhìn về phía nguyễn thị nhị đệm muội ngươi xác định chưa nàng thật là nhị nha ta xác định phi thường xác định nàng liền là nguyễn thị vội vội vàng vàng gật đầu gắt gao nắm lấy thư dư nhìn hướng lộ đại tùng ánh mắt mang n ồ n g đậm đề phòng sợ hắn nói ra muốn để thư dư rời đi lộ đại tùng nguyên bản còn muốn nói cái gì thấy thế lập tức nhẹ nhẹ n chỉ có thể khô cứng ban nói hai câu vậy là tốt rồi tìm được liền hảo như vậy nhiều năm cuối cùng là một nhà đoàn tụ kia chúng ta liền đi trước các ngươi mới vừa nhận nhau khẳng định có rất nhiều lời muốn nói quay đầu chờ nương cùng lão nhị trở về chúng ta lại một khối nhận nhân thân hắn đương nhiên là hy vọng trước mắt này cô nương liền là nhị nha này đó năm hắn là nhìn tận mắt lão nhị như thế nào theo còn tính dư giả nhật tử biến thành hiện giờ này bộ dáng lão nhị nguyên bản liền chịu làm tuổi tác tiểu thời điểm bởi vì người ổn trọng còn bị người thu học đồ xuất sư thành thân sau liền hắn kiếm tiền nhiều nhất nhị đệ m g ộ i lại là chịu khó có thể nói tại nhị nha bị trộm phía trước lão nhị là bọn họ ba huynh đệ bên trong q u a tốt nhất khi đó bọn họ huynh đệ cảm tình không sai nhưng lão nhị một hai phải tìm về nhị nha một hai năm cũng liền thôi nay một tìm liền là vài chục năm nhà ai tao được này dạng dày vỏ không bao lâu lão nhị ra liền càng ngày càng r á c h nát còn muốn khắp nơi mượn tiền hắn chính mình cũng có gia đình thê tử mượn qua một lần liền không vui lòng lúc ấy nương cũng là đi theo hắn này cái lao đại kết quả lao thái thái tổng là đem chính mình kia phần đồ ăn cầm đi tiếp tế lao nhị thê tử cùng lao nương ầm ĩ mấy lần lao nương liền dứt khoát cùng lão nhị bọn họ huynh đệ tự nhiên cũng lẫn nhau xa cách thậm chí liền lui tới đều rất ít đi nghĩ đến này lộ đại tùng cũng không khỏi t h ổ thức hắn nhìn hướng thư dư hai đối tượng nàng kia trước mặt lộ đại tùng như thế nào cũng gọi không ra nhị nha này cái tên tới gọi ta thư dư liền hả thư dư là nàng xuyên qua phía trước tên tại thư gia nàng gọi thư vũ mặc dù cùng âm lại là khác biệt chữ nguyễn thị nghe xong lời nàng nói mặt bên trên vui mừng rõ ràng nhị nha mới vừa nói nàng họ lộ đâu lộ đại tùng cũng không khỏi dương dương lông mày cười nói hành thư dư vậy ngươi liền cùng nhị đệm mội hào hào tâm sự như vậy nhiều năm bọn họ vẫn luôn không từ bỏ tìm ngươi chúng ta liền đi trước nói xong lộ đại tùng t ê u lên lộ tam trúc phu thê rời đi lộ tam trúc không vui lòng đại ca ta lưu tại này bên trong cùng chất nữ nhi bồi dưỡng một chút cảm tình lộ đại tùng nhữ mày cảm tình cái gì cảm tình đừng cho là ta không biết ngươi kia điểm tiểu tâm tư cùng ta ra tới không là đại ca ta là thực chân thành lộ đại tùng căn bản không nghe hắn lời nói nắm lấy hắn cổ áo liền đi ra ngoài lộ tam trúc này g bình thường trộm gian dùng mánh lưới không yêu thích làm việc cùng lâu dài ngốc tại đất bên trong làm việc nặng lộ đại tùng căn bản không cách nào so sánh được vài lần dây r ù a đều dây r ù a không mở chỉ có thể bị kéo x u ấ t việc cửa lương thị nhìn xem thư dư mấy người lại nhìn xem bị mang đi trợ phù hung hang dậm chân một cái ném xuống một câu nhị tẩu vậy chúng ta liền đi về trước ngày khác trở lại nhìn xem chất nữ nhi ba người liền như vậy một trước một sau ra lộ nhị gia việt v i ệ n tử bên ngoài kỳ thật còn có không ít thôn dân tại luận quần không đi một cái kính hướng này một bên thò đầu ra nhìn đối với lộ ra tìm về thất lạc vài chục năm nữ a nhi hiếu kỳ không thôi đặc biệt thư dư biểu hiện cũng không giống như là nghèo túng bộ dáng bọn họ đều cảm thấy lộ lão nhị này là khổ tận cam lai muốn phát đạt nhìn thấy lộ đại tùng ra tới một đám bận b i ể u giả bộ như cái gì cũng không biết tựa như xem này g xem xem góc tưởng bản chương xong chương ba mươi b ố lộ lao tam t i ể u tâm tư lộ đại tùng không đi xem thôn dân nhóm hắn thả mở lộ tam trúc cảnh cáo hắn một câu lúc này nhị đệ mội các nàng vừa mới đoàn tụ ngươi không có việc gì đừng đi qu trở về ngươi ra đi hắn r u ộ n g bên trong còn có sự tình liền không ở lâu thêm t r ừ n g lộ tam trúc liếc mắt một cái sau liền đi bất quá lần này bước chân nhẹ nhàng rất nhiều nhị nha tìm trở về dù sao cũng là chuyện đại hị sự lộ đại tùng vẫn là rất cao hứng mắt thấy hắn bóng người đều không thấy được lộ tam trúc mới h ừ một tiếng hướng hắn sau lưng liền phi một tiếng đại ca thật đủ đ ô n g hiểm chính mình muốn đi cũng coi như còn cản ta phát tài đường đi lương thị hướng hắn nháy mắt mấy cái yên tâm đi chúng ta vừa rồi tốt xấu cũng giúp nhị tẩu một bà đứng tại nàng kia bên vạch trần nguyễn bà tử tình kế nay phân tình nhị nha dù sao cũng nên nhớ đến đi tiêu nhất định phải n h ớ đến không nhớ rõ ta cũng phải nhắc nhở nàng đi lộ tam trúc hướng hai tiếng, hướng lộ nhị ra viện môn xem liếc mắt một cái k h o á t k h o á t tay tính chúng ta về nhà trước liền cho các nàng một chút thời gian hào h ả o tự ôn chuyện m u ộ n điểm chúng ta đi x u y ế n môn nhiều tại nhị nha trước mặt lộ lộ mặt cũng may mắn thật nhị nha là kia cái thư tiểu thư xem ra liền là có tiền chủ quay đầu tiếp tế tiếp tế chúng ta nghèo khó lại trợ giúp qua nàng thúc thúc t h ầ m t h ầ m cũng nói còn nghe được lương thị gật gật đầu phu thê hai cái trong lòng nghị chuyện tốt hắc hắc vào ra môn mà lúc này bị bọn họ mong nhớ thư dư chính bị nguyễn thị lôi kéo vào phòng vừa vào cửa nguyễn thị lại nhịn không trụ mượn khóc một cái tay gắt gao nắm lấy nàng nhịn nha ngươi này đó năm đều có được khỏe hay không đem ngươi mua đi người có chưa hề bạc đánh ngươi ngươi là như thế nào tìm tới nơi này ngươi cha mẹ nuôi đâu bọn họ nàng hỏi vừa nhanh vừa vội thư dư cũng không đánh gãy đợi nàng hỏi không sai biệt lắm mới lên tiếng ta thực hảo ngươi xem ta này bộ dáng cũng không giống là chịu khổ đ ố i đi năm đó mua ta kia hộ nhân ra vốn dĩ là nghĩ muốn cái n ă m hải xem ta là nữ nhi ra tiện tay đem ta đưa người cha mẹ nuôi đối ta lính hảo bọn họ chỉ một mình ta nữ nhi hai năm trước bọn họ xảy ra ngoài ý muốn qua đời mới đưa ta thân thế báo cho tại ta để cho ta tới tìm thân thư dư tự nhiên không tốt nói cho nàng nhóm thư ra sự t ì n h chỉ có thể bố trí một cái ta cũng là trước mấy ngày mới biết được tung tích của các ngươi liền nghĩ qua tới nhìn xem xin lỗi nhất bắt đầu không nhận các ngươi là ta cũng không xác định các ngươi có hoan n ê n h a y không ta hoan n ê n đương nhiên hoan n ê n h ân ta biết nguyễn thị nghe nói nàng trôi qua không t ệ sao rốt cuộc trường trường thở dài một hơi vỗ nàng tay nói nói, ít nhiều ngươi cha mẹ đôi chờ chúng ta yên ổn hảo sau nương liền cùng ngươi một khối đi xem bọn họ một chút thư dư đi đâu bên trong xem a nàng chỉ có thể mập mờ gật gật đầu tránh đi nguyễn thị tầm mắt lập tức liền thấy đứng ở một bên vẫn luôn tại tập trung tinh thần đánh giá nàng tam nha cùng đại hồ vừa nhìn thấy bọn họ không có sai biệt biểu tình thư dư liền không nhịn được tâm tình tốt lên tới cười đối với bọn họ với tay như thế nào ta là các ngươi nhị tỷ các ngươi không cao h ứ n g sao không hề không vui ta nhưng cao hứng thật giống như h ả o giống như tại nằm mơ tam nha nhỏ giọng nói lời nói, thật cẩn thận tiến lên đây sau đó dỗi ra tay nhỏ tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng đại hồ cũng ở một bên dùng sức gật đầu sợ thư dư hiểu lầm không cao hứng lại rời đi tựa、như. nguyễn thị vui mừng vừa vui sướng xem tỷ đ ệ ba người ở chung viện môn bên ngoài liền tại này lúc chuyển đến gõ cửa thanh bản chương xong chương ba mươi lăm trứng gà m ì thị t băm nguyễn thị nhất bắt đầu cho rằng là lộ lao tam phu thê kết quả bên ngoài lại vang lên đại ngưu thanh â m nhị thẩm là ta đại ngưu đại hổ liên tục không ngừng xoay người cộc cộc đắt chạy tới đem viện môn mở ra đại ngưu mặt bên trên mang vui mừng tay bên trong để thư dư mua được những cái đó hủ tiếu t ạ p hóa đi đến thư dư cùng nguyễn thị cũng lại đây đại n g u nhìn hướng thư dư mắt lừng lánh ngươi ngươi thật là nhị nha a là ta đại n g u cười lên tới ngu ngơ nói một câu hảo đ ỉ n h hảo trở về liền hảo hắn lúc ấy giá xe b ò đưa thư dư đến cửa t h ô n lúc thư dư trước chạy trở về đại n g u nguyên bản cũng cùng đi theo chỉ là hắn muốn đẩy xe b ò thôn con đường nhỏ hẹp ngược lại đi chậm. đến nửa đường thời điểm lại đúng lúc đụng tới theo đồng ruộng gấp trở về lộ đại tùng lộ đại tùng làm hắn đ ừ n g đi kia n g u y ê n bà tử không là dễ sống chung đại n g u người thành thật lại là văn bối đối mặt mặt chỉ có an thiệt t ỏ i phần hắn chính mình đi qua nhìn một chút là được cho nên lộ đại tùng liền làm đại n g u trước tiên đem xe bỏ cấp còn cấp thôn trưởng nhà lại đi nhà bên trong gọi tức phụ lại đây Có một s đại ngưu này mới nghe nói thư dư thân phận nhanh lên để đồ vật chạy đến lộ lao nhị nhà hắn cùng nguyễn thị nói này đó đều là thư nhị nha mua được nàng lúc trước nghe nói nhị thẩm các ngươi này một bên gặp phải phiền thoái liền chạy trở về không làm đến cùng cầm ta cho các ngươi đưa lại đây nguyễn thị kinh ngạc xem đại ngư tay bên trong đề đồ vật này này nhị nha ngươi thế nào mua này đó thư dư chỉ là cười cười đối đại ngư nói cám ơn ngươi thời điểm không còn sớm lưu lại tới ăn cơm tối đi không được không được nhà bên trong lưu cơm ta liền đi về trước đại ngư k h o á t khoác tay nói xong cũng trực tiếp rời đi viện môn lần thứ hai đóng lại viện tử bên trong c h ỉ còn lại có thư dư mấy người nguyễn thị xem mặt đất bên trên đạo và mì nửa ngày nói không ra lời thư dư dứt khoát đem dầu g a o cho tam nha đem thị đặt tại đại hồ tay bên trong chính mình nhấc lên hủ tiếu cùng chèn đến dĩa đi giút ta cầm tới phòng b ế t đi thư a m n a c dư đem hủ tiếu đặt tại cái bàn bên trên nghiêng đầu sang chỗ khác đối tượng nguyễn thị vẻ mặt bồi dối cảm xúc hơi sa sút mở miệng ngài muốn tiếp tục nói như vậy lời cùng ta như vậy khách sáo kia liền là coi ta là người ngoài không có không có ta như thế nào sẽ đem ngươi trở thành người ngoài đâu ngươi là ta nhị nhã a nương không cùng ngươi khách sáo không khách sáo thư dư lúc này đối với đại hồ cùng tam nha với tay một cái hành kia chúng ta tối nay liền làm sợi mì ăn cũng đỡ phải phiền thoái liền làm trứng gà mì thịt băm như thế nào dạng nhà bên trong hẳn là có trứng gà đi trứng gà mì thịt băm tam nha cùng đại hồ nuốt một chút nước bọn con mắt l ó e sáng lượng xem thư dư thư dư làm bọn họ hỗ trợ cầm bùn hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng bất quá các ngươi phải giúp ta nhóm lửa bản chương xong chương ba mươi sáu ăn ngon rậm chân chân thư dư chủ nghệ cũng không tệ lắm đợi trước vì leo đến cự nhân bên cạnh tại thức ăn thượng nhưng không ít bỏ công sức một bên tam nha lập tức nhấp tay ta tới đốt ta nhóm l ử a rất lợi hại đại h ổ không cam lòng yếu thế ta ta càng lợi hại nói vậy ta so n g ư ơ i đ ớ p vượng nguyễn thị ở một bên xem bọn họ t ỉ đ ệ ba người thân mật ở trung bộ dáng trong lòng không khỏi c h u a sót lại thập phần cao hứng nàng vớt một cái con mắt tiến lên nói nói các ngươi đều nghỉ ngơi ta tới là được thư dư là tuyệt đối sẽ không làm nguyễn thị tới đốt mặt bằng không thật là một điểm chất béo đều không có nàng cũng không là t r ọ n dầu trọng mối khẩu vị nhưng một chén đồ ăn liền hai giò dầu nàng là cự tuyệt thư dư đem nguyễn thị đẩy đi ra đem chính mình tại huyện thành mua được chén rĩa lấy ra đến cho nàng làm nàng hỗ trợ tắm một chút nguyễn thị không biện pháp nhị nha hiếu thuận nàng không thể quá khắc khí không phải nhị nha muốn suy nghĩ nhiều cho là nàng không xem nàng như nữ nhi nhưng mà đợi đến nguyễn thị tẩy xong đi vào lúc vừa hay nhìn thấy thư dư chuẩn bị thịt băm x à o k i a dầu soạt đảo h à o dày một tầng nguyễn thị kém chút không che ngực kêu lên sợ hãi nàng muốn nói không thể đội như vậy nhiều dầu quá lãng phí nhưng miệng ngập ngừng lại nhanh lên nhắm lại lập tức chịu đựng đau lòng đem chén rĩa từng cái đặt tại tủ bát bên trong chỉ là con mắt thỉnh thoảng hướng bếp lò mặt bên trên ngắm. thư dư đem cắt gọn thịt b ă m g bông xuống bên hai chuyền đến xoẹt xẹt thanh â m mùi thơm theo sắt tràn ngập đi lên tam nha cùng đại h ổ đứng tại bếp lò bên cạnh đỡ lên bộ ngực dùng sức hít sâu say mê con mắt đều hít lại rất thơm quá thơm nguyễn thị tâm nghĩ cũng không là thơm sao như vậy nhiều dầu đâu thịt b ă m thiết đắc tế thục đắc cũng nhanh thư dư dùng búa gấp hai cây cấp hai cái tiểu ra hỏa một v à o miệng hai người liền kinh hỉ nâng lên đ ầ u tới hảo thử bọn họ này đời ăn xong ăn ngon nhất thịt tam nha càng là vui vẻ dập chân đại hổ đại hồ trực tiếp đi ra ngoài tại viện tử bên trong chạy một vòng nguyễn thị xem nhịn không chủ con con mặt mày tự đánh nhị nha mất tích sau nàng đã rất ít cười sợi mì nấu rất nhanh thư dư cầm một cái b ồ n đem nấu xong sợi mì thịnh lên tới đặt tại cái bàn bên trên nguyễn thị nhất bắt đầu đứng được xa không chú ý lúc này mới phát hiện vắt mì này p h â n lượng thật không là bình thường nhiều bà bà cùng trượng phu đều không tại mấy người bọn hắn hẳn là ăn không vội như vậy nhiều a nhưng nếu lưu đến ngày mai này mặt liền muốn đóng nàng nhìn nhìn thư dư cuối cùng không nói chuyện làm hai cái hải tử đi rửa tay ai biết đại hộ tẩy đến một nửa liền chạy vào nương nhị tỷ tam thúc tại bên ngoài gó cửa nguyễn thị nghe xong liền thầm têu một tiếng hừ, khẳng định là nghe mùi thơm lại đây bà bà không tại nàng căn bản liền không là tam đệ tam đệ mọi đối thủ này mặt nói không chừng sẽ không gánh nổi đại hổ vội và nói g n ta đem c h ậ u rửa mặt bưng đến gian phòng bên trong đi cất giấu tam nha lắc đầu không được mai nói tam thúc là mũi chó ba người gấp đến độ đoàn đoàn chuyện ngay bình thường nhà bên trong cũng không cái gì hảo đ ồ ăn lại có lao thái thái chấn lộ tam trúc trên cơ bản không đến thư dương ngược lại là bình tính thực thậm chí đơn độc cầm một cái chén lớn ra tới đem t i ê mặt chọn lấy một bộ phận ra tới lập tức đối đại hổ nói người đi mở cửa đi, làm hắn đi vào. đại hồ sững sờ một chút nhanh lên cho nàng giải thích nhị tỷ ngươi không biết tam thúc tính tỉnh hắn sẽ ta biết thư dư cười nói mặt ta là cố ý làm nhiều ta biết hắn sẽ lại đây tại chàng ba người đều m ộ n g rơi nhị tỷ cái gì ý tứ a bản chương xong chương ba mươi bảy làm lộ tam t h ú c hỗ trợ đại hồ cuối cùng đẩy mặt h ồ nghi chạy đi mở cửa còn hảo cửa bên ngoài liền lộ tam t h ú c một người tam thẩm cùng làm người ta ghét đại bảo đều không tại lộ tam t h ú c khó được đối với đại hồ đang xuất một mạt sán lạc ư ờ i qua loa sờ sờ hắn đầu sau đó liền vòng qua hắn thẳng đến phòng bếp mà đi ai u ta thật xa đã nghe đến mùi thơm bàn ăn bên trên thịt băng mì trứng gà vô cùng dễ thấy lộ tam trúc liếc mắt liền thấy hai chòng mắt lập tức đại phóng tinh quang đặc biệt xem đến chậu rửa mặt bên trong kêu béo ngậy nước canh t h a m hắn nước bọt c h à lan lộ tam trúc một mông an vị tại ghế bên trên đối với mấy người cười nói ta nói như thế nào như vậy hương đâu nguyên lai nhị tẩu nhà thịt nướng vắt mì này hảo nhìn liền làm người có khẩu vị nghe càng là so huyện thành kêu bên trong t i ự u lâu đại sư phụ đốt còn m u ố n hương nhị nha trở về liền là không giống nhau nhị ca nhà nhật tử đều có hảo nói chuyện lúc hắn đã cầm lấy cái bàn bên trên đũa trực tiếp chuẩuẩy th nguyễn thị gia tiến g muốn ngăn cản thư dư cũng đã trực tiếp đem lộ tam trúc đũa ép xuống chờ một chút lộ tam trúc xứng sở nâng lên đầu đối tượng thư dư mỉm cười con người nghĩ đến nàng gọn gàng đánh người động tác phi thường thức thời đem đũa bông u xuống đối với nàng nịnh nọt cười nói nhị n h à à ta nhưng là ngươi tam thúc n g ư ơ i xem hôm nay ta cùng ngươi tam thẩm còn giúp ngươi vạch trần kia cái giả hàng làm ta dính dính hỉ khí ăn chút mặt tổng không quá phận đi thư dư gật đầu là không quá phận lộ tam trúc con mắt sáng lên còn là nhị nhà hào phóng nói xong lại muốn đi cầm đũa bất quá ta này bên trong có cái sự tình nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ ngươi nếu là ứng này một chén lớn mặt đều để ngươi đ o a n trở về lộ tam trúc giật mình hỗ trợ hắn ha ha gật cười cái này là ngươi không đúng làm vì tam thúc ăn ngươi bắt mì thế nào còn có điều kiện đâu ngươi là tiểu bối h i ế u thuận trưởng bối là hẳn là ngươi nói đúng là ta sai làm vì tam thúc giúp chất nữ một chuyện không nên cầm mặt tới làm giao dịch cho nên liền tính ngươi không ăn này mặt bận điệu cũng nhất định sẽ rút đối đi này là trưởng bối đối tiểu bối chiếu cố bảo vệ lộ tam trúc nhị ca g a cứ nhiên còn ra cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu thư dư cười đem cái bàn bên trên bắt hướng bên cạnh xê dịch khoảng cách lộ tam trúc xa một ít lộ tam trúc cắn răng thực sự bị k i ê m mùi thơm câu đ ắ c bụng cô l ố cô l ố gọi dĩ vãng nếu là chỉ có nhị tẩu cùng hai cái tiểu hài tại cũng coi như hắn có thể trực tiếp thượng thủ t h ư ơ n g đến lúc đó đừng nói kia trẻ lớn hắn liền b u ồ n đều có thể đoan trở về nhưng nhị nha tựa hồ là cái người luyện võ a xem tới này hồi nghị ăn không là không được lộ tam trúc thở dài một hơi được thôi vậy ngươi nói muốn ta giúp ngươi gấp cái gì bất quá trước nói hảo ngươi tam thúc ta không cái gì đại bản lãnh nói không chừng không thể giút ngươi thư dư bất động thanh sắc xem nguyễn thị liếc mắt một cái sau đó chỉ chỉ bên ngoài đối hắn nói chúng ta đi bên ngoài nói còn khiến cho thần thần bì bí, bí lộ tam trúc n i ế t miệng không tình nguyện đứng lên đi ra phòng bếp thư dư đối nguyễn thị nói ngươi trước cùng tam nha đại hồ ăn mỉ một hồi nhi đóng liền không hảo hảo ăn nguyễn thị há to miệng lo lắng xem hai người một trước một sau đi về tử lộ tam trúc mong nhớ kia trên mặt có chút vội vàng hảo ngươi mau nói đi làm ta hỗ trợ cái gì ta muốn để ngươi giúp ta hỏi thăm một chút nguyễn ra tìm cái giả hàng giả mạo nhị nha rốt cuộc có cái gì mục đích bản c h ư ơ n xong chương ba mươi tám ngươi liền là keo kiệt lộ tam trúc kinh ngạc sau đó cười khoát khoát tay hại ta còn làm cái gì sự t ì n h này cái không cần n g h e n g ó n g ta biết n g ư ơ i biết lộ tam trúc gật đầu đúng vậy a nói đến này sự t ì n h còn là ngươi dẫn khởi thư dư n h ữ n g mày nói thế nào ngươi không là hôm qua tới sao lúc ấy vào thôn thời điểm không ít người xem đến ngươi ngươi còn cấp cửa thôn hải t ử phân đường để thịt đề điểm tâm tới ta nhị ca nhà khi đó mọi người liền nói có quý nhân tới tìm ta nhị ca về sau ta nhị ca nhà nhận từ muốn tốt sau tới ta nương đi thôn trưởng nhà mượn xe bò nói nghiêm lang chúng không tại muốn dẫn nhị ca đi huyện thành xem chân lộ tam trúc nói khởi này cái liền hứng thú bừng bừng ngươi là không biết ta nhị ca nhà này tình huống đừng nói đi h u y ề n thành liền tính đi chấn thượng tìm đại phu kia đều phải cân nhắc suy nghĩ thêm không bạc lấy cái gì xem chân lại nói cũng liền ngã một phát mà thôi nông dân cái nào không là nhịn một chút chính mình lấy chút thảo dược đắp lên liền tính nhị ca lại muốn đi h u y ề n thành kia tiền xem bệnh khẳng định đ ắ c có người ra là đi ta nương lại không đi mượn tiền mọi người nhưng không đã nghĩ đến ngươi đầu bên trên tới rồi sao còn có à liền là kia cái nghiêm lam chung hắn hôm qua là không tại nhưng sáng sớm hôm nay liền trở về thôn nghe nói này sau đó kia cái sinh kỳ à, nói ta nương không tin tưởng hắn tình nguyện chạy xa như thế đi cũng không thiếp hắn cấp thuốc cao khắp nơi nói này cái sự tình vừa vặn nguyễn lao thái bà thôn bên trong có người tới này tìm nghiêm lang chung x e m bệnh nghiêm lang chung cùng hắn nói kia người trở về một bên l i ư ơ n g kia nguyễn gia tự nhiên liền biết ta nhị ca nhà tới vị có tiền tiểu thư lại mua thịt lại ra bạc x e m bệnh đương nhiên muốn chạy tới cùng ta nhị t ẩ u tạo mối quan hệ liền nguyễn gia kia thấy tiền sáng mắt tính tình không nhanh lên tiến tới g ó mặt mới kỳ quái lộ tam trúc nói xong sự tình liền là này dạng hành ta đi ăn mỉ hắn bước ra đi một bước lại bị thư dư cấp nắm chặt trở về từ từ còn có cái gì sự tình này sự tình không đúng chỗ nào không đúng lộ tam trúc cấp không được chờ một l á t nữa mặt đều muốn bị nhị tẩu bọn họ cấp ăn xong thư dư ngăn tại hắn trước mặt ngươi nói này đó đều là buổi tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình mới đi nhưng lúc trước ngươi cũng nghe đến kia cất cái nói nguyễn bà tử là trước mấy ngày liền tìm tới nàng làm nàng giả mạo nhị nha kia cái thời điểm ta nhưng còn chưa tới lộ ra cũng còn là nhà chỉ có bốn bức tượng nguyễn bà tử tìm như vậy cá nhân muốn làm gì nàng nhất bắt đầu cũng xác thực cho rằng nguyễn bà tử là đồ nàng sau tới nghe xong kia cái nữ h ấ t cái lời nói sau thư dư liền cảm thấy sự t ì n h không như vậy đơn giản lộ tam trúc ca một tiếng đúng a ta như thế nào không nghĩ đến cái này vậy ngươi nói nguyễn bà tử làm gì như vậy hao t â m tổn trí phí lực này không chính là muốn ngươi đi nghe nóng g sự t ì n h sao lộ tam trúc thư dư vô vô hắn bà vai vất vả ngươi ôi chao không là kia này sự tình nghe lên tới thực phức tạp bộ dáng cứ như vậy một tô mì ta có phải hay không bị thua thiệt thư dư suy nghĩ một chút ngươi xác thực bị thua thiệt này dạng ta lại cho ngươi hai viên đường hai viên đường thua thiệt nàng nói ra được thư dư ngươi cũng đừng cảm thấy ta keo kiệt muốn không là ta mới đến đối tượng thạch thôn không hiểu rõ ta khẳng định tìm người khác đi nay loại việc nhỏ đừng nói một chén lớn mặt thêm hai viên đường ta liền tính chỉ cho nhân ra hai cái mặt đầu ta cũng có thể biết tin tức ngươi tin hay không tin tin đương nhiên tin nhưng ngươi cái này là keo kiệt bản chương s o n g chương ba mươi chín tam thúc đ ỉ n h giảng đạo lý lộ tam t h ú c suy nghĩ chỉ chốc lát còn là ứng h ạ bất quá hắn mặc dù là tham kia một chén lớn trứng gà mỹ thì băm nhưng mặt khác một cái nguyên nhân cũng là nghĩ cùng thư dư tạo mối quan hệ hắn này cái tiện nghi chất nữ vừa thấy liền là cái có tiền chủ hiện tại là một chén mì thịt băm về sau còn sẽ có vô số mì thịt băm đ ố i đi được thôi xem tại ngươi là ta chất nữ phân thượng ta liền giúp ngươi hiện tại ta có thể đi vào ăn mì đi có thể thư dư gật đầu lộ tam trúc không nói hai lời lập tức hướng phòng bếp chạy tới nguyễn thị ba người tuy rằng đã đem sợi mì thịnh hảo nhưng thư dư không trở về bọn họ đều thực lo lắng nàng tại lộ tam trúc tay bên trong ăn thịt thòi toàn bộ lo lắng xem cửa phòng bếp lộ tam trúc vừa vào cửa liền muốn đưa tay đi lấy kia cái lớn một chút bùn ai biết tay còn không có đụng tới đâu liền nghe được đằng sau chuyển đến ho nhẹ thanh hắn tay một cái rẽ mặt rơi xuống kia cái chén lớn bên trên nhị t ẩ u kia này mặt ta liền lấy đi a các ngươi từ từ ăn bất quá các ngươi này phân lượng ngược lại là thật nhiều nương cùng nhị ca đều không tại các ngươi nếu là ăn không vô liền đến gọi ta ta tới giúp các ngươi giải quyết rốt cuộc này nhịn này mặt cũng không tốt thả đến ngày thứ hai là đi nguyễn thị khô cằn cười hai tiếng trơ mắt xem lộ tam trúc đoan kia chén mặt rời đi hắn vừa đi nguyễn thị liền lôi kéo thư dư qua đến ngồi xuống thất giọng hỏi nàng ngươi tam thúc không có làm khó ngươi chứ không có hắn kỳ thật đ ỉ n h giảng đạo lý nguyễn thị g i ả n g đạo lý nhị nha nói là lộ tam trúc sao nguyễn thị còn muốn hỏi bọn họ hàn huyên cái gì lại sợ chính mình quản quá nhiều nhị nha không cao hứng cuối cùng còn là cái gì đều không có hỏi thư dư để các nàng nhanh lên ăn mì nàng xem tam nha bọn họ ba cái trong chén đa nhục t i ế t h i ế u liền đứng dậy cấp bọn họ nhiều g ấ p hai đũa nhanh lên ăn tối nay này mặt đắc ăn xong đừng tỉnh tam nha mỹ tư tư vui đầu bắt đầu hút lưu lên tới lại nâng lên đầu lúc con mắt hút h t h à n h một đường nhỏ nhị tỉ làm sợi mì hảo hảo ăn ăn ngon liền ăn nhiều một chút thư dư cười lên tới nàng vừa rồi đốt mặt thời điểm cũng đã chú ý đến lộ ra xác thực là không cái gì lương thực hơn nữa nàng trở về thời điểm cùng đại ngưu nghe n g ó n g qua giống như thượng thạch thôn này một bên ăn cơm phổ biến chỉ ăn hai trận ngày hôm nay còn là bởi vì nàng tại này lao thái thái mới khiến cho nguyễn thị làm điểm tâm chiêu đái nàng cho nên trừ kia đốn điểm tâm bên ngoài nguyễn thị cùng s o n g b à o thai hẳn là liền không lại ăn qua đồ vật cũng khó trách tam nha cùng đại h ổ đều dinh dưỡng không đầy đủ bản liền uống bát cháo với d ư ơ muối còn chỉ ăn hai trận có thể trở lên hảo mới kỳ q á i đâu nghĩ đến này thư dư lại cấp hai người gấp hai đốt trứng gà t h ị băm lúc này lộ tam trúc cũng đã đoan bắt trở về nhà đã sớm tại gian phòng bên trong chờ lương thị cùng đại bảo lập tức tiến lên đón xem đến một chén lớn mì thị t băm hai người nháy mắt bên trong hai t r ò n g mắt phát sáng lương thị vội vàng cầm mấy cái b á t tới phân mặt một bên nói một bên càng khái ta liền nói nhị tẩu khẳng định làm ăn ngon quả nhiên liền đốt thịt nhìn xem này chất béo chân nhị tẩu này là tìm được nữ nhi cao hứng điên rồi đi thế nhưng bỏ được như vậy phí dầu nói chuyện lúc đã đem mặt phân thành ba bát nàng chào hỏi nhi tử nhanh lên ngồi xuống ăn này mặt nghe nhưng thật là thơm á hai ta thành thân thời điểm chất béo đều không như vậy chân qua đại bảo đã chỉnh cá nhân nhào vào bàn ăn bên trên một chương tiểu bàn mặt cơ hồ đều vùi vào bắt bên trong đi ăn ngon ăn quá ngon nương ta ngày mai còn muốn ăn n à y điểm không đủ ngươi một hồi nhi lại đi hỏi tam nha bọn họ mớn bản chương xong chương bốn mươi còn lại bạc lương thị gật đầu được được được một hồi nhi ta lại đi như vậy hảo thức ăn liền như vậy một chén lớn cũng có ít ai biết nàng vừa mới dứt lời chính t ạ i hút lưu sợi mì lộ tam trúc liền nâng lên đ ầ u tới nuốt xuống hai cây thịt b ằ m nói nói đ ừ n g đi vì sao ngươi yên tâm này hồi ta cùng đại bảo đi đại bảo là hải tử nhị tẩu tổng không tiện cự tuyệt đi lộ tam trúc thở dài nếu là liền nhị tẩu đương nhiên không có vấn đề nhưng hiện tại có thêm một cái nhị nha hắn chập c h ậ t hai tiếng gật g ù đắc ý nói còn là tính nhị nha khó đối phó đâu chỉ khó đối phó lộ tam trúc đột nhiên trầm m ặ t một chút rất có vài phần cảm khái về sau nhị ca nhà chỉ sợ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt về sau chúng ta tốt nhất đừng đắc tội nhị nha biết không hắn chỉ chỉ trước mặt tô mì này liền này mặt chúng ta đều không là ăn chùa lương thị xem thưởng nàng là biết nhị nha là người lên võ nhưng nàng như là trường bối đại bảo lại là cái hải tử chẳng lẽ lại nàng còn có thể đối với bọn họ động thủ hay sao bất quá nhà bên trong sự tình nhất hướng đều nghe lộ lao tam hắn đều như vậy nói lương thị tự nhiên không tốt lại làm cái gì chỉ có thể không cam tâm đem chính mình k i a chén mặt lại tìm kiếm một phần ba cấp n h i tử cơm nước xong xuôi ngày cũng tối xuống lộ ra k i a tô m ì rốt cuộc còn là toàn bộ giải quyết xong nguyễn thị mấy người khó được ăn trở về cơm no thế nhưng đến muốn tiêu thực tình trạng như vậy lớn bọn họ còn là lần đầu tiên có này dạng trải qua đằng sau công việc nguyễn thị liền không làm thư dư lại ra tay cọ nồi rửa chén cho gà ăn chỉnh lý viện tử sự tình Nàng đều mang cùng đều đại hổ thư a m n a nhanh nhẹn lắm xong. h lắm t Dư trở về nhà ở. Thừa dịp Thư trở thừa túi tiền đem ra, bắt đầu đếm tiền. Theo ra, ở, về nhà này chính mình hội cơ đem đem đầu đếm gia rời đi thời điểm nàng không theo thư gia cầm một đồng tiền thư gia tiền phần lớn đều không sạch sẽ thư đại lao ra vơ vét của cải nhưng một điểm đều không tay mềm chờ ba tháng sau thư gia bị lưu vong thời điểm này đó khoản đều sẽ bị tra án quan viên hoạch tính toán rõ ràng thư Dư mặc dù biết chính mình trốn không thoát lưu vong vận mệnh nhưng cũng không nghĩ bị thanh toán thời điểm lại nhiều một hạng tội danh nàng còn là nghĩ muốn tại lưu vong lúc sau liền lập tức thoát thân có thể ít một chuyện liền ít một chuyện đi h ú n g chi thư ra tiền cầm cũng phiền phức nào tâm cho nên ra khỏi thành thời điểm nàng trên người chỉ có chính mình kiếm được kia sáu mươi lựa bạc sáu mươi lựa bạc trong đó lộ nhị bách trị chân ít nhất phải m ộ ư ơ i lăm lượng thư dư vì lấy phòng ngừa vắng nhất cấp chuẩn bị hai mươi lựa bạc trừ bỏ này bộ phận còn lại chính là nàng theo phủ thành lại đây này một đường lộ phí thuê xe dùng một lượng n ữ a đằng sau còn có mua thịt mua điểm tâm cùng với hôm nay gạo và mì tạp hóa chờ đồ vật tăng thêm nàng tại bên ngoài ăn cơm phí tổn lại dùng năm trăm văn tạ hữu cho nên hiện giờ nàng tay bên trong có thể chi phối bạc chỉ còn lại ba mươi tám lượng ba mươi tám lượng đối với thượng thạch thôn thôn dân tới nói có thể là cái số lượng lớn rất nhiều nhân gia tồn ngân phỏng đoán đều không có một nữa nhưng đối với thư dư tới nói còn là quá ít nàng sau đó phải dùng đến tiền địa phương có rất nhiều xem tới việc cấp bách liền là mau m trong kiếm tiền mới nghĩ cửa ra vào chuyền đến c ụ c c ụ c c ụ c gõ cửa thanh thư dư đem bạc thu vào đứng dậy đi mở cửa sau đó liền xem đến nguyễn thị cầm kim khâu khay đan đi vào cười nói với nàng ta xem ngươi quần áo hạ bãi bị xe vỡ n ư ơ n ú t ngươi bổ, bổ. thư dư s ư ớ n g sở túi đầu xem váy á o váy b a i s ắ c thực câu phá là ngày hôm nay cùng nguyễn bà từ các nàng đối trì thời điểm ngăn tại nguyễn thị trước mặt lúc không c ẩ n thận bị giảm gỗ câu phá bản chương xong chương bốn mươi mốt muốn theo nhị tỷ n g ủ nguyễn thị đóng cửa phòng lại ngươi ngồi giường bên trên nương rất nhanh một hồi liền cấp ngươi bổ hảo thư dư theo bản năng cự tuyệt không cần ta có thể tự mình tới ta không đúng nàng không sẽ theo thừa thư dư che mặt nàng có thể văn có thể võ đầu góc cũng chuyển nhanh nhưng may, may vá vá là thật không sẽ đời trước nàng không cần học đại lao có tiền quần áo đều là liề chế rất nhiều quần áo thậm chí không sẽ xuyên lần thứ hai liền đưa tẩy đều không cần chớ nói chi là yêu cầu nàng may vá n à y lời tại thư ra thời điểm có nha hoàn nguyên bản thư vũ ngược lại là sẽ theo thừa nhưng nàng xuyên qua sau chỉ thừa kế ký ức tay lại không nghe sai khiến cho nên đến nay không may vá qua quần áo nguyễn thị m ỉ m cười xem nàng cũng không ngừng phá đã đem ngọn đến điểm thượng nàng xuyên thượng kim câu liền làm thư dư đem váy chút bỏ tới hai tay thành thạo câu lên tuyến tới thư dư yên lặng ngồi ở một bên xem nàng ngu hòa khuôn mặt tại anh đến h ạ n h ư ẩn như hiện đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp tay chậm xoa lên ngực thư d đời trước sống tại thù hận bên trong nàng đã hồi lâu không có cảm nhận được này loại ấm áp hảo ngươi nhìn xem được hay không nguyễn thị thanh âm vang lên rất m a đỡ trở về thư dư tâm tư nàng bận bịu nâng lên đầu tiếp nhận nguyễn thị đưa qua tới váy nhìn chăm chú vừa thấy lại phát hiện không có một chút m à y và dấu vết này nguyễn thị cười nói nương cũng liền này chút bản lánh có thể đem ra được này váy câu phá địa phương không đại không cần bổn một tấm vải hơn nữa này là tại váy bãi vị trí hơi chút chết một điểm đèm tuyến dấu tới liền nhìn không ra nàng nói này lời nói thời điểm mặt bên trên là có quang thư dư lần thứ nhất xem đến nhát gan trầm mặc nguyễn thị này dạng biểu tình nàng đưa tay sờ sờ cười nói c ả m ơn ta thực yêu thế cùng nương nói cái gì tạ nguyễn thị do dự một chút đưa tay vỗ vỗ nàng ngu bàn tay ngươi yêu thích nương liền yên tâm nàng đem kim khâu thả về đến khay đan bên trong đứng lên nói nương liền trước đi ra ngươi sớm đi nghỉ ngơi hảo nguyễn thị này mới quay người đi ra ngoài nhưng mà đi tới cửa thời điểm nàng lại lại nghe xuống tới chần chờ nghiêng đầu lại nhị nha ân như thế nào không không có gì nương đi a nguyễn thị cuối cùng còn làm mím chặt môi rời đi nàng kỳ thật rất nhớ nhị nha gọi nàng một tiếng nương nhị nha tuy rằng đã nhận trở về bọn họ nhưng nguyễn thị biết nàng vẫn chưa hoàn toàn từ đáy lòng bên trong tiếp nhận bọn họ cho nên đến nay không có gọi qua nàng một tiếng nương bất quá không quan hệ nàng lý giải nhị nha ly ra nhiều năm có thể có hiện tại này dạng ở chung hình thức nàng đã rất thỏa mãn p h o n g cửa một lần nữa đóng lại thư dư nằm tại giường bên trên sờ váy bãi vị trí đột nhiên cười lên tới Kỳ thật lộ ra đính hảo đối đi nhị tỷ nhị tỷ thư dư mới vừa nhắm mắt lại bên ngoài liền truyền đến một đạo mèo còn tựa như tiếng tê n g h e xong này thanh â m nàng liền biết là tam nha thư dư nhìn hướng bệ cửa sổ phương hướng quả thật thấy được nàng lộ ra một cái tròn trịa cái chán liền con mắt đều xem không đến nàng muốn cười đứng dậy đem cửa phòng mở ra tam nha còn tại đệm lên mũi chân cố gắng nghĩ muốn đủ thượng bệ cửa sổ này một bên thư dư hướng nàng vẫy vẫy tay tam nha vừa n g h i ê n đầu xem đến đứng tại cửa ra vào thư dư vận b i ệ u cao hứng chạy tới thư dư đem nàng mang vào cửa hỏi nàng người tại sao tới đây như vậy muộn còn không đi ngủ rác nhị tỷ tam nha lôi kéo nàng tay tiểu nhỏ giọng hỏi ta thư a nay tối t có ể hay h k dư cũng yên lòng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tiểu cô nương đại khái có chút nhiệt chậm rãi đem chăn sốc lên sau đó nhìn chằm chằm thư dư xem thư dư một người không ngủ nhị tỉ, ta rất thích ngươi. thư ỷ t nói nói, ca ca ta ta đệ đệ dư không khỏi đưa tay sờ sờ tiểu cô nương thân thể đột nhiên cứng lờ rụt cổ một cái đem bên mặt đi qua muốn đem kia vết sẹo tre nhị tỷ xấu xí không xấu xí thư dư t h ấ n an nàng ta không là đã nói với ngươi sao vết sẹo này có thể đi rơi ngày mai ta liền đi h u y ề n thành đến tiệm thuốc bên trong phối chút thuốc qua không lâu chúng ta tam nha liền có thể biến thành tiểu mỹ nữ tiểu cô nương nghe vậy con mắt lóe sáng lượng nhị tỷ ta ta không cần biến thành tiểu mỹ nữ nhị tỷ mới là nàng lặng lẽ dắt thư dư tay thập phần vừa lòng thỏa ý nửa ngày sau lại chậm rãi nâng lên đầu nhỏ giọng hỏi nói nhị tỷ ta có thể hay không đi theo người h u y ề n thành tam nha năm tuổi đến nay không đi qua h u y ề n thành đi nơi xa nhất liền là đại nha gả đi cái thốt kia nàng muốn cùng nhị tỷ đi huyện thành cũng muốn đi xem xem cha cùng mãi cha nếu là biết nhị tỷ tìm trở về khẳng định thực cao hứng thư dư tự nhiên không ý kiến hảo a không chỉ có ngươi đi chúng ta đều đi nếu nhận thân tự nhiên cũng phải đi chính thức nhìn một chút lao thái thái cùng lộ nhị bách hơn nữa nàng xem chừng ngày mai nguyễn thị hẳn là muốn đi h u y ề n thành cùng lao thái thái thay ca lao thái thái t u ổ i t á c đại tổng không tốt vẫn luôn từ nàng trông n o n bệnh nhân nàng cùng nguyễn thị nếu là đều không tại nhà bên trong liền chỉ còn lại có hai cái năm tuổi hải tử không bằng một khối dẫn đi tam nha nghe kích động lên tươi cười càng phát xá lạ nàng cảm giác này một năm đều không hôm nay cởi số lần nhiều nhưng là nàng thật thật là cao hứng á tiểu cô nương bế con mắt rất nhanh liền ngủ thư dư nghe nàng nhẹ nhàng hô hấp đem c h â n mỏng kéo lên kéo đem nàng tay cấp phóng bình n à y k h á động mới phát hiện nàng tay bên trong cầm hai viên đường này đường còn là nàng mua được thư dư đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng cùng đại hậu ngồi tại nhà chính bên ngoài lúc nói lời nói hai người nói đợi khi tìm được nhị tỷ liền đem đường cấp nhị tỷ ăn nhị tỷ ăn liền không khổ thư dư hít sâu một hơi xem tam nha hơi hơi giơ lên q u o e miệng nhịn không chủ cũng cười lên tới ngày thứ hai nguyễn thị quả nhiên lại đây nói muốn đi huyện thành một chuyến nguyên bản hôn qua nàng liền muốn cùng thư dư nói chỉ là sự tỉnh quá nhiều nàng nhất thời cấp quý mất nàng bản ý cũng là nghĩ mang thư dư cùng đi tìm về nhị nha như vậy đại sự tỉnh đương nhiên muốn cùng trượng phu cùng bà bà nói nhân hai người này hợp lại kế dứt khoát liền đồng loạt xuất phát an điểm tâm nguyễn thị liền bắt trên lưng cái sọn mang lên lộ nhị bách cùng chính mình đội giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày liền cùng thư dư một khối mang đại hồ tam nha ra cửa bản chương s o n g chương bốn mươi ba nhất tuấn nam tử viện môn mới vừa khóa thượng thư dư liền nghe được sau l ư n g chuyển đến lương thị thanh âm à nhị tẩu các ngươi này là muốn đi nơi nào nguyễn thị kỳ thật cùng lương thị lui tới không nhiều thậm chí còn có qua mấy lần mâu thuẫn hai người ngày bình thường gặp mặt cũng đều là đương không biết ai biết lương thị hôm nay vậy mà lại chủ động cùng nàng chào hỏi này là ngày hôm qua bắt m ỉ công lao nguyễn thị thấp giọng trả lời nhị nha về nhà chúng ta phải đi huyện thành đi nhìn một chút đương lương thị vụng trộm nhét miệng mặt bên trên lại cười nói k i ế nhị t à u đi thong thả nguyễn thị gật gật đầu dắt hai cái hải tử muốn đi thư dư đi qua lương thị bên cạnh thời điểm lại nhiều hỏi một câu như thế nào không thấy tam thúc a hắn a sáng sớm liền đi ra như thế nào nhị nha tìm hắn có sự tình lương thị mắt lộ ra tinh quang thư dư chỉ là cười cười không có thuận miệng hỏi hỏi mà thôi nàng nghĩ lộ tam trúc hẳn là đi nghe ngóng nguyễn lao bà từ sự t ì n h nghĩ không đến hắn ngày bình thường trộm gian dùng bánh lưới không kiếm sống n à y loại nghe ngóng sự t ì n h công việc ngược lại là đỉnh hăng hái bất quá cũng đúng lúc nàng cũng nghĩ sớm một chút biết một hàng bốn người rất đi mau đến cửa thôn tam nha vẫn luôn gắt gao nắm lấy thư dư tay thỉnh thoảng nâng lên đầu liếp nhìn nàng một cái nhiều lần mắt thấy muốn ngã s ắ p xuống đều là thư dư đem người cấp giữ chặt cửa thôn không có người nào các nàng xuất phát hơi trễ những cái đó muốn đi huyện thành chấn thượng thôn dân đều là trời có chút sáng lên liền đi kỳ thật nếu chỉ có nguyễn thị một người nàng trực tiếp đi đường đi chính là hiện tại chỉ có thể tại cửa thôn chờ xe ngày bình thường cũng liền một hai chiếc xe bỏ hoặc giả xe l ừ a đi qua hơn nữa đều là vừa sáng sớm ngày hôm nay là phiên chợ đi qua kiếm khách xe l ừ a sẽ nhiều hai chiếc xem chừng chờ một lát nữa liền có thể ngồi t h ư ợ thư dư tả hữu nhìn nhìn xem đến không xa nơi có khối đá lớn vừa định chào hỏi nguyễn thị đi qua ngồi tay lại bị đại hổ xả một chút nàng s ứ n g sở túi đầu nhìn hướng hắn đại hổ chỉ vào không xa nơi người đi tới nhỏ giọng giới thiệu nhị tỷ ngươi xem k i ể cái liền là chúng ta thôn đường tú tải hắn thật là lợi hại mới m ư ơ i tám tuổi liền thi đậu tú tải thư dư nâng lên đầu n càng càng hắn, hắn, hắn thân ảnh vừa biến mất tam nha cũng nói nhị tỷ đường tú tài có phải hay không lớn lên đặc biệt đẹp đẽ hắn là ta gặp qua nhất tuấn người hơn nữa đọc sách cũng tốt khẳng định thực thông minh thư dư buồn cười không thôi cái này là nhất tuấn nhị tỷ cũng đã gặp qua càng tuấn đó mới là tuấn tú lịch sự quang phong t ế nguyệt như chi lan ngọc thụ giống nhau nhân vật mặc dù đi cười lên tới thời điểm có điểm giả nhưng một điểm đều không tổn hại hắn kia ngũ quan sinh sắn cùng từ tính thanh âm nay loại lỗ thai nghe đều có thể mang thai thanh âm đại khái liền là chỉ kia người tam nha mở to hai mắt n h ì n nhị tỷ ngươi vừa rồi dùng thật nhiều thật nhiều thành ngữ ngươi cũng tốt có học vấn thư dư ngươi trọng điểm thế nhưng là này cái sao nhị tỷ quang phong n g u nguyệt là cái gì ý tứ a là quang phong tễ nguyệt đi thư dư bật cười này là ví von khoáng đ ạ t lòng dạ cùng tâm địa bản chương s o n g chương bốn mươi bốn ra đại sự tam nha cái hiểu cái không đại hổ ở một bên dựng thẳng lỗ thai giả bộ như lơ lắng nghe thư dư liếc mắt liền thấy này tiểu g i a hỏa đại khái nhân chính mình là nam đoa lại là lộ gia duy nhất nam hải cho nên làm việc nói chuyện liền có chút hướng đại nhân bộ giáng học rõ ràng trong lòng hiếu kỳ muốn chết nhưng là là không nói trang thực ổn trọng bộ giáng vui vẻ tâm tình cũng không hiểu được biểu đạn liền yên lặng bảo vệ ở một bên làm người xem lại chua sót lại an ủi tam nha ngược lại là ỉ lại nàng rất nhiều lúc này đã cùng nàng quen thuộc chỉnh cá nhân đều nằm bên người nàng kia nhị tỷ kia cái ngươi nói thực tuấn người tại chỗ nào ta cũng không biết thư dư lắc đầu nàng liền một năm trước gặp qua kia người hai lần chỉ biết là hắn họ mạnh ban đầu ở đông thanh quan nàng cùng lộ nhị bách bị trọng thương đều là bị một cái đi ngang qua du y cấp cứu trước hỏi kia du y chủ nhân liền là này vị thanh â m hảo nghe mạnh công tử mạnh công tử là đi ngang qua nàng là dưỡng thương bèo nước gặp nhau từ đó sau liền lại chưa từng gặp mặt tam nha còn nghĩ lại hỏi kia bên nguyễn thị đã chiêu thủ nói nói xe lửa tới mau lên xe chúng ta đi mấy người này mới dừng lại nói chuyện thanh xe lửa mặt bên trên đã có hai cá nhân lại tăng thêm các nàng một cái nháy mắt bên trong liền chen trúc rất nhiều h ả o tại đại hồ cùng tam nha đều là gầy yếu tiểu hải tử ông tại đuổi bên trên cũng không có gì đáng ngại xe lửa một đường hướng huyện thành tiền đến đường bên trên lại tiếp hai cá nhân liền rốt cuộc không ngồi được đại bộ phận thôn dân đi huyện thành đi chợ cũng còn là dựa vào chính mình hai chân lên đường rốt cuộc ngồi một lần một hai văn tiền các nàng cũng không nỡ nguyễn thị kỳ thật cũng đau lòng nhưng này tiền vẫn là muốn hoa mấy người ngồi tại xe bên trên lung la lung lay liền tại tam nha kèm chút ốn tại thư dư ngực bên trong ngủ thời điểm xe lửa rốt cuộc cũng ngừng lại chúng ta đến tam nha bị thư dư ông xuống cùng đại hổ tay cầm tay ngầm đầu nhìn trước mặt cao cao tường thành đầy mặt kinh hỷ c ả m t h á n n g u y ê n lai、like、này bên trong liền là huyện thành a nguyễn thị mật ra có chút c h u a sót là nhà bên trong điều kiện không tốt nàng thậm chí đều không mang hai cái hải tử tới qua huyện thành thư dư một tay kéo một cái đi thôi chúng ta trước đi y quán một hàng bốn người thuận náo nhiệt người chiều vào cửa thành mà lúc này lộ tam trúc chính bước chân vội vàng đầu đẩy mồ hôi chạy trở về nhà lương thị bị hắn vô cùng lo lắng bộ dáng giật mình kêu lên nhịn không trụ mắng muốn chết c chạy như vậy nhanh lầm gì đằng sau có cầu truy người a lộ tam trúc cũng không so đo nàng ác liệt thái độ tại lưu nước bên trong múc một bầu nước cô lô cô lô uống cái s à n g khoái mới lên tiếng ra sự tình ra đại sự cái gì sự tình a ngươi sáng sớm đi đâu bên trong ta cùng ngươi nói nhị nha thật là không tầm thường còn thật bị nàng nói cho chúng thật là thần lộ tam trúc một bên cảm khái một bên đi ra ngoài lương thị đem người cấp kéo lại ngươi đem lời nói rõ ràng ra rốt cuộc như thế nào hồi sự ai nha này một lát nói không rõ ràng ta trước đi tìm nhị nha hắn lại muốn đi lương thị vội và nói nhị nha không tại nhị tẩu các nàng toàn ra đều đi huyện thành đi huyện thành lộ tam trúc nhịu nhữ mày lại một lần nữa ngồi trở về cầm quạt hương bổ đại lực đánh hai lần vậy ta c h ờ các nàng trở về nhưng mà hắn ngồi một hồi n h ì sau lại bỗng nhiên đứng dậy không được ta chờ không trụ hắn đem quạt hương bổ ném một cái đối lương thị nói ngươi tại nhà chờ ta đi huyện thành tìm nhị n h a đi ta cho ngươi biết như vậy quan trọng tin tức ta nói cho nàng nói không chừng còn sẽ đắt chút chỗ tốt bản chương xong chương bốn mươi lăm một nhà người nhận nhau thư dư còn không biết lộ tam trúc đã vội vàng sợ từ ra bên trong xuất phát chuẩn bị tìm đến chính mình nàng lúc này chính dẫn nguyễn thị cùng đối cái gì cũng tò mò không thôi xong bảo thai trước vãng từ g i a o y quán y quán trước sau như một lánh lanh thanh thành ngồi tại quầy hàng đằng sau tiểu nhị một bên đạo thuốc một bên áp cho đến nghe được thanh vang hắn mới bỗng nhiên nâng lên đầu tới nhìn thấy thư dư lúc này đứng lên cười nói thưa cô nương tới lộ đại thúc bọn họ liền tại bên trong nghỉ ngơi các người đi vào chính là đa tạng thư dư mấy người vén rèm cửa vào hậu viện này từ g i a o y quán hiện giờ cũng liền lộ nhị bách một người tại trụ viện xem còn có mấy phần vắng vẻ thư dư đi đến gần nhất một gian f a c e b o o chính tính toán vào cửa ai biết nguyễn thị lại nói với nàng nhị nha ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một hồi nương đi vào trước đem sự tình cùng ngươi cha cùng mãi nói rõ ràng cũng làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý thư dư chuẩn bị gõ cửa tay liền thu hồi lại cũng tốt nguyễn thị liền hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ra thư dư chỉ ở viện từ bên trong đứng đó một lúc lâu bên trong liền đột nhiên t r u y ề n đến một t r á n g thốt lên ngươi ngươi nói cái gì hạ một khắc phòng cửa bị mở ra lao thái thái từ bên trong v ọ t ra hai tay dùng sức nắm lấy nàng bà vai ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng ngươi ngươi là nhị nha thư dư chậm g ã i gật đầu một cái phải lao thái thái cánh n ô i run nhẹ nhẹ m u ố nàng n sau sau vừa vừa ó đưa tay nhẹ nhàng vỗ lao thái thái lưng trấn an nàng thấu qua nàng bả vai nhìn hướng phòng bên trong lộ nhị bách nằm tại giường bên trên nhân chân cặn không thể động nghiêng nửa người kích động xem hướng bên này hốc mắt p h i ế hỏng há mồm muốn nói cái gì hồi lâu lao thái thái mới bình tĩnh trở lại thư dư đỡ nàng vào cửa Lộ nhị bách ánh bách m ắ thư t a ra hai an thiết, trong thể tụ mặt trọ. t nhiều chỉ chữ, hảo, hảo, bình hảo, hảo, khác, không h lời nói nói, cuối cái liền liền liền đoàn lòng muốn cùng xông con có có quá đều dư vẫn luôn bị lao thái thái lôi kéo tay ngồi tại gian phòng thảo luận một hồi lâu lời nói lao thái thái biết được hôm qua nguyễn bà tử lại tìm đến nhà mình đi còn mang theo cái giả hàng đi k é m chút đem nguyễn thị cấp hồ lập qua lập tức tức muốn hộp máu lên tới hùng hùng hổ hổ lên tới kêu cái lao chủ chứa lại đánh cái gì ý nghĩ xấu thật là cầu sửa không được đức tất làm này loại thất đức bại hoại sự tỉnh lương tâm đều là đen Mặc kệ đ á thư dư liền u k h g đối lão thái thái nói ta đi trước mặt cửa hàng bên trong bắt chút thuốc ngày trước tiên ở này nghỉ ngơi một lát bút thuốc chào cái gì thuốc ta nhị nha ngươi không thoải mái l a o thái thái lập tức khẩn trương lên thư dư vội vàng lắc đầu không là ta là cho tam nha chảo ta muốn giúp tam nha mặt bên trên những tia đạo xẻo cấp bỏ đi chứ xẻo lao thái thái kinh hô kinh ngạc nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút tam nha tam nha nhấp môi cười thực cao hứng bộ dáng đại hổ càng là không lo được trang hổ n trọng kéo lại thư dư tay hỏi nói nhị tỷ tam nha mặt có thể được không thật có thể được không bản chương xong chương bốn mươi sáu thư dư âm hiểm xảo trá đương nhiên có thể đại hổ hưng phấn không được ôm chặt lấy tam nha quá tốt rồi này dạng ngươi cũng không cần khổ sở tam nha tiến đến hắn bên thay nhỏ giọng nói thì thầm nhị tỷ còn nói nói làm ta biến thành tiểu mỹ nữ hai cá nhân nói nhỏ lão thái thái xem đến hốc mắt phiếm h ồ n g hảo à chúng ta nhà cái này là h ỷ sự liên tục nhị nha tìm trở về lão nhị chân có thể trị hết hiện tại tam nha mặt bên trên sẹo cũng có thể bỏ đi về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt đại hồ ngóc đầu lên đều là nhị tỷ công lao v â n g v â n g v â nhị g n nha là chúng ta nhà phúc tinh nàng vừa về đến chúng ta cái gì phiền não đều không có thư dư ho nhẹ một tiếng bị khen có chút xấu hổ vậy các ngươi trước tiên ở này bên trong chờ một lát ta đi phối dược lão thái thái muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn bắt đầu đi thôi đợi đến thư dư rời đi nàng mới từ túi bên trong lấy ra mấy cái tiền đồng hơi hơi thở dài một hơi nhà bên trong xác thực không cái gì tiền hiện giờ nhị nha thật vất vả trở về vẫn còn đắc hoa nàng tay bên trong t í c h xúc lão thái thái trong lòng có chút không là tư vị hảo tại nhị nha tìm trở về chờ lão nhị chân chữa khỏi này tiền tổng có thể kiếm về thư dư rất mau dẫn một bao dược liệu trở về vừa vặn y quán bên trong đã có sắn ngao thuốc đào thuốc công cụ nàng dứt khoát trực tiếp hỏi từ đại phu mượn lấy ra dùng dùng từ đại phu cũng hào phóng rốt cuộc thư dư cấp trần phí cũng cho dứt khoát phất, phất tay làm nàng cầm tới hậu viện đi dùng. bất quá đối với thư dư thế mà h i ể u được điều phối trừ xẹo thuốc cao từ đại phu biểu thị hoài nghi còn chuyên môn hỏi tiểu nhị nàng phối nào d ư liệu có chút ngược lại là xác thực là có trừ xẹo công hiệu nhưng hiệu quả không lớn tia tiểu cô nương vết xẹo hắn cũng xem đến hẳn là có một năm trở lên nếu là mới v ừ a phá tướng lúc ấy ngược lại là chỗ tốt lý hiện tại sao khó mà nói từ đại phu có chút lòng ngưng ỡ ấy muốn đi xem nhưng này là nhân gia b í phương hắn vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp không thể đi nhìn trộm chỉ có thể trong tối ngoài sáng tìm hiểu thư dư cười t ù n tìm hỏi từ đại phu hào giống như cảm thấy rất hứng thú từ đại phu biểu tình nghiêm túc ngươi không là đại phu ta là sợ ngươi làm loạn đến lúc đó ngươi mội mội cả khuôn mặt đều hủy nàng c o n nhỏ ta không thể để cho ngươi hại nàng thư dư còn chưa kịp trả lời n g ô i sồn ở một bên muốn giúp đỡ tam nha lập tức nói nói ta tỉ tỉ không sẽ hại ta thư dư sờ sờ nàng đầu ân nhị tỉ tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi này phần tín nhiệm từ đại phu bị nẹn một chút thư dư lại cười tùng tìm nói từ đại phu nếu là ta dược cao này thật có thể bỏ đi vết sẹo kia phương thuốc này ngươi muốn hay không muốn mua từ đại phu xứng sờ lập tức con mắt đột nhiên phát sáng lên ngươi muốn đem phương thuốc bán cho ta nếu là giá tiền thích hợp ta là có thể cân nhắc muốn thật không có vấn đề ta mua thư dư l i ề n g ử i k i a l i ề n một lời đã định t ừ đại phu vừa lòng thỏa ý đi cho đến đi đến trước mặt cửa hàng bên trong mới đột nhiên lấy lại tinh thần này nha đầu không sẽ chính là vì bán phương thuốc này cố ý mượn ta y quán bên trong đồ vật ở ngay trước mặt ta xử đi âm hiểm xào trá thư dư vui sướng hài lòng tiếp tục nao thuốc nàng k ỳ thật nghĩ qua đặt tại tiệm thuốc gửi bán đáng tiếc lộ ra không có cường đại bối cảnh cũng không có tự vệ năng lực đặc biệt nàng ba tháng sau nếu như bị lưu vong này phương tử căn bản liền không gánh nổi thư dư mới nghĩ bên ngoài liền truyền đến lộ tam trúc thanh âm ta tới tìm ta nhị ca làm ta đi vào bản chương xong chương bốn mươi bảy nguyễn lao bà tử mục đích đại khái là bị tiểu nhị ngăn cản lộ tam trúc dứt khoát dương cao thanh âm nghe liền thập phần làm ẩm b thư dư nghĩ đến hắn sáng sớm liền ra đi tìm hiểu nguyễn bà tử sự t ì n h hiện tại còn trực tiếp chạy đến huyện thành tới kia được đến kết quả khẳng định thập phần quan trọng nàng làm tam nha cùng đại hồ tiếp tục đào thuốc chính mình phủi tay hướng mặt trước cửa hàng đi đến lao thái thái cũng nghe đến đ ộ tĩnh lúc này đã đứng tại lộ tam trúc trước mặt đưa tay liền hướng hắn đầu bên trên chụp lại ngươi tới thì tới nôn áo không biết này là cái gì địa phương nếu là liên lụy ngươi nhị c a không thể tại này giữa bệnh ta liền đánh chết ngươi lộ tam trúc một bên tránh một bên nói nương nương đừng đánh ta có rất quan trọng sự tình tới tìm nhị nha trừ dọa dâm chơi xấu bên ngoài ngươi còn có thể có cái gì quan trọng sự tình ta cảnh cáo ngươi không được phiền nhị nha lộ tam trúc bực bội muốn chết ta như thế nào phiền nàng là nhị nha có sự tình làm ta hỗ trợ nói chuyện lúc vừa hay nhìn thấy thư dư đi ra tới hắn nhanh lên chạy đến nàng phía sau chỗ đi thư dư đối lao thái thái nói xác thực là ta tìm tam thúc giú ta nghe nóng chút chuyện mãi chúng ta đi ra ngoài một hồi nhi lao thái thái sửng sốt nhị nha vừa mới gọi nàng cái gì nàng gọi chính mình mãi mãi lao thái thái kích động lau một cái mặt hiền lành nói nói h ả o h ả o h ả o ngươi đi vội lộ tam c h ú c cảm giác nhà mình lao nương trở mặt quá nhanh đ ố i cái nữ hoa tử như vậy hảo đối hắn này cái lao rút không là đánh liền là mắng rất quá phận hắn phẫn hận không thôi cùng thư dư đi ra lao thái thái này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây lao tam lại còn có thể giúp đỡ nàng này cái nhi tử nhưng là có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi quỳ lười lao nhị gia khổ thành này dạng cũng không thấy hắn g ú t một bà này mới, mới quen nhị n thế mà có thể sai khiến động khẳng định có vấn đề không được nàng đáp đi hỏi một chút nguyễn thị nhìn nàng một cái không tại thời điểm rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình lão thái thái quay người bước chân vội vàng một lần nữa trở về hậu viện thư dư cũng đã mang lộ tam trúc ra y quán đi tới bên cạnh một điều hẻm nhỏ bên trong nói đi nguyễn gia kêu bên cái gì tình huống lộ tam trúc lại hắc cười hắc hắc kia cái nhị nha à ta này một đường chạy đến nhưng là quá cực khổ liền buổi chưa cơm cũng chưa ăn bụng quá đói đầu ó c liền không dùng được thư dư lui về sau một bước người hàm răng bên trên còn dính lá rau nói chuyện khẩu khí còn có bánh bao hương vị mới vừa hẳn là ăn bánh bao nhân r a u đi lộ tam trúc h á n nương này nhị nha thế nào liền như vậy không khéo thư dư mau nói nếu là ngươi cấp tin tức đáng tiền ta mời ngươi h á n thị đây chính là ngươi nói lộ tam trúc con mắt lập tức lượng cũng không chỉ hoãn lúc này nói nói ngươi không biết tia n g u y ê n bà tử quá không là người nàng tới tìm nhị tẩu lại là khóc lại là xám hối chính là vì đại h ổ cùng tam nha này cùng đại h ổ tam nha có cái gì quan hệ thư dư nhữ mày lộ tam trúc tả hữu nhìn, nhìn thất giọng ta nghe nói chấn thượng vu lão ra thành thân nhiều năm không có hai tử gần nhất có vị đại sư trụ đến hắn ra bên trong đi cấp hắn tính một quẻ, nói là chỉ cần nhà bên trong thu dưỡng một đấu mười tuổi trở xuống long phượng thai là có thể đem nhi t ử cấp đưa tới nay không vu lão gia liền muốn mua một đôi long phượng thai mang nhà bên trong đi thư dư bỗng nhiên nâng lên đầu nghiến răng n g h i ế n lợi người ý tứ là nguyễn lao bà tử lại đ ã khởi trộm hài tử chủ ý lộ tam trúc vỗ tay một cái cũng không liền là bản chương xong chương bốn mươi tám thư dư tìm tới nguyễn gia thư dư đối nguyễn ra cách làm quả thực là nhìn má than thở mười mấy năm trước đem nàng trộm đi bán đi cũng coi như hiện giờ còn muốn lại tới một lần nữa thật là chết cũng không hối cải thư dư nhớ mày cho nên ngơi ý tứ là hẳn là thuận kia vu lão gia ý là nguyễn lao thái bà đem đại hổ tam nhà cấp bán ta nhưng không như vậy nói lộ tam trúc lập tức phủ nhận lập tức lại ngượng ngùng cười nói nhưng vu lão gia thật không là chúng ta có thể chọc nhị nha ngươi vừa trở về không biết viện chúng ta huyện thái g i a không quá dễ nói chuyện thư dư liếc hắn hai mắt biết nói xong trực tiếp trở về t i ệ m thuốc lộ tam trúc lo sợ bất an đi vào theo sau đó liền xem đến thư dư đối lao thái thái nói mãi ta đã trở về một chuyến bất quá ta kia dược cao còn không có chuẩn bị cho tốt n g a y tại này bằng ta xem h à n h sao tối nay liền tạm thời ở tại huyện t h à n h đi ta đã cùng từ đại phu nhiều định một gian phòng đại h ổ cùng tam nha cũng lưu tại này nguyễn gia t ồ n như vậy tâm tư tam nha cùng đại hồ trở về liền không an toàn ai biết nguyễn gia còn có cái gì giảm thủ đoạn tại kia trở lao thái thái một mặt n ộ n g xem hướng phía sau cùng đi vào lộ tam trúc cái sau chính mình đều thực mờ mịt làm không rõ ràng thư dư rốt cuộc muốn làm gì thư dư lần thứ nhất xin nhờ lao thái thái hỗ trợ nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là bàn giao lộ lao tam ngươi trở về thời điểm đi nhị ca nhà hỗ trợ vì một chút cả ta lộ lao tam đầy mặt t r ấ n kinh lao thái thái hồ đồ đi hắn làm sao có thể đi giúp nhị ca làm việc một bên thư dư lại trước tiên thay hắn trả lời hắn sẽ nói xong không đợi lộ tam trúc đáp lại liền lại đi cùng lộ nhị bách tạm biệt liền vội vàng rời đi quán lộ tam trúc tả hữ nhìn, nhìn mắt nhìn lao thái thái muốn giữ chặt hắn tra hỏi, không nói hai lời liền đi truy thư dư thư dư hướng thành môn khẩu đi đến kêu bên trong có thể thuê xe nàng xem một vòng cuối cùng dừng tại một cỗ xe la trước mặt làm sa phu mang nàng đi nguyễn gia thôn lộ tam trúc lập tức cũng bỏ lên đối với thư dư cười hát hát nói ta còn không có ngồi qua xe la hôm nay tháp chất nữ nhi phúc cấp ta cọ cái xe về nhà thư dư không nhiều lời cái gì chỉ làm cho sa phu xuất phát lộ tam trúc cũng không vào toa xe cùng sa phu ngồi tại càng xe bên trên có lòng muốn cùng thư dư nói hai câu nhưng nhìn lấy nàng lạnh lẽo một trước mặt lại yên lặng ngậm ngược lại xe la tốc độ so với xe bỏ phải nhanh rất nhiều còn lại là thư dư yêu cầu gia tốc tình huống hạ nguyễn gia thôn cùng thượng thạch thôn cách hai cái thôn khoảng cách huyện thành muốn gần thượng một ít xe la tại cửa thôn dừng lại thư dư làm xa phu lợi nàng lập tức liền nhanh chân hướng thôn bên trong đi đến lộ tam trúc lập tức đ ổ i kịp thư dư liền quay đầu hỏi hắn nguyễn gia tại kia nhị nha a ngươi đây là muốn tìm nguyễn gia tính sổ vậy không được nguyễn gia hai huynh đ ệ cái lớn lên cao đầu đại mã đánh người còn đặc biệt hư hát ngươi đi một mình ăn t h i t t i không phải chúng ta trước trở về thượng thạch thôn đem đại ca a đại n ư u nhị ngư bọn họ đều mang lên lại đến r ố đi, đi chương chương thư dư thuận hắn ngón tay phương hướng sải bước đi đi lộ tam trúc đứng tại chỗ sững sờ một chút chụp lập tức chính mình miệng vội vàng đội kịp nguyễn gia thôn cùng thượng thạch thôn bất đồng thượng thạch thôn là tạ cư thời gian trước từ rất nhiều chạy nạn mà tới thôn dân tạo thành mà nguyễn gia thôn lại không là thôn mặc dù không đại nhưng hai phần ba người đều là nguyễn họ tổ tiên đồng xuất nhất mạch chính là bởi vì này dạ lộ tam trúc theo tiến vào nguyễn gia thôn bắt đầu liền cảm giác tâm hoảng không được lao là nghi n g thần nghi quỷ tả hữu xem cùng như làm tặc ngược lại là thư dư mục tiêu minh s á t không bao lâu liền đứng tại nguyễn gia cửa ra vào nguyễn gia viện cửa khép hở nay biểu thị nguyễn gia có người ở nhà thư dư mới vừa tính toán đẩy cửa đi vào liền nghe được bên trong truyền đến nguyễn bà tử thanh âm h ả o h ả o ta cái này đi cắt thịt cấp k i a bất hiếu nữ đưa qua được rồi thật là chúng ta dùng đến lấy lòng các nàng sao còn cho nàng hoa này tiền ta nhưng là nàng thân ương nàng đều tìm trở về nhị nha trước kia những cái đó sự tỉnh còn có cái gì hào tính toán nói chuyện lúc nguyễn bà tử đã đánh mở v i ế n môn kém chút đụng vào đứng tại cửa ra vào thư dư nàng sững sờ một chút nâng lên đầu liền muốn mắng ai biết lại đối tượng thư dư mặt không thay đổi mặt nguyễn bà tử kinh ngạc hạ một khắc sắc mặt một đuổi âm dương quái khí lên tới nhà này không là lộ ra mới vừa biết thân trở về nhị nhà sao như thế nào rốt cuộc nhớ tới còn có chúng ta này cái nhà ngoại tới nhận cửa d ũ mắt gian không thấy được thư dư tay bên trong đề đồ vật càng phát không sắc mặt tốt này tới thăm người thân liền tay không tới thư dư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếp mắt một cái trực tiếp đem nàng đẩy qua một bên thẳng đi vào ôi chào, ngươi, nguyễn bà tử nhanh lên đi theo vào chỉ vào nàng bóng dáng hùng hùng hồ hồ ngươi có hiểu lễ phép hay không một điểm giáo dưỡng đều không có thấy trưởng bối liền kêu cũng không kêu một tiếng lại không là bị câm thư dư còn là không để ý tới nàng nàng nhìn trước mặt v i ệ n tử không nói kêu một bên gạch xanh nhà ngói liền nói này viện tử diện tích đều s o lộ ra phải lớn hơn không chỉ gấp hai còn có góc tường hạ phóng xe ba gác ngư cột bên trong chuyển đến bỏ họ bỏ họ thành trên cây trúc phơi chắc địch trầm đông bên trái chuông được nước bên trong dưỡng ba bốn con cá dưới hiên phơi thịt khô còn nấm lại nhìn mới từ nhà chính bên trong g a tới nguyễn gia hai huynh đệ quả thật như là lộ tam trúc nói như vậy lớn lên cao cao trắng tráng so với gầy yếu lộ nhị bách k i a thật là một trời một vực khoe miệng còn lưu lại bánh ngọt m ạ n h vỡ sợ người khác không biết bọn họ nguyễn gia nhật t ử quá đến có nhiều t h a như ăn lộ ra máu người bánh bao ăn nhưng thật là t h ơ m g a nguyễn gia có thể có đây hết thảy nhưng đều là năm đó bán đi nàng s ở đắc bạc đặt mua thư dư tả hữu nhìn nhìn, vừa lúc ở góc bên trong xem đến một bà dịu chụp vào tay bên trong điên, điên vừa vặn chạy tới nguyễn gia viện môn khẩu lộ tam trúc hoảng sợ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nhanh lên co lên cổ lặng lẽ yên lặng hướng viện từ bên trong xem không còn có bước vào một bước. thư giận. Giận nha nói nói, dư đột c nhiên dối thẳng cánh tay tay bên trong dịu kém chút đánh tới nguyễn bà từ cái mũi nguyễn bà từ dọa đến sắc mặt trắng bệnh lui lại một bước ngã ngồi tại suýt nữa nước tiểu quẩn bản chương xong chương năm mươi cầm dịu đòi nợ nguyễn g ra hai huynh đệ cái vội vàng chạy tiến lên đây nhữ lại lông mày xem thư dư ngươi liền là nhị nha Nhị nha, này ngươi ngoại, ngươi ngươi cũng không là như vậy doạn. Nghe doa là bà làm là vậy gì, cái cầm cứu cứu, đem dịu thư i đồ c ơ i đi buông xuống, vào h ớ n chén nước, g chúng ta hào hào nói chuyện. ta Thư nói dư nhìn hướng hai cái tự cho rằng hiền lành nguyễn gia huynh đệ nghe nói này hai huynh đệ cái đều so nguyễn thị tiểu nguyễn thị làm là đại tỷ từ nhỏ liền phải làm việc chiếu cố cha mẹ và huynh đệ này hai huynh đệ cái chính là nàng một tay cấp nuôi lớn đối mặt này dạng tỷ tỷ bọn họ vẫn còn có thể tăng tâm bệnh cùng vì điểm tiền lại giúp nguyễn bà tử đi trộm ớ i vừa sinh sản xong tỷ tỷ hải tử thật là lương tâm đều bị cầu cấp ăn thư dư cười lạnh ta cầm dịu làm cái gì Các nguyễn ư ờ i h h a n liền bà i ế t Nói xong n n tử a y hét lên một tiếng không dám tin xem tiếp tục đi vào bên trong thư dư ngươi làm cái gì ngươi điên rồi ngươi điên rồi thư dư vừa đi vừa vung đũa đem góc tường hạ cái ghế bổ đạo đem giới hiên thả khi hốt rác cấp dập phá đem góc bên trong rau ngâm lọ cấp b ổ r a nơi nàng đi qua mặt đất một mảnh hỗn độn nhị nha xem nhà bên trong bị tổn hại dối tinh dối mù nguyễn gia huynh đệ hốc mắt muốn nước ra nhao n h a u đánh tới thư dư quay người lại đem dịu đối cho phép bọn họ ánh mắt băng lãnh ta xem ai dám lại đây ngươi ngươi này cái nhà đầu đ i ê n ngươi đem dịu bông u xuống bông u xuống thư dư vì cái gì muốn thả ta nghe nói ta mới vừa bị trộm đi kia năm ta mãi cùng đại bá bọn họ mang người tới tìm các ngươi tính sổ kết quả chỉ là đánh các ngươi nhất đốn ta cảm thấy bọn họ làm không đúng sao có thể chỉ đánh một trận đâu bọn họ hẳn là đem các ngươi chỉnh cái phòng ở đều cấp hủy đi tránh cho các ngươi hút ăn ta bán mình máu qua áo cơm không lo nhật tử đem chính mình dưỡng phiêu phì t h ể tráng cái n ã heo mập tự như làm người buồn nôn nàng vung một chút dịu vừa vặn mười mấy năm trước bọn họ không làm xong sự tình hôm nay ta tới thay bọn họ làm xong thư dư nói xong vọt thẳng vào phong bếp vung đ u a trực tiếp đem tủ b á t cấp đập ra đối với bên trong nồi bắt bầu bồn liền là một trận bổ chém binh băng băng t a n h nhân làm người nghe được tâm cũng cùng run dậy nguyễn bà tử lúc này che ngược ngồi tại mặt đất bên trên vỗ đùi này nha đầu điền rồi mau tới cá nhân bắt lấy nàng chúng ta ra đều muốn bị này nha đầu cấp t ặ p xong nguyễn gia huynh đệ sắc mặt tái xanh vọ tới t kho thủi bên trong đem quốc đòn gánh lấy ra tới lập tức chạy đến phòng bếp muốn đánh nàng thư dư động tác cấp tốc như vậy mất một lúc chẳng những đem n ồ i b á t bầu bùn bình rượu đều cấp t ặ p xong còn đem ăn cơm cái bàn đều chém thành hai cánh bổ s o n g phòng bếp nàng vừa đi ra liền thấy nguyễn thị huynh đệ khí thế hung hăng chạy tới viện môn khẩu lộ tam trúc hít vào mùa hơi quắt to một tiếng cẩn thận hạ mực khắc trơ mắt xem thư d ị một tay bắt lấy nguyễn lao đại đọt đánh một tay cầm rượu đem chém thành hai đoạn. theo sát một bên thân né qua nguyễn lao nhị quốc một chân đá vào hắn trô đầu gối trực tiếp đem người đạp nằm xuống bản chương xong chương năm mươi mốt cứu mạng a nguyễn lao đại ném rơi đoạn b ọ n g á n h thừa cơ nghĩ nhào tới thư dư dịu đột nhiên q u é t ngang hoành tại hắn cổ bên trên nguyễn lao đại hô hấp cứng lại hoảng sợ mở to hai mắt nhìn thư dư ngươi lại động một cái thử xem ngươi ngươi muốn làm gì ta nhưng là ngươi cứu cứu, ngươi còn dám giết người hay sao thư dư một chân giẫm tại muốn đứng lên nguyễn lao nhị l ư n g bên trên đem hắn một lần nữa áp trở về mặt đất bên trên Đối t ư ợ nguyễn n g Lao đại vẻ chấn định lại là là ra đùa, ta Đại định đương để kinh sợ ánh mắt, cười nói, nói đùa, ta là cái người tốt, đương nhiên sẽ không giết người, nhưng là để ngươi vẻ chấn chịu ánh không nhưng sợ sẽ mắt, tốt, bà ị thương t h biến n bản h tử h â n nằm giường bên bất toại suốt đời nằm tại giường bên trên đời cũng không khóc xem hai cái nhi tử đều bị nàng một người chế trụ không khỏi sợ lên đặc biệt là thư dư tay bên trong dịu khoảng cách nguyễn lao đại cổ gần vô cùng chỉ cần thoáng k h ẽ động liền có thể làm hắn cổ phân ra nguyễn bà tử vội vàng sợ từ dưới đất bỏ dậy xông ra viện môn la lớn tới người a giết người giết người cứu mạng a lộ tam trúc nguyên bản liền ngăn tại viện môn k h u Bị nguyễn Bà t là gia thôn á t k thôn ú dân cùng nguyễn bà tử vào cửa liếc mắt liền thấy viện tử bên trong bờ b ộ i đương hạ trấn kinh nói này là như thế nào hồi sự lại nhìn bị thư dư một chân đẻ ép một búa nhỏ đầu để nguyễn gia huynh đệ càng la hít vào một ngụm khí lạnh ngươi là ai à ngươi muốn làm cái gì thư dư ngầm đầu l i ế t mấy cái dẫn đầu đi tới thôn dân nói nói ta là ai ta cha lộ nhị bách là nguyễn gia con rể ta nương nguyễn gia đại cô nãi n ã i ta là lộ gia nhị cô nương như vậy nói các người biết ta là ai đi nguyên bản hung thần áp sát hướng nàng đi tới thôn dân cùng nhau xứ sở này cái này chẳng lẽ liền là kia cái nghe đồn giữa tìm trở về nhị nhà thư dư cười lạnh nghĩ đến các người đều biết nguyễn gia người đều đối ta làm qua cái gì ta đây hiện tại tới cửa báo thủ tính là chúng ta ra sự t ì n h là ân đoán cá nhân các ngươi chẳng lẽ mới quản thôn dân hai mặt nhìn nhau này cái thật muốn nói đến s á c thực là g i a sự này lộ ra nhị nha đầu nhưng là nguyễn bà tử ngoại tôn nữ a thế nhưng không có ngoại tôn nữ đem ngoại tổ nhà tạm thành này cái bộ dáng còn đem cứu cứu đánh không thể động đậy đạo lý có người liền khuyên lộ ra nha đầu liền tính nguyễn bà tử có lỗi với ngươi nhưng ngươi này không là trở về rồi sao xem ngươi quá đến cũng đính hảo nàng rốt cuộc là ngươi bà ngoại đều là t r ư ở n g bối ngươi cũng không nên đối trưởng bối động thủ a đúng vậy a nhanh lên bông u ra cấp ngươi cứu cứu bồi tội bọn họ sẽ không trách ngươi thư dư chỉ cảm thấy bật cười ta còn cho bọn hắn bồi tội ta không giết bọn họ đã là ta như tử Các nguyễn ư ơ i hoặc l gia u quản, hoặc là thôn ử một chút ta dịu. nhân à cũng cảm thấy nguyễn bà thử nói có đạo lý liền tính ngày bình thường t h ư ớ n g mắt nàng nhưng người ngoài vào thôn kêu đánh tử kêu giết bọn họ cũng không thể mắc kệ bản chương xong chương năm mươi hai thư bên trong mấy cái ô n dân liền h ớ n g thư dư đột i đến, l ra nha mau vùng xuống, không phải chúng phải đầu, đem dịu a l i ề nhiên đối người k ô n g khách khí. Kêu ề n n đi đột i thử một chút. Thư h dư đột nhiên thu hồi dịu sau đó một chân đem nguyễn lao đại cấp đạp đi ra ngoài trực tiếp vọt tới kia mấy cái đi tới thôn dân mấy người nháy mắt bên trong đảo thành một đôi nửa ngày không đứng dậy được thư dư lập tức liền hướng nhà chính đi đến cầm dịu lại là một trận l ố t b ố t chém lung tung nguyễn bả tử đau lòng một nức ngăn lại nàng ai có thể ngăn cản nàng a thôn trưởng tới nhanh thôn trưởng tới có thôn dân la lớn thư dư đã đem nhà chính cũng phá hư một trận mắt thấy liền muốn vào phòng nguyễn gia thôn thôn trưởng bị người vội vã thỉnh lại đây thư dư tay nhất đốn đem dịu v ắ c lên vai thản nhiên đi ra tới nguyễn thôn trưởng xem này hỗn loạn c h ẳ n g cảnh hít vào một ngụm khí lạnh chừng thư dư cả giận nói ngươi đây là muốn làm gì thật coi ta nguyễn gia thôn không ai tùy theo ngươi này dạng vô pháp vô thiên đến này bên trong tới dương ai có người tiến đến nguyễn thôn trưởng bên thai nhỏ giọng nói nói, thôn trưởng này cô nương liền là thượng thạch thôn lộ nhị bách tia cái bị bắn đi nhị nha đầu nàng nói là đến báo thủ hắn nói hướng nguyễn bà tử chép miệng ý tứ là chính là nàng bắn đi nguyễn thôn trưởng s ữ n g sở l ử a giận ngược lại là đi chút ngược lại hung hăng chừng nguyễn bà tử liếp mắt một cái đều là nàng tạo nghiệt nguyễn bà tử đã vội vàng sợ đi đem hai cái nhi t ử nâng đ ỡ nguyễn lao nhị đứng dậy sau xem đến viện tử bên trong đều là nhà mình người không nói hai lời lại nhặt lên mặt đất bên trên quốc hướng thư dư thẳng vào mặt đánh tới từ nha đầu dám đánh lao tử ta đánh chết ngươi này cái bất hiếu đồ vật viện tử bên trong thôn dân trơ mắt xem kia quốc liền như vậy khí thế hung hăng bổ xuống n h o nhao hít vào một n g ụ n khí lạnh thư dư lại chỉ là hướng bên cạnh di động nửa bước không hấp thủ giáo hấn nàng hướng phía trước m cầm dịu tay cầm trọng trọng cài lên h à n phía sau lưng a nguyễn lao nhị kêu thẳng một tiếng trọng trọng túi tại bậc thang bên trên một chiếc răng trực tiếp k h á i rơi tại chỗ miệng đầy làm á u tê viện tử bên trong người cũng nhịn không được đau răng nguyễn thôn trưởng nhữ lại lông mày đẩy bên cạnh hai cái thôn dân một bà quát lớn còn đứng ngây đó làm gì đem người nâng đỡ a a a hai cái thôn dân có chút e ngại xem liếc mắt một cái thư dư mới vừa nàng kia động tác gọt gàng phân minh chính là cao thủ a nguyễn lao nhị quỷ khóc sói gào bị đỡ đến một bên này một màn làm nguyên bản cũng nghĩ tiến lên nguyễn lao đại lui ra phía sau hai bước không dám động tác. nguyễn bà tử thấy thế chỉ có thể tìm thôn trưởng cáo trạng tam thúc ra à ngươi nhưng phải cấp chúng ta làm chủ a ngươi nhìn xem này từ nha đầu đem chúng ta nhà dày xéo thành cái gì bộ dáng nàng căn bản liền không đem chúng ta nguyễn ra thôn đặt tại mắt bên trong nói đến là đến muốn đánh người liền đánh người ta còn là nàng bà ngoại nếu là đổi mặt khác người còn không phải nguyễn thôn trưởng đau đầu hảo a vượng tức phụ ngươi trước lánh tính một chút này sự tỉnh ta tới xử lý bên cạnh liền có hai cái phụ nhân lại đây đem nguyễn bà tử cấp đỡ đến một bên nguyễn thôn trưởng này mới nhìn hướng thư dư sắc mặt đột nhiên chầm xuống lộ ra nhị nha ta biết ngươi trong lòng có khí thế nhưng không là ngươi như vậy làm ngươi nhìn xem ngươi đem nguyễn gia biến thành cái gì bộ dáng nay sự tình chúng ta nguyễn gia thôn cũng không sẽ liền như vậy tính ta nói qua ta chỉ là đến báo thủ này là ân oán cá nhân nhưng ta nghe thôn trưởng ngươi này lời nói là nghĩ muốn lên cao đến thôn tri gian mâu thuẫn bản chương xong chương năm mươi ba để các ngươi nguyễn gia thôn cô nương không gả ra được nguyễn thôn trưởng không yêu thích thư dư nói chuyện thái độ càng phát không cao hứng cái gì báo thủ a vượng tức phụ năm đó đem ngươi trộm đi bắn đi xác thực là nàng không đúng nhưng lộ ra kêu bên cũng tới không ít người đem á vượng tức phụ đánh cho một trận kém chút liền mệnh cũng chưa hắn hử lạnh một tiếng bọn họ nhà cùng lộ ra mâu thuẫn năm đó cũng đã hòa nhau ta cũng đáp ứng lộ ra nguyễn gia thôn sẽ hảo hảo ư ớ c thuốc á vượng tức phụ hiện tại ngươi lại tới cửa tới có hay không có thể coi là ngươi trước khiêu khích ngươi cấp nguyễn gia tạo thành như vậy lớn tổn thất chúng ta đương nhiên cũng muốn tìm bọn các ngươi lộ ra cửa đi thư dư gật gật đầu ngươi nói hay lắm nói đúng cho nên nguyễn t ô n trưởng các ngươi thật sự có hảo hảo ướt thuốc nguyễn bà từ sao đương nhiên. kêu bọn họ làm sao dám to gan lớn mật lại đánh lên ta đệ đệ mội mội chủ ý lại tính toán đem bọn họ cấp bán thư dư mặt lạnh lùng mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng chất vấn cái gì nguyễn thôn trưởng không dám tin mở to hai mắt nhìn cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm nguyễn ra thôn mặt khác người cũng đầy mặt c h ấ n kinh không không thể nào nguyễn bà tử đến chết không đổi lại muốn bán đi ngoại tôn ngoại tôn nữ thư dư cười lạnh cái này là nguyễn thôn trưởng ước thúc kết quả ta ra cũng khó khăn thành cái gì bộ dáng tại trang người không phải không biết đi nhưng nguyễn bà tử còn không chịu bỏ qua nàng là thật nghĩ muốn giết chết chính mình nữ nhi nữ tê a thôn trưởng các ngươi lực ước thúc độ còn thật là đại đại bọn họ bắt đầu làm trầm trọng thêm ta ngược lại là muốn hoài nghi ngươi rốt cuộc là ước thúc bọn họ còn là cổ vũ bọn họ thư dư hướng phía trước đi vài bước bọn họ làm ra này dạng sự t ì n h ta tới cửa đến báo thủ không tính quá p h ậ n đi nếu là này dạng nguyễn thôn trưởng còn muốn giúp bọn họ kiên hảo ta cũng phải đi bên ngoài tuyên dương tuyên dương nói cho mọi người này nguyễn ra thôn gả đi cô đ ư ơ n g không những tại nhà mẹ để muốn làm trâu làm ngựa đến nhà chồng sinh hải tử còn đắc bị nhà mẹ để cầm đi bán phụ cấp gia dụng liền tính nhà chồng đi nháo cũng không dùng rốt cuộc nguyễn gia thôn không làm không phân trái phải giúp nhà mình người lối đi đến lúc đó ta xem cái nào thôn còn dám cưới các ngươi nguyễn gia thôn cô n ư ơ n g nguyễn thôn trưởng hít vào một ngụm khí lạnh không được nguyễn gia thôn mặc khác người cũng gấp chúng ta không có không phân trái phải a vượng tức phụ những cái đó sự tình chúng ta không rõ ràng đúng vậy a lộ ra nhị nha này nhưng không liên quan chúng ta chuyện thôn trưởng a vượng tức phụ này sự tình s ắ c thực làm được tất h đức lại tăng lương tâm người cũng không làm được đem ngoại tôn ngoại tôn nữa đều bán đi sự tình đi nguyễn bà tử tâm có chút sợ nàng đều không rõ vì cái gì thư dư sẽ biết nàng đánh lên đại hồ tam nha chủ ý nàng rõ ràng không để lộ ra một điểm tiếng gió a mắt thấy thôn dân nhóm cũng bắt đầu thảo phạt chính mình nàng nhanh lên khoát tay phủ nhận không có ta không có này t ử nha đầu van của ta nguyễn thôn trưởng cảm thấy tình thế nghiêm trọng nguyễn bà t ử cái gì tính tình hắn còn là biết đến cho nên hắn cảm thấy thư dư lời nói càng thêm có thể tin bằng không một cái nha đầu cũng không sẽ phát như vậy l ạ i hỏa đây rõ ràng liền là bị trợ cấp nhưng hắn là nguyễn gia thôn t h ô n trưởng thiên nhiên đứng tại nguyễn bà từ này một bên hắn nhìn hướng thư dư ngươi nói này đó có cái gì chứng cứ đương nhiên là có nguyễn bà tử giật mình nàng có thể có cái gì chứng cứ nay sự tình nàng nhưng là liên gia bên trong tiểu bối đều chưa nói nguyễn thôn trưởng sắc mặt cũng ngưng trọng lên sắc bén tầm mắt nhìn hướng nguyễn bà tử dần dần trở nên đắc băng lãnh viện tử bên trong đám người cũng tỏ m ò nhìn hướng thư dư chỉ thấy nàng từ phía sau lấy ra một cái bọc giấy tới bản chương xong chương năm mươi b ố ta có thể đi rồi sao thư dư đem bọc giấy dương dương n à y cái là chấn trên lưu ký điểm tâm cửa hàng bên trong bánh n g ọ n là ta mới từ nhà chính bên trong tìm được nay đồ vật liền là người mua cấp nguyễn bà tử làm nàng dùng để dẫn dụ ta đệ đệ mọi mọi công cụ bất quá nguyễn bà tử hiển nhiên không vui lòng như vậy hảo đồ vật cấp ta đ ệ mượn ăn cho nên mới vừa nguyễn g i a lão đại lão nhị giữa ban ngày không kiếm sống đều trốn tại gian phòng bên trong ăn vụ n à y là lộ tam trúc không cẩn thận chính t hay nghe được chứng cứ đã theo dụ bên trong trở về nguyễn g i a hai vị nhi tức phụ kinh ngạc nhìn hướng nhà mình nam nhân bọn họ không chia cho chính mình ăn cũng coi như liền nhi nữ đều muốn giấu diếm nguyễn lao đại lão nhị hơi hơi mặt đỏ lên sắc đại nổi giận mắng nói hiệu nói v ư a chúng ta cái gì thời điểm ăn bánh ngọt này lưu ký điểm tâm phân minh liền là chính người mang tới hãm hại chúng ta nói chuyện phía trước trước tiên đem khỏe miệm tâm mạt thư dư tiếng nói vừa rơi xuống mọi người tầm mắt đồng loạt lạc tại hai người bên khỏe miệng bên trên hai người theo bản năng nâng lên tay áo đi lau như vậy n h ấ t tới còn có cái gì hảo nói này nguyễn gia nam nhân rõ ràng liền là có tật giật mình thư dư đem bọc giấy ném tại nguyễn bà tử trước mặt thấy nàng còn nghĩ rào biện liền cười lạnh nói ngươi cũng không cần nói này là ngươi chính mình mua ta nghe nói lưu ký bánh ngọt đều sẽ ghi lại nhật kỳ này mặt bên trên nhật tử vừa vặn liền là ngày hôm nay ngày hôm nay ngươi đi qua trấn thượng sao vẫn là người khác giúp ngươi mua nếu như là kia người này là ai nguyễn bà tử mở to hai mắt nhìn bị chắn đ ắ c một câu nói đều nói không nên lời ta đúng thế đúng thế đủ nguyễn thôn trưởng rốt cuộc không thể nhịn được nữa hắn hung tận chừng mắt liếc nguyễn bà tử lại nhìn về phía nguyễn gia huynh đệ thanh âm phát trầm các ngươi huynh đệ có tay có chân nhà bên trong nhật tử cũng quá đến không kém trước k i a các ngươi đại tỷ đối các ngươi nhất hướng bảo vệ kết quả các ngươi liền lạc như vậy đối nàng nàng tốt xấu là các ngươi thân tỷ tỷ các ngươi bán nàng một cái nữ nhi còn không đủ thật chẳng lẽ nghĩ bức tử bọn họ sao các ngươi rốt cuộc có hay không có tâm a nguyễn gia huynh đệ không phục bọn họ từ nhỏ đã tại nguyễn bà tử quán thâu h ạ Cảm thư dư hướng phía trước đi vài bước hiện tại ta có thể đi rồi sao nguyễn thôn trưởng xem nhất địa bờ bụng há to miệng ngược lại là muốn gọi nàng bồi thường nhưng vừa nghĩ tới thư dư mới vừa uy hiếp lại tăng thêm nguyễn gia thôn mặt khắc thôn dân ánh mắt chỉ có thể hơi hơi gật đầu một cái nhức đầu không thôi ngươi đi đi ta sẽ xử phạt bọn họ cho nên còn hy vọng lộ nha đầu đường ra đi nói h i ệ u nói vợ ư n g bại hoại chúng ta nguyễn gia thôn thanh danh nếu không nguyễn gia thôn thôn dân thà không được ngươi thư dư cười cười ta nhất bắt đầu liền nói này là ân oán cá nhân là các ngươi nghĩ muốn lên hướng cao đến thôn c h i gian mâu thuẫn chỉ cần các ngươi có thể quản tốt bọn hắn một nhà không tới tìm chúng ta phiền phức ta đương nhiên cũng sẽ không nhiều miệng nói xong nàng trực tiếp nên ngang liền hướng viện môn khẩu y nguyễn bà tử tả hữ nhìn, nhìn. thư ô không n dân tiến lên ngăn lại nàng, một cái lại đ ơ ngươi n lớn lên muốn quan, xông nhà g hạ chu tới, ta muốn quan, ngươi tự báo vào dư â n muốn quan. n ta báo g ơ i đi c h í ngày h Huyện Thái là. i hiện giờ đi a chính mình đều sức đầu mẹ chán.、Bản、chương song, chương chân Bản song, thượng. n g sức mẹ đều đầu Thư dư ngày hôm nay buổi sáng tại huyện thành thời điểm liền nghe nói mặt bên trên có quan viên tới đ ô n g an phủ p h ủ thành thư gia tuy nói phải chờ tới ba tháng sau mới có thể bị lưu vong nhưng thẩm tra hẳn là hiện tại liền bắt đầu thư đ ạ i lao ra thân là đông an phủ c h i phủ đại nhân hiện giờ ứng đối kinh thành tới quan viên cũng đã là phân thân thiếu phương pháp mà lấy thư gia như thiên lôi sai đâu đánh đó giang viễn huyện h u y lệnh thư i ế p n ậ t tử sợ cũng n k h ô dư đi vàng nào chính mình chứng cũng không nơi che cứ phạm lấp kịp, tội qua nguyễn loại bà tử bên cạnh thời điểm đột nhiên ngồi sổn người xuống thấp giọng nói nói ngươi không nên gấp cuộc sống khổ của ngươi ta trả thù nhưng còn không có kết thúc thư hao một điểm nguyễn gia gia sản mà thôi làm sao được tính là là trả thù nguyễn bà tử sắc mặt biến hóa c h ơ mắt xem thư dư liền này dạng đi ra nhà mình ra môn nàng đột nhiên đứng lên chỉ vào nàng bóng dáng kêu to ngươi này cái bất hiếu tiện nhân liền ngươi này dạng bắt phụ một đời đều không gả ra được không ai sẽ lấy ngươi thư dư liền làm nghe không được nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua m u ố n gả đời trước không có này đời cũng không có nàng dừng đều không ngừng nguyễn bà tử còn tại mắm to còn có tam nhà còn có đại hồ bọn họ đều sẽ bị ngươi liên lụy một đời cô độc thư dư cười n ạ o một tiếng l i ê nguyễn n bà tử này dạng nhân ra đều có thể cưới vợ gà nữ bọn họ nhà đại hồ cùng tam nha nhu thuận h i ể u chuyện nhật tử sẽ chỉ qua mỹ mãn nguyễn lao bà tử đã mắng miệng đắng lơi khô đối phương đều bất vi sở động thậm chí t r e o đến thôn dân nhóm liên tiếp nhìn nàng nguyễn bà tử rốt cuộc dừng lại không được này sự t ì n h thôn trưởng không cho nàng làm chủ nàng đắc ngẫm lại k h á c biện pháp đúng đi tìm v ũ gia v ũ gia có tiền có thế chẳng lẽ còn không thu thập được một cái lộ ra nhưng mà nàng không biết là có người so với nàng sớm một bước thư dư vừa đi ra việt tử lộ tam trúc liền theo sau mặt bên trên gạt gia định mặt cười rõ ràng là trường bối lúc này lại cùng cái tùy tùng tựa như rơi ở phía sau thư dư liếc mắt nhìn hắn cái sau bị nàng xem đến kinh hãi liên tục không ngừng giải thích ta ta vừa mới có gọi ngươi cẩn thận ta không chạy vào đi giúp ngươi cũng là xem ngươi xác thực có năng lực đối phó những cái đó người ta liền không đi vào cấp ngươi cản trở thư dư cười cười không nhiều lời cái gì đến cửa thôn thư dư liền trực tiếp lên xe la lộ tam trúc do dự một chút nếm thử đem tay đặt tại càng xe bên trên thấy thư dư không lên tiếng âm thầm thở dài một hơi này mới bỏ lên trên xe la so với tới lúc nhẹ nhõm tự tại lộ tam trúc lúc này trở nên vô cùng cẩn thận lưu thuận rụt lại thân thể liền tại càng xe bên cạnh liền cùng sa phu nói lời cũng không dám cho đến thư dư bàn giao sa phu đi văn lan trấn lộ tam trúc giật mình đ ỗ n g nhiên quay đầu lại cách màn xe tử h o à n g sợ nói n g ư ơ i muốn đi t r ấ n thượng n g ư ơ i m u ố n tìm n g ư ơ i hắn xem bên cạnh sa phu liếc mắt một cái đem đến miệng vu gia n u ố t xuống sau đó nhỏ giọng hỏi nhị nha à n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì à hắn đều cùng nàng nói vu lão ra cùng huyện thái gia có giao tình nhị nha có thể xông vào nguyễn gia đem bọn họ nhà cấp tạm nhưng kia vu gia nàng liền cửa còn không thể nào vào được l i ê n tính nàng công p h u hảo nhưng vu gia đả thủ cũng không thiếu a khẳng định sẽ bị t r à o bản chương s o n g chương năm mươi sáu hợp ý lộ tam trúc t r ò n g mắt giật giật vạn nhất liên lụy chính mình liên lụy chỉnh cái lộ ra làm sao bây giờ thư dư bê con mắt tựa tại ván cửa bên trên ngươi nếu là sợ hiện tại liền trở về giúp ta nhà gà c ấ p đút lộ tam trúc sinh khí hết lần này tới lần khác kiến thức đến nhị nha võ lực t r ị sau hắn cũng không dám phản bác nàng lời nói nhưng cuối cùng lộ tam trúc cũng không xuống xe hắn mặc dù trong lòng thấp thỏm không được nhưng lại có cường đại hiếu kỳ tâm vì thế đi qua thượng thạch thôn cửa thốt lúc hắn nhìn không chớp mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhà mình phương hướng liếc mắt một cái xe ngựa một đường đến văn lan t r ấ n thư dư liền trực tiếp làm xe la trở về xem xe la rời xa bóng lưng thư dư sờ sờ chính mình cầm còn la đắc có chiếc xe mới thuận tiện á thở dài một hơi kiếm tiền kiếm tiền thư dư hướng trong t r ấ n đi quay đầu hỏi lộ tam trúc vu ra tại chỗ nào lộ tam trúc h à to miệng không muốn nói cho đến thư dư không kiên nhẫn biểu tình nghệ ra hắn mới đột nhiên chỉ hướng về phía trước ta dẫn ngươi đi vu ra không hổ là chấn trên phú hộ chỗ ở liền là chấn trên khu vực tốt nhất theo lộ tam trúc nói vu ra tại huyện thành tại phụ thành đều có phòng ở chỉ là bởi vì tổ trạch tại văn lan trấn cho nên vẫn luôn không bàn thư dư cùng lộ tam trúc đứng tại vu gia đại môn trước mồm quả thật tu sửa thập phần phú quý bộ dáng thư dư tả hữu nhìn nhìn tại không xa nơi xem đến một cái trà than trực tiếp đi qua liền ngồi xuống làm lao bản thượng một b ì n h trà tới lộ tam trúc thấy nàng không trực tiếp x u ố n g vào âm thầm thở dài một hơi liên tục không ngừng ngồi tại nàng đối diện hỏi nói nhị nha ngươi rốt cuộc rốt cuộc muốn như thế nào đối phó vu gia hợp ý đi thư dư nghĩ, nghĩ thập phần dứt khoát nói nói lộ tam trúc đau chặt lông mày không rõ ràng hợp ý này không là hẳn là lấy lòng người từ sao thư dư một vừa uống trà một bên xem vu gia đại môn khẩu vu gia đại môn hiếm khi có người ra tới ra vào hạ nhân trên cơ bản đều đi cửa nhỏ cho nên nhìn chằm chằm đường này cũng không nhiều lắm thu hoạch lộ tam trúc càng là thẳng ngủ gà ngủ gật lại qua hai khắc đồng hồ đại môn rốt cuộc có động tĩnh một vị trang điểm phúc hậu phụ nhân theo đại môn khẩu đi ra tới thư dư nheo mắt lại đó là ai lộ tam trúc đột nhiên đánh cái giật mình chống lên thân thể tả hữu nhìn nhìn ai thư dư chỉ vào lộ g a đại môn khẩu lộ tam trúc nhìn chăm chú vừa thấy kia là vu thái thái vu láo gia t ứ phụ thư dư ngước mắt nhìn sắc trời một chút đều như vậy muộn vu thái thái như thế nào này cái canh giờ ra cửa mắt thấy vu thái thái thượng dừng tại cửa ra vào c ố kiệu thư dư lập tức bông xuống mấy cái tiền đồng đứng lên đi theo lộ tam trúc vội vàng đuổi theo c ố kiệu chậm rãi đi dọc theo đường phố một đoạn cuối cùng dừng tại một chỗ tiểu viện phía trước vu thái thái làm nha hoàn tiến lên gõ cửa một cái từ bên trong đi ra một cái trang phẫn tiên phong đạo cốt đạo sĩ bộ d á n g nam tử thư dư nheo lại mắt chẳng lẽ này vị chính là cho vu lão gia đấm mệnh đồng thời đề nghị làm này thu dưỡng xong bảo thai thổi bói làm sao bây giờ lại nghĩ s thư dư xem vu thái thái đi vào viên môn xem kia đỉnh quốc kiệu tạm thời nhất cách đầu ngõ hiện giờ kia cái viện t ử bên trong liền chỉ có vu thái thái cùng nàng nha hoàn cùng với kia vị thầy bói thư dư tả hữu nhìn nhìn tìm cái nhất dễ dàng thượng tường vị trí đột nhiên đạp một cái chân thừa dịp không người lúc phiên trên người lộ tam trúc đại chất nữ nhi ngươi có phải hay không quên cái gì ta lạc bản chương s o n g chương năm mươi bảy đã có hải tử thư dư tại đầu tường nhìn nhìn thấy viện t ử bên trong không a i lập tức nhẹ nhàng linh hoạt lạc đ i ệ bên trong nhà chính ngược lại là truyền đến một chút động tĩnh thư dư thuận thanh âm sờ lên liền xem đến kia vị thầy bói cùng vu thái thái chính ngồi tại nhà chính thảo luận lời nói nha hoàn cấp hai người dân trả chỉ bất quá nói một tiểu hội nhi vu thái thái liền làm nha hoàn đi viện từ bên trong trông coi thư dư thấy nha hoàn ra tới cấp vội vàng lui về phía sau mấy bước giấu đến góc r ẽ đi nha hoàn bàn một bạc ghế ngồi tại viện môn bên cạnh thư dư n h ữ n n h ữ n mày nàng nếu là lại muốn đi đến nhà chính bên ngoài ngay lén thế chắc chắn sẽ bị này nha hoàn xem cái chính làm sao bây giờ Chính thư ạ i nàng n g suy ĩ có chút phải hay không muốn vây quanh thời nghe đi điểm, liền sau vây muốn đằng xem một đ ợ c cùng chính, cửa kia bói thái thái thế nhưng rời đi trái ngoài phía vừa thầy thế thư nhưng nhà phòng. phòng bên bên xương Xương vặn vu vào là sổ, dư hiện tại ở thân địa phương. Thư tại ẩn địa dư vui vẻ lúc này đem cửa sổ đánh mở một đường nhỏ neo h mắt lại hướng bên trong nhìn lại ai biết lần đầu tiên liền làm nàng hận không thể tự cắm hai mắt vu thái thái cùng kia thầy bói thế nhưng vừa vào cửa liền ôm tại cùng một chỗ hôn như n ó i như khát phảng phất cựu biệt trùng phùng người yêu bình thường thư dư này mới nhìn rõ ràng này thầy bói bộ dáng lớn lên xác thực đo chính như là bất kể so hắn kia rộng t h ù n g tình lại s á m x ị đ bà bảo thật là có mấy phân bơ tiểu sinh hương vị chẳng trách t r e o đến v u thái thái đều chạm vạng tối còn chạy ra phủ tới hẹn họ thư dư âm thầm cảm khái một lát gian phòng bên trong hai người cũng cách ra v u thái thái khí tức hơi hơi bất ổn ngồi tại một bên thẹn thùng chừng thầy bói liếc mắt một cái nói nói nhìn ngươi gấp đáp ngươi nhưng phải cấp ta khắc chế một điểm ta này bụng bên trong nhưng còn có chúng ta h ả i tử đâu thư dư bỗng nhiên lần đầu hài tử thì ra là thế nàng lúc trước liền cảm thấy kỳ quái cái này đoán mệnh nói vu lão ra chỉ cần thu dưỡng một đôi long phượng thai liền có thể đưa tới chính mình thân nhưng nếu là hắn thật thu dưỡng kết quả hài tử còn là chậm c h ạ m không tới làm sao bây giờ quay đầu này thầy bói còn không phải bị vu lão ra cấp ăn sống nữa tươi cảm tình này hài tử sớm sớm liền có còn là thầy bói chính mình kế tiếp chỉ cần đem long phượng thai tìm đến chứng minh này thầy bói đích đích xác xác là có thật sự bản lĩnh liền có thể thư dư âm thầm cười lạnh chỉ thấy k i a thầy bói cười nói yên tâm này hài tử nhưng là chúng ta về sau sống yên phận căn bản ta sẽ không để cho hắn có sự tình nói chuyện lúc hắn sờ sờ vu thái thái bụng hỏi nói hài tử nhanh muốn một cái thắng long phượng thai tìm đắc như thế nào dạng Ta lại đây c h í người h là muốn n c ù n g n bên đó đây tìm được kia đối chạy trốn long phượng thai không có thầy bói sát mặt lạnh lạnh không có nhưng không là kia hai cái hải từ trốn chúng ta kế hoạch sớm liền có thể áp dụng cũng không cần một lần nữa tìm chờ vu lão gia tin tưởng ta thật có bản lanh sau về sau sẽ chỉ càng ngày càng coi t r ọ n g ta hai người chúng ta nội ứng ngoại hợp chỉnh cái vu ra cũng sẽ là chúng ta nay một ngày chúng ta nhưng là phán rất lâu cho nên ngươi nói kia cái bà tử nàng tay bên trong long phượng t h á i nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất đưa lại đây bản chương xong chương năm mươi tám ngươi nhanh đi về cho gà ăn vu thái thái gật gật đầu yên tâm đi kêu bà tử nói kia đối long phượng t h á i tại nhà bên trong nhật tử q u á đến nghèo khó cơm đều ăn không đủ no chỉ cần bọn họ tới vu ra cũng chỉ có hưởng phúc phẩn liền tính là vì hai cái hài tự hào người nhà bọn họ cũng nên đồng ý vậy là tốt rồi nay sự tình dù sao mấy ngày nay liền muốn làm tốt lại muộn ngươi này bụng liền muốn bị nhìn đi ra hiện tại cũng đã không tốt lắm sáng nay thượng ta còn phun một trận kém chút liền bị lao ra phát hiện may m à ta nhà nha hoàn cơ linh nói là ăn nhiều sân tra nhưng ngày mai nếu là lại phun lao ra liền nên cấp ta thỉnh khác đại phu ngươi nhanh cấp ta nghĩ một chút biện pháp thầy bò nhữ n g mày trầm ngâm chỉ chốc lát nói nói nôn nén ngăn không được ngươi hiện tại cũng không thể ăn cái gì thuốc nay dạng ta chuẩn bị cho ngươi một ít lá bữa ngày mai ngươi để ngươi nha hoàn tới đấy quay đầu vu lão ra hỏi tới liền nói này p h ụ giấy là ta cấp có trừ ta tác dụng chỉ cần tìm được long phật thai lại đem ngươi xung quanh tả ma đều khu trừ h a i tử mới có thể tới tìm ngươi nhà tới đầu thai chỉ là này p h ụ giấy sẽ làm cho ngươi không thoải mái có chóng đầu nôn mửa phản ứng nhưng không nghiêm trọng vu lão ra cũng sẽ không nói cái gì vu thái thái con mắt sáng lên lập tức cười nói hành k i a c ứ làm như thế bất quá không cần nha hoàn lại đây ta đến mai sáng sớm chính mình tới tìm ngươi thầy bói cười cười ta đây liền sẽ chờ ngươi đến hai người lại nói chuyện một hồi mắt thấy sắc trời không sớm Vũ thư dư vô vô vãi mãi mặt bên trên biểu tình ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm lộ tam trúc không dám cãi lại chỉ là hỏi nói vậy kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì chúng ta thư dư kỳ quái này đều đêm hôn khuyết khát ngươi không trả lại được không sợ ngươi tức phụ hải t ử nơi nơi tìm ngươi văn lan chân không t ư ờ n g thành cũng là không cần lo lắng c ử a thành đóng vấn đề liền tính sắc trời đã tối đuổi đường cũng không hưởng phí bao lâu thời gian lộ tam c h ú c m ọ người s á c thực là muốn về nhà tới k i u được thôi chúng ta về nhà trước đi nhị nha a ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động vũ lão ra thật không là chúng ta có thể đ ắ t tội chúng ta trở về tìm người thương lượng một chút lại nói thư dư nguyên bản đi lên phía trước bước chân d ừ n g xuống tới ai cùng ngươi chúng ta ta là để ngươi trở về ta tại này còn có sự tỉnh ngày mai lại đi còn có sự tỉnh lộ tam trúc thanh em đều hàng đầu bị thư dư chừng mắt l ư ớ t sau nhanh lên che miệng lại tả hữu nhìn nhìn mới không dám tin hỏi nói ngươi không sẽ thật tính toán đi vu ra đi ngươi trở về nhớ phải giúp ta nhà gà huy một chút n à y đến lúc nào rồi ngươi liền nhớ đến ngươi ra gà gà gà ta trở về liền đem kia hai con gà cấp ăn lộ tam trúc phẫn h ặ n nghĩ còn nghĩ lại khuyên nhủ ai biết ngẩng đầu một cái thư dư đã không thấy hắn hoảng sợ hoảng sợ nhị nha nhị nha hắn chung quanh đều tìm một lần đều không thấy nàng thân ảnh lộ tam trúc không biện pháp mắt thấy ngày đều muốn tôi xuống chỉ có thể trước trở về thượng thạch thôn thư dư cũng đã rời đi kia điều ngó nhỏ thừa dịp xung quanh cửa hàng còn không có đóng cửa đi mua chút yêu cầu đồ vật bản chương xong chương năm mươi chín đây mới gọi là hợp ý toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng sau thư dư liền tại trấn thượng một nhà còn tính sạch sẽ khách sạn mở gian phòng chú một đêm hôm sau trời vừa sáng nàng tại phòng bên trong đổi lại một thân đạo cô áo khoác vẽ tiếp một bộ hiện lao t r ă n g dùng hoàn toàn nhìn không ra nàng vốn dĩ hình dạng lại đem đầu tóc toàn bộ trải thượng đi đoan một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng so với hôm qua kia vị thầy bói còn muốn càng giống là cao nhân bộ dáng thư dư đối chính mình hình dạng có mấy phần hài lòng khỏi một cái tú nàng còn là đi vu gia đại môn khẩu bên n g o à i sạp hàng thượng ăn điểm tâm một bên ăn một bên xem vu gia đại môn quả nhiên không bao lâu liền xem đến vu lão gia ra cửa thân ảnh thư dư nghe n g ó n g qua vu lão gia bình thường buổi sáng đều sẽ đi cửa hàng bên trong đi một chút cha xem một chút tình huống lúc này xem hắn rời đi phương hướng quả thật như thế vu lão gia đi không bao lâu vu thái thái cũng ngồi cố kiệu đi ra thư dư này mới b u ô n g xuống mấy cái tiền đồng bước nhanh hướng vu lão gia nhà cửa hàng đi đến vu lão gia vừa vặn theo cửa hàng bên trong g a tới thư dư cúi đầu thẳng tắp hướng hắn đi qua không để lại dấu vết né qua vu lão gia trước mặt tùy t thành công cùng hắn đụng cái chính ngươi không có mắt ta vu lão gia lảo đảo lui lại hai bước oán hận nâng lên đầu thư dư lập tức rũ mắt đứng vững hay nay mở miệng thí chủ thứ lỗi là bần đạo đi rất gấp chút thực sự là mắt thấy này một bên sát khí t r ù n g tiên bần đạo lo lắng ra sự tỉnh này mới va chạm thí chủ vu lão gia mê tín cho nên đối người xuất r a hiền lành rất nhiều lúc này cũng đã tỉnh táo lại ta nói chuyện cũng t r u n g điểm đạo trưởng đừng quái tiếng nói vừa dứt vu lão gia đột nhiên nghĩ đến cái gì đó đột nhiên cau mày nói ngươi mới vừa nói xem đến này một bên sát khí trung tiên hắn quay đầu xem liếc mắt một cái phía sau phía s a u nhưng là là nhà mình cửa hàng kia chẳng phải là nói hắn cửa hàng muốn ra sự t ì n h thư dư nâng lên đầu đột nhiên một mặt kinh ngạc nguyên lai sát khí là xuất hiện ở thí chủ trên người vu lão gia lập tức khẩn trương lên đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy thí chủ gần nhất nhưng là gặp được cái gì sự t ì n h sao ấn đường biến thành màu đen lấy dính n h â n quả sắp đại h o ạ nàng phút chốc ý miệng thở dài một hơi lắc đầu vu lão gia nhất bắt đầu nghe nàng nói cái gì ấn đường biến thành màu đen trong lòng liền không quá cao hứng hắn gần nhất rõ ràng là người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái cảnh đại sư nói hắn lập tức liền muốn co hai tử như thế nào sẽ có đại họa nhưng hết lần này tới lần khác thư dư nói nói được nửa câu liền thở dài muốn đi bộ dáng hắn trong lòng ngược lại lộn bộ một chút lập tức ngăn lại nàng đạo trưởng làm sao nói nói một nửa bần đạo chỉ là đi ngang qua này văn lan chấn m à thôi thực sự không nên xen vào người khác việc nguyên bản cho rằng là này cửa hàng sát khí trung tiên h lo lắng tổn thương đến vô tội bách tính này mới chạy tới hiện giờ phát hiện sát khí đầu n g u ồ n là thí chủ lại là lấy dính nhân quả duyên cớ kêu bần đạo nhúng tay liền có vi tiên h ý thí chủ tự giải quyết cho tốt bần đạo cáo tử thư dư quay đầu đi thật sự một điểm giang hồ phiến tử đuổi đánh tới cùng tư thái đều không có phi thường gọc g Vũ láo ra thư dư thở dài một hơi ngầm đầu nhìn đứng tại trước mặt vu lão gia nói nói thí chủ đừng muốn làm khó tại ta thiên cơ bất khả lộ nếu không bần đạo cũng sẽ tao nộ phản hệ b ầ nàng đạo trước khi ra cửa, sư phụ dặn đi đạo dặn đi, lại cho trước thể có vi thiên thí thí ra sư bước, cửa, có chủ còn xin hãy cho bước, bần đạo muốn đi, chủ khi không phụ hãy vi xin liền dặn dặn bần muốn l ý, m b ầ đạo là kêu i phiến tử, nói a n g hồ tử, càng h không thể tin thôi. u y ệ n tin n càng là như vậy nói vu lão gia càng không có khả năng thả nàng đi l i ê n tính thư dư thật là giang hồ phiến tử chỉ cần lời nàng nói không được vu lão gia cũng có là biện pháp trừng trị nàng cần phải nàng nói là sự thật kia hắn ha không phải là sai qua một cái cứu mạng cơ hội vu lão gia thái độ cung kính tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầm tháp ta nếu gặp được đạo trưởng nói rõ này là thượng thiên ý tứ sao có thể nói có vi thiên ý đâu này, thư dư nhũ mày còn là dáng vẻ đắn đo con thỉnh đạo t r ư ở n g chỉ rõ nay sát khí liền là từ đâu mà tới nhân quả lại là như thế nào hồi sự thư dư cuối cùng nặng nề thở dài một hơi thôi nàng tả hữu nhìn nhìn nhìn hướng phía sau vu ra cửa hàng còn thỉnh thí chủ viết cái chữ bần đạo kiểm tra một phen vu lão ra tự nhiên không ý kiến vào cửa hàng sau cầm qua giấy bút liền viết một cái chữ thư dư ngước mắt vừa thấy hải quả thật không rõ thật là tâm tâm nghiệm nghiệm liền muốn cái hải từ a chỉ giao cho thư dư chỉ vào mặt bên trên chữ thí chủ mời xem hải chữ bên trái một vóc dáng nói rõ này sát khí nhân quả là liên quan tới dòng dõi bên phải là cái hợi hợi nơi mười hai chi cuối cùng chi vị vì q u ạ c càn lụ c âm, này lúc trắng l o a như tuyết đất đến này không ấm kim đến này sẽ sinh hơi lạnh không rõ lại có hợi chữ ngộ ngựa thì vì giật mình giật mình h o à n g sợ cũ có nghe g i ậ n cả người kinh đào hải lãng chi ý đều là không thể lạc quan chi tượng ta xem này sát khí cũng cùng ngựa có quan hệ muốn hại thí chủ hoặc là cầm tinh vì ngựa hoặc là dòng họ vì ngựa cùng ngựa quan hệ chặt chẽ vũ láo ra kinh ngạc nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì lúc này lại nhìn này cái chữ thế nhưng cảm thấy có hai hùng khiếp vĩa cảm giác kia đạo trưởng có biết hay không này muốn hại ta người lúc này ở phương nào thư dư vẫn như cũ chỉ vào cái trước kia hợi chúc tây bắc này sát khí bắt đầu từ tây bắc mà tới lại thuộc thủy kẻ xấu vị trí nhất định ly thủy không xa hợi chữ đối ứng con số là một bốn sáu m t ư ơ i m ư ơ i hai thí chủ nhưng nhìn người gác cổng dãy số hay không bao hàm trong đó chi nhất chữ số n à n g lại nhìn vũ láo gia đình đầu đột nhiên cao chặt l ô n g mày này sát khí càng phát dày đặc làm mưu tài sát hại tính mệnh tri sát có người muốn mưu đổ thí chủ gia sản thứ dư hơi hơi do dự một lát cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu thí chủ tỉnh vu lão ra thở dài một hơi bước nhanh đi ra cửa hàng lập tức bắt đầu hướng tây bắc phương hướng đi đến huyện thành tây bắc phương hướng lại là mép nước kia liền là sông văn mặc kia một mang theo t ừ t ừ cảnh đại sư hảo giống như cũng ở tại kia một phiến như thế vừa vặn cũng đi nhìn một chút cảnh đại sư làm hắn hỗ trợ nhìn xem bên cạnh đạo trưởng như thật là lừa đảo cảnh đại sư nhất định có thể nhìn ra được bản chương s o n g chương sáu mươi mốt tìm được chỗ ở vu lão ra mang thư dư cùng hai cái tùy tùng đội vội vàng vàng hướng sông văn mặc kia bên đi đến thị trấn công đại không bao lâu liền đến sông văn mặc bờ sông mấy người hướng sông văn mặc đi thẳng không bao lâu bên trong một cái tùy tùng đột nhiên nói, nói kia không là thái thái cố kiểu sao vũ lão ra gia n g sở ngước mắt nhìn lại quả thật nhìn thấy không xa nơi đặt chính mình thê tử ngày bình thường xuất hành quốc kiệu hắn lại nhìn chung quanh một chút tựa hồ hướng kia ngõ nhỏ bên trong đi qua liền là cảnh đại sư trụ phòng ở này cũng bình thường tự đánh cảnh đại sư nói thê tử có hy vọng mang thai hài từ sau nàng liền đối hắn thực thợ phụng thỉnh thoảng sẽ đi tìm cảnh đại sư giải thích n g h i hoặc vũ lão r a nghĩ cảnh đại sư liền tại phụ cận kia vừa lúc đi xem một chút ai biết mới vừa c ấ t bước một bên thư dư đột nhiên nói nói từ từ kia quốc kiệu cũng dính dáng tới không thiếu sắc khí vũ lão g a giật mình ta thê tử cũng có nguy hiểm thư dư trầm m sau đó mặt lộ vẻ đồng tình nhìn hướng hắn trần trơ nói nói kêu c ố kiệu sắc khí tựa hồ liền là b ả n nguyên vu láo gia sửng sốt cái gì cái gì ý tứ hắn rốt cuộc là cái người làm ăn đầu góc xoay chuyển nhanh lúc này đã nghĩ đến một loại khả năng tính nhưng thê tử là cùng giường chung gối nhiều năm thân nhân trước mặt bất quá là b è o nước gặp nhau đạo cô h ắ n tự nhiên sẽ càng tin tưởng thê tử một ít bởi vậy cứ việc nội tâm có chút hoài nghi đối với thư dư sắc mặt lại hơi hơi chầm hạ đạo trưởng sợ là nhìn lầm đi thư dư cười khổ chỉ hy vọng như thế vu láo gia hừ lạnh một tiếng nhanh chân hướng cảnh đại sư sợ tại phòng ở đi đến thư dư thấy hắn mặc dù sắc mặt bất tiện tựa hồ đối với nàng nói thê tử nói xấu bộ dáng rất bất mãn nhưng mà hắn đi lại phương hướng lại là cố ý tránh đi k ê a đỉnh cố kiệu cùng tiệu phu có thể xem đến vị trí nhịn không trụ âm thầm cười cười vũ láo ra chắp tay sau lưng chờ mặc m nhưng trong lòng cũng đã nhấc lên s ó n g lớn hắn nhớ tới thê tử cầm tinh liền là ngựa chẳng lẽ lại nàng thật sẽ gây bất lợi cho chính mình không thể nào n à y đạo cô cũng không biết từ nơi nào tới đây rõ ràng liền là tại khích bác ly gián hắn không thể trúng kế nhưng đợi đến hắn đứng tại cảnh đại sư ra môn khẩu x e m đến bảng số phòng là ba mươi sáu lúc kém chú vũ lão gia nguyên bản muốn tiến lên gõ cửa động t á c d ừ n g xuống tới hắn đem hai cái tùy tùng gọi lại đây đối bên trong một cái nói nói ngươi lặng lẽ leo tường đi vào nhìn xem tình huống bên trong lại đối mặt khác một cái nói ngươi cấp ta xem trọng kia cái đạo cô đừng để nàng rời đi hai người lúc này ứng hạ thư dư liền như vậy xem một cái tùy tùng xoay người lên tường nàng không nhiều lời cái gì chỉ là mặt bên trên lộ r a trách trời thương dân chi thái không bao lâu kia tùy tùng lại từ tường bên trên bay xuống nhưng mà biểu tình lại phá lệ trầm trọng cùng khó coi hắn nhìn lên tới thập phần do dự vũ lão gia trong lòng liền có loại không tốt dự cảm nói tuy tùng nhìn nhìn thư dư còn là tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu vu lão gia càng nghe con mắt chừng đắc càng lớn đầy mặt c h ấ n kinh ngươi ngươi nói thật tuy tùng gật gật đầu ta đã đem bên trong k i a cái trông coi viện môn nha hoàn cấp chói ngăn chặn miệng lao g i a muốn không muốn vào xem một chút vu lão gia nghiến răng nghiến lợi toàn thân đều tại run r ư ỡ y con mắt phát h ồ n g mỗi chữ mỗi câu mở miệng đi tuy tùng đến bên trong tướng môn nhẹ nhàng đánh mở vu lão gia nhấc chân liền muốn đi vào đi một bước lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thật sâu thư dư liếc mắt một cái cái sau gật đầu thì chủ đi vào chính là này bên trong s á t thực là sát khí đầu mườn b ầ n đạo chỉ có thể giúp ngươi đến này bản chương xong chương sáu mươi hai thư dư có tiền trinh tiền vu lão gia làm còn lại tùy tùng xem trọng thư dư đột nhiên phẩy tay háo một cái nhanh chân đi vào bên trong đi v i ệ n môn một lần nữa đóng lại cũng không biết bên trong phát sinh cái gì sự t ì n h thư dư đứng có chút m ệ t tại bên cạnh tìm tảng đá an vị hạ nghỉ ngơi ai nha đại công c á o thành kế tiếp liền xem vu lão gia hy vọng hắn ra sức một điểm cũng không biết chờ bao lâu bên trong chuyển đến lốp bốp thanh âm theo sát chính là nữ tử kêu khóc thanh cùng nam tử tiếng cầu khẩn bất quá khoảng cách quá xa thư dư nghe được không là thực rõ ràng đại khái liền là n à y cái trình tự đi thời tiết có chút nhiệt thư dư hướng bên cạnh rời đi chuyển qua dâm mát địa phương đợi đến nàng lần thứ hai di động thời điểm trước mặt viện môn rốt cuộc được mở ra thư dư còn là ngồi tại tại chỗ bất động liền như vậy xem hơi chật vật sắc mặt nội trướng vu lão ra từ bên trong đi ra tới xem ra chịu đến kích thích có điểm đại hắn lại không phía trước hoài nghi đối với thư dư thật sâu làm vai trào vụ mộ đa tạ đạo t r ư ở n g tương trợ thư dư một tay chống đỡ đầu gối một tay vô lực lắc lắc nói, nói thí chủ không cần phải khắc khí vận đạo cũng không có làm cái gì vũ lão gia nghiêm mặt hắn là thật cảm kích trước mặt đạo cô như không là nàng chính mình chẳng những dẫn sói vào nhà đem một cái miệng đầy nói dối lừa đảo p h ụ n g làm khách quý còn mất cả trì lẫn trải kém chút cho người khác dưỡng h à i tử như vậy đại gia sản đều muốn hai tay dâng lên tựa như đạo trưởng nói liền kém như vậy một hai ngày hắn liền muốn không cách nào vắn hồi đây chính là bọn họ vu ra mấy đời để dành tới gia nghiệp lại bị n à y dạng hai cá nhân cấp để mắt tới mới vừa hắn xem tương kính như tân nhiều năm thê tử nằm tại mặt khác một cái nam nhân ngực bên trong kém chút một ngụm máu p h ư n ra quả thực vườn nôn đến t ự c điểm vườn nôn đến t ự c điểm vũ lão gia cảm thấy đạo trưởng chẳng những có thật sự bản lĩnh hơn nữa còn là hàn ân nhân cứu mạng nay dạng người hắn nhất định phải tìm mọi cách đem người lưu lại tới chỉ là vừa muốn du thuyết chỉ thấy thư dư hữu khí vô lực bộ dáng vội vàng hỏi đạo trưởng như thế nào như thế nào đột nhiên không cái gì tinh thần thư dư c ư ờ i khổ không có việc gì liền là tiết lộ thiên cơ phản vệ mà thôi vũ láo gia kinh ngạc đúng à đạo trưởng lúc trước nói qua nàng nếu là giúp hắn là sẽ bị phản vệ kia đạo trưởng、Phúc. thư dư trực tiếp một ngụt máu p h ư n tới vũ láo gia kinh hãi đạo trưởng đạo trưởng ngươi như thế nào thư dư long miệm không nghĩ đến này lần phản vệ có chút nặng vũ lão gia nhất thời cấp vậy thì có cái gì biện pháp có thể ngăn cản như thế nào dạng mới có thể hóa giải chỉ cần bần đạo nhiều làm việc thiện sự tình nhiều hơn cứu tế nghèo khó tuổi già cô đơn trẻ nhỏ tích lũy công đức liền có thể triệt tiêu này phần phản vệ không có việc gì bần đạo nghỉ ngơi một lát lại đi làm việc thiện liền sẽ không có việc gì vũ lão gia lúc này nói nói ta đây làm người đỡ đạo trưởng hồi phụ thượng nghỉ ngơi này làm việc thiện chi sự ta tới thay đạo trưởng hoàn thành thư dư từ thiện cười cười thí chủ có thể làm thêm việc thiện này tự nhiên không thể tốt hơn này sát khí hoặc nhiều hoặc ít đối thí chủ còn là có ảnh hưởng ngày bình thường nhiều làm việc thiện chậm rãi liền sẽ tiêu tán bất quá thí chủ làm việc thiện công đức là thí chủ bần đạo phản vệ là bần đạo bần đạo đắc tự mình làm việc thiện mới có thể hóa giải thí chủ yên tâm bần đạo không có việc gì vũ lão ra nhìn nàng kia cái bộ dáng chỗ nào như là không có việc gì hắn dừng một chút lúc này theo chính mình ngực bên trong lấy ra hai chương ngân phiếu nếu như thế kia này bạc đạo trưởng nhất định phải nhận lấy đạo trưởng liền dùng này tiền đi làm việc thiện cũng không biết đủ hay không đủ bản chương xong chương sáu mươi ba cáo tử đủ, đủ đủ đương nhiên đủ Thư một một trăm Dư liếc l cái, ạ nàng g bạc d đâu. u Mặc Thư nếu cho hắn nhiều h suất u ra y là lừa dối quá nhiều vu lão gia khẳng định đắk đau lòng đảo bà thức đất đem nàng tìm ra hiện tại sao không nhiều không ít vừa vặn bất quá thư dư còn là chối từ một phen n g ư ờ i tới ta đi sau một lúc lâu thư dư này mới cố mà làm đem k i a m ộ t trăm lượng cấp nhận lấy nàng lao đi khỏe miệng màu đứng lên nay bạc là thí chủ cấp quay đầu bần đạo làm việc thiện tích đức tự nhiên cũng có thí chủ một phần công lao thời điểm không sớm thí chủ nghĩ đến còn có rất nhiều sự t ì n h phải xử lý bần đạo liền trước cáo tử ôi chao chờ một chút vu lão ra chỗ nào chịu thả nàng rời đi n à y đạo trưởng tính như vậy chuẩn hắn còn trông cậy vào nàng cấp chính mình xem thấy thế nào mới có thể có hai tử vu lão ra ngăn tại thư dư trước mặt không dối gạt đạo trưởng vụ mội một trong tình nghị thỉnh lòng nghị có sự đạo trường trí đ i ý tứ là bần đạo học nghệ không tin h cho nên mới vừa chỉ là xem cái sát khí liền bị phản vệ hiện giờ đã không thể giúp thí chủ bận rộn ngược lại là có mấy câu nói báo cho thí chủ số mệnh bên trong có lúc cuối cùng tu hữu số mệnh bên trong không lúc chớ cơ, cơ cầu tử trời nữ duyên là ông trời chú định. là chú vũ láo gia còn nghĩ lại ngăn thư dư đột nhiên lại che ngực khó chịu ho hai tiếng hắn lập tức thu hồi tay nay đạo trưởng rõ ràng cùng lừa đảo cảnh đại sư không giống nhau nàng không m a n g danh lợi vân du tư phương không có khả năng thật lưu lại tới lâu dài ngừng chân phụ thượng nếu là c ư ớ p cầu cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là chính mình vu lão gia muốn hỏi thư dư danh hảo cùng địa chỉ thư dư lắc đầu nói một câu có duyên sẽ lại gặp nhau thư dư đi vu lão gia thập phần tiếp nối đáng tiếc lại không cách nào ngăn cản trước mắt hắn còn phải xử lý nhà mình phu nhân cùng cảnh đại sư thông dâm mưu t à i sát hại tính mệnh sự tỉnh cũng xác thực không để ý tới khác vu lão gia sắc mặt lạnh lẽo một lần nữa đi về tới viện từ bên trong kia vu thái thái cùng cảnh đại sư bản liền không là nhiều có thể kháng người ở vũ lão gia ép hỏi hạng rất nhanh liền đem kế hoạch bàn giao sạch sẽ vu lão gia mới biết được p h ụ thượng thế nhưng đã có không ít người bị hai người cấp thu mua không chỉ vu thái thái bên cạnh nha hoàn cùng t i ệ u phu thậm chí còn có quản sự kia quản sự rất nhanh liên lụy ra nguyễn gia thôn nguyễn bà tử vu lão gia nghĩ đến thư dư nói lời nói làm hắn không cần làm ra tổn thương hải tử sự tình nhưng này nguyễn bà tử làm cái gì mười mấy năm trước liền bán ngoại tôn nữ hiện giờ còn muốn tiếp tục làm ác bản chương xong chương sáu mươi b ố bắt k h á i đường bên trên một đi không trở lại vì láo l ra thế tại đ nguyễn thừa nhận chính mình ý nghĩ đ hảo hảo bà, bà tử bởi vì bị thư dư tạp nhà nghĩ muốn tìm thượng vu ra cấp chính mình làm chủ thời điểm đúng lúc đụng vào họng xuống thượng Vũ thư dư tại nhai bên trên mua một túi bánh bao thịt một bên ăn một bên bước chân nhẹ nhàng hướng thượng thạch thôn đi đến nay một bên không cái gì xe bỏ hào tại khoảng cách còn có thể đi gần ba khắc đồng hồ liền cũng đến cửa thôn mới vừa đến liền xem đến một đạo quen thuộc thân ả n h tại kia t h ò đầu ra nhìn nhìn thấy thư dư này người lập tức chui ra hỏi nhị n h a ngươi có thể tính trở về ngươi h ô m qua như thế nào chỉ c h ư ớ c mắt liền không thấy đi đâu bên trong ngươi rốt cuộc làm gì đi ngươi nô、no, rất thơm là bánh bao thịt lộ tam trúc một bên nói một bên hút c á i mũi phản xạ có điều kiện hạ liền muốn đi qua đoạn đều sắp đến cùng phía trước đối mặt thư dư mỉm cười mặt đột nhiên lấy lại tinh thần nghĩ đến nàng kia hung tàn bộ dáng lập tức lui lại hai bước cười khan một tiếng nhị nha à n g ư ờ i này bánh bao thịt nhìn lên tới cũng không tệ lắm thư dư xem tại hắn hôm qua bỏ khá nhiều công sức phân thượng đưa cho hắn một cái lập tức lại tâm tình vui vẻ hướng thôn bên trong đi lộ tam trúc hung hăng hít một hơi bánh bao thịt hung hăng cắn một cái thấy thư dư đi vào bên trong lập tức một bên ăn một bên đ ổ i kịp nhị nha à hôm qua kia chuyển tới để như thế nào dạ n g thư dư dừng ư d lại quay đầu nhìn hắn một cái hỏi nói ta ra gà đốt sao kê cái gà ngươi ra gà một ngày không ăn không đ ó i chết lộ tam trúc cắn một miệng lớn bánh bao thịt nói đút mặt lại thêm một câu ngươi ra cửa phong bếp khóa lại cho gà ăn đồ vật đều không có ta là theo ta nhà mình cầm gà ăn làm hại ta bị ta ra bà nương mắng một trận thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác ngươi không làm muốn biết vu gia sự t ì n h giải quyết sao ngươi đi nguyễn gia thôn nhìn xem liền biết lộ tam trúc ta cùng ngươi nói sự t ì n h thời điểm ngươi nói gà ta hiện tại cùng ngươi nói gà ngươi lại bắt đầu nói sự ân từ từ hắn động nhiên ngần đầu nguyễn gia thôn t h ư h ử lộ tam trúc hai ba miếng đem bánh bao nhét vào miệng bên trong t hướng quần áo bên trên xoa xoa mỡ đông hưng phấn không được ta cái này đi nói xong người liền chạy thư dư lắc đầu lộ tam thúc quả nhiên tại bắt q á i đường bên trên một đi không trở lại nàng xoay người tiếp tục hướng lộ ra đi đến đi đến thôn trung tâm liền phát hiện hảo một ít thôn dân đối với nàng chỉ trọ thư dư mơ h ồ nghe được bọn họ nói nàng cầm r ư ợ u tạ nguyễn gia thôn sự tình xem tới hôm qua tại nguyễn gia thôn những cái đó sự tình đã chuyển đến này bên trong tới bản chương xong chương sáu mươi năm đại nha tới qua chuyến tới cũng tốt người ngoài cũng có thể biết hiện tại lộ ra không dễ chọc thư dư nhìn không chớp mắt trở về nhà tại cửa ra vào thời điểm xem đến lương thị lương thị hẳn là cũng biết nàng làm qua sự tình đối với nàng ngượng ngùng cười hai tiếng liền muốn trở về phòng bất quá rất nhanh lại xoay người lại nói với nàng nhị nha à đại nha nghe nói ngươi bị tìm trở về hôm qua buổi chiều vội vàng lại đây một chuyến tại nhà bên trong chờ thời gian thật dài đâu còn đem ngươi ra trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần gà cũng đút liên là các ngươi vẫn luôn không trở về nàng l i ề n bị nàng nam nhân tiếp đi về nhà đại nha thư dư kỳ thật vẫn luôn có nghe tam nha n h ắ c lên này cái đại tỷ nghe nói đến đại nghiêm thôn nhật tử qua không tốt không xấu liền là nhà bên trong sự tình nhiều trở về cơ hội thiếu tam nha không có nói quá cụ thể nhưng thư dư nhiều ít có thể theo nàng ngự khí giữa biết đại nha qua cũng không quá tốt không phải đại nghiêm thôn cách lại không là rất xa như thế nào sẽ tới mấy tháng thậm chí là nửa năm mới trở về một lần đâu thư dư thở dài một hơi trở về lương thị một câu ta biết quay đầu ta liền đi đại nghiêm thôn nhìn xem làm nàng yên tâm nàng nói liền muốn vào cửa đột nhiên lại nghiêng đầu lại đại nha đem gà đút tam thúc không là nói hắn uy sao ai nha nói khởi này cái ta liền đ n khí ta đều nói đại nha huy qua huy qua hắn còn không nghe một hai phải lại huy một lần còn nói này là nương bàn giao ta nhổ vào hắn cái gì thời điểm như vậy nghe nương lời nói cũng không biết có phải hay không là đi ra ngoài một chuyến đầu góc liền hư mất thật là cái bại gia tử ăn no dối việc h ắ c thiên hồ vào ngươi ra cửa cả viện đều là gáy thanh kém chút làm sắt vách cho rằng tào tặc lương thị hùng hùng hồ hồ khí đến không được n g ầ m đầu một cái phát hiện thư dư đã vào cửa chỉ có thể im lặng lại hầm hừ hai câu mới trở về nhà thư dư vào viện môn xem có chút b ừ a b ộ n viện tử cùng chuồng gà một góc nhịn không trụ vớt ven n g h c h xem tới gọi lộ tam trúc tới đốt gà liền là cái sai lầm hảo hảo viện tử đều bị làm loạn nàng đi qua đem nã lật tại mặt đất ghế đỡ lên tới lập tức mới vào nhà chính vừa vào、cửa. mới phát hiện mặt bàn bên trên thả một cái xa lạ cái rổ nhỏ trong giỏ b ả y biện một khối màu xanh n h ạ t bố phía dưới đè ép mấy cái đại quả đảo n à y dò hôm qua nàng ra cửa thời điểm còn không có hiện giờ chẳng những b ả y biện tại này bên trong còn có một khối thích hợp nữ hải tử may siêm y bố không cần nghị cũng biết n à y dò sợ là đại nha đưa lại đây chính mình nhật tử đều quá đến khó khăn còn đưa này dạng hào đồ v ậ t tới cũng không biết nói tích lũy bao lâu thư dư sờ sờ kia k h ố i bố cuối cùng để dọ vào phòng nàng một lần nữa chỉnh lý việt tử đem gà cấp đút một lần lại bắt đầu đánh giá cả gian việt tử thư dư nghĩ lại đắp một gian phòng nàng tạm thời đi không được lộ ra cũng sẽ không để nàng đi thế nhất định được ở tại này bên trong nhưng lộ ra liền hai cái gian phòng nàng vẫn là hy vọng có chính mình tư nhân không gian rốt cuộc trên người còn cất giấu chút bí mật có căn phòng độc lập sẽ càng thuận tiện điểm nhưng nàng cũng không có khả năng làm mãi mãi vẫn luôn trụ đến đại bá nhà đi k h i a thành cái gì bộ dáng nếu là thêm đắp một gian phòng phí tổn cũng không cần t h ự c cao mấy ngày thời gian liền hảo liền tính nàng về sau đi lập tức liền muốn lớn lên đại hồ cũng không cần lại cùng cha mẹ ở cùng một chỗ ít nhiều có chút không thuận tiện thừa dịp lập nhà đem nguyên bản tổn hại địa phương cũng sửa một chút một nhà người quá đến cũng có thể thoải mái chút thư dư chính suy nghĩ bên ngoài liền chuyển đến lộ tam trúc tiếng kinh hô nguyễn gia ra, ra sự t ì n h nguyễn gia ra, ra sự t ì n h bản chương xong chương sáu mươi sáu nghe nói ngươi đem người chém thành hai cánh lộ tam trúc thanh â m lại đắt đỏ lại h ư n phấn trêu đến thôn bên trong không đi ra ngoài làm việc nhân ra nhao nhao n ô đầu ra dò hỏi thực sự là nguyễn gia mấy ngày nay động tĩnh quá lớn đầu tiên là mang theo cái giả mạo nhị nha tới nhân thân sau tới lại bị nhị nha đánh đến tận cửa đi hiện tại hảo lại ra sự t ì n h hiện giờ thấy lộ tam trúc đi ngang qua cũng không sợ hắn giữ chặt hắn liền dò hỏi lên lộ lao tam ngươi nhanh cùng chúng ta nói t i ế n nguyễn gia lại thế nào lộ tam trúc kích động mặt đều hồng ha ha ha ha các ngươi là không biết nói nguyễn gia kia ác độc bà tử nghe nói chấn thượng vu lão gia nghĩ muốn nhận một đôi long phượng t h a i coi như hải tử nàng liền đánh lên ta nhị ca nhà hai cái hải tử kết quả hảo liền vừa mới vu gia quản gia tới cửa đem nguyễn gia cấp tạp thư dư là đáp ứng nguyễn gia thôn t h ô n trường không đem nguyễn lao thái bà sự t ì n h lan truyền ra ngoài nhưng bây giờ nói ra đi là vu gia quản gia vậy coi như chẳng c h t nàng lộ tam trúc đều cảm thấy đây hết thể đều là nhị nha tính xong vu gia quản gia nói nguyễn bà tử nghĩ muốn bán đi ngoại tôn sự tỉnh vu lao gia căn bản liền không biết hắn cũng là mới nghe nói một biết này nguyễn gia người thế nhưng lấy hắn danh nghĩa nghĩ muốn chia rẽ h ả o h ả o một cái nhà liền cảm thấy nàng quá á c độc hết lần này tới lần khác này dạng tội n g h i ệ t nàng còn nghĩ làm vu lão gia đến quõng kia vu lão gia không được sinh k h í a cho nên vu gia liền tìm tới cửa hiện tại nguyễn gia phòng ở có một nửa bị đập ngã nguyễn lao đại đi ngăn thời điểm chân cũng bị đánh gãy đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau này này nguyễn lao thái bà còn là người sao lộ ra đều này dạng bị nàng bán đi một cái không tính còn muốn lại bán hai cái thật là đáng lời nàng lại còn muốn đem vu lão gia cũng đã tính toán rồi hiện đang tự tìm đường chết đi hào hào các ngươi nghĩ xem náo nhiệt liền đi nguyễn g i a thôn xem ta phải đi nói cho ta chất nữ này cái tin tức tốt lộ tam trúc chen lấn chen xuyên qua đám người liền hướng lộ nhị bách nhà chạy tới thôn bên trong người hai mắt nhìn nhau một cái nhỏ giọng nói nói này loại náo nhiệt có cái gì h ả o xem không xem không xem nhà bên trong sống nhi đều trồng chất tại kia bên trong kết quả mấy người vừa quay đầu lại lại lặng lẽ yên lặng theo một con đường khác bên trên thẳng đến nguyễn g i a thôn mà đi lộ tam trúc lại là liền chính mình ra cửa cũng không vào trực tiếp đẩy mở lộ lão nhị nhà việt môn thấy thư dư liền đứng tại viện từ bên trong hắn nhanh lên đưa tới nhỏ g ọ n g nói nhị nha nguyễn gia ra sự t ì n h ta biết ngươi tiếng nói đại ta tại này đều nghe thấy lộ tam trúc ngượng ngủng kia vu lão ra làm người đi tạm nguyễn g a có phải hay không cùng ngươi có quan hệ thư dư liếc hắn liếc mắt một cái ngươi cứ nói đi lộ tam trúc bị kia liếc mắt một cái xem toàn thân đánh cái giật mình nhịn không trụ vô v ô ngực nhị nha ánh mắt càng ngày càng dọa người cũng không biết nói nàng rốt cuộc là như thế nào làm thế mà có thể làm vu ra đi gây sự với nguyễn lao thái bà này nha đầu cũng quá lợi hại chút lộ tam trúc lòng ngượng ấy vốn dĩ nghĩ lại hỏi hỏi liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng mở cửa theo sát đại hộ tam nha thanh â m truyền vào nhị tỷ nhị tỷ thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy lao thái thái mang hai cái hải tử trở về lao thái thái mặt bên trên đều là cấp c h i sắc đi lên liền đem ngăn tại trước mặt lộ tam trúc cấp đẩy sang một bên khẩn t r ư ơ n hỏi nhị nha à ngươi không sao chứ ta nghe nói ngươi đi nguyễn gia thôn tìm ngươi bà ngoại phiền thoái m a y biết hôm nay nguyễn gia thôn có người đi huyện thành bán đồ ta đúng lúc gặp vỡ nàng cùng ta nói ngươi hôm qua gánh một bà dịu liền đem nguyễn bà tử cấp chém thành hai cánh bản chương xong chương sáu mươi bảy này là thân l ư ơ n sao thư dư à, này chuyên n g ô n cũng quá khoa trương đi bất quá không đợi thư dư giải thích bắt quái lộ tam trúc đã hưng phấn cùng lao thái thái nói đến thư dư liền không nhiều lời nhìn hướng một bên đại hồ cùng tam nha đại khái lao thái thái nghe được chuyên n g ô n sau liền vội vàng sợ gấp trở về hai cái hài tử nhìn cũng hết sức chật vật cũng không biết nói có hay không có ngồi xe này chân bên trên dậy đều mài mòn lợi hại đầu ngón chân cũng lộ ra tới thư dư sờ sờ hai cái hài t ử đầu nói nói lên đường m ệ t m ỏ i đi nói bụng hay không nói bụng, không nói bụng. đại hồ lập tức kéo căng mặt nhỏ trở về kết quả vừa nói xong bụng liền cô lỗ một tiếng tiểu gia hỏa thẹn sắc mặt bỏ bừng nhanh lên lui ra phía sau mấy bước thư dư cười lên tới hai cái hài tử thật là có thể chữa trị nhân tâm cơn non nếu là bị nguyễn lao thái bà trộm đi bán kia về sau nhưng nên làm cái gì à đừng nói cái gì đi vu ra là qua hảo nhật tử bọn họ bất quá chỉ là kia gạt người cảnh đại sư cùng vu thái thái mưu kế bên trong một cái công cụ mà thôi không tác dụng sẽ chỉ bị bỏ đi giày rách không đường sống may mắn may mắn đã không có việc gì thư dư một tay dắt một cái trực tiếp cấp mang đến phòng bếp nhị tỷ buổi sáng tại trấn bên trong mua hảo mấy cái bánh bao thịt bất quá bây giờ có chút lạnh chúng ta hâm nóng lại ăn Bánh bao thư ị t Tam cùng đại hồ kinh hô một tiếng, trụ nuốt một chút Nha cùng kinh nhịn không n Hồ hô Đại ớ c bọn. Thư dư buồn cầm ư thượng. Thư i bọn nhóm họ hỗ trợ nhóm lửa, rất nhanh liền đem bánh bao thịt cấp nhật thư Dư ba cái b á t ra tới một cái b á t bên trong thả hai cái bánh bao này mới chào hỏi còn tại nghe lộ tam trúc hoa tay m u ố i chân nói chút nói nhảm lao thái thái lao thái Thái đã đem sự tình biết cái đại khái lúc này vào phòng bếp liền cầm thư dư tay mặt bên trên đầy là sao sợ may mắn có n g ư ờ i nhị nhà may mắn ngươi trở về không phải nàng nhịn không trụ hốc mắt p h i ế hồng nghẹn ngào một tiếng không phải này nhà liền thật là cửa nát nhà tan nàng cũng không biết nói nguyên lai nguyễn gia lao thái bà còn đánh lên đại h ổ cùng tam nha chủ ý kém một chút bọn họ nhà liền thật xong nay cái xuất sinh không nhân tính cầu đồ vật lao thiên như thế nào không thu nàng nếu là đại h ổ cùng tam nha cũng ra sự t ì n h nàng liền cùng nàng đồng uy vô tận thư dư nhẹ nhàng v g ỗ vỗ trấn an nói này không phải không sự tình sao chúng ta nhà bình bình ăn an kia nguyễn gia hiện tại cũng lọt vào bảo ứng nghĩ đến đi qua này một lần nguyễn gia không còn dám làm thêm cái gì ít nhiều ngươi thư dư đem bắt hướng nàng trước mặt đầy không nói này cái mãi gấp trở về cũng đói ăn trước đồ vật lót giả một chút ăn xong ta còn có chút khác sự tình nghĩ thương lượng với ngài hảo hảo lao thái thái cao hứng lại nhìn thơm nào ngạt bánh bao thịt cũng không k h á c h khí hung hăng cắn hai cái một bên lộ tam trúc dùng sức nuốt một chút nước bọn cười hắc hắc nhị nha a lao thái thái ngắm hắn liếc mắt một cái hắc này lao tam thế nhưng có thể bị nhị nha trị gắt lao nếu là đặt tại trước kia lao tam không nói hai lời có thể đem sở hữu bánh bao thịt đều đoạt chạy mất liền nàng này cái nương đều không còn được nhưng bây giờ rõ ràng thèm gần chết lại liền một cái bánh bao cũng không dám ăn lao thái thái có chút vui sướng khi người gặp họa lên tới đương hắn m thật là thơm bánh bao thịt liền là bánh bao thịt so tố bánh bao nhân rau ăn n g o n nhiều tam nha đại hổ các người mau thừa dịp còn n ó n g ăn ăn nhiều một chút lộ tam trúc này là thân nương sao có như vậy thất đức thân nương sao bản chương xong chương sáu mươi tám làm điểm mua bán nhỏ thư dư có lời muốn cùng lao thái thái nói lộ tam trúc sử tại này bên trong cũng thực sự cay con mắt nàng cấp hắn đưa hai cái bánh bao lộ tam trúc sợ nàng đổi ý tợ như tham dò bánh bao quay đầu liền chạy đợi đến hắn chạy không còn hình bóng lao thái thái mới lên tiếng còn thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn l a tam khó được có như vậy ngoan xào thời、điểm. thư dư cho nàng rót một chén nước lại để cho đại h ổ tam nha từ từ ăn này mới nói tam thúc kia cá nhân không có ưu điểm khác này xem người ánh mắt ngược lại là đ ỉ n h tuyệt lao thái thái cười cười đem tay bên trong bánh bao đều ăn xong nàng đã rất lâu chưa ăn qua bánh bao thịt vừa rồi lại có chút nhịn không được thư dư lại cho nàng đưa một cái lao thái thái k h o á t khoác tay đủ không ăn nhị nha a người mới vừa nói có sự tình thương lượng với ta là cái gì sự tình a ta muốn hỏi một chút chúng ta ra chủ muốn thu nhập nơi phát ra là cái gì thu nhập nơi phát ra như vậy thuyết pháp lao thái thái nhất thời còn không có phản ứng lại đây s ư ớ n g sờ một chút mới lên tiếng ngươi là nói chúng ta nhà rốt cuộc như thế nào kiếm tiền đúng không hả thư dư gật đầu lao thái thái cũng không giấu nàng chúng ta nhà trước kia có bảy tám mẫu đất này đó năm lục tục bán vài mẫu đặc biệt là ngươi cha gãy chân lúc sau xem chân chữa bệnh yêu cầu không thiếu bạc hiện tại liền chỉ còn lại có ba mẫu đất ba mẫu đất đều là lao thái thái cùng nguyễn thị hai người liệu lý hai người đều thực chịu khó nhưng lại chịu khó lương thực cứ như vậy điểm giao xong thuế cũng không dư thừa nhiều ít trừ n à y địa chi bên ngoài liền là ta cùng ngươi nương làm điểm thều thụa phụ cấp gia dụng cha ngươi đâu chân càng không tốt không thể xuống đất cho nên liền tại nhà bên trong hắn trước kia cùng sư phụ làm qua mấy năm học đồ sẽ điểm nghề một sống liền làm một ít một kiện đi ra ngoài bán nhưng đầu gỗ hắn cũng không cách nào lên núi chém cũng chỉ có thể mua như vậy một tới một về kiếm cũng không nhiều lại tăng thêm hắn kia cái bộ dáng không thể ngồi lâu không phải chân càng ma càng phiền phức làm việc tự nhiên liền t r ư m thư dư rõ ràng hiện tại lộ ra mặc dù loại ba mẫu đất nhưng hẳn là còn không đủ chính mình ăn còn lại liền là theo t h u a c ù n g tiểu một kiện kiếm không nhiều còn muốn gánh vác toàn ra tiền sinh hoạt cùng với lộ nhị bách tiền thuốc men thậm chí còn có tìm kiếm mất tích nữ nhi lộ phí lao thái thái nói xong cũng là mặt buồn rời ư rượi tuy nói bọn họ có lòng tin chỉ cần c h ư a khỏi lão nhị chân đằng sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt nhưng nàng cũng nghe từ đại phu nói qua liền tính lão nhị chân hảo cũng không thể giống như t i ể u trước đây linh hoạt nhà bên trong lao động lực liền như vậy mới cái nhật tử sợ là vẫn như cũ không dễ chịu thư dư lại trầm tư chỉ chốc lát sau nói nói mãi ngươi có hay không nghĩ tới đem kia vài mẫu thuê chính chúng ta làm điểm mua bán nhỏ mua bán nhỏ lao thái thái ngần ngươi lập tức lắc đầu không được ta cùng ngươi nương cái gì tay nghề cũng không có liền chỉ biến loại này mua bán nhỏ cũng không là như vậy dễ dàng làm lại nói n à y còn muốn bàn tiền nhà ta hiện tại liền lấy ra một trăm cái tiền đồng đều khó khăn như thế nào không có tay nghề ngươi cùng nương không là theo thuở rất tốt sao ta cũng liền may vá may vá quần áo ngươi nương theo thuở là hảo nhưng so với thành bên trong tú nương tới kém không là một điểm nửa điểm tu cái bình thường khăn mặt quạt c ò n hảo mặt khác nhưng không coi là gì lão thái thái liên tục k h o á t tay cảm thấy thư dư ý tưởng có chút thiên chân nhưng thư dư lại nói này cái không quan trọng nương theo sống so ra kém tú nương không quan hệ nhưng ta xem qua nàng may vá quần áo tay nghề thập phần thành thạo hào xem liền này điểm đầy đủ bản chương xong chương sáu mươi chín thiệm trang phục lao thái thái liền không rõ này lời nói cái gì ý tứ a mãi ta đây chỉ cần một thân bình thường quần áo có thể mặc là được theo sống cái gì có cần lại tìm tú nương theo lên đi ta bán là mặt khác đồ vật lao thái thái i ê u kỳ cái gì đồ vật tay nghề trang điểm phối hợp tay nghề bây giờ còn chưa có tạo hình tượng sư này loại c h ứ c nghiệp không k é o là thư dư vừa vặn tinh thông này m ư t hàng đợi trước nàng liền là lấy này cái làm điểm xuất phát trước tiếp cận một vị đại lao lực p h ù minh tinh thơ u qua lao, lao hắn nhận hiện chính mình mặt khác h cũng tận triển mới mặt mặt trước biết đại tại đại lực ư p n g dư i cuối ệ n năng cùng từng lực, b ớ c m ộ tính đứng lên đại được đầu thức lên bên cạnh. Mặc dù nàng làm này một hàng thời gian cũng không dài, nhưng cơ sở lại không có ném, học được chi thức cũng vẫn như cũ tồn bên trong. góc lao làm lại tại thời dài, chi Mặc cơ có học cũ một dù dư Thư t sở toán qua đối với chính mình lưu vong kết cục nàng đã chuẩn bị kỹ cảng cũng không ý đ ồ thay đổi nhưng nàng có thể tại lưu vong sau một lần nữa trở về một cái tháng hai tháng cũng không phải là không được rốt cuộc nàng nói cho cùng chỉ là thư gia dưỡng nữ mà thôi còn là cái bị thư gia kem chút giết dưỡng nữ người khác cũng, cũng không thèm để ý kết quả của nàng chỉ là nàng nghĩ tại lưu vong sau như vậy ngắn thời gian bên trong trở về liền phải kết bạn có thể mang nàng trở về người hiện tại giang viễn huyện là rất nghèo giống như huyện lệnh chi lưu đã sớm cùng thư gia buộc tại trên cùng một con thuyền thư gia bị lưu vong này huyện thành bên trong quan viên xem chừng cũng phải thay máu này đó người thư dư cho tới bây giờ không trông cậy vào bất quá thư dư còn nhớ đến sách bên trên b i ế t qua một cái sự tình kinh thành đại lý tự thiếu khanh tục huyền thường thị có vị biểu mội đặng thị liền đến giang viễn huyện phú hộ ra ra quan hệ là tương đối quấn kia vị đại lý tự thiếu khanh phu nhân cùng đặng thị thợ thiếu thời giao tình thực hảo nhưng mà sau tới thường thị nhà bên trong gặp nạn đặng gia chẳng những không hỗ trợ còn bỏ đá xuống giếng hai nhà như vậy quan hệ vỡ tan cả đời không qua lại với nhau nhưng đặng thị lén bên trong kỳ thật cùng thường thị quan hệ thực hảo thường thị gặp rủi ro lúc đặng thị vẫn luôn lặng lẽ tại giúp nàng nay sự tình chỉ sợ liền đặng thị phu ra cũng không biết nói còn là qua một thời gian ngắn đại lý tự thiếu khanh cũng tới đông an phủ điều tra thư ra sự kiện thường thị cùng đặng thị gặp mặt đ ắ n g người này mới biết được hai người quan hệ mà thư dư cũng đánh lên này v ị đặng thị chú ý nàng thân thế chỉ cần đại lý tự thiếu khanh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt kỳ thật có thể thao tác không gian quá lớn trước kia nàng không tại ý lưu vong không lưu vong liền tính đi chỗ thật xa thư dư cũng có thể không ngừng vươn lên đem nhật t ử qua thực hảo nàng tại này đông an phủ cũng không có lưu luyến người cùng sự đi một cái địa phương mới cũng không quan trọng cho nên nàng biết rõ kết cục nhưng không nghĩ qua muốn biện pháp trở về nhưng hiện tại không đồng d ạ n g nàng hiện tại có gia nhân bất luận là mạnh miệng mềm lòng lao t h á i thái còn là cố chấp muốn tìm tới nữ nhi kém chút liền chân đều phế đi lộ nhị bách còn có mặc dù yếu đối lại ôm ấp ấm áp nguyễn thị cùng với da vẻ ổn trọng đại hồ cùng vừa nhìn thấy nàng liền ánh mắt bên trong đều lộ ra mừng rỡ tam nha thậm chí l i ê n chưa từng gặp mặt bao giờ lại đem tốt nhất đồ vật đưa cho chính mình đại nha bọn họ đều cấp nàng thiếu hụt rất nhiều năm thân nhân ấm áp thư dư liền không nỡ nàng còn là nghĩ trở về muốn cùng bọn họ sinh hoạt tại cùng một chỗ nghĩ đến này thư dư đưa tay nắm chặt đầy mặt mở mịt lao thái thái tay cười nói mãi chúng ta mở cái tiệm trang phục đi cụ thể như thế nào thao tác ta m u ộ n điểm cùng ngươi c h ậ m dai nói tiệm trang phục lao thái thái kinh ngạc đến cái này muốn mở cửa hàng nhưng mở tiệm trang phục bản tiền cũng không thật à bản chương xong chương bảy mươi đại nha sinh không ra hai tử lao thái thái biết n à y bản tiền khẳng định là nhị nha ra có thể n à y tiền nàng cầm đ ố i lý thư dư ngược lại là nghĩ từ nhỏ sinh ý chậm rãi một điểm một điểm làm lên tới rốt cuộc cơ sở muốn thắt n ú t thực đáng tiếc nàng không như vậy n h i ề u thời gian lao thái thái còn muốn nói tiếp cái gì thư dư đã đứng dậy vào phòng không đầy một lát nàng liền mang theo một cái giỏ lại đây mãi tam thẩm nói chúng ta không tại thời điểm đại nha tới qua sau tới trở về bất quá này cái tựa như là nàng lưu lại lao thái thái s ứ n g sở chú ý lực liền truyền rời ngay cả đại hồ tam nha cũng dừng lại ăn bánh bao động tác cùng nhau nhìn hướng kia cái g i lão thái thái thấy phía trên thả vải vóc chầm mặc một hồi lâu trường trường thở dài một hơi này là đại nha một mảnh tâm ý ngươi thu cất đi thư dư gật gật đầu theo vải vóc mặt dưới đem quả đào lấy ra tới đưa cho đại hồ hai người làm bọn họ cầm đi tắm một chút đợi đến hai cái tiểu g i a hỏa đi ra thư dư mới hỏi mãi ta còn không có gặp qua đại nha ngươi nói cho ta một chút nàng tình huống đi nàng gả là kia hộ nhân gia nàng nhà chồng đối nàng được không lão thái thái ngửi ngước mắt nhìn hướng thư dư thấy nàng kia thấy do ánh mắt cười khổ một tiếng đại nha à so ngươi lớn hơn ba tuổi hai năm trước đến đại nghiêm thôn hắn nam nhân gọi đối nàng cũng không tệ ngày bình thường tới nhà bên trong đều sẽ giúp làm việc người cũng thành thật đại nha liền là g â y điểm người lớn lên h ả o xem cùng n g ư ờ i rất giống lúc trước trương gia đến cầu thân thời điểm liền là nhìn chúng đại nha hiểu chuyện hiền lành lại chịu khó hôn sự cũng làm được thỏa t h ỏ a thiết t h i ế p mới vừa thành thân nửa trước năm thời điểm đại nha không sai biệt lắm một cái nửa tháng sẽ trở về tới một lần tương đối cần nhưng nửa năm sau trương gia xem đại nha bụng vẫn luôn không có động tĩnh này s ắ c mặt liền khó coi kia cái thời điểm đại nha trở về liền thiếu đi hơn nữa cho tới bây giờ không tại nhà mẹ đẻ qua đêm n ố c không được một cái canh giờ liền sẽ bị gọi về đi lão thái thái nói nói liền trong lòng khó chịu nàng cảm thấy lão nhị ra mấy cái hải tử quá x ố u khổ đại nha là này dạng nhị nha lại là từ nhỏ bị trộm đi thất lạc vài chục năm tam nha mặt còn ngã phá ngày ngày bị thôn bên trong những cái đó tiểu thọ tể tử mắng x ỉ u b ắ t q u á i đại hổ bởi vậy cùng bọn họ đánh nhiều lần mỗi lần trở về đều mang tổn thương hai cái hải tử hiện giờ liền ăn bánh bao thịt đều không n ỡ ăn quá nhanh bánh bao l ạ n h cũng mới ăn đi một nửa ngươi nói đại nha bụng thế nào liền bất tranh khí đâu hiện tại cũng hai năm nếu là tiếp qua cái một năm còn không có hai tử nàng về sau nhật tử nhưng thế nào có a chẳng những chương gia đối nàng không tốt. thư ô n bên trong cũng đều muốn đối nàng chỉ trỏ về sau khả năng còn sẽ ảnh trì đều đối về sau trỏ, sẽ khả h ở n người cùng nha hôn、sự. Lần trước ta nhìn thấy nàng thời điểm, người đều nhanh muốn tường, liền cùng g gầy trước như. Thư thời điểm, cải tam ta thấy tuổi tựa mấy hảo sự. lao đều dư vô vô nàng tay t h ấ p giọng nói nói mãi ngươi đừng lo lắng này h à i tử sự t ì n h đắc xem duyên phận lại nói n à y sinh không ra h à i tử cũng không nhất định là đại nha nguyên nhân cũng có thể là kia trương thụ bệnh nha lão thái thái bỗng nhiên ngầm đầu cái này sao có thể vì cái gì không có khả năng mãi ngươi nghĩ nảy nữ nhân sinh hải tử lại không là chính mình có thể sinh ra tới nếu là không thành thân không đọc p h n g không cần nam nhân cái nào có thể sinh được đi ra sao chỉ bất quá hải tử là theo nữ nhân bụng bên trong r a tới cho nên thế nhân đều cảm thấy sinh không ra hải tử là nữ nhân trách nhiệm vậy nếu là hải tử theo nam nhân bụng bên trong r a tới có phải hay không liền là nam nhân vấn đề bản chương xong chương bảy mươi mốt thương lượng vấn đề thư dư tại nghiêm túc cho nàng giảng đạo lý lao thái thái lại chụp nàng một chút ngươi muốn c h ế t à, nho nhỏ tuổi tác này còn không có thành thân liền nói này lời nói cái gì nam nhân nữ nhân đậm phỏng này đó sự tình ngươi nói ra tới cũng không xấu hổ thư dư n â n chán mãi ngươi chú ý điểm có phải hay không sai thư này n nhất định là đại là vấn đề.、Thư、dư vẫn lặng à m u lẽ tới gần lao thái thái bên thay giảm thấp thanh nhầm nói hơn nữa ta cho ngươi biết cái bí mật vu lão gia thê tử cùng người khác cấu kết đều có một cái tháng mang thai này chứng minh nàng thê tử không có vấn đề đúng đi Lao thư á Thái Thái Thái giác i kinh hai sinh hải to mắt tử, thể nhìn, nhân không nhân chính mình h ngạc Nữ nam cũng vấn n có có cảm mở sao? Lao ra là, là đề. vậy váng. nhiều năm tới kiên trì quan niệm sản sinh nghiêng trời đất biến hóa, làm nàng tròn lệch hóa, chút váng. Thư tới trời làm trì đất có dư nói nếu là trương thụ nguyện ý có thể cùng đại nha cùng nhau đi y quán nhìn xem lao thái thái vội vàng khoác tay vậy khẳng định không làm được thư dư liền không lại nói này là đại nha phu thê hai cái sự tình bọn họ quá nhiều thảo luận có phải hay không trương thụ vấn đề tựa hồ cũng không tốt lắm đúng lúc đại hồ cùng tam nha cầm mấy cái đại quả đào đi vào hai người liền như vậy đạ trụ này đề tài đại hồ đem tay bên trong quả đào nhét vào thư dư tay bên trong nhấp môi cười nhị tỷ m a u ăn đại tỷ cấp quả đào khẳng định ăn thật ngon n à y cũng còn không ăn ngươi liền biết ăn ngon thư dư nhìn hướng tay bên trong quả đào s ắ c thực là cái vòng tròn lớn luận xem tựa hồ không sai bộ dáng tam nha cũng cho l ã o thái thái đưa một cái nhỏ giọng nói mãi cấp l ã o thái thái liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái dị vãng xem nàng đều cùng chuột thấy mẹo vậy hiện giờ như thế nào gan l ớ n chút mới như vậy nghĩ tam nha đem quả đào đưa xong sau liền lại lui ra phía sau mấy bước ai thư dư đi lao thái thái lất đầu mới vừa nói khởi k h i k h ở nàng đạo là nhớ tới một cái sự tình tới nhị nha ngại thương lượng với ngươi cái sự tình ngại nói thư dư cắn một cái quả đạo quả nhiên ra mỏng nước nhiều ăn ngon ngươi xem ngươi hiện giờ trở về cùng gia nhân đoàn tụ này là đại hảo sự không bằng tìm cái thời gian đem đại nha bọn họ đều gọi về nhà tới trước nhận nhận người miễn cho tương lai thấy cũng không biết cũng không cần nhiều liền chúng ta nhà mình người ngươi đại bá một nhà tam thuốc một nhà tứ cô toàn hắn ra về phần ngươi cứu cứu kia bên sau này chúng ta liền làm không này môn thân thích thư dư không ý kiến này là h ẳ là tiến hành bất quá này sự tình chờ n g ư ơ i cha trở về lại làm ta nghe từ đại phu nói tiếp qua hai ngày n g ư ơ i cha liền có thể về nhà dưỡng đến lúc đó chỉ phải định kỳ đi lấy thuốc cùng đổi thuốc là được không cần ngốc tại ý quán hảo n g h e mai ăn bài lão thái thái cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chen tại cùng một chỗ vui vẻ a đứng lên hành kia hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai ta trước dẫn ngươi đi thôn trưởng nhà một chuyến n g ư ơ i trở về mấy ngày vẫn luôn không có cơ hội đi nhìn một chút về sau muốn ở tại thôn bên trong này thôn trưởng ra môn hướng chỗ nào mở tổng mới mới đến lao thái thái nói xong cũng đem cái bàn bên trên bát đua đều thu thư dư liền đem d ọ một lần nữa để trở về phòng ai biết lại đi ra lúc đại h ổ lại ngăn tại nàng trước mặt b à n c h ư ơ n xong chương bảy mươi hai phạm t h ô n trưởng thư dư ngồi sổn người xuống hỏi nói như thế nào đại h ổ nuốt một ngụm nước bọn theo tay bên trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới nhị tỷ này này cái là ngươi làm ngao dược cao thư dư nhận lấy đánh mở n g ư ờ i n g ư ờ i hương vị có chút không tốt hướng thực nhưng chế biến thực dụng tâm đại h ổ thấp thỏm xem nàng nhị tỷ nhưng có thể sao đương nhiên có thể thư dư gật đầu đại nàng rút hồ a i c h lại nhấp môi cười thực vui vẻ bộ dáng kế tiếp hai ngày thư dư cùng lao thái thái đi thấy thượng thạch thôn thôn trưởng thôn trưởng họ phạm nhân cùng văn lan chân chấn trưởng có chút thân thích quan hệ cho nên hắn đương thôn trưởng thôn dân đều không cảm thấy ngoài ý mớn phạm thôn trưởng không là nhiều hảo người có chính mình tư tâm sẽ tham điểm tiểu tiện nghi yêu thích nghe người ta ca ngợi cũng sẽ làm điểm tiền trình tới hoa nhưng cũng coi như có chút điểm mấu chốt không sẽ quá độ nghiền ép thôn dân tổng thể tới nói không công không qua không tính nhiều hảo cũng không thể xưng là hư thư dư lần thứ nhất tới cửa hắn còn có chút không cao hứng đại khái là cảm thấy nàng qua như vậy mấy ngày mới đến không đủ coi trọng hắn nhưng mặt ngoài công phu làm tốt lắm làm tức phụ hái điểm mới mẹ đồ ăn đưa qua liền làm chúc mừng lão thái thái t h á tới lại dẫn thư dư đi lộ đại bá nhà nhưng nhà bên trong trừ thư dư gặp qua lộ đại tùng cùng đại ngưu bên ngoài mặt khác mấy cái hải tử đều bị đại bá nương mang trở về nhà mẹ đẻ nói là nhà mẹ đẻ có việc mừng mang bọn họ đi ăn cưới lao thái thái có chút không quá cao hứng cảm thấy đại bá nương là cố ý biết rõ nhị nha trở về liền xem đều không có tới xem liếp mắt một cái còn đem mấy cái tôn tử tôn nữ đều cấp mang đi một điểm trưởng bối dạng nhi đều không có lộ đại tùng ở một bên xấu hổ giải thích hai tử hắn nương đi qua nhị đệ nhà chỉ là khi đó nhà bên trong không ai liền lại trở về nhị nhu bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút nhị nha này không là chúng hợp sao la mang thư dư trở về thư dư ngược lại là không quan trọng dù sao sớm muộn đều gặp được nàng hiện giờ t ạ i ý cũng bất quá là lộ nhị bách toàn ra mà thôi trở về lúc sau thư dư cấp lao thái thái một khối bạc vụn mãi qua hai ngày tứ cô bọn họ đều tới nhà bên trong chúng ta tổng muốn chiêu đ á i bọn họ này tiền cầm mua chút thức ăn lao thái thái không muốn ăn cái gì ăn đều là nhà mình người chúng ta nhà tình huống bọn họ đều biết ăn chút bánh bao phối dưa muối liền phải thư dư nàng đem bạc thu hồi lại được thôi mãi không muốn ta chính mình cầm quay đầu ta xem u a lao thái thái nghe sau này lời nói cấp nhanh lên đem bạc vụn đo không được để ngươi mua còn không chừng mua nhiều quý đồ vật ngươi nhìn xem tủ bắt bên trong gạo và mì còn có không g i á trẻ k i a cái không được mua nữa thư dư lại đem bạc cho nàng thời điểm lão thái thái thở dài một hơi rốt cuộc còn l à nhận lấy ngươi à cứ như vậy điểm tiền đ ề u hoa tại chúng ta trên người về sau đổ cưới làm sao bây giờ này không là có các ngươi sao chờ cửa hàng mở ra bận rộn còn là các ngươi các ngươi lại thay ta để giành được là được này lời nói lao thái thái thích nghe bản chương xong chương bảy mươi ba nhị nha nhưng thật có tiền liên quan tới tiệm trang phục sự tình lão thái thái đã nghe thư dư nói qua nàng kỳ thật không hiểu lắm cái gì phối hợp cái gì định chế cái gì cùng người màu ra khuôn mặt dáng người biến hóa trang dung cùng k i ể u tóc này đó nghe thật giống như thực phức tạp bộ dáng bất quá nhị nha là thấy qua việc đời người này đó nói không chừng phụ thành liền có nhị nha kế hoạch như vậy kỹ càng khẳng định rất hiểu lao thái thái liền không phản đối nữa r ố t cuộc nàng một cái lao thái bà muốn tay nghề không tay nghề đòi tiền không có tiền nghe liền là nhận lấy kia khối bặt vụn lao thái thái liền tại trong lòng suy nghĩ muốn mua đồ vật tranh thủ dùng ít nhất tiền mua được nhất có lợi nguyên liệu đồ ăn nàng vẫn cảm thấy nhà mình người không cần ăn quá hảo có dưa cũng thư n h thái thái dư, dư còn là tại cửa thôn ngồi xe dọc theo đường nhìn thấy thôn dân đều hiếu kỳ đánh giá nàng thực sự là thư dư mặc dù trở về mấy ngày lại cơ hồ không tại thôn bên trong đi đã qua đều là đều ở nhà chuẩn bị mở tiệm trang phục kế hoạch nhưng nàng đại danh lại tại thôn bên trong lưu truyền rộng rãi đặc biệt là nàng đề dịu đem nguyễn gia l á o thái bà chém thành hai cánh không là sự tình quả thực chấn động người cả nhà cho nên đối với lộ gia nhị nha rất nhiều người đều hiếu kỳ không được lại thật không dám tới gần lộ gia đại môn cho đến thư dư đi đến cửa thôn nay dạng đánh giá ánh mắt mới hơi chút tán đi chút ngày hôm nay không là đi chợ nhật ngồi xe người không nhiều thượng thạch thôn liền nàng cùng lộ tam trúc hai người một đường chậm rãi đến huyện thành mới vừa hạ xe bỏ lộ tam trúc liền đối đánh xe lào hàn nói vợ chiều chờ chúng ta một lát chúng ta còn phải trở về đến lúc đó hắn lời còn chưa nói hết liền bị thư dư đánh gãy không cần chờ chúng ta chúng ta không cần xe lao hán gật đầu biết thư dư liền hướng thành bên trong đi lộ tam trúc vội vàng đ ổ i kịp nhị nha này xe bỏ không trước nói hảo hắn liền không cấp lưu vị trí ta biết bất quá chúng ta trở về liền không ngồi xe bỏ ta tra chân thật vất vả một lần nữa chữa khỏi xe bỏ người nhiều còn s ó c này không thích hợp một hồi nhi chúng ta đi thuê chiếc xe la còn là đắc mua một cô a quá không thuận tiện chỉ là nàng tay bên trong tiền bạc muốn chuẩn bị mở cửa hàng tạm thời đằng không ra mua xe thư dư một bên cảm khái một bên hướng y quán đi đến lộ tam trúc xứng sờ một chút lập tức cao hứng trở lại là h ắ n biết cùng nhị nha có thịt ăn đến y quán từ đại phu cũng tại chính tại cấp lộ nhị bách một lần nữa băng bó thấy thư dư lại đây liền nối nàng b ằ n g d a o trở về sau liền hào hảo dưỡng những cái đó loạn thất bát tao dược cao cũng đừng l a u thuốc không liền đến phối hành người đi với ta lấy thuốc cầm xong liền có thể đi trở về thư dư gật gật đầu đi cùng sân khấu nàng đem còn lại trần phí phí ăn ở đều giao nơi này là tám lượng bạc này đó nhật t ử phiền phức từ đại phu thăng thêm lần thứ nhất giao năm lượng tổng cộng dùng m ư ơ i ba hai bất quá này đó là không bao gồm đằng sau tiền thuốc đằng sau tới lấy một lần thuốc liền giao một lần tiền thuốc tính được đại khái tổng cộng muốn hoa m ộ ư ơ i bảy hai bộ dáng theo ở phía sau lộ tam trúc thấy nàng mắt cũng không chấp liền lấy ra tám lựa bạc hung hăng nuốt một chút nước bọn nhị nha nhưng thật có tiền a bản chương xong chương bảy mươi b ố gặp được người quen thư dư giao xong tiền sau liền vận đầu đối lộ tam trúc nói tam thuốc ngươi tại này b a n g bận bịu cốc thuốc ta đi nhai bên trên nhìn xem thuê chiếc xe la được được được, ngươi đi đi, này bên trong giao cho ta cứ việc yên tâm ngươi này lời nói, nói ngược lại l à người không công tâm thư dư cùng lộ nhị bách cùng nguyễn thị lên tiếng trả hỏi liền ra cửa nàng này lần tới nhai trừ thuê xe bên ngoài chủ yếu vẫn là nghĩ muốn tìm hiểu một chút huyện thành cửa hàng giới vị thư dư là muốn mua cửa hàng nhưng là tay bên trong tiền không thuận lợi liền tính có thể mua hạ vị đưa v ắ n vẻ còn lại trang trí cùng với mua mặt khác đồ vật đều b ả n tiền cũng không đủ xem tới chỉ có thể thuê một gian thư dư xuôi theo đường đi chậm rãi đi nàng mục tiêu khách hàng còn là nữ tử còn là có nhất định vốn liếng bỏ được bỏ tiền nữ tử nàng xem qua này bên trong tiệm trang phục tử không nhiều đầu năm nay mua thợ may khách nhân cũng ít có tiền nhân ra chính mình có tú nương có hạ nhân không có tiền chính mình kéo khớ bố tùy tiện làm một thân cũng liền đủ ngược lại là bố trang ai ai tt một con đường mở rất nhiều nhà thư dư một đường nhìn qua phát hiện cho thuê cửa hàng cũng rất ít đặc biệt nàng nhìn chúng kia đều nhai liền hai nhà cửa hàng nhỏ mặt thập phần không đáng chú ý vị trí thư dư cuối cùng còn là đi tìm người môi giới làm bọn họ hỗ trợ lưu ý lấy nàng đem điều kiện nói xong cũng đã nói hai ngày lại đến xem một bộ không nóng n à y bộ dáng kỳ thật nàng thời gian cũng không nhiều giải quyết này sau đó thư dư lại đi mua điểm đồ vật đại hổ cùng tam nha dậy đều tổn hại lợi hại hai người đầu ngón chân đều đâm ra tới khác có thể tiết kiệm tình về sau lại nói nay cái không thể tiết kiệm mua hảo dày thư dư lại đi chọn lấy hai khối bố nàng muốn để nguyễn thị này hai ngày thử nhìn một chút có thể không thể làm ra nàng nghĩ muốn quần áo mặt khác một ít phân tán đồ vật thư dư cũng là xe mua chờ đưa tới tay để một đống lớn đồ vật sau nàng liền đi thuê xe la cũng không cần tìm người khác lần trước thuê kia cái xa phu cũng không tệ liền còn là tìm tưởng hắn đợi đến đây hết thảy đều dày vào xong đã qua giữa c h ư a xem để như vậy chút đồ vật trở về thư dư nguyễn thị một mặt không thể làm gì lộ nhị bách cũng thở dài ngươi đừng xài tiền bậy bạn chúng ta nhà không có tiền nhưng cái đó cái đồ vật liền không nóng này mua ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình cha mẹ liền thực cao hứng ta biết đến về sau không loạn hoa nói là như vậy nói nhưng nên hoa còn là đồng dạng không ít thư dư đem tay bên trong đồ vật giao cho nguyễn thị chính mình cùng trông mà thèm lộ tam trúc đỡ hắn cha chậm rãi đi tới cửa xe la liền dừng tại bên ngoài thư dư xuất lên xe trước này mới xoay người xuống tới chuẩn bị đỡ lộ nhị bách không nghĩ đến lộ nhị bách tay ngả vào một nửa đột nhiên liền dừng lại thư dư kỳ quái cha ngươi như thế nào này là thư dư lần thứ nhất gọi cha thập phần tự nhiên đứng ở phía sau nguyễn thị kích động đến kém chút bắt không được đồ vật nhưng đương sự người lộ nhị bách lại đem chú ý lực toàn bộ tập trung tại ngay phía trước vị trí căn bản liền không nghe thấy thư dư nói cái gì hắn chỉ vào trước mặt hỏi nói nhị nhị nha ngươi xem kia cá nhân có phải hay không kia cái đại phu đại phu thư dư nghiêng đầu đi thuận hắn tầm mắt nhìn lại hạ m ộ c khắc sắc mặt manh biến đổi lại cấp tốc xoay đầu lại nàng cho là nàng tại thư gia cơ hồ đại môn không ra nhị môn không ước nhận biết người không nhiều càng đừng để cập xa xôi giang v i ễ n huyện ai biết cái này gặp được một cái vừa vặn biết nàng thân phận người này ngươi liền là lúc trước tại đông thanh quan cho nàng cùng lộ nhị bách khẩn cấp cứu chữa dù y Bản chương xong, chương thư r i đại ệ u p u tròn váng. nhân, n Mặc cố dù là h n g thư dư không không nghĩ bị nhận hiện phải thư nàng giờ gia bị ra, rốt a t cuộc nàng hiện giờ đã không phải là đã một tiểu thư. Nhưng mà l nhị bách lại đ ộ nhiên chấn kinh ra tiếng, bọn họ tại ra lần à m một cái gì? Thư dư l nữa nghiêng đầu đi xem chỉ thấy kia vị đã từng chuyện trò vui vẻ ôn hỏa có lễ cấp người chữa bệnh thời điểm phá lệ kiên n h ẫ n triệu đại phu lúc này bị người một bà đẩy ngã tại mấy cái tiểu hài vây quanh hắn vừa cười lại n h ả một bên mắng hắn đại ngốc tử một bên dắt hắn quần áo còn đối với hắn nổ nước miếng mà triệu đại phu lại tại sững sờ một chút sau Che m ặ thư bắt đầu ô k ô ó khóc c ta, ta ô ô. còn cầm một một một tay ta, ta, ta thể tay trong bên bên bên đừng đánh đừng ăn không ăn, Hán với gọi, ô ơ ngươi, n bánh bột nô, Hán không văn g bột bị cái hai hải khuất cho cho Thư trực tiếp tử ta trả ta, trả ta. cấp được, cầu các đi. đói, ủy dư kinh ngạc nàng như thế nào cũng không nghĩ đến k i a cái cởi mở hào ở trung triệu đại phu vậy mà lại biến thành này dạng hắn này cái bộ dáng mạnh công tử biết sao mạnh công tử người đâu lộ nhị bách không có khả năng xem cứu quá chính mình đại phu biến thành này dạng còn phải bị người khi phụ thư dư tự nhiên cũng không có khả năng mắt thấy lộ nhị bách muốn đi qua thư dư đem người ngăn lại ta đi nàng theo xe ngựa bên trên nhảy xuống tới trực tiếp chạy đến kia mấy cái hải t ử trước mặt g i ậ n tái mặt quát dừng tay không phải đem các ngươi một đám đều ném đến sông bên trong đi thư dư g i ậ n tái mặt thời điểm là có chút dọn người kia mấy cái hải t ử hai mắt nhìn nhau một cái cầm k i ê u miếng bánh liền nhanh lên chạy chờ người đều đi thư dư mới ngồi sổ người xuống nhìn trước mặt người t h ấ p giọng gọi hắn triệu đại phu triệu đại phu triệu đại phu che mặt chỉnh cá nhân đều co lại thành một đoàn bụng truyền đến cô lỗ cô lỗ gọi thư dưng một chút quay người đi đến nguyễn thị bên cạnh theo cái g ử i bên trong lấy ra một khối bánh ngọt tới n à y là nàng vừa rồi mua được chuẩn bị mang về cấp đại h ổ tam n h à ăn thư dư một lần nữa về đến triệu đại phu bên cạnh đem bánh ngọt đưa tới triệu đại phu này cái cấp người ăn triệu đại phu lăng lăng nâng lên đầu t ử t ử tế tế đánh giá thư dư sau đó đột nhiên khẽ vươn tay đem k i ê u bánh ngọt cấp đọt lại h u n g á c ăn vài miếng thư dư ha to miệng vừa định hỏi hắn lời nói triệu đại phu lại sợ tay bên trong bánh ngọt lại bị cấp t ự như ăn đến một nửa cấp tốc hợp lại trở về ngược bên trong sau đó đứng dậy đầu cũng không sẽ chạy ôi chao thư dư mộng một chút lập tức xoay người đối lộ nhị bách mấy người nói nói cha mẹ các ngươi trước lên xe ta đi qua nhìn một chút một hồi liền trở về lộ nhị bách t h ò đầu ngươi cẩn thận một chút thư dư đã xông ra h ả o tại triệu đại phu chạy cũng không nhanh còn thỉnh thoảng người đ ụ n g rất nhanh liền bị nàng đuổi theo triệu đại phu c h ú ý đến phía sau cùng một người càng phát khẩn trương lên không bao lâu liền chui vào một điều n õ i nhỏ bên trong thư dư q u ẻ o góc đuổi theo thời điểm liền nghe được triệu đại phu chính tại dùng lực vỗ một cái tiểu việc cửa hoảng sợ hô hào mở cửa a dẫn mở cửa có người xấu có người xấu truy ta muốn giết ta, ta rất sợ hãi Thư thể bất thích, ta hết, tiểu chỉ chân, không không. chưa Dư bước người dừng dĩ có đắc cũng còn cái nói Nàng viện viện giải lại là lời xấu, yêu mạnh ô n liền bị người đánh mở, từ bên trong đi bị đ mở, một từ ra o Thư Dư đ ồ g dạng quen t u ộ c không thôi thân ảnh. mạnh Mạnh công tử hắn thế nhưng thật cũng ở nơi đây cửa m ộ n mở triệu đại phu liền nhanh như chấp theo mạnh dẫn tranh dưới cánh tay chui vào n ơ nớp lo sợ n u lấy hắn quần áo theo hắn bên cạnh nô đầu ra đánh giá thư dư bản chương xong chương bảy mươi sáu mạnh dẫn tranh triệu đại phu trợt lóe mở mạnh dẫn tranh tự nhiên cùng đứng tại cửa bên ngoài thư dư đối cái chính Hắn nàng nàng che che gật gật m ặ thư dư do dự một lát còn là đi vào nay viện tử nho nhỏ không là rất lớn thư dư đánh giá một trận liền xoay đầu lại muốn hỏi một chút triệu đại phu như thế nào một hồi sự tình ai biết lại xem đến mạnh dẫn tranh đối với triệu đại phu làm động tác lại sờ sờ hắn đầu người làm hắn đi làm vào. thư dư xem này c h ẳ n g cảnh chỉ cảm thấy đầu một mộng có loại không tốt dự cảm xông lên đầu mạnh công tử ngươi mạnh d ẫ n tranh ngược lại là vẫn như cũ dáng vẻ đó cũng cũng không ngại hắn đưa tay chỉ chính mình cổ họng lại v â y vây tay ý tứ phá lệ rõ ràng thư dư ngạc nhiên mạnh công tử đã không thể nói chuyện hắn k i ê n một bộ hào cúng họng vậy mà liền như vậy không đây rốt cuộc như thế nào hồi sự triệu đại phu b i ế n thành này dạng ngươi lại rõ ràng một năm trước bọn họ hai cái một cái ý thuật cao mình tế thế tiêu sái một cái tài mạo song tuyệt long trương vơ tư nhưng hiện tại lại một cái ngốc một cái c ô n So、n mạnh, cười cười, cô mạnh công tử liền làm ngày hôm nay không gặp qua ta như thế nào dạ mạnh vẫn tranh trầm mặc một lát sau đó cười gật gật đầu thư dư quen biết hắn thời gian mặc dù không dài nhưng cũng ít nhiều biết hắn là thủ t ế n tri người nếu đáp ứng đương nhiên sẽ không hướng nhiên không bên ngoài miệng. Mạnh dẫn sẽ lắm thư r a n lại rất nhanh lại viết rất một t nhanh hàng chữ, h cô nương cũng đương kim mặt trời gặp qua chúng nương đương lặn Thư gặp đi. kim trời mặt ta qua dư đồng ý mắt thấy thời điểm không còn sớm nàng cũng phải rời đi mới là lo lắng triệu đại phu một người ra cái gì sự t ì n h nếu hắn là cùng mạnh công tử cùng một chỗ kia nàng liền yên tâm mạnh công tử rõ ràng không muốn cùng nàng dính dáng quá nhiều thư dư liền làm ngày hôm nay gặp mặt là một trận ngoại ý muốn đi nàng chuẩn bị cáo tử ta muốn đi mạnh công tử cùng triệu đại phu nếu là gặp được cái gì khó khăn yêu cầu trợ giúp có thể cùng ta nói mặc dù ta có thể giúp đỡ bận bịu khả năng không nhiều nhưng ta sẽ tận lực lúc trước như không là triệu đại phu y thuật cao minh xuất thủ cứu rút nàng không nhất định bây giờ còn có thể kiện kiện khang khang đứng ở chỗ này nàng là cái có ơn tất báo hảo hải tử tân bất quá mạnh dẫn tranh lại lắc đầu biểu thị cũng không cần thư dư rõ ràng quay người hướng bên ngoài v i ệ n đi chỉ là đi tới cửa nàng nhịn một chút rốt cuộc nhịn không được lại quay đầu đối tượng mạnh dẫn tranh mỉm cười bộ dáng thấp giọng nói nói mạnh công tử ngươi nếu là không cảm thấy vui vẻ kỳ thật không cần vẫn luôn cười này tươi cười có điểm giả thư dư nói xong nhanh lên chạy viện môn một lần nữa đóng lại mạnh dẫn tranh mặt bên trên tươi cười chậm dãi phai nhặt đi hắn sờ sờ chính mình mặt hắn cười rất giả dối sao rõ ràng mặt khác người cũng nhìn không ra đều nói hắn cười lên tới thời điểm làm người như m ộ t xuân phong bản chương xong chương bảy mươi bảy ngoài ý muốn đánh giá mạnh dẫn tranh thật bất ngờ thế nhưng nghe được thư dư này dạng đánh giá hắn quay đầu nhìn hướng triệu đại phu cái sau hai đầu tại ăn còn lại mặt khác k i a m ộ t nửa bánh ngọt thấy hắn nhìn qua hướng hắn h t h h n gây nô cười nửa ngày sau trọng trọng điểm một cái đầu mạnh dẫn tranh sắc mặt một đen trực tiếp vào phòng đi thư dư cũng đã một lần nữa về tới y quán cửa ra vào lộ nhị bách mấy người chính cấp chờ nàng thấy nàng trở về cùng nhau thở dài một hơi đợi đến thư dư lên xe ngựa lộ nhị bách mới không kịp chờ đợi hỏi nói như thế nào dạng đuổi theo triệu đại phu sao hắn có hay không có sự tình yên tâm đi cha triệu đại phu không có việc gì có người chiếu cố hà án hắn ngày hôm nay liền là không cẩn thận chạy đến mới có thể bị người khi dễ về sau không sẽ đáp ứng mạnh dẫn tranh không nói ra hắn tới thư dư tự nhiên thủ khẩu như mình lộ nhị bách liền hơi yên lòng một chút lại hỏi nói t i ề hắn như thế nào sẽ biến thành n à y dạng thư dư lắc đầu ta cũng không biết nói đối phương có khó khăn khó nói ta cũng không tiện hỏi nhiều lộ nhị bách lật gật đầu cũng là một bên lộ tam trúc không biết kia cái gì triệu đại phu thấy đã không có vấn đề liền liên tục không ngừng thúc giục nói hảo hảo nếu hắn có người c h i ế u cố chúng ta cũng không cần quản nhị ca nhanh lên lên đường trở về đi nương bọn họ nhưng đều ở nhà chờ chậm trễ như vậy dài thời gian nàng không chừng lo lắng nhiều lộ nhị bách nhịn không trụ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái có thể nghĩ đến lao nương cùng nhà bên trong hai cái hai tử hắn cũng có chút lòng chỉ muốn về thư dư liền làm xa phu xuất phát trước trở về thượng thạch thôn đường bên trên đi rất chậm lộ nhị bách chân chịu không được quá sốc này cho nên đợi đến thôn bên trong thời điểm sắc trời đã có chút á m trầm xuống tới lão thái thái cùng s o n g bảo thai quả thực trông mòn con mắt kém chút cho là bọn họ ra cái gì sự t ì n h cho đến xe la dừng tại lộ r a đại m ô t khẩu lão thái thái mới nhanh lên ra đón thế nào như vậy muộn mới trở về không là đường bên trên ra cái gì sự tình đi lộ nhị bách cười cười không có này không phải vì ta nảy chân cố ý đi chầm sao làm lương chờ lâu đi thôi vào nhà trước lộ tam trúc tại thư dư tầm mắt hạ chịu thương chịu khó cóng lộ nhị bách theo xe la bên trên xuống tới lão thái thái chật chật có thanh lão tam có phải hay không có cái gì nhược điểm tại nhị nhà tay bên trong nghe lời thành này cái bộ dáng nhà bên trong đã thu thập thỏa đáng lộ nhị bách trực tiếp được đưa đến gian phòng ngủ lại lao thái thái xem mấy người đều đổi u đến một đường cũng có chút mệt mỏi nhanh lên làm bọn họ ngồi xuống mặt đã làm tốt ta cái này nấu hạ đi một hồi liền có thể ăn các người ngồi trước ngồi nguyễn thị nhanh lên đứng lên nương ta tới giúp ngươi nguyễn thị đối mặt lao thái thái càng thêm trộm dạ nàng cũng biết nguyễn lao bà t ử tính toán nàng trong lòng là hận chết người nhà mẹ đẻ từ nay về sau nàng liền chỉ có nhà chồng không có nhà mẹ đẻ lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái túc mặt t h n một tiếng liền đi phòng b ế t lộ tam c h ú c nghe xong có sợi mì ăn đương nhiên sẽ không đi muốn không là thư dư ở một bên như hổ dình m g ồ i hắn đã trở về gọi bà nương hải tử lại đây một khối ăn mấy bắt bưng mì lên lộ tam c h ú c xem mặt bên trên ván dầu trong lòng càng phát đ ắ c trí xem tới về sau hắn sẽ là nhị ca nhà khách quen bà ăn trực tiếp chi tại gian phòng bên trong lộ nhị bách cũng đoan sợi mì xem nhà bên trong mấy người ăn một mặt thỏa mãn trong lòng nhất thời chua xuất không thôi này dạng thật tốt toàn ra cùng nhau chỉnh trình thật tốt bản c h ư ơ n xong chương bảy mươi tám thấy đến đại bán ư ơ n g lão thái thái một bên, ăn một bên cùng lộ nhị bách thương lượng người nếu trở về kia nhị nha nhận thân sự tình cũng muốn nâng lên vừa vặn lao đại tức phụ mang mấy cái hải tử cũng theo nàng nhà mẹ để trở về ngày mai liền làm mấy nhà người đều tới ngồi một chút lao tam một hồi nhi ngươi ăn xong liền đi lao đại nhà nói một tiếng đừng đến mai cái lại không thấy bóng dáng lộ tam c h ú c cúi đầu hút lưu hút lưu ăn sợ i mì nghe vậy mập mờ gật gật đầu biết chỉ cần có ăn chạy chuyến chân lại không là đại sự lao thái thái xem hắn bộ dáng kia liền b ự c mình nhanh lên rời tầm mắt lại đ ố i lộ nhị bắt nói còn có ngươi tứ mọi nhà ta cũng đã làm người đi nói qua đại nha kia bên cũng là giống nhau nói đến chúng ta cũng thời gian thật dài không gặp qua nàng đến mai nàng trở về liền làm nàng tại nhà bên trong trụ một đêm miễn phải trở về lại phải làm việc tại nhà bên trong cũng có thể nghỉ một chút đừng đem hải tử cấp mật chết nhắc lên đại nha nhật tử quá đến gia n khổ nguyễn thị đối mặt chất béo mười phần sợi mì đều không thấy ngon miệng lộ nhị bách lại n í u n h ữ n g mày làm đại nha trở về trụ đương nhiên được chỉ là nhà bên trong liền hai cái gian phòng sợ là trụ không hạ trước kia còn dễ nói nhưng hiện tại nhị nha trở về đại nha lại gả cho người nàng muốn ngủ lại này bên trong bọn họ tổng không tiện đem trương thụ cấp chạy trở về ai biết lao thái thái liền là như vậy cái ý tứ thế nào liền trụ không được ta còn là trụ đến lao đại nhà bên trong đi làm đại n h à cùng nhị nha trụ hai tỷ m ộ i vừa vận nói nói thể mình lời nói về phần trưng thụ dù sao hai nhà cách lại không xa làm hắn trở về cũng đồng dạng tam nha nghe đến đó nhanh lên nâng lên đầu nuốt xuống miệng bên trong sợi mì nói nói ta còn có ta tỷ m ộ i chúng ta ba cái muốn nói chính mình lời nói đại h ồ ở một bên theo bản năng liền muốn mở miệng nghĩ đến chính mình không là tỷ m ộ i phiền muộn thở dài một hơi lại ăn mì đi lao thái thái cười lên tới hảo các ngươi ba cái tốt hảo trò chuyện nàng trước kia đối trương gia đối trương thụ còn có mấy phần trọn dạng cảm thấy là đại nha bụng bất tranh khí làm hại trương gia bây giờ còn chưa sau nhưng nàng hiện giờ chịu thư dư tẩy náo thành công đại nha hai vợ chồng đều còn chưa có đi xem qua đại phu liền cảm thấy thành thân hai năm còn không có h à i tử khẳng định là trương thụ vấn đề liền tính trương thụ tính cách thành thật lại chịu làm lao thái thái cũng nhiều hơn mấy phần không vừa mắt nàng hư lạnh một tiếng lộ nhị bách không thật nhiều nói cái gì hắn cũng xác thực hy vọng đại nha trở về có thể hào hào nghỉ một chút liền như vậy quyết định lao thái thái vừa lòng thỏa ý đoan ăn xong bắt đuổi trở về phòng b thư dư lại nghĩ tới phải thêm đắp gian phòng vấn đề nay chuyện này tương đối cấp đắc mau chóng để thượng nhật trình ngày mai nhận thân kết thúc liền có thể bắt đầu cùng ngay buổi tối toàn g i a đều sớm sớm ngủ lại đại khái là phiền lòng sự tình thiếu bọn họ tinh thần diện b ạ o đã tốt lên rất nhiều bởi vậy sáng sớm hôm sau lộ đại tùng mang tức phụ lý thị qua đến giúp bận rộn thời điểm vẫn như cũ hảo mấy ngày không thấy nguyễn thị chờ người lý thị rõ ràng sưng sờ một chút nay mới mấy ngày mà thôi mặc dù còn là đồng dạng gầy gầy ớt nhưng nhìn lấy liền không đồng dạng k i ệ cái gì mặt mày tỏa sáng xem tới nhị nha trở về lão nhị gia thật muốn không đồng dạ n à y là lý thị lần thứ nhất nhìn thấy thư dư xem nàng khuôn mặt trắng tinh tư thái cao g ầ y người còn như hoa như ngọc vừa thấy liền làn nung triệu ra tới bộ dáng lý thị trong lòng liền cảm giác chua chua nay lập tức bọn họ lộ ra người liền nhị nha lớn lên tốt nhất xem bản chương xong chương bảy mươi chín nhị nha không thể như vậy lười thư dư tiến lên gọi một tiếng đại bá đại bán ư ơ n g sau đó đón hai người vào nhà chính lý thị mới vừa ngồi xuống lao thái thái liền đến h ừ một tiếng nói, nói ngươi ngồi làm gì ngươi vừa sáng sớm lại đây không phải là đến giúp đỡ sao còn thật đem chính mình làm khách nhân a đi với ta phòng bếp hái đồ ăn đi lý thị sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn nhưng cũng không nhiều lời cái gì cùng lộ đại tùng nói một tiếng liền đi phòng bếp lộ đại tùng thì đi gian phòng bên trong xem lộ nhị bách thư dư rót cho hắn chén nước sau đó đi hậu viện cấp lộ nhị bách nào thuốc lộ nhị bách chân mỗi ngày đều muốn đổi thuốc nay loại sự tình nhà bên trong cũng liền thư dư làm tốt một chút lý thị vào phòng bếp chỉ thấy lao thái thái cùng nguyễn thị thậm chí liền tam nha đều tại liền là không thấy thư dư theo vào tới trong lòng liền không quá thoải mái nói chuyện toan lên tới này nhị nha như thế nào không tiến vào hỗ trợ nhà mình muốn chiêu đãi khắc nhân nàng ngược lại trốn đi tới cô nương gia cũng không thể quá lười Thái thái nay đi. điểm lao thái thái không có nói láo nhị nha kia cái hải tử quá thành thật chiêu đãi khách nhân nhưng một điểm đều không móc để nàng làm đồ ăn bảo đảm lý thị các nàng ăn cơm chưa còn muốn ăn cơm tối nay loại sự tình lão thái thái là tuyệt đối muốn ngăn chặn phát sinh bọn họ nhà hiện tại là khó khăn thời kỳ có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút dù sao bình thường không đều như vậy ăn sao lý thị không dám phản bác bà bà trong lòng lại cảm thấy thư dư về nhà tới vẫn còn là mang đại tiểu thư yêu đ ấ t lão thái thái mới mặc kệ nàng như thế nào nghĩ nàng ngược lại cảm thấy nhị nha là thấy qua việc đời h i ể u so bọn họ đều nhiều nàng là làm đại sự sao có thể vây quanh bếp lò chuyển qua không bao lâu lộ tam c h ú c cũng mang lương thị lại đây lý thị rất là c h ấ n kinh ngầm đầu nhìn sắc trời một chút mặt trời không đánh phía tây ra tới an này lão tam phu thê hai nhất hướng đều là đến giờ cơm mới vội vàng vào cửa trực tiếp cầm b á t đũa thượng chắc ăn ăn xong liền đi xưa nay sẽ không động thủ hỗ trợ hôm nay thế nhưng như vậy sớm liền đến lương thị thậm chí x o á t tay áo trực tiếp vào cửa hỗ trợ một bộ thực có tinh thần bộ dáng lương đại tẩu n h ị tẩu ta tới ta yêu cầu làm cái gì cứ việc bàn giao ta lão thái thái liếc nàng liếc mắt một cái thật sao khẳng định là lao tam cùng nàng nói nhị nha b ả n lãnh khó được chịu khó một lần nàng đem một giỏ đồ ăn đưa cho nàng cầm đi bờ sông tẩy đi lương thị lên tiếng hoan hoan hỉ hỉ đi lão thái thái xem này ba cái bực mình tức phụ nàng đối ba cái nhi tức phụ đều không thỏa mãn lão đại nhà dối trá tiểu khí mặt bên trên đối ngươi cười t ù n tịm vụ trộm tổng là làm tiểu động tác lão nhị ra nhát gan không chủ kiến đặc biệt còn có cái ác độc nhà mẹ đẻ lao t a m gia cả ngày lười biếng dùng m á n h lưới đem hải tử quán đến vô pháp vô thiên nam nhân cũng không còn được nhưng lại không yêu thích cũng không thể lui lao thái thái một bên nghĩ một bên ra phong bếp đúng lúc xem đến đại ngưu lại đây đại ngưu tay bên trong đ ể một con cá cười ha h a mãi cấp người ta mới vừa đi sông bên trong chảo còn nhảy nhóp tư mừng giữa chưa d é t nhiều một món ăn lao thái thái mặt mày hớn hở ai u còn là ta đại tôn tử có thể làm tới đem cá cấp ta ngươi nhanh đi về đội thân quần áo nhìn xem ngươi này trên người ở bớt đừng một hồi nhi lạnh đại hổ theo đại n h u phía sau chui ra ngoài cũng đồng dạng một thân ẩm ướt lao thái thái đuổi hắn đi thay quần áo bản chương s o n g chương tám mươi lộ đại b á một nhà đại hổ đổi một thân sạch sẽ quần áo còn có thư dư kia ngày mua trò hắn g i à y mừng khắp khởi ra tới đại n h u lại tới thời điểm là cùng đệ đệ muội muội một khởi tới đi qua lộ tam c h ú c nhà lúc thuận tiện đem mới vừa tỉnh ngủ đại bảo h u n h m g ộ i hai cái cũng gọi lại đây lộ đại tùng hết thệ có bốn cái hài tử lão đại là nữ nhi gọi thúy hoa lão nhị liền là đại như lao tam cứ gọi lan hoa lao tứ là nhị như thúy hoa còn không có lại đây nàng năm nay hai mươi tuổi là sở hữu nữ hoa bên trong lớn nhất mấy năm trước liền gả cho người hai tử đều bốn tuổi xem chừng lúc này chính tại tới đường bên trên đại n h u thì so đại nha còn muốn lớn hơn một tuổi sớm chút thời gian liền định thân nguyên bản kế hoạch hai năm trước liền thành thân nhất định thân kia vị cô nương nhà xảy ra chuyện nương sinh bệnh đi thế muốn giữ đạo hiếu ba năm đến năm nay hiếu kỳ đã đẩy kế hoạch cuối năm thành thân lan hoa cùng thư dư là cùng năm cũng đã tại nhìn nhau bên trong nhịn như năm nay một ư ơ i tuổi lại là có đút chính là hoạt bát hiếu động thời điểm lộ tam trúc có một trai một gái đại nhi tử chính là ngày đó thư dư nhìn thấy tiểu mập m ạ đại bảo Tiểu nữ n hai i bảo n h m ớ vừa 3 tuổi, nhà g à y b ì n thường nốt tại h n đều bị tại nhà bên trong, n t gì cái sự hài cũng đều không n đều hiểu. Hai h h à tử thoáng qua một cái tới lộ ra nháy mắt bên trong liền náo nhiệt đại ngưu nhị ngưu đ ạ i bảo bảo nha liền không nói lúc này đều đi xem lộ nhị bách lan hoa lại tự giác vào phòng bếp muốn giúp bận điệu lý thị lập tức liền không cao hứng vẫy tay b ổ i nàng này bên trong không cần ngươi ngươi nhị nha tỉ cũng không vào phòng bếp ngươi tới làm gì đi ra ngoài chơi đi lão thái thái trừng lý thị liếc mắt một cái bất quá đối với tôn nữ sắc mặt lại tốt hơn nhiều phòng bếp người đủ liền như vậy chút điểm đại ngươi đi ra ngoài tìm ngươi nhị nha tỉ trò chuyện sau đó đem tam nha cũng đuổi đi ra lan hoa cũng không muốn làm sống nghe vậy lại đây dắt tam nha tay đi ngươi mang ta tìm nhị nha tỷ đi tam nha đi l a u tay lôi kéo lan hoa liền đi ra ngoài lan hoa tỷ ngươi còn không có gặp qua ta nhị tỷ đi ta nhị tỷ nhưng xinh đẹp hơn nữa cái gì sự tình đều hiểu đặc biệt lợi hại ta nhị tỷ còn nói muốn giúp ta mặt bên trên sẹo c ấ p bỏ đi làm ta biến thành tiểu mỹ nữ ta nhị tỷ trở về chúng ta cả nhà đều nhưng cao hứng ta b u i tối nằm mơ đều cởi tính lan hoa kinh ngạc xem tam nha nay cái ngày xưa bên trong trầng mặc khiết đảm liền tính đi nàng ra bên trong đều xúc tại góc bên trong không nguyện ý ra tới tiểu nha đầu ngày hôm nay thế nhưng nói như vậy nói nhiều ánh mắt bên trong thậm chí đều mang quang lan hoa đối với nhị nha càng hiếu kỳ nàng dắt tam nha đến việt tử vừa hay nhìn thấy thư dư đứng tại kia cùng đại ngưu mấy người nói chuyện không nói tướng mạo liền thư dư trên người kia cổ tự tin lại thản nhiên khí chất liền vượt xa lộ ra mặt khác nữ hải thậm chí liền thân là lộ ra đại tôn tử đại ngưu tại nàng trước mặt đều có mấy phần câu n ệ luôn cuống phản phất nàng mới là chỉnh cái lộ g a nhất có tiền đồ nhất có tiền đồ hải tử tự như lan hoa lại túi đầu nhìn xem chính mình Thì、thật ì t h nàng hôm nay lại đây cũng mặc vào một thân quần áo mới nhưng cùng thư dư so với tới liền tỏ ra to béo lại ă m trầm rất là khó coi còn có kiểu tóc nàng b u ổ i sáng chuyển rất lâu sơ là trấn trên gần nhất nhất lưu hành tiểu tóc còn mang theo đầu hoa nhưng nhị nha đâu liền vô cùng đơn giản hai cái đ u ô i sam đầu bên trên một chiếc chân gỗ tử lại so với nàng gặp qua chấn thượng tiểu thư còn dễ nhìn hơn lan hoa không hiểu không nghĩ tiến lên vừa vặn một bên tam nha đã b u n g nàng ra tay chạy về phía trước nhị tỷ ta đem lan hoa tỉ mang đến thư dư nâng lên đầu chỉ thấy không xa nơi đứng một cái tựa hầu nghị sau này có lại cô đương bản chương xong chương tám mươi một bảo đảm các ngươi chưa ăn qua hầu như không cần nghĩ thư dư liền có thể theo lan hoa hành vi cử chỉ quan sát ra nàng trong lòng tại nghị cái gì nàng mới bước tiến lên đứng tại nàng trước mặt cười hỏi nói ngươi liền là lan hoa đi vừa rồi ta còn nói như thế nào không thấy ngươi vào đi ngồi trước nghỉ một lát lan hoa theo bản năng cùng nàng vào nhà chính nhà chính bên trong đại bảo cùng nhị ngư đã cãi vã lão thái thái liền là nầy cái thời điểm đ o a n cái mâm đựng trái cây đi vào đối mấy người gieo lên h ả o hảo đừng n g m ĩ tới ăn chút đồ vật an tính một lát thư dư xem lão thái thái bưng lên đậu p h ư n g h ạ trẻ cùng với núi bên trên thao xuống có chua s u t quả dại nhìn không trụ vớt v ẹ t á i chán gian phòng bên trong lộ lao tam ôm nữ nhi vội vàng chạy đến xem đến mâm đựng trái cây bên trong đồ vật lúc đều kinh ngạc đến vây người nương ngươi liền cấp chúng ta ăn này đó bánh ngọt đâu đường đâu rõ ràng hắn hôm qua đi cùng huyện thành thời điểm tận mắt thấy thư dư mua về như thế nào không là lấy ra đ á i khách sao nay l i ề n có chút quá phật đi lao thái thái cười lạnh có ăn cũng không tệ ngươi cũng không nhìn một chút người nhị ca khó khăn thành cái gì dạng còn muốn ăn bánh ngọt đường l à ngươi xuân thu đại m ộ n đi lộ tam trúc hà to miệng muốn nói thư dư có kết quả vừa thấy thượng tư dư cái sau liền lộ ra một mạt sán lạn tươi cười lộ tam trúc đột nhiên đánh cái dùng mình lúc trước nàng đi tìm nguyễn ra thời điểm cũng lại như vậy cái tươi cười tới không dám chọc lộ tam trúc đem bảo nha nhét vào bên cạnh lan hoa ngực bên trong nói nói giúp tam thúc xem bảo nha sau đó liền nước tiểu đ ộ t lan hoa ngậm một chút cho đến ngực bên trong bảo nha dấy rủa muốn đi đủ cái bàn bên trên mâm đựng trái cây nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây sau đó cầm một cái quả cho nàng bảo nha ăn một miếng toàn trình cái tiểu thân thể đều run dậy một chút theo sát đem tay bên trong quả nhét vào mặt đất bên trên bắt đầu gào khóc lan hoa vội vàng hướng nàng bảo nha không khóc không khóc tam nha cũng ngựa đầu đi kéo bảo nha tiểu tay bảo nha ngươi đừng khóc ngươi xem ngươi xem ta dạy này là ta nhị tỷ mua cho ta là mới có phải rất đẹp mắt hay không bảo nha bảo nha khóc đến càng hung tam nha lập tức l u ô n cúng nhìn hướng thư dư bị bảo nha mang cũng muốn khóc thư dư d ở khóc d ở cười sờ sờ tam nha đầu đối bảo nha nói ngươi nếu là không khóc một hồi nhi ta cấp ngươi hảo đồ và ăn bảo nha dừng lại c h ố p c h ố p mắt hỏi là là bánh ngọt bánh ngọt sao không hổ là lộ tam trúc nữ nhi nàng tra lời nói ngược lại là nhớ đến thực rõ ràng nhưng mà lão như、so、bánh ngọt, bánh ngọt thái thái cũng nói đồ vật cứ như vậy điểm tứ cô cùng đại nha bọn họ đều không đến nếu là trực tiếp lấy ra tới chỉ sợ bị hiện tại mấy người đều ăn xong còn không bằng chờ người đều đến đủ tuổi tác tiểu một người phân một điểm cấp thư dư nói được thì làm được đối bảo nha nói xong sau liền trực tiếp đi phòng bếp mặt khác người lập tức hiếu kỳ đội kịp ngay cả hồn trọng như đại ngư cũng làm bộ điểm nhiên như không có việc gì rơi ở phía sau không qua đường nhà phòng bếp nhỏ hẹp lao thái thái mấy người đã tại bên trong nếu là mọi người đều đi vào thư ạ i bên trong đều c u y n không mở thân. h mở t dư liền nói với mọi người nói các ngươi liền tại nhà chính bên trong ngồi một lát đi ta làm hảo lại đoan đi qua rất nhanh nói thì nói như thế nhưng tiểu hài t ử so sánh bánh ngọt bánh ngọt còn muốn đồ ăn ngon c h ố n g cự lực quá yếu một đám đều không chịu đi liền toàn bộ dừng tại phía ngoài phòng bếp còn l à đại hộ động t á c nhanh so thư dư nhanh hơn một bước vào phòng bếp sau đó kéo căng mặt nhỏ nói nhị tỷ ta cấp ngươi nhóm lửa tam nha trầm một bước đ i u n g i dập chân ca ca sao có thể này dạng nhóm lửa sống nhi đều không cho cho nàng thư dư bật cười đi vào phòng bếp dây lắc rán tiếp chịu đến phòng bếp bên trong mặt khác mấy người ánh mắt lý thị xem thư dư kia cái bộ dáng lại nhìn cửa một chút nữ nhi không so sánh còn hảo này vừa so sánh trong lòng càng không phải là tư vị nhị nha a ngươi vào phòng bếp làm gì người nại không cho ngươi tới nói ngươi không biết nấu làm cơm đồ ăn không là đại bá nương lắm miệng nữ h à i tử vẫn là muốn biết nấu ăn không phải về sau không tốt gà c h ồ n g nguyễn thị mặc dù nhắc gan nhưng sự tình quan nữ nhi nàng còn là không cao hứng nói một câu ta ra nhị nha thực biết nấu ăn đốt ăn cực kỳ ngon so chúng ta đều tốt hơn ăn lương thị đã trở về nghe vậy gật, gật đầu cái kiêng ngược lại là phía trước tam trúc đoan một tô mì trở về nói là nhị nha đốt kia tư vị ta hiện tại nhớ tới đ i ề u s ả m sau đó nàng liền nhìn hướng lão thái thái nương không bằng làm nhị nha chủ biết đi lão thái thái mặc kệ ba cái nhi tức phụ minh tranh ăn đấu thái độ hòa ái nhìn hướng thư dư nhị nha ngươi muốn làm gì ngươi cứ việc nói chúng ta tới là được ta làm điểm ăn vặt cấp mọi người nếm thử mãi ta muốn dùng chút ngọc mễ ngọc mễ ngọc mễ có thể làm cái gì ăn vặt phong bếp bên ngoài đại bảo mấy người nghe rất là thất vọng bọn họ còn tưởng rằng so bánh ngọt còn muốn đồ ăn ngon sẽ là mặt trắng thịt heo này đó đ ồ vật làm đâu như thế nào ngọc mễ còn có thể làm ra đoá hoa tới sao đại bảo k h o á t khoác tay không có tí sức lực nào ta còn là đi ăn đậu p h ộ n g hạt rẻ đi nhị nhu đi theo ta cũng muốn ăn ngươi không muốn một người ăn xong như vậy một cái bột lớn ta ăn hết sao ta lại không là heo ngươi liền là hai người lại ồn ào trở về nhà chính thư dư không để ý nàng đã tiếp nhận lão thái thái đưa qua tới ngọc mễ lúc này đồ ăn còn chưa bắt đầu đốt lộ ra bếp lò có hai cái n ồ i này bên trong một ngụm chính đang nấu cơm còn lại này cái còn chống không thư dư làm đại hầu nhóm lửa sau đó rót dầu phong b ế p bên trong mấy người mặc dù một bên làm việc nhưng một bên lại nhìn chằm chằm thư dư động tác thấy được nàng dầu đảo này rất nhiều một đám lập tức cảm giác ngực nắm chặt lý thị nói nhỏ không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo quỹ a này cũng quá t r ả đạp lao thái thái cùng nguyễn thị đi qua mấy ngày nay đối với thư dư dùng dầu nhiều tình huống đã thành thói quen hiện tại này dầu cũng liền so trước đó nấu đồ ăn nhiều một điểm mà thôi không có việc gì không có việc gì đảo xong dầu thư dư lại bắt đầu bỏ đường này hồi liền lao thái thái cùng nguyễn thị cũng bắt đầu đau lòng đường nhưng không rẻ a nhưng thư dư kỳ thật phong đến không nhiều lắm cửa ra vào lan hoa nhìn không thấy này một bên bếp lò tình huống chỉ là xem đến lý thị cùng lương thị đều mặt lộ vẻ thất vọng cùng ghép bỏ trong lòng liền không để cho đến nổi bên trong đột nhiên lạnh cạch một tiếng có cái gì đổ vật bật lên mà đi ngày lao cao một tiếng lúc sau lại một tiếng đem phòng bếp bên trong mấy người đều giật mình têu lên thư dư liền tại này lúc đem nắp nổi nhanh trong cái thượng nhưng là cái thượng bên trong lốp bốp thanh âm lại càng thêm rõ ràng nguyễn thị có chút lo lắng nhị nha a này hảo giống như tạc lên tới không có sao chứ lý thị nhưng đừng đem nồi cấp tạc hư lương thị t i ê n lặng thối lui đến cửa phòng bếp đem bảo nha ôm tại chính mình ngực bên trong tùy thời chuẩn bị chạy bộ dáng thư dư làm đại hộ không cần n ó n lửa đem l ò bếp bên trong t ủ lửa cũng lui đi bên trong đôm đốp thanh âm cũng kém không nhiều dừng lại nàng này mới đánh mở nồi sôi đắp đám người vừa thấy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn này này rõ ràng chỉ có một cái đáy n ồ i b ắ p nô hiện tại thế nhưng chất đầy nửa khẩu đại ba hơn nữa này hương vị rất thơm a thư dư cầm một viên làm đại hổ lại đây trực tiếp nhét vào hắn miệng bên trong đại hổ mất máy kích động siết chặt tiểu tay ăn ngon h ả o h ả o ăn a n à y gọi b ắ p giang b ắ p nô tôn u ra tới là không phải là cho tới nay chưa ăn qua đại hổ dùng sức gật đầu b ắ p nô tôn u ra tới b ắ p giang s o bánh ngọt bánh ngọt còn muốn ăn ngon thư dư cười đi đem t i ê cái mâm đựng trái cây đoan lại đây chúng ta thịnh ra đến cho đại gia ăn đại hổ liên tục không ngừng xoay người đi lấy mâm đựng trái cây thư dư chứa đầy còn thừa lại không thiếu nàng lại dùng đĩa trang lên tới đưa cho lào thái thái mãi này đó cho các ngươi nếm thử lao thái thái k h o á t tay ta không cần ta không ăn cái này các ngươi tiểu hài ăn liền là một bên l ý thị cùng một lần nữa trở về lương thị lại nuốt một ngụm nước bọn tha thiết xem kia b à n b ắ p giang thư dư trực tiếp lấp một viên đến lao thái thái cùng nguyễn thị miệng bên trong n à y không là có nhiều sao các ngươi cũng nếm thử ta tay nghề vừa nhập k ẩ u lao thái thái cũng không nhịn được neo lại mắt giòn đòn thật sự ăn、ngon. không nghĩ đến bắc lô đi qua dầu cùng đường lại biến thành dạng n à y mỹ vị thư dư cấp phòng bếp lưu một bàn sau đó đoan mâm đựng trái cây đi ra nàng vừa đi ra ngoài lý thị cùng lương thị liền không kịp chờ đợi cầm một viên l a o thái thái h ứ u lệnh các ngươi không là nói nhị nha không biết nấu đồ ăn sao nhìn nàng một cái này tay nghề các ngươi cái nào so được với nàng lý thị ngượng ngùng nhưng ăn bắp g i a n g lại không m ậ p mờ thư dư vừa ra phòng bếp bảo nha liền giữ lại nước b ọ t đánh tới ta muốn ăn ta muốn ăn không nắm nảy phần đỉnh đi nhà chính bảo nha rốt cuộc mới ba tuổi thư dư không dám để cho nàng đơn độc cầm ăn một hồi nhi vào nhà chính xem nàng tương đối hảo lộ tam trúc lại không biết từ nơi nào chui ra ngoài nhị n h a tam thúc giúp ngươi đoan nói xong cũng muốn tới đoạt b ắ p giang thư dư một cái thủ đao bổ xuống ngươi dám đoạt thử xem lộ tam trúc gượng cười thu hồi tay không dám động tác n à y một màn làm theo ở phía sau lan hoa chấn kinh mở to hai mắt nhìn tam thúc thế nhưng sợ nhị n h a tam thúc nhất hướng không cần mặt mũi liền mãi còn không sợ hiện tại nhị n h a một cái động tác liền dọa đến nàng không dám động thư dư phần đỉnh b ắ p giang đi lộ nhị bách gian phòng cấp hắn cùng đại bá lưu một ít nay mới một lần nữa về đến nhà chính bản chương xong chương tám mươi b ố ta đánh chết ngươi nhịn như cùng đại bảo đã sớm ngửi được mùi thơm đồng loạt chạy đến thư dư trước mặt ta muốn ăn cấp ta đại bảo hai mắt phát sáng hô to thượng thủ liền muốn đoạn thư dư lập tức nhìn hướng lộ tam trúc tam thúc cái sau m í mắt nhảy một cái đem nhi t ử cấp bắt trở về ngươi cấp cái gì qua bên kia ngồi xuống không thể thiếu ngươi lộ tam trúc trầm mặt thời điểm đại bảo vẫn còn có chút sợ hắn chỉ có thể lẩm bẩm ngồi tại ghế bên trên thư dư này mới đưa bắp giang đặt tại cái bàn bên trên đôi mấy người nói, nói các ngươi ăn về ăn không được đoạn cũng không được một người nộp chiếm nếu như bị ta phát hiện ai cũng đừng nghỉ ăn mấy người liên tục gật đầu Thư dư một dư n đại ê như i cùng đám người lan i lại. n t ê tại đôi hoa tuổi tác đại sẽ không đi tranh bất quá lúc này tay bên chồng cũng có một thanh bắt giang hai người nếm nếm không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cái này điểm tâm cũng ăn quá ngon muốn không là tận mắt nhìn thấy bọn họ đều không thể tin được này cái là từ bắc nô làm ra tới nguyên bản ồn ào h à i t ử nhóm nháy mắt bên trong đều yên tĩnh trở lại một bên ăn một bên thảo luận bắc giang nhân này mới lạ lại mỹ vị ăn vặt đại bảo cùng nhịn n h ư đối thư dư quả thực là lau mắt mà nhìn đại bảo miệng bên trong lớp không thiếu một bên ăn một bên hỏi nhị nha ngươi còn sẽ làm khác sao thư dư gọi tỷ nhị nha tỷ ngươi còn sẽ làm khác sao cùng hắn t r a ruột đồng dạng có ăn n à y hùng h à i t ử trở mặt trở nên thật nhanh sẽ làm chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn ta sẽ làm thật nhiều ăn thư dư đối với hắn nhữ mày kia、yeah, vậy ngươi có thể làm cấp ta ăn sao vậy không được thư dư lắc đầu tự tuyệt thập phần dứt khoát đại bảo ở một giây lát đều quên ăn tay bên trong bắp giang vì sao ta đều gọi ngươi tỉ ta lại không hiếm lạ ai bảo ngươi trước kia khi dễ đại h ổ cùng tam nha ngươi có ăn cũng cho tới bây giờ không phân cho tam nha bọn họ ăn còn cố ý tới bọn họ trước mặt tới dẫn dụ bọn họ muốn không là đại h ổ cùng tam nha không so đo với ngươi hôm nay này bắp giang ngươi cũng không kịp ăn còn vọng tưởng về sau ăn ăn ngon ta lại không là ngươi cha mẹ ai có ngươi đại bảo đều kinh ngạc đến ngây người không dám tin xem lánh khóc vô tình thư dư vì sao nàng là hắn tỷ vì sao không cấp hắn ăn hắn nương rõ ràng nói ca ca tỷ tỷ đều là muốn nhường nhị tiểu hắn tại nhà đại bá trừ nhị như thỉnh thoảng sẽ cùng hắn ở mỹ thúy hoa đại như lan hoa đều sẽ làm hắn nhị như cuối cùng cũng sẽ đối hắn thỏa hiệp hắn đi ngoại tổ nhà biểu ca biểu tỷ cũng cho tới bây giờ không có nói qua như vậy lánh khóc vô tình lời nói đại bảo khỏe miệng một xẹp lập tức không nói hai lời liền ngã tại mặt đất bên trên một bên đạp chân một bên khóc nhị nha ngươi là cái hư bản đường ngươi cái bồi tiền hóa gái đêm tối ngươi không cấp ta ăn đồ vật ta muốn đánh chết ngươi đánh chết ngươi hắn một khóc lên liền kinh thiên động địa doa đến sở hữu người đều hoảng sợ hoảng sợ lộ tam trúc theo bản năng liền muốn giúp nhi t ử mắng vừa thấy đầu sỏ gây tội là thư dư lập tức rụt cổ một cái không lên tiếng tính một cái liền khóc vừa khóc khóc xong liền hảo không tổn thương thân thể đã là vận hạnh bản chương xong chương tám mươi năm làm hắn khóc gian phòng lý chính tại nói chuyện lộ đại tùng cùng lộ nhị bách cũng nghe đến động tĩnh lộ đại tùng lập tức liền ra tới phòng bếp bên trong lương thị ngược lại là cũng nghị chạy tới bị lao thái thái trừng mắt liếp nhà chính tia bên có ngươi nam nhân tại ngươi đi thấu cái gì náo nhiệt đại bảo từ trước đến nay gạo khan không rơi lệ, lo lắng cái gì. lương thị ngẫm lại cũng đúng liền không có đi qua rốt cuộc nàng cũng phải gánh vác t â m kia bàn bắp răng sẽ bị đại tẩu nhị tẩu cấp ăn xong nhưng mà lương thị không biết là nay hồi nàng ra bảo bố i nhi tử là thật thương tâm hư nước mắt nước mũi một cái kính rơi xuống đại n g h i ê u dù sao cũng là nhiều tuổi nhất lan hoa cũng lớn lên h i ể u chuyện thấy nhà mình cha cùng tam thúc làm vì t r ư ở n g bố i không tiện ra mặt quản tiểu hài mâu thuẫn chỉ có thể tiến lên đ ờ y khuyên nhưng mà mới vừa đi vài bước liền bị thư dư ngăn cản làm hắn khóc mới vừa cùng trượng phu cùng đi vào viện từ bên trong thúy hoa vừa vào cửa vừa vặn nghe được này lời nói hai người ngần người nhìn hướng nhà chính trung gian gian phòng bên trong người cũng không phát hiện bọn họ đã đến thúy hoa chỉ thấy chính giữa đứng một cái xa lạ cô nương lớn lên thật xinh đẹp liền q u a n g q u a n g đứng ở nơi đó liền là sở hữu người tiêu điểm rồi lại nhìn ngồi tại mặt đất bên trên khóc đến kinh tiên động địa đại bảo nghĩ đây nhất định là nhóm mâu thuẫn làm vì này một b ố i lớn nhất đại tỷ thúy hoa tự nhiên mà vậy liền nghĩ tiến lên hỗ trợ điều giải cũng không đợi nàng mở miệng thư dư cũng đã ngồi sổn người xuống xem tiểu mập mạp nói nói ngươi miệng như vậy thôi có phải hay không nghĩ bị vá lại ta hiện tại liền tại ngươi trước mặt ta liền là không cấp ngươi làm ăn tới ngươi đánh chết ta đại bảo mở mắt ra xem thư dư lạnh băng ánh mắt không hiểu liền có chút bỡ ngỡ nay m ộ t sợ tiếng khóc lập tức càng lớn lộ tam c h ú t mắt nhìn thư dư sinh khí chỉ có thể cười gợn nói tiếc cái nhị nha à đại bảo hắn còn nhỏ không hiểu chuyện tiểu cái gì tiểu đều tám tuổi c ò n nhỏ tam nha đại h ổ đều so hắn tiểu một cái biết đi đánh heo thảo một cái biết đi đ ố n tuổi xưa nay sẽ không bởi vì không một ngụm ăn liền khóc thiên thưởng địa muốn chết muốn sống lộ ra là cái gì tình huống hắn nếu là muốn ăn sừng h i ệ tay gấu chẳng lẽ lại liền này dạng khóc vừa khóc người liền cấp hàn biến ra sao nói chuyện còn như thế khó nghe liền hắn này dạng nhưng phạm đều có thể bị người trực tiếp đánh chết lộ tam trúc lập tức không dám nói lời nào hắn trước kia còn không có cảm thấy tự đánh cùng nhị nha gặp qua mấy lần việc đời lúc sau hắn cảm thấy khả năng này tuyệt đối có nhị nha không phải là một lời không hợp liền cầm lấy r ư ợ u giết người sao cho nên hắn chỉ có thể đi quản nhi tử đại bảo đừng khóc ngươi nhị nha tỉ nói đúng ta không thể muốn ăn cái gì chỉ biết khóc đại bảo không nghĩ đến liền nhà mình cha đều không đứng tại hắn này một bên nương lại không đến nhà chính bên trong người toàn bộ đều bị thư dư ngăn cản hắn đột nhiên ý thức đến liền tính hắn khóc đến lại nhiều l ạ i hung ác không ăn liền là không ăn thư dư còn ngồi s ồ m ở trước mặt hắn mỗi chữ mỗi câu đối hắn nói hoặc là ngươi hiện tại ngừng cho ta dừng hoặc là ngươi tiếp tục mắng ta đi lấy kim c â u một mũi một mũi đem ngươi miệng cấp vá lại hoặc là n g ư ơ i động thủ đánh ta ta đem ngươi treo tại bên ngoài cây bên trên đi làm cho tất cả mọi người đều tới chê c ư ờ i ngươi n g ư ơ i nghĩ ta cấp ngươi làm ăn kia là si tâm v ọ n g t ư ở n g đại bảo lăng lăng đột nhiên cầm tay áo lau một chút nước mắt nước mũi hít mũi một cái đứng lên không nói hai lời liền vùi đầu hướng bên ngoài chạy sở hữu người đều bị hắn đột nhiên này tới động tác cấp làm động đại ngữ không công tâm mau đổi theo đi ra ngoài bản c h ư ơ n xong thứ r ư n g t ú y Hoa. t đại đại khoát khoát dư, dư mới vừa còn mặt lệnh một bộ sinh người chớ vào bộ dáng lúc này một dây đổi mặt lập tức cười tiến lên đón nguyên lai、like、ngươi liền là thúy hoa tỷ mau vào ngồi ta vừa rồi làm điểm tiểu ăn vặt ngươi giúp tan nếm thử thấy được hay không ăn đáng người này t r ở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi ngay cả đương sự người thúy hoa đều nhất thời không lấy lại tinh thần cho đến tay bên trong nhiều một chén nước nàng mới bật cười mặt hướng thư dư đánh giá nàng ngươi liền là nhị nha đi trở về liên hảo nhị thúc nhị thẩm này đó năm vẫn luôn tại tìm ngươi hiện giờ đạt được cơ muốn cuối cùng có thể an tâm lại đối với mới vừa mâu thuẫn nàng cũng không để nay loại tiểu hài t ử c h i gian xung đột kỳ thật cũng không quan trọng đặc biệt đại b ả o kia hài t ử tính tình s á t thực kém một chút ngược lại là nhị nha hành vi làm thúy hoa thật bất ngờ theo lý thuyết nhị nha vừa trở về bình thường người tóm lại sẽ không được tự nhiên đem chính mình đặt tại một cái thập phần vi rượu vị trí thượng chí ít không sẽ cùng đến đây làm khách thân thích khởi xung đột l i ê n tính bị ủy khuất cũng chỉ sẽ nuốt vào cười mặt n ê n nhân nhưng nhị nha lại ngược lại một điểm đều không nhận ủy khuất thúy hoa cũng đoán không được nhị nha này dạng tính tình trở về rốt cuộc l à tốt hay xấu bất quá nàng một cái xuất giá đường tỷ mặc dù cùng nhị thúc nhà quan hệ không tệ nhưng này loại sự tình cũng xác thực không là nàng có thể quản lan hoa tự đánh đại tỷ vào cửa lúc sau liền đứng ở nàng phía sau đi mới vừa kiến thức đến thư dư bộ dáng nàng không hiểu có chút sợ nàng thúy hoa còn hảo nàng l à đ ạ i tỷ nhất hướng chiếu cô phía dưới đệ đệ m u ộ i m u ộ i đối nhị nha này cái thất lạc nhiều năm đường m u ộ i nàng cũng là thực thương tiếc nàng giới thiệu một chút chính mình trợ phu thúy hoa là đến c h ấ n thượng đi lộ ra chúc nàng gà tốt nhất nam nhân lại kim hải nhà bên trong mở một gian thực tiểu thức ăn cửa hàng chỉ là nhà bên trong minh đệ tỷ m u ộ i cũng nhiều dựa vào một gian cửa hàng nhỏ duy trì sinh kế n h ậ t tử miễn cưỡng quá đến còn có thể thúy hoa hôm nay không mang nhi tử lại đây nghe nói phía trước hai ngày lạnh mặc dù bây giờ đã tốt hơn nhiều nhưng bọn họ phu thuê hai cái cũng không dám mang hắn tới hồi la lộn liền dứt khoát đặt tại nhà bên trong lại kim hải bất thiện ngôn t ử bất quá nhìn ra được hắn đôi thúy hoa thực hảo vẫn luôn là lấy thúy hoa ý suy nghĩ vì chủ thư dư cùng thúy hoa hàn huyên một hồi liền phát hiện nàng tính tình quả đoàn tởm mở thực có chủ kiến nghe nói thúy hoa còn nhỏ khi lộ ra còn không có phân ra làm vì thứ một cái sinh ra nữ hải lại có lao thái thái này dạng không trọng nam khinh nữ mãi mãi thúy hoa còn nhỏ khi thật là bị sở hữu người che chở trưởng thành sau t ớ i lớn lên tự nhiên mà vậy liền có trưởng tỷ trách nhiệm so với lan hoa thư dư cùng thúy hoa hiển nhiên càng thêm có chủ đề chỉ lần à y một bên không trò chuyện bao lâu kêu bên đi ra ngoài đại bảo lại trở、về. hắn vừa vào cửa đại hổ cùng tam nha liền như lâm đại địch lập tức ngăn tại thư dư trước mặt đại bảo lại tại khoảng cách hai bước xa địa phương dừng lại hắn nhìn nhìn thư dư sau đó lại nhìn một chút đại hổ cùng tam nha một lát sau tay phải đưa ra ngoài phì phì ngắn ngủi nơi lòng bàn tay thả mấy q u ả n g mức hoa quả xem phẩm tướng không như thế nào hảo tựa hồ thả rất lâu bộ dáng bản chương xong chương tám mươi bảy đại nha đến đại bảo đi đến tam nha cùng đại hổ trước mặt nói nói này là ta tồn rất lâu mức hoa quả ta chính mình đều không nợ ăn ta phân cho các ngươi đ á người thiên hạ hầm mưa đại bảo vậy mà lại chủ động đem chính mình thức ăn cấp phân ra tới thư dư xem k i a mức hoa quả có chút g h é t bỏ ai biết hạ một khắc đại bảo liền nâng lên đ ầ u hỏi nàng ta hiện tại đem ta hảo đồ vật phân cho bọn họ ta về sau cũng không k h i dễ bọn họ vậy ngươi là không là liền có thể cho ta làm tốt ăn thư dư nhớ mày mặt khác người đầy mặt ngạc nhiên được hay không đại bảo lại hỏi một câu ngươi xem ta đều không khóc ta cũng không mắng ngươi không đánh ngươi còn đem mức hoa quả phân cho bọn họ ăn ta làm được như vậy hảo hẳn là muốn khen thưởng khá lắm quỷ a thư dư nội tâm nhà rãnh miệm bên trong lại nói ngươi biết sai có thể sửa quả thật không tệ chỉ là ta cũng không xác định ngươi về sau sẽ không sẽ tiếp tục giữ vững còn đã quan sát ngươi một ít thời gian nếu là ngươi xác thực biến hảo t a c á i gì thời điểm làm ăn ngon liền cứ gọi ngươi một tiếng đại bảo nhịu n h ư mày đối này kết quả không rất hài lòng bất quá tính dù sao nhị nha tỉ là đáp ứng hắn không nói hai lời đem tay bên trong mức hoa quả cấp đại hồ tam nha một người một viên lại nhìn thấy một bên t r o n g mà thèm nhị mưu cũng cho hắn một viên mặt khác người liền không có rốt cuộc đều là đại nhân hơn nữa hắn tổng cộng cũng m ớ i năm quả mấy cái tuổi tắc không sai biệt lắm hải tử nhân thủ một viên tựa hồ khoảng cách lập tức đã đến gần đại h ổ tam nha nhất hướng đều không cùng đại bảo một khối chơi cùng nhị như cũng không như thế nào thân cận hiện giờ ngược lại là vừa nhấc tay kéo tay chạy tới viện từ bên trong nay một m à n mặt khác người không biết nói như thế nào nghĩ nhưng mới vừa từ trong phòng bếp đi ra lao thái thái lại nhịn không trụ l a o l a o mắt hảo a trước kia đại h ổ tam nha liền biết làm việc cũng không đi ra ngoài chơi đại bảo chỉ biết khi dễ người nhị như cũng cho tới bây giờ đều cùng thôn bên trong mặt khác tiểu đồng bọn ở một chỗ hiện giờ này dạng c h ẳ n g cảnh ngay cả ăn tết thời điểm mấy nhà người tập hợp một chỗ đều chưa từng có lao thái thái một bản thỏa mãn hít sâu một hơi hướng nhà chính đi đến theo ú y lý thuyết thúy hoa nhà bên trong có cái sinh bệnh hải tử lại là ở tại trấn thượng liền nàng đều đến mặt khác người hẳn là tới sớm hơn một chút mới đúng mới nghĩ cửa ra vào lại truyền tới động tĩnh hạ một khắc đại hồ chạy vào hưng phấn nói nói đại tỷ trở về giọng nói rơi xuống sở hữu người đều quay đầu nhìn hướng cửa ra vào phương hướng lập tức liền xem đến hai đạo thân ảnh chầm dại hướng này một bên di động thư dư ngay lập tức nhìn hướng bên trái nữ tử cảm giác đầu tiên chính là gầy gầy phảng phất liền một bộ xương cốt i ó thổi liền có thể thổi chạy tựa như lao thái thái đã đi ra ngoài đón xem đến đại nha thời điểm hốc mắt liền không khỏi đ ỏ lên ngươi này nha đầu đều bao lâu không trở về nhìn một cái như thế nào gầy đến như vậy nhiều đại nha nguyên bản mặt bên trên còn mắng c ư ờ Thấy thế thẳng không khỏi thẳng khỏe miệng, áp chế nghẹn nào, không cũng bằng miệng, nào, ổn, áp lão thái thái trong lòng càng làm khó dễ chịu chỗ nào không ốm s o lần trước nhìn thấy còn muốn gầy mắt nhìn thấy g i à hơn nàng không khỏi chừng mắt liếc đứng tại nàng đại nha bên cạnh trưng ơ thụ rõ ràng tại đoán t r á c hắn h trưng ơ thụ mặt lộ vẻ hay náy thực xin lỗi mãi là là ta không chiếu cố tốt nàng đại nha bận b i ể u nói sang chuyện khác mãi nhị nha đâu ta muốn nhìn một chút nhị nha lão thái thái bận bịu nghiêng người sang đối đằng sau thư dư hô nhị nha ngó tới gặp ngươi một chút tỷ tỷ tỷ phu thư dư mới bước đi tới đại nha cùng phía trước đại nha kích động bắt lấy nàng tay đánh giá nàng hảo hảo chúng ta ra nhị nha bình bình an an về nhà liền hảo một nhà người đoàn tụ lại không đi à thư dư gật gật đầu ân ta trở về tỷ nàng đưa tay ôm lấy đại nha n à y ôm một cái mới phát hiện tay phía dưới thân thể cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt thập phần cân tay thư dư nhịn không trụ những nhữ mày nhưng đại nha rất nhanh buông nàng ra cười nói chúng ta vào nhà đi có cái gì lời nói trở về phòng nói thư dư xem nàng sắp mặt thư dư đoán được đại nha nhật tử không dễ chịu lại không nghĩ rằng đã gian nan đến này loại cấp độ nàng há to miệng gắt gao nhìn hướng trương thụ cho đến đại nha nắm chặt lại nàng tay thư dư mới đẻ xuống lựa giận trong lòng trở tay nắm chặt đại nha tay mấy người một khối vào phòng trương thụ ngượng ngùng theo ở phía sau Cùng bách lúc nhà nhị liền đại đi xem lộ nhị bách lúc sau, thư ậ p phần tự giác đi đến góc bên trong, cùng tự giác góc đi đại như cùng chuyện thực nhỏ giọng nói chuyện đi. Đại nhà thực quan lại Đại kim hải đi. tâm thư dư hỏi tại nàng này đó nằm đó còn h hay không, hay không, chịu khổ. Thư ỗ nào, qua có được hay không, có hay không, có c dư còn là trước kia thuyết tử đại nha nghe này mới yên tâm không bao lâu lao thái thái liền đến gọi ăn cơm lộ tứ hạnh còn là không đến lao thái thái suy nghĩ khả năng có cái gì sự t ì n h cấp chậm trễ chúng ta ăn trước ta cấp bọn họ chừa chút đồ ăn cũng không thể cả một nhà đều đói bụng chờ bọn họ tới người có chút nhiều liền bãi hai cái bản một chương tại nhà chính một chương tại phòng bếp đồ ăn bưng lên b à n đám người lập tức có loại bụng bồn trồn cảm giác này cơm đồ ăn so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn phong phú rất nhiều rau quả mặc dù nhiều chút nhưng cũng có cá có thịt có trứng chất béo chân s n g người chảy nước miếng lao thái thái liếc đám người liếc mắt một cái hành ăn cơm đi cơ hồ sở hữu người đều theo bản năng đưa tay đi kẹp món ăn m ặ t chỉ có đại nhà cười gấp một đô u khoảng cách chính mình gần nhất g i â y nước thư dư cùng nàng gian cách hai cái vị trí lại vẫn luôn có lưu tâm nàng cuối cùng ăn xong đại nha cũng không ăn bao nhiêu thứ thư dư nhịn không trụ n h ữ n nhũ mày chờ ăn xong cơm lộ tứ hạ xem chừng tới không được lao thái thái vừa nghĩ tới muốn hay không muốn làm đại nhu đi một chuyến đi xem một chút kết quả liền nghe được trương thụ cùng đại nha lại đây nói là muốn trở về lao thái thái ngơ ngẩn không là nói để ngươi hôm nay ở tại nhà bên trong sao ngươi nhị bội mới vừa tìm trở về ngươi không muốn cùng nàng thân hương thân hương hào hào trò chuyện đại nha đương nhiên nghĩ chỉ là nàng kéo lao thái thái tay cười nói phía trước cùng ta bà bà đều nói hảo muốn về sớm một chút nếu là ở tại này tóm lại không tốt lắm thư dư nhìn hướng một bên chỉ là ngu ngơ xem lại cái gì cũng không nói trương thụ bản chương xong chương tám mươi chín có thích hợp cửa hàng đại khái là cảm nhận được thư dư không vui tầm mắt hắn nâng lên đầu đối với nàng ấy náy cười cười sau đó khuyên đại nha muốn không ngươi hôm nay liền lưu tại này đi khó được một nhà đoàn tụ vốn dĩ liền nên nhiều chỗ nơi đại nha mặt bên trên thiềm quá d â y rủa nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu ta còn là trở về đi hiện giờ nhị nha trở về về sau gặp mặt cũng thuận tiện rất nhiều không có việc gì thư dư nhữ mày vừa định tiến lên liền bị lao thái thái giữ chặt lao thái thái đối nàng lắc đầu thư dư chỉ có thể nuốt xuống lời vừa tới miệng cuối cùng đại nha còn là đi thư dư bọn họ chỉ tới kịp đưa bọn họ tới cửa không đ thúy hoa phu thê hai cái cũng đi bọn họ cách khá xa lại tăng thêm không b ô n g tâm nhà bên trong hải tử không cách nào ngốc quá dài thời gian lý thị cùng lương thị giúp thu thập xong lại ngồi một hồi nhi mới rời đi không bao lâu nhà bên trong liền chỉ còn lại có lộ nhị bách một nhà thư dư này mới hỏi lao thái thái không là nói khuyên đại tỷ lưu lại tới sao lao thái, thái thở á i t h dài ta cũng nghĩ nhưng đại nha này cái bộ dáng còn là không muốn để nàng khó làm đừng nhìn nàng một ngày trước nói kiên cường nói không cho đại nha đi nhưng mà vừa thấy đại nha khó xử nàng lập tức liền chuyển biến lập trường nói cho cùng tại nhà chồng nhà tử Cuối cùng là đại nha m ộ tại người t chống đỡ. trương h không chịu hòa ư dư muốn nói, không chịu đựng nổi liền hòa ly đi. Kia ly t thụ xem thành thật chất phác, h xem n n ư gia căn cách chính bản không cách nào mình này bảo hộ chính mình thê o tử, l ạ trượng dùng. n giữ phu h lại Đại có dám dùng. Đại tại trương gia tiếp ạ trương t gia i tục ở lại sớm muộn cũng phải bị tra tấn chết nhưng nàng này loại ý tưởng tại này bên trong liền là ly kinh bạn đạo nói ra đều phải hủ chết đại nha thư dư nhớ lại đầu còn phải đi tìm đại nha nói một câu không hòa ly vậy liền đem chính mình lập lên tới đừng nói hiện tại còn không xác định ai không thể sinh liền tính thật là nàng thân thể vấn đề kia cũng phải đem trương gia quản phục phục t i ế t tiếp một chút thời gian lộ tứ hạnh sai người đưa tới mười mấy quả trứng gà mang theo một câu nói lại đây nhà bên trong ra chút chuyện không thể sang đây xem nhị nhà lần sau gặp lại trứng gà là đưa lại đây lễ trừ nàng ngày hôm nay lại đây lý thị thúy hoa thậm chí là lương thị cũng đều đưa lễ nông thôn địa phương tốt một chút cũng liền trứng gà chi loại đồ vật thúy hoa sinh hoạt tại trấn thượng đưa một tấm vải lại đây thư dư đem đồ vật đều chỉnh đốn hảo hiện giờ nhận thân cũng nhận qua nàng cửa hàng cũng nên để thượng nhật trình bởi vậy sáng sớm hôm sau thư dư liền đi huyện thành người môi giới nhìn thấy nàng bận đ u đón cười nói lộ cô nương tới m a u vào ngồi không được ta hôm nay đúng lúc tới huyện thành có sự t ì n h liền thuận tiện sang đ â y xem xem toàn trung nhân ta thác ngươi lưu ý sự t ì n h có tin tức sao toàn trung nhân hợp lại t r ư ở n g cũng không liền có sao ta chính muốn cùng ngươi nói lộ cô nương không nóng nảy lời nói trước tiền đến chúng ta chậm dai nói thư dư vào người môi giới toàn trung nhân cho nàng rót một chén nước này mới nói khởi cửa hàng tình huống dựa theo lộ cô nương yêu cầu còn thật sự có một nhà cửa hàng đỉnh đỉnh thích hợp bất quá chỉ là tiền thuê nhưng có thể có chức ý hơn nữa cô nương đắc chức cùng chủ phòng gặp mặt đối phương đối với mở cái gì cửa hàng cũng có yêu cầu nay cũng hợp lý thư dư liền gật đầu hành đối phương có nói khi nào gặp mặt sao hiện tại liền có thể chủ phòng liền tại cửa hàng bên trong một chút thời gian còn ước hai nhà khách chợ đi trao đổi chúng ta hiện tại đi qua không chừng còn có thể dành chức bắt lại này cửa hàng thư dư đặt chén trà xuống kia liền không chậm trễ đi thôi toàn trung nhân lập tức dọn dẹp một chút dẫn thư dư đi ra ngoài bản chương xong chương chín mươi hóa ra là vu gia cửa hàng a thư dư vừa đi vừa nghe ngóng tình huống kia cửa hàng trước kia là làm cái gì vì cái gì hiện tại không làm không dối gạt lộ cô lương cửa hàng nguyên bản là mua sơn phấn bột nước là văn lan c h ấ n vu ra cửa hàng thư dư bước chân đột nhiên nhất đ ốn vu ra đúng vậy à nay cửa hàng nguyên bản là vu thái thái trông coi bất quá hai ngày trước vu thái thái đột nhiên sinh bệnh nặng cũng liền không như vậy tinh lực vu lão ra đối sơn phấn bột nước cũng không hiểu rõ lại tăng thêm đối diện cũng có nhà bán sơn phấn cửa hàng sinh ý bình thường liền r ứ t khoát trước cho thuê lộ cô đương ngươi cũng là vận khí tốt thư dư gượng cười đúng vậy à nàng vận khí tốt vu ra những cái đó sự tình còn là nàng một tay tạo thành lạc xem ra vu lão gia là tính toán lấy vu thái thái sinh bệnh nguyên do đem người vây tại phủ bên trong cũng đúng vu thái thái cùng người thông dâm sự tình chuyển đi vu lão gia cũng mặt bên trên không ánh sáng nói chuyện lúc hai người cũng đã muốn chạy tới ninh thủy nhai này đ i ề u nhai ở vào giang viễn huyện vị trí trung tâm nhất đường đi rộng rãi sạch sẽ xế, có thể chứa được ba bốn chiếc xe ngựa song hành mà đi toàn trung nhân mang nàng đi đến tới gần cuối phố vị trí so với đầu đường cùng trung gian này lộ ra đ ắ c vắng lạnh chút nhưng thư dư không để ý này phần gọn cụ v bởi vì này một phiến ngược lại là huyện thành bên trong có chút vốn liếng người mới sẽ đi dạo lại đây địa phương như là từ lâu sơn p h ấ n phô cửa hàng bạc t ơ lụa trang này loại cửa hàng cách nơi này đều không xa lộ cô nương chính là chỗ này vào đi thư dư theo hắn vào cửa trước mắt sơn p h ấ n phô vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng để chống toàn trung nhân nói hơi chút hảo điểm sơn p h ấ n b ộ t nước sớm đã bị nghe hỏi cửa đối diện cửa hàng cấp giá thấp mua đi vu ra cửa hàng cửa hàng mặt kỳ thật không là rất lớn đằng sau mang một cái tiểu viện tử tiểu viện tử cũng là thật tiểu chỉ có hai cái tiểu gian phòng cùng một cái phòng bếp lúc này vu ra còn ra liên đại tiểu viện tử bên trong chỉ huy hạ nhân đem gian phòng bên trong đệm chăn gia cụ đều ném hết xem hắn kia một mặt ghét bỏ bộ dáng tựa hồ thư dư phỏng đoán này cửa hàng sẽ không phải liền là vu thái thái cùng người riêng tư gặp bên trong một cái địa phương đi nghe được động tĩnh quản gia quay người trở lại toàn trung nhân tiến lên nói mấy câu nói quản gia liền đem tầm mắt đầu đến thư dư trên người liền là người muốn thuê cửa hàng thư dư cười nói là chúng ta ra muốn làm điểm tiểu sinh ý liền nhờ toàn trung nhân hỗ trợ lưu ý một chút chúng ta ra cửa hàng tiền thuê nhưng không rẻ đắt này cái sổ quản gia vươn tay so cái sổ không nói thư dư liền là toàn trung nhân cũng hoảng sợ hoảng sợ này cửa hàng nhỏ một cái tháng muốn năm lượt bạc n à y nhưng liền có chút hố này gần đây như là này dạng cửa hàng cũng liền ba bốn lượng đủ thư dư cảm thấy vu gia tại bộ heo t r o n g giữ nhà bộ dáng cũng không là thành tâm nghĩ muốn cho thuê nàng xem tới chậm chút thời gian tới xem cửa hàng kia hai nhà hẳn là càng có thực lực thậm chí đã để lộ ra tiền thuê thư dư trầm mặc chỉ chốc lát liền tại toàn trung nhân n g h ị theo bên trong điều giải giúp c ó k ẻ mặc cả thời điểm nàng lại nâng lên đầu đối quản gia nói nói tiền thuê quả thật có chút quý chỉ là này cửa hàng khu vực thập phần khó được ta thật vô cùng thích toàn trung nhân cấp ai u lộ cô nương n g i trao ép giá không là như vậy áp ngươi còn nói cho nhân ra người thực yêu thích kia không là liền một đồng tiền đều nói không xuống tới sao không thấy được quản gia đều lộ ra đắc chí vừa lòng biểu tình sao n à y cái thời điểm nguyên nên làm bộ rời đi mới đúng quả nhiên lộ cô nương còn là quá tuổi trẻ hắn bị nàng quá mức bình tĩnh bình tĩnh thần sắc cấp l ừ a gạt còn tưởng rằng nàng sớm sớm kinh sự tỉnh bản chương s o n g chương chín mươi mốt giá thấp nhất bắt lại nhưng mà hạ m ộ t khắc thư dư còn nói thêm này bút tiền không tốt cầm cho nên này sự tỉnh ta phải trở về theo cha ta nương thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không theo bằng hữu thân thích kêu bên n g h ĩ biện pháp thấu một thấu rốt cuộc đằng sau chúng ta buôn bán cũng muốn bán tiền toàn trung nhân nâng chán vua quản gia lại hơi không kiên nhẫn vừa định nói cầm không ra tiền liền không thuê ai biết thư dư lại nói vua quản gia ngươi có thể hay không chờ ta một hồi nhi ta ra liền tại thượng thạch thôn cách nơi này cũng không xa ta buổi chiều liền sẽ trở về vua quản gia nâng tay lên nhất đốn thượng thạch thôn thư dư một mặt vô tội đúng a ta bảo đảm qua lại không cao hơn một cái canh giờ vua quản gia nhữ mày một cái liên quan tới nguyễn gia bà tử cấu kết phủ bên trong quản sự nghĩ muốn mua bán xong bảo thai sự tỉnh liền là hắn tự mình qua tay điều tra hắn còn biết tia đôi xong bảo thai nhà liền tại thượng thạch thôn v u quản gia đột nhiên nhớ tới toàn trung nhân vừa rồi giới thiệu chần chờ hỏi nói ngươi họ lộ thư dư gật gật đầu là ta nghe nói thượng thạch thôn có đôi họ lộ long phượng thai ngươi biết sao thư dư nháy mắt bên trong để phòng lui lại một bước ngươi nghe ngóng long phượng thai làm cái gì ngươi chẳng lẽ lại các ngươi v u g i a còn không có bỏ đi nghĩ muốn mang ta đi đệ đệ mội m ộ i ý tưởng ta đều nghe người ta nói v u lão gia cũng không biết này sự tình còn đi tạm ngưng ra này sự tình không là đã đi qua sao v u quản gia sắc mặt phức tạp xem nàng ngươi lai、like, kia đôi long p ư ợ n g thai đúng là nàng đệ đệ mội, mội hồi lâu hắn thở dài một hơi nói nói lộ cô đương liên quan tới thuê cửa hàng sự t ì n h ngồi xuống từ từ nói chuyện đi thư dư còn là bất động vu quản gia thuê cửa hàng cùng ta đệ đệ mội mội không quan hệ ta xác thực thực yêu thích này cửa hàng vị trí nhưng cũng không sẽ bắt hắn nhóm đi đổi ta cho rằng này là hai chuyện khác nhau cho nên theo toàn trung nhân kia biết này cửa hàng là thuộc về vu ra sau ta nghĩ cũng không về phần nói nhập là một dù sao vốn di cũng không biết chúng ta hai nhà đều là vô tội người bị hại nhưng ngươi nếu là đánh ta ra nhân chủ ý ta ta không thuê lộ cô đương thấy nàng muốn đi vu quản gia vội vàng ngăn lại nàng bất đắc di nói lộ cô nương ngươi trước bình tĩnh một chút nghe ta nói lao ra chúng ta là thật không biết nói cái này sự t ì n h phía trước sẽ có thu dưỡng s o n g bảo thai lời đồn truyền đi kia là bị người hãm hại ai biết nguyễn gia vậy mà lại thừa cơ nghĩ muốn đối ngươi ra bất lợi liên quan tới này sự t ì n h s ắ c thực đã đi qua thật vu quản gia chân thành gật đầu thật toàn trung nhân ở một bên nghe cái đại khái hắn là người môi giới tin tức linh thông vu láo ra nhà mặc dù tại chấn thượng nhưng hắn như vậy nhân vật thế nhưng phái người đi tạp một cái nông hộ nhà hắn làm sao có thể không biết nói nhưng nàng không biết là kia nghe đồn bên trong xong bảo thai hóa ra là trước mặt lộ cô nương đệ đệ m u ộ i muội toàn trung nhân mắt thấy vua quản gia thái độ có sở h ò a hoãn biết này là hảo cơ hội bận bịu khuyên giải thư dư mấy câu thư dư liền bậc thang liền lưu loát xuống tới rất nhanh liền cùng vua quản gia tại một gian đã thu thập ra tới gian phòng bên trong ngồi xuống nói chuyện lộ cô nương mới vừa xin lỗi ta là cố ý đem tiền thuê để cao một điểm chủ yếu là xem ngươi tuổi t ắ c tiểu sợ ngươi chỉ là hồi náo hiện tại biết ngươi ra tình huống kia chúng ta liền chính thức nói một chút đi dựa theo này một bên thị trường hành tình chúng ta này gian cửa hàng không sai biệt lắm ba lượng bạc tả hữu toàn trung nhân khỏe miệng co giật một chút ba lượng bạc này tính là giá thấp nhất đi ai biết vu quản gia tiếp tục nói đương nhiên lộ cô nương vẫn là có thể có kẻ mặc cả bản chương xong chương chín mươi hai định ra cửa hàng toàn trung nhân chấn kinh xem vu quản gia liền này còn có thể có kẻ mặc cả thư dư lại một mặt kinh hỷ còn một bộ cố gắng áp chế biểu tình nàng mấp máy môi ho nhẹ một tiếng nói nói ba l ư ợ n g bạc kỳ thật đối với chúng ta này loại nông g i a tới nói cũng còn là khó khăn điểm rốt cuộc mở tiệm sơ kỳ chúng ta cũng không xác định rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền cửa hàng tiền thuê lại là một cái cố định chi tiêu ân toàn trung nhân thái dương gân xanh này lên lộ cô nương ngươi nhưng thực có can đảm nói hai lượng bạc ngươi tại sao không đi đoạt còn có giang viễn huyện cửa hàng tiền thuê phổ biến đều là một năm khởi giao có chút rẻ hơn một chút thậm chí muốn một lần giao đủ ba năm ngươi một cái nửa năm giao còn không biết xấu hổ ép giá rết như vậy hung hát toàn trung nhân cũng sợ thư dư không hiểu chuyện trêu đến vua quản gia không tào hứng đem bọn họ cấp đuổi đi ra n g h ĩ mở m i ệ n g c ư làm toàn trung nhân chuẩn bị một chút thuế thế đến lúc đó ba bên đều muốn ký tên sấn này khoảng cách vua quản gia này mới nhớ tới một cái sự tình mạng mọi hỏi một chút lộ cô lương các ngư gia tính toán mở cái gì cửa hàng nếu là tạp hóa phô cái gì kia còn là tính này một mang mở tạp hóa phô tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán thư dư thợ may phô thợ may phô v u quản gia kinh ngạc đột nhiên liền có loại khả năng b ồ i càng hung ác cảm giác thư dư cười nói yên tâm đi v u quản gia chúng ta sẽ hào hào yêu quý này cái cửa hàng hơn nữa ta mới vừa mới nhìn cửa hàng cách cục không sẽ đại động liền là có chút ngăn tủ khả năng muốn dọn đi ta là lo lắng này cái sao nhưng v u quản gia chỉ là một quản gia sinh ý thượng sự tình hắn hiểu không n h i ề u dù sao chỉ cần này cửa hàng không là lấy ra bán cái gì hương đến tiền giấy chi loại đồ vật hắn đều sẽ không ngăn lấy toàn trung nhân rất mau đem thuê khế lấy ra làm hai bên ký tên thư dư tại chỗ cấp m ộ ư ơ i hai lượng bạc tiền thuê cùng với năm lượng bạc tiền thế chấp này một chút liền đi m ộ ư ơ i bảy lượng bạc trái tim thật đau sự tình làm tốt v u quản gia cũng không nguyện ý lưu thêm vừa vận này cửa hàng nên ném đều ném hết hắn liền tính toán trở về t r ấ n thượng đi đi vài bước sau nhớ tới đúng lộ cô đường cửa hàng bên trong còn có một ít sơn phấn bột nước không biết nói ngươi có hay không cần có thể đều lưu cho ngươi dù sao lão gia nói làm hắn chính mình xử lý hắn nếu là có thể bán ra đi liền bán bán không được cũng không muốn mang về thư dư kỳ thật thực yêu cầu nàng là cho người làm tạo hình tượng sơn phấn bột nước nhu cầu lượng vẫn còn lớn nhưng mới vừa toàn trung nhân liền nói tốt một chút hàng đều bị đối diện cửa hàng cấp mua đi mà nàng định vị khách hàng quần đều là không thiếu tiền dùng này dạng sơn phấn b ộ t nước nàng khả năng sẽ tạm chính mình chưa bài bất quá vu gia bán sơn phấn b ộ t nước còn là không có vấn đề liền tính kém một chút đối với thượng thạch thôn này dạng nông hộ đều không nhất định mua được nàng lấy về đưa người cũng là có thể đem ra được thư dư gật gật đầu vu quản gia ngươi nhưng thật là một cái người tốt vu quản gia cười ha h a lộ cô nương hà thuê khế đều ký ngươi mới đến vớt mông ngờ có phải hay không quá muộn một điểm bản chương xong chương chín mươi ba mua xe、la. thư dư cùng vua quản gia đi xem còn lại sơn phấn b ộ t nước kỳ thật cũng không tệ lắm trừ mấy loại s ắ c thực chẳng ra sao cả bên ngoài còn lại hai mươi tới hạp sò thúy hoa các nàng đi chấn thượng sơn phấn phô mua còn muốn tốt một chút thư dư nói c ả m ơn vua quản gia liền đi cùng hắn cùng rời đi còn có cầm tiền hoa hồng toàn trung nhân thư dư lưu lại tới đánh giá cửa hàng hiện giờ cửa hàng bên trong chỉ còn lại nàng một người nàng đắc căn cứ này cửa hàng cách cục suy nghĩ thật kỹ như thế nào bố trí cho đến đi ra cửa hàng vua quản gia mới đối toàn trung nhân nhỏ giọng nói, nói mới vừa sự tình nguyện nhưng phải giữ bí mật cho ta đặc biệt là này cái tiền thuê lão gia chúng ta cũng biết hắn ra tình huống lại tăng thêm có này dạng nguồn gốc biết bọn họ nhà chịu chút kinh hãi tao thai bay vạ gió này gặp không được cũng liền thôi gặp gỡ khả năng giúp đỡ một bả làm ộ t bả cũng coi là cấp bọn họ ép một chút không có trực tiếp đem tiền thuê miễn đi cũng là chiếu cố tiểu cô nương tự tô n tâm chỉ là này sự tình muốn nói ra đi khó tránh khỏi đ ắ c phá hư hành tình toàn trung nhân ngầm hiểu rõ ràng rõ ràng vu quản gia cấp toàn trung nhân một lượng bạc cười cười rời đi vu gia là không quan tâm cửa hàng kia điểm tiền thuê như quả có thể lão gia đều nghị trực tiếp đem cửa hàng cấp bán đi chỉ là hiện tại mới vừa đối ngoại tuyên bố thái thái sinh bệnh nặng quay đầu liền không kịp chờ đợi đem nàng quản lý cửa hàng cấp bán người ngoài khó tránh khỏi ngang ngược phỏng đoán sinh thêm sự cố trước thuê một điểm thời gian chờ danh tiếng qua lại bán cũng không m u ộ n hơn nữa lão ra nghe tia vị sư thái lời nói sau nay đoạn thời gian vẫn luôn tại làm việc thiện đặc biệt là đối với hải tử sự tình phá lệ đệ bụng tia kém chút gặp nạn s o n g b à o t h a i gặp được đương nhiên muốn rút thư dư đem cửa hàng trong trong ngoài ngoài đều xem xong lúc sau trong lòng rất là hài lòng lập tức nàng lại đi sắt v e c t o r lụa trang mua chút chất lượng tốt điểm bài vóc mang lên chọn chọn lựa lựa hào sơn phấn bột nước liền chuẩn bị đi trở về đi qua xa mã hành thời điểm thư dư dừng một chút đắc mua xe không nói xe ngựa xe la cũng làm muốn một cỗ đưa hàng xuất hành đều thuận tiện nàng nghe n g ó n qua giang viễn huyện này một bên t ấ t ngựa không nhiều ngựa tốt cũng đừng nghĩ có tiền có thế nhân ra đều đi phụ thành mua cho nên này ngựa giá cả không sai biệt lắm tại m ộ ư ơ i năm lượng đến hai mươi năm lượng t r ì gian con la muốn tiện nghi rất nhiều thấp nhất tám lạng cao nhất m ư ơ i hai lượng thư dư do dự một lát xoay người đi châu ngựa thành phố nửa canh giờ sau từ bên trong dẫn ra một cỗ xe la người bán đứng tại nàng đằng sau không ngừng thở dài tiểu cô nương cũng rất có thể mặc cả con tưởng rằng nàng tuổi tác tiểu lại đầy mặt vô c h i bộ dáng có thể hung hăng gõ lên một bút không nghĩ đến nguyên bản mười hai lượng con la chính là tiện nghi một lượng n à y cũng coi như đằng sau đáp kia cái toa xe lại hào xem lại d á n chắc lăng là cho nàng hống lửa rồi con la tăng thêm xe toa nàng liền cấp mười hai lượng tương đương với như vậy hào toa xe bạch đưa thư dư cười t ủ n g tịm đem đ ồ vật đều đặt ở xe la bên trên một đường dắt ra khỏi cửa thành này mới ngồi lên xe viên hướng thượng thạch thôn mà đi nàng đã học được đuổi xe la hai lần trước thuê xe thời điểm nàng vẫn luôn có cùng xa phu giao lưu còn thử qua chính mình đánh xe thư dư học tập năng lực cường này con la cũng lưu thuận một đường đều thực thuận lợi vừa mới đến thượng thạch thôn cửa thôn xe la liền hấp dẫn thượng thạch thôn thôn dân chú ý lực chỉnh cái thôn tối đa cũng liền hai đầu như một đầu con lửa mà thôi còn thật không có người mua xe la nhân thư dư thuê qua hai lần xe la thôn dân nhóm cho là nàng này lần cũng là thuê xem liếc mắt một cái liền lại nghiêng đầu đi khe khe bàn luận bản chương xong chương chín mươi b ố lộ ra điên rồi đi Thư dư mặc dù cách khá Dư dù mặc xa, người h ư n cũng có mấy cái thanh mấy âm âm ra lộ d ơ n g quái hiểu cái gì nhân gia mới từ thành bên trong trở về cô nương vừa thấy liền là cái không có bị khổ tay bên trong có mấy cái tiền liền có thể tính trả đạp chờ xem chờ nàng tay bên trong tiền họa hoa xong còn không phải đắc qua khổ nhật tử đúng vậy à đều trở về như vậy nhiều ngày ta liền không gặp qua nàng hạ quá ruộng đánh qua heo thảo liền bờ sông giặt quần áo đều không đi từng ngày từng ngày liền chạy huyện thành trở về đều là để các loại ăn ngon cũng có người khuyên hảo bất tranh cãi này người ta chính mình sự tình thế nào còn không thể nói chiếu ta nói à n à y lộ ra còn phải cảm tạ nguyễn bà tử muốn không là nàng đem nàng ra nữa nhi bán cho có tiền người không chừng nàng còn qua không thượng này dạng hảo nhật tử chớ nói chi là còn có thể trở về cầm bạc đem lộ lão nhị chân chữa lành ngày ngày cấp bọn họ mua ăn ngon thư dư đột nhiên vừa thu lại dây cương con la lập tức dừng xuống tới nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng kia mấy cái nói chuyện ba tám người nói các ngươi nếu nhắc tới nguyễn lao bà tử kia hẳn nghe nói qua ta đem nguyễn ra tạp sự tình đi như thế nào ở ngay trước mặt ta khiêu khích các ngươi cũng muốn để ta giúp các ngươi tạp một đập mấy người bị nghẹn một chút nháy mắt bên trong không dám lên tiếng các nàng như thế nào quên này nha đầu liền thân bà ngoại thân cứu cứu đều có thể hạ thủ tâm địa ác độc đ ầ u vạn nhất nàng một cái không cao hứng chạy đến các nàng r a loạn tạp một trận nhưng như thế nào hảo thư dư lặng lẽ đảo qua đi còn có ta này xe la không là thuê là mua không cao hứng cũng cho ta n h ẹ n trở về mua mua lộ ra này là điên rồi đi h ả o h ả o mua xe la làm gì lại không thể đất cậy lại không thể kéo cối say ngày ngày đặt tại nhà bên trong dưỡng ăn no d ỗ i việc thư dư không thèm để ý các nàng đuổi xe la liền đi nhưng mà lộ lão nhị nhà mua xe la tin tức rất nhanh liền chuyển khắp chỉnh cái thôn thư dư liền không nghĩ quá g i ấ u n à y loại sự tình không đạt được húng chi các nàng lập tức liền muốn mở cửa hàng trở về nhà tham nha cùng đại h ổ đã nhanh chóng chạy đến nhị tỷ ngươi trở về nhị nha tỷ ngươi trở về đại bảo thế nhưng cũng theo ở phía sau chạy tiến lên đây thư dư a hiện tại quan hệ đã như vậy h ả sao thư dư theo xe la bên trên xuống tới h ỏ i tam nha nương cùng mãi đều tại nhà đi nương tại cấp trang nga o thuốc mãi đi nhà đại bá hành chúng ta đi vào trước nói chuyện v ề phần này cái xe la lộ ra tiểu viện tử là không bỏ xuống được thư dư tầm mắt lạc tại đối diện lộ tam trúc nhà ân tam thuốc nhà viện tử càng rộng rãi đặc biệt tam thuốc tam thầm n ư ờ i viện tử bên trong cái gì cũng không loại liền góc bên trong dưỡng mấy con gà trống g i ố n g nghĩ tào tháo tào tháo đến thư dư ý nghĩ vừa dứt hạn đằng sau liền chuyển đến lộ tam trúc quỷ hống quỷ khiếu thanh âm nhị nha nhị nha ta nghe nói ngươi mua xe la cái này là người mua xe la thư dư quay đầu vừa thấy liền nhìn thấy lộ tam trúc con mắt mạo hiểm tinh quang nhanh chóng chạy tới thời gian một cái nháy mắt đã dừng tại xe la trước mặt kém chút không p h a n h lại chân đục vào tựa như hiện đại nam nhân hiếm khi có thể ngăn cản được xe mị lực bình thường đầu năm nay bọn họ đối với xe la xe ngựa chống cự lực đồng dạng yếu đáng thương bản chương s o n g chương chín mươi lăm nhị đệ quá xúc động lộ tam trúc kích động vây quanh xe la chuyển nước bọt đều muốn chạy xuống thư dư không mắt thấy vừa vặn cùng hắn thương lượng một câu tam trúc ta này xe la rừng ngươi viện tử bên trong có thể không có thể có thể có thể lộ tam trúc đầu đều yếu điểm rơi hắn ba không được thư dư liền đem bao quần áo theo toa xe bên trong lấy ra tới vừa định t r o hỏi tam nha cùng đại hộ chỉ thấy hai người đồng dạng hưng phấn đối với toa xe lại sở lại xem phía trước bọn họ cho rằng này xe la cũng là thuê cho nên cũng không giảm bính sợ sẽ làm hư t ự n như ngay cả đại bảo nghĩ muốn đi lên cũng bị hai người cấp giữ chặt hiện tại biết được này xe la là nhà mình hai cái hài từ t u ổ i tắc tiểu lập tức có chút khống chế không trụ thư dư dợ khóc dợ cười nhưng nàng cũng không dám thả mấy người độc tự tại này bên trong chơi vạn nhất không cẩn thận trêu đến con la cấp mắt đem bọn họ đà đến đó mới là khóc đều không chỗ để khóc đợi đến đại hồ bọn họ ba cái leo lên xe ngựa tại bên trong tìm tòi một phen sau thư dư liền chào hỏi bọn họ hảo con la cũng muốn nghỉ ngơi hôm nào không các ngươi ngồi xe ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng các ngươi hiện tại đi nhà đại b á tìm mãi liền nói ta có sự tình muốn cùng mãi thương lượng đại hồ tam nha nhất hướng nàng nói cái gì liền lập tức chấp hành đại bảo ngược lại là nghĩ muốn leo đến con la lưng đi lên ngồi một chút nhưng hắn hiện tại có chút sợ thư dư không dám chọc nàng liền đi theo bọn họ cùng nhau đi lộ đại tùng nhà tìm lao thai thái, thái. thư dư này mới đối lộ tam trúc nói n g ư ơ i trước tiên đem con la d ắ t trở về viện tử đi đem nó đ i ể m ăn đừng nghĩ d ắ t đi ra ngoài chơi không phải lộ tam trúc mới vừa dâng lên ý nghĩ nháy mắt bên trong bị ép xuống cười khan một tiếng yên tâm yên tâm ta bảo đảm h ả o h ả o chiếu cố nó thư dư này mới mang theo bọc quần áo vào v i ệ n môn trước đem tay bên trong sơn phấn bột nước cùng tơ lụa vải vóc thả trở về nhà ở lập tức liền đi lộ nhị bách gian phòng nguyễn thị đã nấu xong thuốc chính tại u y lộ nhị bách uống thư dư ngày hôm nay đi h u y thành lại bắt một lần thuốc lúc này đều đặt ở cái bàn bên trên mắt nhìn lộ nhị bách cúng xong mới ngồi đối diện hắn cha hôm nay cảm giác như thế nào dạ n g tốt hơn nhiều liền là cảm giác có điểm ngỡ bất quá từ đại phu nói là bình thường vậy là tốt rồi thư dư cấp hắn nhìn nhìn lại một lần nữa đổi thuốc cửa lên mới vừa đổi xong cửa bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân hạ một khắc lao thái thái liền vào cửa theo sát phía sau còn có lộ đại tùng lao thái thái còn chưa kịp mở miệng đâu lộ đại tùng ngược lại là trước tiên gấp gáp hỏi nhị n h a ta nghe ngươi nay nói ngươi muốn mở cửa hàng nay sự tình hắn còn, thật không biết, còn là mới vừa đại hộ bọn họ vọt tới nhà mình đại bảo kích động hô hảo nhị ra mua xe la hắn mới sử sốt lại đây đường bên trên hắn liền hỏi lão thái thái như thế nào hồi sự này hảo hảo mua xe la là làm cái gì lão thái thái nhất bắt đầu cũng không nghe nói có mua xe kế hoạch nhưng nàng là biết nhị nha hôm nay đi huyện thành chuẩn bị thuê cửa hàng hiện giờ xe la đều mua sắm thượng h i ệ n nhiên cửa hàng cũng giải quyết nàng này mới cùng lộ đại tùng nói khởi lão nhị ra chuẩn bị mở cửa hàng sự t ì n h lộ đại tùng đều kinh ngạc đến ngay người lão nhị ra vài ngày trước còn là liền cơm đều không k ị m ăn hiện tại thế nhưng lại muốn mở cửa hàng nghĩ cũng biết này bản tiền khẳng định là nhị nha lấy ra tới nhưng vấn đề là lộ ra người không có mở cửa hàng kinh nghiệm tối đa cũng liền là thúy hoa nàng nhà c h ồ n g tại thị trấn thượng mở cái mua thức ăn cửa hàng nhỏ cái gì kinh nghiệm đều không có cũng không hiểu đắc cùng người đánh quan hệ chuyện làm ăn kia c h à n g thượng môn môn đạo đạo như vậy nhiều vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ nay sự tình cũng quá xúc động chút có tiền như thế nào không còn bản chương xong chương chín mươi sáu phân công nhiệm vụ lộ đại tùng thực sự không hiểu được liền tính muốn làm buôn bán nhỏ vậy cũng phải từ nhỏ chi phí trước bắt đầu như là chi cái sạp hàng hoặc giả làm điểm tiểu ngoạn ý làm cái người bán hàng dòng cái gì trực tiếp liền thuê huyện thành cửa hàng kia giai đoạn trước đầu nhập cũng quá lớn vạn nhất lỗ vốn tiêu tiền liền đều đổ xuống sông xuống biển lộ đại tùng nghĩ quên tới lão nhị mở cửa hàng buôn bán không là như vậy dễ dàng ngươi nhưng phải nghĩ nghĩ rõ ràng lộ nhị bách lại cười nói ta biết đại ca yên tâm đi nhị nha có tay nghề tay nghề hắn hỏi cái gì tay nghề tạo hình tượng lộ đại tùng mở to hai mắt nhìn cái gì ngoạn ý nhi nghe đều chưa từng nghe qua thư dư thực sự không tốt giải thích chỉ có thể đối hắn nói đại bá này phong ở đ a n lớn tiền thuê cũng giao bây giờ nghĩ lui đi cũng không có khả năng về phần rốt cuộc như thế nào kiếm tiền chờ cửa hàng mở đại bá liền rõ ràng lộ đại tùng vẫn cảm thấy không đáng tin cậy lao thái thái lại đột nhiên chụp hắn một chút hành nhân ra nhị nha nói không có vấn đề liền là không có vấn đề ngươi liền huyện thành đều không từng đi ra ngoài còn không có nhị nha có kiến thức ngươi biết cái cái d á m lộ đại tùng trắc tâm hắn k h o á t k h o á t tay tính một cái đều đến này loại cấp độ các ngươi liền liền thử xem đi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói lao thái thái khịt mũi coi thường cùng ngươi nói có cái gì dùng ngươi tức phụ cũng không vui lòng giúp lão nhị lộ đại tùng ngượng ngủng đứng lên nói, nói tia cái ta cũng đi tam đệ nhà nhìn xem xe la kỳ thật hắn cũng vẫn luôn lòng ngưng ấy hắn ra bên trong trừ bờ sông giặt quần áo lý thị mấy cái hải tử đều chạy đến tam đệ nhà đi tuy nói có đại ngưu lan hoa tại hắn cũng không công tâm phải đi nhìn một chút nói xong người liền đi các bọn họ đơn độc thương nghị không gian thư dư này mới đối l a o thái thái mấy người nói nói cửa hàng đã mớn một cái tháng hai lựa bạc tại ninh thủy nhai ta giao nửa năm tiền thuê ninh thủy nhai lộ nhị bách cứu mày ninh thủy nhai tiền thuê đất không đến mức như vậy tiện nghi nhị n h a k ê u cửa hàng có phải hay không có cái gì vấn đề không cái gì vấn đề thư dư cũng không gạt bọn họ đem t ê u cửa hàng là vu lão ra làm lấy lòng sự tình nói cho l ã o thái thái nghe xong hừ lạnh một tiếng kia hắn này hai lượng bạc đều thu nhiều muốn không là hắn muốn cái gì lòng phật thai n g u y ê n gia lão bà tử cũng không sẽ khởi hư hỏng như vậy tâm tư cũng may mắn nhị nha tại không phải ta liền đi vu gia đại môn khẩu treo cổ đi lộ nhị bách nhanh lên nương không nên nói vậy thư dư nắm lấy l ã o thái thái tay này tiền thuê là tiện nghi điểm cho nên chúng ta đối ngoại liền đừng nói đi ra ngoài miễn cho chọc phiền phức chúng ta hiểu kế tiếp chính là muốn đem cửa hàng thu thập một chút ta đã để vu quản gia hỗ trợ đem dư thừa ngăn tủ đều cấp kiếm đi quay đầu tìm công tượng đem bố cục sử lại liền có thể khai trương thư dư nói, chuyển hướng nguyễn thị nương ngươi kế tiếp nhưng là có chuyện muốn n ộ i nguyễn thị ba không được nhị nha ngươi nói ta nhất định có thể làm hảo ta hỏa mấy chương quần áo đ ổ mặc dù là thô giáp điểm nhưng không sai biệt lắm là kia ý tứ nương ngươi dựa theo ta hình ảnh thượng bộ dáng đem quần áo làm cái nho nhỏ bản mẫu ra tới không có vấn đề lại làm thành người kích thước lời nói cứ dựa theo ta dáng người kích thước tới đi nguyễn thị hơi hơi kích động hảo ngươi cùng ta nói cẩn thận một chút khát nương không giúp đỡ được cái gì làm quần áo khẳng định không có vấn đề ta hôm nay liền có thể đậu thủ bản chương xong chương chín mươi bảy thất lạc lộ nhị bách thư dư liền lại đối lao thái thái nói nói mãi kế tiếp mấy ngày ta nương hẳn là không cái gì thời gian ở không này nấu cơm sống nhi khả năng đắc lạc tại ngươi trên người lao thái thái k h o á t k h o tay cái này lại không tính là cái gì đều là làm đã quen sống nhi nhà bên trong sự tình ta bảo đảm cho các ngươi thu thập thỏa đáng không cần ngươi thao tâm thư dư nghĩ chờ kiếm tiền còn là đắc mua hai cái hạ nhân tới lao thái thái mặc dù tuổi tắc không tính lớn nhưng n à y mấy năm vất vả cũng nhiều nhìn so ngày hôm nay tại cửa thôn những cái đó liền sẽ lắm mồm bà tám muốn tiểu tùy nhiều nghĩ đến sắp mặt thư dư đột nhiên nhớ lại kia mấy h ạ sơn phấn một nước nàng bận b i ệ u đi lấy bao quần áo trở về đem tiêu mấy cái hộp đều đặt ở cái bàn bên trên mãi nương tới thiêu hai hạp này là nguyễn thị kinh ngạc nhìn trước mặt các loại gốm xứ bình nhỏ này đó bình đều rất tinh xảo mặt bên trên hoa văn cũng thập phần hào xem nàng n h ị n không chủ cầm lấy một cái kinh hỷ hỏi nói cái này là ngươi nói vu ra để lại cho ngươi sơn p h ấ n một nước ân này hơn hai mươi hạp đều là tương đối hảo ta n g h ĩ cầm về cấp đại giá phân một chút nguyễn thị yêu thích không nỡ rời tay nàng làm cô nương lúc ấy nguyễn ra sẽ không cho nàng tiền nàng mỗi ngày bên trong xuyên vải thô áo gai cũng không có trang điểm qua chính mình sau tới đến lộ ra lộ nhị bách đối này đó nữ nhi ra đồ vật không hiểu rõ nhưng có một lần thấy được nàng đứng tại sạp hàng nhỏ bên trên nhìn nhìn s ơ n phấn biết nàng yêu thích ngược lại là mua cho nàng qua một hộp nhưng không qua hai ngày nguyễn bà tử tới cửa thấy trực tiếp liền cấp lấy đi sau tới nguyễn thị liền lại không có mua qua cũng lại chưa bao giờ dùng qua trước mặt sơn phấn rõ ràng muốn so nàng trước kia tại chấn thượng sạp hàng nhỏ bên trên mua muốn tốt rất nhiều nguyễn thị sờ sờ lập tức hít sâu một hơi lại bông u xuống nàng nâng lên đầu đối với thư dư nói nói này cái nương không dùng được ngươi chính mình giữ lại về sau đưa cho yêu cầu người cũng được lao thái thái cũng nói liền là mãi đều như vậy lớn nhân kỷ dùng này cái bị người chê cười thư dư còn là đem bình đầy đi qua kia chỉ sợ không được chúng ta lập tức muốn mở cửa hàng muốn tiếp đ á i các loại các dạng khác h nhân còn muốn khuyên các nàng mua chúng ta đ ồ vật cùng tay nghề nhưng nếu là liền chúng ta chính mình đều không coi trọng chính mình trang điểm chính mình khác h nhân kia dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta có như vậy tay nghề đâu nguyễn thị cùng lao thái thái nghe xong còn thật là này dạng đạo lý có thể các nàng liền tính ăn mặc cũng khó nhìn a thư dư cười nói son phấn có thể trước không cần bất quá thân thể cùng mặt vẫn là muốn điều dưỡng lên tới tối thiểu nhất thể mặt một thể bớt ăn bớt mặc, chúng ta muốn điểm, người phải không như hồng nhận không chúng nhà mình sau cũng đằng ngày ăn gấy. mấy vậy Sắc mặc, lúc à ngoài. bề bác, người không nói phản nhận. Lao thái thái hai người tìm không thấy lời nói tới tiếp l tìm thấy thể chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này trong lòng cũng có chút hối hận vì sao m ở thợ may phô a này mặt khác bản tiền cũng coi như hiện giờ liền mang theo các nàng cũng muốn ăn ngon uống ngon liền cảm giác đính không cần phải hai người cuối cùng còn là theo những cái đó bình bên trong chọn lấy hai hạp ra tới thư dư đem còn lại đóng gói hảo quay đầu ta lại cho đại tỷ các nàng đưa một hộp về phần như thế nào đưa cái gì thời điểm đưa đến lúc đó lại nói thư dư đem bao quần áo để ở một bên quay đầu lại xem đến lộ nhị bách thất lạc bộ dáng một chút nghĩ liền biết nguyên nhân nàng nhìn hướng lộ nhị bách cha mặc dù ngươi hiện tại chính tại dưỡng thương trong lúc nhưng có kiện sự tình còn là đắc làm phiền ngươi hỗ trợ lộ nhị bách quả nhiên tinh thần chấn động ngươi nói cha không có vấn đề bản chương xong chương chín mươi tám về sau gọi a dư thư dư ta muốn để cha giúp ta làm mấy cái người mẫu cùng giá áo bất quá ta muốn giá áo không là dựng đứng mép giường này loại giá đỡ là cái có thể tùy tiện k h ả i tiểu giá đỡ tiểu giá đỡ cái gì còn dễ nói có thể người mẫu là cái gì lộ nhị bách đối này cái mới mẹ từ biểu thị không hiểu thư dư giải thích cho hắn một lần lộ nhị bách lập tức rõ ràng hành cha rất nhanh liền có thể cho ngươi làm ra tới người mẫu cũng không tính được đại kiện có thể đem một cái bộ vị một cái bộ vị phân biệt làm ra tới lại tiếp thượng đối với hiện tại lộ nhị bách tới nói còn là không có vấn đề cũng không phải vội hiện tại quan trọng còn là ngươi chân cha ngươi đem tổn thương mau chóng dưỡng tốt mới có thể đi cửa hàng bên trong giúp ta một chút lộ nhị bách rõ ràng ta sẽ thích hợp nghỉ ngơi sự tình an bài hảo thư dư nhớ tới nhà bên trong kia vài mẫu ruộng liền đối lao thái thái nói, nói mãi r u thuế sao nay sự tình ta đã thác ngươi đại bá lưu ý vừa rồi ta đi hắn ra liền là nói này cái lộ đại tùng nhất bắt đầu không lý giải còn tại k h u y ế n tới nói nhị đệ chân cẳng hảo liền nhẹ nhõm vài mẫu ruộng vấn đề không lớn liền là kia cái thời điểm đại hộ bọn họ chạy vào nói thư dư trở về mới đánh gãy bọn họ đối thoại nhị nha a ngươi phía trước nói muốn cấp nhà bên trong phòng ở thêm đắp một gian phòng ta nghĩ nghĩ còn là không đ ổ i hiện tại cửa hàng sự tình quá nhiều ai cũng không n ó i hoài tới ngươi nương làm quần áo cũng không thể quá ồn ào cho nên hay là chờ cửa hàng mở lại đắp đi lão thái thái nghĩnh hảo đến lúc đó cửa hàng mở liền có thể kiếm tiền đỉnh đầu cũng có thể dư ra chút áp lực cũng không như vậy đ ạ i thư dư không ý kiến nàng lúc trước cho rằng cửa hàng không như vậy nhanh tìm sơ hảo mới nghĩ trước lập nhà tử hiện giờ cũng đích sắc đằng không ra quá nhiều nhân thủ kia sự tình liền như vậy nói định ngày mai ta đi huyện thành tìm công tượng cha ngươi có hay không có nhận biết cảm thấy người không sai công tượng lộ nhị bách không thành thân phía trước liền là tại huyện thành đương thợ một học đồ đương nhiên nhận biết mấy cái đáng tin công tượng ngươi ngày mai đi đông môn nhai năm mươi bảy hào tìm một cái họ trịnh công tượng hắn là ta bạn tốt nhiều năm chúng ta ra thời điểm khó khăn cũng đã giúp chúng ta hắn này nhân thủ nghệ hảo làm việc kỹ lưỡng tốc độ cũng nhanh tiền công không cao bất quá hắn sớm mấy năm đ ã thương qua người cũng không biết như thế nào bên ngoài người đều chuyển cho hắn tính tình táo bạo không tốt ở chung còn sẽ uy hiếp đe dọa cố chủ cho nên tìm hắn làm công người liền thiếu đi thư dư vẫn tin tưởng nhà mình lao cha đương hạ liền quyết định ngày mai đi tìm xong này vị trịnh công tượng sự tình đều thương nghị xong thư dư liền tính toán ra tới mới vừa đứng dậy chỉ thấy lộ nhị bách một mặt nghiêm túc nói nói còn có cái sự tình đắt trước nói hảo cái gì sự tình a lao thái thái hỏi lộ nhị bách về sau còn là không muốn gọi nhị nha liền gọi đại danh thư dư hoặc giả a dư l a o thái thái n h ư mày chúng ta đều quen thuộc gọi nhị nha lộ nhị bách bất đắc dĩ nương nhị nha mặc dù kêu thân thiết nhưng nàng lập tức liền muốn làm cửa hàng trừ quỹ chúng ta thôn bên trong như vậy gọi là quen thuộc nhưng khi khách nhân mặt gọi nhị nha nhân ra sẽ cảm thấy đất cho rằng nhị nha không coi là gì xem thường nàng hắn này đó năm qua vì tìm nhị nha đi qua không thiếu địa phương cũng được chứng kiến không ít người phần lớn người là hữu hạo nhưng cũng có một số người nói khởi này dạng nhũ danh khịt mũi coi thường nghe một câu liền cảm thấy đối phương là cái không thấy qua việc đời nông thôn cô nương không xứng cùng với các nàng đánh đồng bản chương s o n g chương chín mươi chín âm hiểm buồn nôn lộ nhị bách không nghĩ nhị nha nhân làm danh tự liền bị người xem thường thậm chí khả năng dẫn đến cửa hàng sinh ý cũng làm không lên tới lao thái thái lập tức ý thức đến nghiêm trọng tính kia kia liền gọi a dư nói xong nàng quay đầu nhìn hướng thư dư tựa hồ tại tìm kiếm nàng ý kiến thư dư tự nhiên lật đầu nàng đối nhị nha này tên cũng không bài xích nhưng cũng xác thực cũng có chút bối rối nhất bắt đầu là không q e n có lúc hậu lao thái thái nói khởi nhị nha thời điểm nàng đều phản ứng không kịp sau tới là bởi vì này sắt vách mấy cái thôn gọi nhị nha quá nhiều hai ngày trước nàng nghe được nhị nha thời điểm liền vô ý thức quay đầu lại kém chút liền muốn mở miệng ứng h ạ lao thái thái đánh nhịp hành liền như vậy quyết định m u ộ n điểm ta đi cùng lao đại lao tam cũng nói một tiếng mới nói xong bên ngoài liền truyền đến tiểu hài t ử ồn ào thanh âm đại h ậ u nghiêm túc ngữ khí phá lệ rõ ràng đại bảo ngươi đừng khóc con la không thể c ỡ i x bị thương ngươi phải nghe lời đại bảo nức nở một tiếng ngươi muốn gọi ta ca ân đại hồ hẳn là đưa đi đọc sách nghèo cái gì không thể nghèo giáo dục hắn này cái tuổi tác đọc sách chính chính hảo tới kịp thư dư quyết định ngày mai đi huyện thành thời điểm thuận tiện hỏi thăm một chút sáng sớm hôm sau thư dư liền đi gõ vang lộ tam trúc gia môn đem xe la cấp đuổi ra tới ai biết nàng chuẩn bị xuất phát thời điểm đại ngư liền đến hai a dư ta cha nói làm ta cùng nhau đi ta dù sao cũng là nam tử khí lực lớn cửa hàng bên trong có cái gì sống lại nhi ta có thể phụ một tay ta đối huyện thành c ũ n g t h ụ đại n g u nói xong còn có chút tiếc nuối bất quá hôm qua hắn trở về thời điểm cha đương một nhà người mặt nói nhị thúc nhà muốn mở cửa hàng cũng thực chấn kinh bọn họ chưa tỉnh hồn lại ai có thể nghĩ tới đâu lúc trước chân đau đến không biện pháp đều không đi bốc thuốc nhị thúc hiện giờ đã có thể mướn huyện thành cửa hàng dù sao bọn họ nhà buổi tối hôm qua liền cái này sự tỉnh thảo luận hơn p â n nửa túc thực muộn mới ngủ thư dư không cự tuyệt đại ngư hào ý nàng phía trước liền có nghĩ、qua. nếu là cửa hàng bên trong nhân thủ không đủ có thể tìm đại ngưu đến giúp đỡ liên nay đó ngày ở chung thư dư đối đại ngưu nhân phẩm còn là thực khẳng định hiếu thuận trường bối bảo vệ phía dưới đệm u ộ i người vừa tỉ mỉ hơn nữa trong lòng rất có chủ ý thư dư chào hỏi hắn ngồi lên xe la cùng nhau hướng cửa thôn chạy tới lộ tam trúc đứng tại nhà mình cửa ra và o ôm ngực xem xe la rời đi thư l ệ n h một tiếng đại ca thật là âm hiểm biết nhị ca nhà muốn phát đạt liền làm đại ngưu tới x u n g xoe buồn ôn đem hắn sống nhi đều cấp đoạn nguyên bản là hắn kế hoạch cùng nhị nha đi huyện thành cọ xe xin ăn cọ giao tỉnh hiện tại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. vừa nôn đại ế n cực nghiêu nhịn không chủ mỹ mắt nhảy một cái tiêu địa phương tiền thuê nhưng không rẻ ai nhưng mà đợi đến xe la lại tiến vào trong đi hạn chỉnh cái thân thể đều cứng gắp theo hắn biết bên trong cửa hàng tiền thuê càng quý bản chương xong chương một trăm linh chính công tượng vẫn luôn chờ đến xe la dừng lại đại ngưu đều có chút hoảng hốt nhị thúc cũng ra tay quá lớn hắn nhất bắt đầu còn tưởng rằng mặc dù là tại huyện thành thuê cửa hàng nhưng thuê cũng là tương đối hẻo lánh địa phương này bên trong lại là toàn huyện thành nhất phồn hoa náo nhiệt đường đi xuống đây đi thư dư nhảy xuống xe viên đại ngưu hồi thần liên tục không ngừng cũng đi theo vào này bên trong liền là ta thuê cửa hàng như thế nào dạng tuy nhỏ điểm nhưng cũng đầy đủ đại ngưu n g ầ g đầu đánh giá cửa hàng ánh mắt kinh hỷ đã không nhỏ rốt cuộc là thiếu niên phân chấn đại n ư u nhịn không ở tại cửa hàng bên trong chuyện hai vòng kích động đem rắc góc lạc đều cấp xe một lần thư dư đi lao tay ra tới đôi hắn nói đại nhu cà ta muốn đi đông môn ngay tìm công tượng n g ư ơ i trước tiên ở này nghỉ ngơi một lát đại nhu theo hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần ta đưa n g ư ơ i đi không cần n g ư ơ i giúp ta xem cửa hàng cùng xe la ta liền tránh khỏi khóa cửa đại nhu nghĩ nghĩ ứng hạ nhưng mà chờ thư dư quay người vừa đi hắn lập tức tả hữu nhìn nhìn tìm cây trổi cùng khăn lau đ ê m này cửa hàng t r o n g trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần thư dư tìm được đông môn ngay rất nhanh gõ vang trịnh công tượng nhà việt môn tới mở cửa trịnh công tượng xem có chút một mực người cũng định đổi phế nhìn thấy thư dư lúc sững sờ một chút cô nương ngươi tìm a i thư dư tay bên trong đ ể một bao táo bánh ngọt là t r ị n h thúc sao ta là thượng thạch thôn lộ nhị bách nhị nữ nhi ta cha để cho ta tới tìm ngài t r ị n h công tượng kinh ngạc một cái trước mắt nhị bách khuyên nữ ngươi ngươi trước tiến đến thư dư vào cửa đánh giá một phen trịnh gia việt tử này bên trong ngược lại là chất thành không thiếu công cụ cùng tài liệu có chút loạn t r ị n h công tượng gọi một tiếng nhà mình bàn ư ơ n g sau đó mời nàng vào nhà chính thư dư đem táo bánh ngọt đặt tại cái bàn bên trên sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến ý đồ chúng ta ra tại đình thủy n a i kêu bên thuê cái cửa hàng tính toán làm chính ú chút. Biến, tu sửa một chút. Ta cha nói thúc chút, thúc t tu một Ta trịnh tay nghề hảo lại tỉ mỉ, để cho ta tới này một bên hỏi một trịnh thời cải cha cho có c hảo biến, nói lại hỏi gian bên nghề này không. sửa hay mỉ, h để v a n một chén nước đi vào trịnh công tượng tức phụ đột nhiên mở to hai mắt hai ba bước đi đến thư dư trước mặt có có có hắn vừa vặn có thời gian t r ị n h công tượng thì đ ầ y mặt kinh ngạc cửa hàng lộ ra mở cửa hàng hắn hai tháng trước đi xem lộ nhị bách hắn còn là nằm tại giường bên trên liền xuống đất đều khó chịu bộ dáng t i ế n n à y còn có mưa nóc nhà đều lọt là hắn hỗ trợ đi lên ngủ nhưng hiện tại thế mà muốn tại ninh thủy nhai mở cửa hàng hắn mới nghĩ liên bị nhà mình tức phụ đẩy một chút vội vàng phản ứng lại đây lập tức thư dư cùng hắn nói khởi một ít yêu cầu cùng t h ù lao t r ị n h công tượng biểu thị không có vấn đề muốn không ta hiện tại liền tùy ngươi đi cửa hàng bên trong nhìn một cái đi nếu là có thể ngày mai là có thể khai công thư dư cầu còn không được đương hạ liền dẫn trịnh công tượng trở về ninh thủy n g a i vào cửa hàng liền thấy lúc trước còn có chút dơ giấy bẩn t h i u mặt đất hiện giờ thu thập sạch sẽ đại n g u chính cầm khăn lau tại k ê a bên lao q u ầ hàng thư dư dợ khóc dợi đại ngư ca đừng vội sống nàng giới thiệu với hắn này là trích t ú c đại n h u nhanh lên xoa xoa tay theo q u ầ y hàng đằng sau lượn quanh ra tới chỉnh cá nhân đều mang tinh thần phấn chấn c h ỉ n h thức chính công tượng gật gật đầu thư dư mang hắn đi vào bên trong vừa đi vừa nói chính mình kế hoạch ta này là thợ may phô cho nên b ề ngoài tốt nhất lớn một chút khách nhân ở bên ngoài liền có thể xem đến bên trong quần áo nay cửa hàng đại môn khẩu kỳ thật rất rộng rãi liền là bên cạnh hai cánh cửa là cố định ta muốn đem nó làm thành có thể mở ra cửa bản chương s o n g chương một trăm linh một mạnh dẫn tranh cùng c h ư ơ n g thụ chính công tượng g ậ t g ậ t cánh cửa nói nay cái không có vấn đề còn có bên trái này mặt ư ờ n g không biết nói có thể hay không làm vài lần cửa sổ lớn hộ ta nghĩ tia sáng có thể thông thấu một điểm trịnh công tượng đi qua xem cẩn thận đánh giá một lát cho nàng vẽ một cái phạm vi này một khối ngược lại là có thể đánh dụng lắp đặt cửa sổ t h ư dư đầy đủ nàng lại dẫn trịnh công tượng xem liên tiếp hậu viện cửa này cái đã ắ hủy đi đem thông đạo mở rộng vừa vặn liên tiếp hậu viện kia cái gian phòng ta muốn đem kia cái đường thành phòng thử áo sau đó lại đem này cái phòng thử áo cùng hậu viện một gian phòng cùng phòng bếp cấp ngăn cách tới nay dạng sinh hoạt cùng công tác khu vực cũng có thể cách ra đã như thế trụ người gian phòng cũng chỉ có một nhưng là cũng không biện pháp ai bảo nguyên bản cửa hàng có điểm tiểu đâu cho nên nàng nghĩ tại cái kia phòng bên trong làm một trường cao thấp dưỡng mặt d ư ớ i khoan một điểm có thể ngủ hai người mặt bên trên h ẹ p một điểm ngủ một cái một gian phòng có thể ở lại ba người t r ê n là t r ê n l ớ n điểm nhưng hiện tại điều kiện hữu hạn đợi nàng kiếm tiền lại tại huyện thành bên trong mua cái phòng ở thư dư là tận lực tài nguyên lợi dụng liền này dạng nàng còn muốn cách ra một cái gian tạp v ậ t dù sao cũng phải có lưu thả hàng hóa địa phương đi dù sao một cái hậu viện bị nàng ăn bài trần ấy chính công tượng là chuyên nghiệp nhân sĩ để mấy cái ý kiến đem cách cục điều chỉnh càng thêm thích hợp mỹ quan một ít thư dư lần này là thật tin tưởng nhà mình lao cha lời nói n à y vị trịnh thuốc sắc thực lại tỉ mỉ lại có b ả n lánh vậy cứ như thế quyết định trịnh công tượng nói một hồi nhi ta đi chợ nhìn xem có nhiều thứ còn là đắc lượn một chút thư dư gật đầu ta cùng đi với ngươi đi đồ vật hảo ta liền trực tiếp định ra tới n à y hồi đại ngư ngược lại là chưa nói chính mình đi giao bạc sự t ì n h hắn liền không trợ lẫn thư dư cùng trịnh công tượng đi mua tài liệu tương đối tập trung chợ trịnh công tượng có chính mình phương pháp chọn lựa đều là trung đẳng cái này là thuê tới cửa hàng đầy đủ dùng thư dư đối này đó tài liệu hơi có hiểu biết nàng nhìn ra được trịnh công tượng không có hố nàng liền tính hố cũng không có việc gì nàng không hiểu nhưng hắn cha là thợ mộc quay đầu vừa nhìn liền biết có được hay không trịnh công tượng không cần phải tại này mặt bên trên hang món lợi nhỏ tiện nghi hai người nửa đường tại sạp hàng nhỏ bên trên ăn bắt mì liền lại tiếp tục chuyển một vòng đi dạo xuống tới đã thực mượn trịnh công tượng muốn về nhà chuẩn bị công cụ còn muốn gọi hai cái tiểu công đến giúp đỡ rốt cuộc thư dư cấp thời gian không nhiều hắn cũng cần giúp đỡ thư dư liền cùng trịnh công tượng tại đông môn nhai đầu phố tách ra một cái sự tình xong xuôi thư dư thở dài một hơi đi đường đều nhẹ nhanh hơn không í tại Nhưng liền mà, t nàng nhanh muốn chuyển tới ninh thủy nhai kia con đường thời điểm, đột nhiên xem đến trước mặt đứng hai đạo quen thuộc thân ảnh. Thư dư bước chân dừng lại, tầm mắt lạc tại đứng quay lưng về phía chính mình nam nhân trên người. Trương thủy thời hai thuộc Thư phía Thụ, kia quay điểm, xem mặt tấm mắt trước bước lạc tới đột tại tại lại, đạo Dư về sao lại ở chỗ này còn có hắn đứng đối diện kia cá nhân không làm ấy ngày trước đây mới thấy qua mạnh dẫn tranh mạnh công từ sao này hai cái bắn đại bắc cũng không tới người như thế nào sẽ nhận biết thư dư hơi hơi n h í u mày một cái hạ một khắc liền thấy trương thủ đối với mạnh dẫn tranh cười cười vòng qua hắn rời đi mạnh dẫn tranh còn đứng tại chỗ bất quá hắn cặp mắt hở hứng rất nhanh hướng thư dư nhìn bên này lại đây hai người tầm mắt đột nhiên đối cái chính thư dư muốn đi cũng không kịp mặc dù lần trước nói qua lẫn nhau liền làm không g ặ p qua nhưng hôm nay mạnh dẫn tranh lại tại thấy được nàng sau vẫn luôn không rời tầm mắt thư dư do dự một chút còn là đi về phía trước đứng vững tại hắn trước mặt cười hỏi nói ngươi cùng trương thụ nhận biết bản chương xong chương một trăm linh hai mạnh dẫn tranh nói hỏi đường mạnh dẫn tranh mặt bên trên lộ ra thần sắc nghi hoặc thư dư chỉ trương thụ rời đi phương hướng liền làm mới vừa kia cái nam nhân mạnh dẫn tranh giật mình sau đó cười lắc đầu hắn thói quen nâng lên tới cười có thể lập tức lại nghĩ tới thư dư đã từng nói lời nói nàng nói hắn cười có điểm giả vì thế mạnh dẫn tranh lập tức lại đem tơi c ư ờ i ép xuống hé miệng không tiếng động nói hai cái chữ thư dư nghe không thấy thanh âm nhưng hắn liền nói hai cái chữ hơn nữa mô i hình rất rõ ràng nàng lập tức liền thấy rõ hỏi đường ngươi là nói ngươi tìm hắn hỏi đường mạnh dẫn tranh lắc đầu thư dư hắn tìm ngươi hỏi đường mạnh dẫn tranh gật đầu thư dư lông mày đột nhiên vào thời hắn là bản địa người đối này huyện thành không thể quen thuộc hơn được như thế nào ngược lại tới hỏi ngươi nàng nghe lao thái thái nói qua nay cái trương thụ trừ làm hảo nhà bên trong sống bên ngoài nông nhàn thời điểm đều sẽ đi huyện thành bên trong làm công ngắn hạn đại khái là hắn làm việc ra sức lại im lìm không một tiếng không sẽ chọc phiền phức cho nên mỗi lần đều có thể tìm tới sống người khác khai thiên cửa sổ hắn đều có thể cầm tiền công trở về lúc trước đem đại nha gả cho hắn thời điểm nay một điểm liền là rất lớn thêm điểm hạng lộ ra mặc kệ là lao thái thái còn là lộ nhị bách nguyễn thị đều cảm thấy trương thụ thành thật chịu khó có thể kiếm tiền đại nha cũng ôn nhu hiền lành nhà bên trong ô n đồn phu thê hai cái đến lúc đó một khối cố gắng nhất định có thể đem nhật tử qua hồng hồng h ai có thể biết đại nha tại trương gia nhật tử vậy mà lại trở nên như vậy gian nan này dạng hàng năm đều sẽ đến huyện thành tìm làm công nhận người như thế nào yêu cầu hỏi đường còn là tìm một cái không là bản địa người người hỏi đường thư dư luôn cảm thấy trương thụ kỳ kỳ quái quái nàng chính suy nghĩ trước mặt đột nhiên dỗi ra một chỉ tay tại nàng cùng phía trước b ư ớ cơ thư dư nâng lên đầu đối tượng mạnh dẫn tranh kỳ quái tầm mắt cười cười mạnh công tử tại sao lại ở chỗ này triệu đại phu đâu mạnh dẫn tranh hướng hắn chỗ ở chỉ trì thư dư hiểu rõ liền nhất thời cũng không biết nói muốn cùng hắn nói cái gì mạnh dẫn tranh hiện tại không thể nói chuyện không cách nào nói chuyện phiếm liền tính làm thủ thế thư dư mỏ mẫm cũng chỉ có thể đoàn cái hơn phân nửa cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể nói nói kia cái ta tại ninh thủy nhai kêu bên mở gian thợ m a n phô ta còn là kia câu nói mạnh công tử nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ có thể đi kêu bên trong tìm ta mạnh dẫn tranh gật gật đầu sau đó xoay người rời khỏi thư dư xem hắn bóng lưng dần dần biến mất đi xa một lúc lâu sau trọng trọng thợ dài một hơi nhìn xem nhìn xem nhiều tuấn lãng công tử như thế nào không thể nói chuyện nha quá đáng tiếc thư dư một bên lắc đầu một bên chắp tay sau lưng trở về cửa hàng đại nhu đã đem hết t h ể đều thu thập thỏa đáng thấy nàng trở về lập tức cao h ư n g đón a dư ngày n g mai trịnh thúc liền muốn khai công ta cũng đến giúp đỡ đi sớm một chút đem sống làm xong cửa hàng cũng có thể sớm một chút mở được a vậy kế tiếp này đó nhật tử liền phiền phức đại nhu ca đại nhu một điểm không cảm thấy phiền phức hắn thậm chí thực h ứ n g phấn mặc dù này không là hắn chính mình cửa hàng nhưng này là nhị thúc cửa hàng hắn thực hy vọng tự mình tham dự cửa hàng tu sửa xem cửa hàng nhất điểm điểm biến hảo ta ngày mai đem quần áo lấy tới liền ở tại đằng sau tiểu gian phòng bên trong cũng thuận tiện tiểu gian phòng bên trong đệm chăn đều đã bị vu quản gia vứt bỏ bất quá ván giường ngược lại là có tại hắn vừa rồi đi chỉnh lý qua phô cái chiếu dơm liền có thể ngủ thư dư không quá tán đồng nhưng không quên đại nhu có thể hay không vào ở tới còn phải xem lý thị vui hay không vui ý nàng nếu là không vui lòng đại nhu đều không nhất định có thể tới về thành bản chương xong chương một trăm lẻ ba đi tìm đại nha thời điểm không còn sớm hai người thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị đi trở về xe la là đại nhu đổi hắn sẽ đẩy xe b ò xe la ngược lại là chỉ ở buổi sáng lại đây thời điểm thử một chút thư i niên đối với cái nhiệt ế u này tình, thực có t h dư đ ú nháy g ngày lúc đi một ngày mệt mỏi, một mệt dứt k o t tựa tại toa trong bất mắt vừa lại, ngơi. liền hiểu xe bên nghỉ nhắm nàng không nghĩ đến n g Chỉ quá, à h ô mắt nay đụng tới chương nháy thụ. tới Thư Dư m bên trong lại ngồi thẳng lên như n h ữ n mảy càng xe bên trên đại ngưu nghe được động tĩnh cách màn xe hỏi nàng a dư ngươi như thế nào có phải hay không ta đuổi quá nhanh không là thư dư nhô đầu ra đối hắn nói chúng ta đi đại nghiêm thôn đi đại nghiêm thôn đại ngưu kinh ngạc người muốn đi tìm đại nha thư dư gật gật đầu vừa vặn chúng ta có xe la cũng không sợ lên đường ta này có đồ vật nghĩ đưa cho nàng nàng xe bên trong lưu hai hạp sơn p h ấ n một nước vừa vặn cũng cho nàng đưa qua thuận tiện nhìn nàng một cái như thế nào dạng đại ngưu cao hứng lên tiếng hành lần trước đại nha trở về vội vàng đều không lo lắng nói mấy câu chúng ta vừa vặn cũng đem mở cửa hàng tin tức tốt nói cho nàng trương gia kia bên biết về sau cũng sẽ đợi đại nha tốt hơn nhiều thư dư n h ư ớ n g mày nhìn hắn một cái quả nhiên đại ngưu kỳ thật là cái rất nhãn mịn thiếu niên a hắn biết đại nha nhật tử quá đến không tốt có một bộ phận nguyên nhân có thể là còn không có hải tử còn có hơn phân nửa nguyên nhân lại là trương gia biết lộ ra tình huống Cảm thấy liền tính liền đại ngư h bị bị khuất, bị lộ ra đều còn không mang nổi, mình làm dựa. Nay nổi cũng không biện náng liền hồi pháp cho náng chỗ ốc t r ơ n g gia biết biết, lộ rất mò đỡ kéo dây c ư ờ n g hướng đường bên trái chuyển biến có xe la tốc độ quả thật cũng nhanh rất nhiều không bao lâu xe liền dừng tại đại nghiêm thôn cửa thôn cùng thượng thạch thôn không giống nhau đại nghiêm thôn cửa thôn có đ i ề u cầu xe bỏ chậm rãi đi ngược lại là có thể vào thư dư này cái xe la toa xe tương đối lại qua cầu không thuận tiện cho nên hai người đem xe la rừng tại cửa thôn xuống tới hướng thôn bên trong đi đến thư dư không biết nói trương ra tại chỗ nào qua cầu liền từ đại ngưu dẫn đường hai người đi không bao xa đại ngưu đột nhiên chỉ vào trước mặt nói nói yêu cái hảo giống như liền là đại nha thư dư nước mắt vừa thấy quả thật thấy chính tại dòng suối một bên túi đầu giặt quần áo đại nha đại ngưu bận bịu phất tay g ọ i nàng đại nha đại nha nhưng mà suối nước c h ả y xiết tiếng nước quá lớn dòng suối một bên còn có không ít người tại giặt quần áo nói chuyện đại nha chẳng những không nghe thấy lúc này tẩy xong cuối cùng một bộ quần áo để dò quay đầu đúc đi ôi chao đại n g u chỉ có thể buông xuống tay đối thư dư nói chúng ta nhanh đuổi theo nhưng mà hai người cách khá xa chờ đ u ổ i theo thời điểm đại nha đã chuyển vào thôn trung tâm lập tức liền xem không thấy b ó n g dáng hai người chỉ có thể chính mình đi trương gia trương gia lại khoảng cách dòng suối một bên có chút xa xuyên qua thôn trung tâm tại suối khác một bên đại ngưu lần trước tới còn là một năm trước lúc ấy hắn vội vàng chạy đến nói cho đại nha lộ nhị bách chân bị thương tin tức hắn đối với đại nghiêm thôn không là rất quen thuộc còn đi nhầm một lần cho nên cứ việc hai người cước trình nhanh đến trương gia thời điểm đại nha đã đi vào thư dư đi mau hai bước đứng tại trương gia viện môn k h u phát hiện viện môn đã đóng lại nàng vừa định g ó cửa liền nghe được bên trong chuyển đến nói chuyện thanh đại tẩu phòng bếp bên trong không cho ta phần cơm đồ ăn sao này là đại nha thanh âm sợ hãi luôn cuống bản chương xong chương một trăm linh bốn chương gia khinh người quá đáng thư dư nâng lên gõ cửa tay dừng lại n h é o nhéo lưng mày đối với đi lên phía trước đại như làm cài im lặng động tác hạ m ộ t khắc bên trong chuyển đến âm dương quái khí thanh âm tam đệ muội nhìn ngươi này lời nói nói n à y đều đến sớm giờ cơm chúng ta đợi trái đợi phải ngươi còn chưa có trở lại còn tưởng rằng ngươi đã tại bên ngoài chính mình tìm đồ ăn xong kia còn giữ đồ ăn không được thay đổi siêu đại nha hai tay nắm bắt góc áo thấp giọng nói nói nhưng ta nguyên một ngày cũng chưa từng ăn đồ vật mặt khác một thanh âm theo s á t văng lên như thế nào sẽ không ăn đồ vật đâu vài ngày trước không là cho ngươi nương nhà đưa một rổ lớn đại quả nào sao còn có bản l ã n h cấp ngươi mội mội đưa như vậy hảo một tấm vải như vậy năng lực làm sao có thể tìm không thấy điểm ăn liên là tam đệ mội hẳn là tại bên ngoài cất g i ấ u ăn vụng cái gì hảo đồ vật không nói cho chúng ta đi trên người còn có hay không có muốn không cấp chúng ta lục soát lục soát xem đi thư dư tả hữu nhìn, nhìn thấy trương ra tường vây thấp bé nàng lập tức đi vài bước bản khối đá lớn đạp đi lên theo mặt tường bên trên lộ ra nửa cái đầu liếc thấy rõ ràng tình cảnh bên trong lúc này viện tử bên trong nguyên bản ngồi tại ghế bên trên c ử i hì hì hai cái phụ nhân đứng lên cùng nhau hướng đại nha đi qua sau đó liền đối với đại nha bắt đầu thượng hạ này tay lên tới nói là lục soát lại sấn này cơ hội vẫn đến mấy lần tam đệm hội cũng không thể lại tiếp tế người nhà mẹ đẻ ngươi hiện tại là đến trương gia ngươi là người trương gia liền ngươi ba cái chất tử cũng chưa từng ă n đại quả đ ả o ngươi ngược lại là tay tùng vô cùng còn có kia khởi bố ngươi cũng không biết nói cầm đi hiếu kính hiếu kính nương ngươi là trương gia t ứ phụ hẳn là cấp nương làm thân quần áo đại nha đau thẳng hướng rúc về phía sau đại tẩu nhị tẩu ta không có ta trên người cái gì cũng không có vậy cũng không nhất định n g à y bình thường xem ngươi im lìm không một tiếng ai biết ngươi là cái bạch nhã làng chúng ta đều bị ngươi cấp l ử a gạt hai cái phụ nhân cười toét toét kéo nàng tóc chơi thư dư sắc mặt phát lệnh theo tường viện bên trên bệ khối đất k h ối liền muốn đập tới không biết nói cái gì thời điểm cũng cùng nàng cùng một chỗ nằm sấp đầu tường đại ngưu mở to hai mắt nhìn nhưng mà đúng vào lúc này theo gian phòng bên trong lại đi tới một cái lao phụ nhân trầm mặt xem ba cái nhi tức phụ nhốn áo cái gì mà nhốn áo cũng không sợ người chê cười chu thị phùng thị lập tức bông ra đại nha c ư ờ i tủng tìm đi đến kia phụ nhân trước mặt nương ầm ị đến ngươi nương nay không có thể trách chúng ta là tam đệm u ộ i nàng vừa về đến liền chất vấn chúng ta vì sao không cho nàng phần cơm lão phụ nhân nghe xong lập tức hung tợn trừng mắt về phía đ ạ i nhà ngươi còn không biết xấu hổ liếm cái mặt hỏi ngươi một cái không đ ể trứng gà mái còn muốn ăn cái gì ăn cây táo rào cây xung đồ vật liền sẽ cho chúng ta tìm phiền mái còn đứng ngay đó làm gì đi cầm chén đua thu thập tẩy xong đi đem góc tường bắc nô khởi cho ta xong viên còn có lưu bên trong nước cũng không một hồi nhi đánh đầy sống nhi như vậy nhiều ngươi còn ở nơi này lười biếng còn không nhanh đi không làm xong buổi tối đừng nghĩ ngủ đại nha co q u ắ t một chút túi đầu nhanh lên hướng phòng bếp bên trong đi đến lão phụ nhân hướng phía sau lưng nàng phi một tiếng vải vóc cầm lại nhà mẹ đẻ lá gan ngược lại là đính mập chu thị cùng phùng thị che miệng ha ha ha cười lên tới cũng không là liền nên hảo hảo cho nàng cái giao huấn làm nàng biết chính mình bao nhiêu c â n lượng thư dư theo tường đầu trên dưới tới đại n g u cũng vội vàng xuống tới a dư ngươi đ ư n g cấp chúng ta hiện tại liền đi đem đại nha mang ra trương gia khinh người quả đắng bản chương xong chương một trăm linh năm trước hết để cho nàng ăn no đại nhu nói xong liền c h ầ n mặt n ắ m chặt nắm tay bước chân trọng trọng hướng trương gia đại môn đi đến ai biết thư dư liền n g h i m ặ t thẳng theo một phương hướng khác đi đại nhu sửng sốt nhìn nhìn trương gia lại nhìn một chút thư dư b ó n g lưng dậm chân một cái còn là đuổi kịp nàng a dư chúng ta có phải hay không trở về gọi người cũng đúng trương gia có ba cái nhi tử hơn nữa kêu trương bà tử không là hảo quấn bọn họ chỉ là hai cái tiểu bối muốn đem đại nha mang đi chỉ sợ không như vậy dễ dàng đừng cuối cùng ngược lại bị thương đại nàng nói nàng một ngày chưa ăn cơm đại nhu bước chân đột nhiên dừng lại đúng vậy à vừa rồi đại nha nói nàng một ngày chưa ăn cơm chương gia này đó xuất sinh là xem bọn họ lộ ra không người sao chẳng trách đại nha sẽ gầy thành n à y dạng nay còn chỉ là bọn họ xem đến n g h e được ngày xưa bên trong chịu đến khi dễ còn không chừng như thế nào dạng đại nhu cảm giác chính mình hô hấp có chút bị đẻ nén hắn tăng nhanh bước chân đắt nhanh đi về gọi người đem c h a cùng tam thúc còn có hắn mấy cái bằng h ư u đ ề u gọi bọn họ lộ ra cô nương tuyệt đối không thể này dạng bị khi dễ hắn dành trước một bước đến xe la ngồi lên xe viên liền đi kéo dây cương nhưng thư dư tới rồi lúc sau lại làm cho hắn xuống、tới. chính mình tại toa xe bên trong tìm kiếm một trận sau đó lấy ra một bao quần áo tới theo sát nàng lại hạ xe la một lần nữa hướng đại nghiêm thôn bên trong đi đến đại nhu có c h ú t mộng đứng tại bên cạnh xe một hồi lâu mới tăng tốc bước chân đuổi theo a dư ngươi làm cái gì vậy một hồi nhi mang đi đại nha khả năng muốn chỉ hoãn điểm thời gian đắt trước hết để cho nàng ăn no lại nói đại nhu chúng ta hai cái mang nàng đi ân chỉ chúng ta hai cái thư dư sắc mặt càng phát âm trầm bước chân dần dần tăng tốc mà lúc này trước ra vẫn còn lại không biết đạo hữu người chính nổi giận đùng đùng hướng này vừa đi tới đại nha dựa chén đua xong sau liền bị trương bà tử thúc d ụ c đi cởi thức ngọc viên tẩy cái bắt như vậy chậm ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch là đi đại nha bị nàng đẩy một cái kém chút không đứng vững nàng đã một ngày chưa ăn cơm buổi sáng nàng đi ruộng bên trong làm nửa ngày xuống nhi trở về thời điểm cả nhà đều ăn xong liền điểm đáy nổi đều không lưu cho nàng nàng liền uống hai đại gáo nước điếm đếm bụng hiện tại con mắt có chút hoa cảm giác tay chân cũng bắt đầu như nhút ra nhưng nàng còn là không rên một tiếng ngồi tại góc tường hạ cầm lấy bắp nô g gậy bắt đầu tuất hạt chu thị cùng phùng thị đều tại gầm hạt dưa một bên cười nói chuyện phiếm ộ t bên tại nhìn nam hải t ử ra đại nha mới vừa tẩy cả nhà quần áo còn lượn g tại viện tử trên cây trúc mấy cái hải t ử tại kia chui tới chui lui chu thị liếc đại nha liếc mắt một cái d ư ơ n g dần dăn dậy mấy người các ngươi cẩn thận này quần áo là các ngươi tam thẩm mới vừa tẩy xong đừng cho làm bẩn chương bà t ử theo gian phòng bên trong r a tới tay trái dùng sức p h ủ i góc áo mắng một tiếng chu thị bẩn liền làm nàng lại đi tẩy tiểu h ả i t ử tinh lịch điểm mới càng thông minh ngươi nói bọn họ làm cái gì chu thị cũng không giận chỉ là cười ta này không là xem tam đệ mội quá cực khổ sao vất vả cái gì vất vả nàng hiện tại là chúng ta chương gia tội nhân không thể sinh còn chết đổ th cầm nhà chồng đồ vật phụ cấp nhà mẹ đẻ nàng nhiều làm chút sống mới có thể nhiều thuộc đ i ể m tội phùng thị phi thường tán đồng nương nói đúng lập tức lại nhìn về phía đại nha tam đệ muội ngươi có nghe hay không ngươi này dạng người khác nhà đã sớm đem ngươi c ấ p bỏ cũng liền là nương cùng tam đệ rộng lượng mới giữ lại ngươi bản chương xong chương một trăm linh sáu thư dư đặt cửa đại nha không nói chuyện phùng thị có chút không tào hứng gặp một cái hạt dưa trực tiếp liền đem vỏ dưa hướng nàng trên người ném ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi công đại nha túi thất đầu liền yên lặng làm việc nói cái gì nói cái gì đều vô dụng thậm chí nàng nhưng phàm trở về một câu miệng các nàng cũng chỉ sẽ làm trầm trọng thêm nhưng mà nay hồi liền tính nàng không nói lời nào trương g i a mặt khác người cũng không có ý định yên tĩnh nguyên bản tại chạy chạy nhốn nháo mấy cái hài tử nhìn thấy phùng thị ném vỏ dưa cảm thấy hỏa hoạn lập tức cũng chạy tới lập tức hàng hàng đứng một bên g ầ m hạt dưa một bên hướng đại nha đầu bên trên ném qua tới đại nha n h í u lại lông mày đưa tay ngăn cản mấy cái hài tử lúc này liền không t a o hứng tam thẩm ngươi đem tay bung ra à chúng ta đều ném không được mãi tam thẩm không nguyện ý cùng chúng ta chơi trương bả từ hai ba bước đi tới lao tam ra người đem tay bung ra mấy cái hài tử cùng ngươi đổ dỡn ngươi còn hủy khuất là đi đại nha nhỏ giọng nói nói nương ta ta phải làm việc không thời gian chơi ngươi còn dám mạnh miệng trương bà tử nghe được nàng cự tuyệt n g á y mắt bên trong lòng dạ không thuận lên tới tả hữu nhìn nhìn trực tiếp cầm lấy mặt đất bên trên bắp nô g gậy liền hướng nàng đánh qua đại nha cánh tay bên trên lúc này bị đánh một cái trương bà tử còn nghĩ đánh cái thứ hai thời điểm phanh một tiếng viện môn bị người hung hăng đá văng thư dư nâng lên đầu thứ liếc mắt liền thấy có các ngồi tại góc bên trong bị trương bà tử đánh đại nha nàng đột nhiên nằm chắc k h ả n tại lưng bên trên bao quần áo đè xuống lửa giận từng bước một hướng viện tử bên trong đi đi người trương gia đều sững sờ một chút đồng loạt hướng nhìn bên này tới xem lung lay sắp đổ viện môn trương bà tử vứt xuống tay bên trong bắp n ô gậy đ ỗ n g nhiên hướng này một bên đi tới ngươi là ai à ngươi tới ta ra làm cái gì ai bảo ngươi đá chúng ta ra viện môn cửa ra vào đại ngưu bị thư dư vừa mới đạp cửa khí thế cấp kính sợ lúc này nghe thấy trương bà tử tiếng mắng chửi mới hồi phục tinh thần lại thấy nàng vào cửa vội vàng đ ổ i kịp tùy tiện đem đã phá viện môn đóng lại thư dư liếc nhìn một vòng trương gia nam người đều không tại cũng không biết nói là đi ra còn là tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. mấy cái nữ nhân ngược lại là đều tức giận hướng nàng xem qua tới đại nha cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy thư dư cùng đại niu đột nhiên xức sở c h ấ n kinh đứng lên đứng quá gấp nàng đ ầ u một trận choáng váng kém chút hướng phía trước n à n đi thật vất vả ổn định thân hình nàng nhanh lên hướng phía trước đi vài bước nhị nha đại niu Ngư, các ngươi các ngươi tại sao tới đây nàng đi được tới gần thư dư cũng xem đến nàng tóc bên trên bị ném rất nhiều vào dưa nàng chỉ cảm thấy đầu long o n g ngong gọi nàng cũng bất quá rời đi như vậy một tiểu hội nhi trước g a đã tại làm trầm trọng thêm đem người khi dễ thành này cái bộ dáng Chương bà tử nghe xong đại nha s ư n g hô lại nhìn có chút quen thuộc đại nghiêu lập tức phản ứng lại đây hóa ra là đại nha đệ đệ m u ộ i m u ộ i a các ngươi thế nào như vậy muộn lại đây thư dư căn bản liền không để ý nàng nàng dắt đại nha tay đem nàng mang đến ngồi xuống một bên chịu qua mặt khác một cái ghế lập tức ngồi s ổ m ở một bên đem chính mình lương thượng bao quần áo cởi xuống tới đánh mở sau lấy ra một cái bọc giấy tới một cái bọc giấy bên trong thả bánh bao một cái bọc giấy bên trong thả nho một cái bọc giấy thả hai cái đ u i gà nàng đem này ba cái bọc giấy từng cái bầy tại đại nha trước mặt thanh âm ôn hòa này bên trong giao cho ta cùng đại ngự ca bản chương xong chương một trăm lẻ bảy đừng để người q u ấ y dày đại nha đại nha chỉnh cá nhân đều có c h ú t mộng nàng xem thư dư liếc mắt một cái lại nhìn trước mặt ba cái bọc giấy bụng phi thường không khách khí phát ra cô lỗ cô lô thanh âm kỳ thật nàng buổi tối hôm qua liền ăn không nhiều sau khi ăn xong lại khô một đêm thượng sống nhi buổi tối ngủ thời điểm bụng đều là có đau n h ư không là thực sự mệt mỏi thực chỉ sợ căn bản liền ngủ không được đại nha nhịn không trụ nuốt một ngụm nước b ọ t nhưng nàng còn là không n ú c đích lại nhìn về phía thư dư nhị nha c nàng, nàng, nàng, nàng, nàng hôm qua cũng cùng nguyễn thị các nàng nói qua đ t cho các nàng hào hào hảo hảo ăn cơm thủ tiếu rau quả hoa quả cùng thịt có thể ăn liền ăn nhiều một chút thân thể hảo mới là quan trọng nhất cho nên ngày đó nàng nguyên bản là tính toán mang về nhà cho các nàng ăn trừ cái đó ra nàng tay bên trong còn có một cái túi nước túi nước bên trong sữa đậu nành nàng vốn gì muốn tìm sữa b ò tam nha đi đường tổng là ngã sắp xuống phía trước nàng hỏi qua từ đại phu liền là xương cốt yếu ớt nguyên nhân sữa b ò so sữa đậu nành bổ canxi hiệu quả càng tốt nhưng nàng tạm thời không thấy được có sữa b ò mua sữa đậu nành dinh dưỡng cũng không tệ liền trước mua sữa đậu nành uống Lúc lăng lăng trước chính cắn cái, chuyển này, này biện nha nha bên trong bánh muốn bên nhiên đến trường bà thanh âm. Ai đù, nhị nha bày bà tay đó đều đại Đại đột đù, đầu bao, tại hai Ai mặt. một tử xem âm. do dự Đằng sau mãi ngày n lại bình thường thiếu các ngươi ăn sao kia là ngươi tam thẩm lương nhà đưa lễ các ngươi còn không cảm ơn đường nhị di nàng đẩy mấy cái hài tử một bả kia mấy cái hài tử ngược lại là có nhãn ngược kính rất nhanh đối với thư dư nói cảm ơn thư dư còn là không nhìn các nàng thấy đại nha có sở lo lắng vẫn luôn không dám ăn trực tiếp đưa tay hướng nàng bên miệng đưa tới mau ăn không phải liền lãng phí ta một phen tâm ý vừa nghe nói là nhị nha tâm ý đại nha không do dự nữa hung hăng cắn xuống một n g ụ m bánh bao đã lạnh nhưng là mặt trắng sốt ăn tại miệng bên trong s o a uống nước muốn cường rất nhiều rất nhiều đại nha kém chút khóc lên kia bên trương bà tử lại là nhóc mắt mắt thấy đại nha cắn thứ hai khẩu lập tức đau lòng không được quả nhiên là cái bại gia ngoạn ý nhi nhà mẹ để đưa lễ đương như vậy nhiều người mặt liền ăn lên tới không muốn mặt trương bà tử đưa tay liền đi cầm đại nha ăn một cái liền nhưng tay n g ả vào một nửa thư dư lại đột nhiên đứng dậy ngăn tại nàng trước mặt trương bà tử xứng sở liền nghe thư dư nói nói đại n g ư ca ngươi tại này trông coi không muốn để những cái đó mặt đều không có người lại đây bà ăn ta đại tỷ đói một ngày làm nàng hảo hảo ăn bữa cơm nếu ai q u ấ y dày nàng mặc kệ đại nhân còn là tiểu hài trực tiếp đánh bản chương xong chương một trăm lẻ tám thư dư độc thủ trương bà tử nghe xong này lời nói sắc mặt liền biến đổi lập tức bất m ắ n lên ngươi nói ai không muốn mặt lộ ra nhị nha đầu ngươi này lời nói nói nhưng là khó nghe thư dư không để ý đến nàng tả hữ nhìn, nhìn. cầm lấy góc tường một cây gậy sau này đưa đưa đại ngư túi đầu theo bản năng đèm cô nhận lấy hạ một khắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn a dư ngươi thư dư đưa lưng về phía hắn mở rộng một chút thân thể này đối trương bà tử nói làm vì chúng ta lộ ra thân ra nghĩ đến các ngươi hẳn nghe nói qua trước đó không lâu nguyễn gia thôn ta tiêu tăng tâm bệnh của ngoại tổ nhà bị ta tạm sự tình đi trương bà tử đột nhiên lui về sau một bước ngươi ngươi cái gì ý tứ nàng đương nhiên nghe nói qua nguyễn gia thôn sự tình còn tìm đại nha nghe ngóng qua nhưng đại nha chắc chắn sẽ không nói chính mình muội muội nói xấu chỉ là mập mở nói chuyển ngôn nói n g a người trương gia ngẫm lại cũng là kia lộ ra nhị nha đầu một cái nữ hoa tử còn thật có thể đưa nguyễn gia kia hai cái đại nam nhân mặt đem nguyễn gia cấp tạp kia truyền ngôn còn nói nàng đem nguyễn bà tử cấp chém thành hai cánh đâu quả thực cười chết người muốn thật đem người cấp giết lộ ra đều phải xong đời người trương gia biết kia nguyễn bà tử tính tỉnh khẳng định là nhìn đường nhị nha cùng chính mình đối nghịch cho nên c ô ý truyền ra những, những lời kia nghĩ bại hoại nàng thanh danh húng chi sau t ớ i chấn thượng vu lão ra tìm thượng nguyễn gia đem nguyễn gia phòng ở đều cấp hủy đi hơn p h n nửa cái này sự tính rất mo đưa đường nhị nha sự tỉnh cấp q u ố tới nay dạng truyền ngôn mới càng có thể tin một điểm đi cho nên người thư r ư ơ n g gia đều k ô n này sự tình chuyện. n g đem làm một sự h n hiện tại nghe g thư tại dư nhắc lên, chứ bà tử cùng Chu thị phùng thị liền không nhịn chứ chú thị thị bà tử đã ư Thư dư ợ c cảm. khẽ không thoáng run trong qua lòng dậy, dự tốt đ bắt đầu sắn tay háo cái gì ý tứ ta cũng không cái gì ý tứ liền làm muốn cho các người biết lộ ra người không là hảo khi dễ thư dư bỗng nhiên n g ầ n đầu một chân đạp hướng đứng tại chính mình tay phải một bên phùng thị a phùng thị ngã ra ngoài đau bụng chỉnh cá nhân đều c u ộ n mình thành một đoàn mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra viện tử bên trong người lập tức lông tơ dựng lên cùng nhau lui lại hai bước đại nha đột nhiên đứng lên hoảng sợ hô ra tiếng Nhị chương bà t ử t h ầ n s ắ c hoảng sợ sau khi tính hồn lại tại chỗ hét dầm lên đương ra đương ra các ngươi mau ra đây có người muốn giết người tiếng nói còn không rơi xuống thư dư liền thấy theo nhà chính kêu bên chạy ra ba nam nhân nàng từng cái đảo qua đi không thấy được trương thụ hẳn là còn lưu tại huyện thành không trở về chương gia lão đại xem đến nhà mình tức phụ đảo tại mặt đất bên trên giật mình kêu lên nhanh lên chạy tới hỏi như thế nào ai đánh chương bà t ử lập tức chỉ vào thư dư chính là nàng nay cái tiểu tiện nhân là đại nha muộn nàng quả thực vô pháp vô thiên thế mà chạy đến chúng ta ra tới đánh người Ta một chút đảo muốn hỏi lời ộ một một ra trứng ra man ta. đều đẻ được, là lô l nào thành gà như nữ nhi, một cái thành không biết để ái, một cái thô dã man không thế thô biết giáo gà cái mái, cái dã còn chưa nói hết thư dư không biết nói cái gì thời điểm cũng đã đứng tại n ắ n g trước mặt chế trụ nàng thủ đoạn sau này vặn một cái t r ư n g bà t ử a hét d ầ m lên thư dư trực tiếp đối với nàng cái mông liền làm ộ t chân t r ư n g bà t ử hướng phía trước lào đảo hai bước phanh một tiếng đổ tại t r ư ơ n g lao đầu trên người hai cái một khối té ngã tại mặt đất ai u ai u nửa ngày dậy không nổi t r ư n g lão đại trương lão nhị thấy thế lúc này lựa giận dâng lên sán tay áo liền lao đến không có giáo dục thối tiểu n h á đầu liền ta cha mẹ cũng dám đánh muốn chết bản chương xong chương một trăm linh chín không phải lần đầu tiên hai người xông qua tới liền vùng nằm đấm đại n ư u cả kinh lập tức nâng khởi tay bên trong côn a dư ta tới giúp ngươi không cần ngươi xem ta tỉ đại n ư u quay đầu vừa thấy quả nhiên thấy đại nha đã cấp xông qua tới nghị chạy đến thư dư trước mặt đi cản đại n ư u nhanh lên giữ chặt nàng đ ừ n g đi nhưng nhưng là đây chính là hai cái đại nam nhân nhị nha như vậy tiểu một cái sẽ bị đánh chết nhưng mà nàng ngẩm đầu một cái nàng mắt bên trong hung hãn vô cùng đại nam nhân đã một cái quỳ tại mặt đất bên trên một cái nằm tại mặt đất bên trên ngay cả đồng dạng sông lên c h ú thị cũng đã bị thư dư nắm lấy tóc đẩy nã tại mặt đất đại nha đại n g ê u bọn họ nhất bắt đầu cũng cho rằng nguyễn gia thôn sự tình là nói ngoa hiện tại một điểm đều không cảm thấy t r ư ơ n g gia ba nam nhân cũng ngẩng n không ngờ tới một cái niên cấp nho nhỏ tiểu nha đầu thế nhưng như vậy lợi hại nhưng bọn họ chỗ nào chịu cam tâm một đám lại bỏ lên tới bắt đầu tìm công cụ xông lên ta đánh chết ngươi này cái tử nha đầu cho dù đối mặt ba cái người thư dư vẫn như cũ thành thạo điêu luyện nhưng người sang né qua trương lão đại đạp đến tại mặt đất tay phải một b ổ chương lão nhị đau đến hét t h ẳ m lên lại độ đem ba người đánh đứng không lên tới thư dư này mới từng bước một hướng xúc tại góc bên trong mấy cái hải tử đi đến chương bà tử đỡ eo vừa nhấc mắt liền thấy thư dư r ố i ra mà chảo bộ dáng tại chỗ nghẹn ngào kêu to ngươi muốn làm cái gì ngươi đừng động tới ta tốt tử thư dư không thèm để ý nàng nàng c ứ cao lâm hạ xem ba cái trương gia tốt tử hỏi nói vừa rồi ai hướng ta đại tỷ đầu thượng ném vào dưa ba cái người l i ề u mạng hướng ta đại tỷ đầu thượng ném vào dưa ba cái người liệu m n g hướng ta đại tỷ đầu t h ư n g ném vào dưa ba cái người thế nhưng con h h t mắt rõ ràng lượng lượng cái gì gấp cái gì xem đến kia bên bắc nô g gậy không có một người cầm một cái đi đem này nằm trên đất người đều đánh một trận ai đánh tốt nhất được đến đường liền nhiều nhất ba người hai mặt nhìn nhau có chút sợ hãi không nguyện ý động thư dư tay liền g ơ lên lớn nhất kia cái trương ra hải tử không nói hai lời vọt thẳng hướng những cái đó t r ồ n g chất vào bắp nô gậy cầm lên liền hướng cách gần nhất chu thị đánh qua a chu thị đau nhức kêu một tiếng mặt khác một cái hải tử thấy thế giận dữ chạy tới ai bảo ngươi đánh t a đường ta đây cũng đánh ngươi đ ư ờ n g nói cũng cầm một cái bắp nô gậy đi đánh phùng thị còn lại một cái hải tử tả hữu nhìn, nhìn lại nhìn liếc mắt một cái thư dư thật sự có đường sao đương nhiên cuối cùng một cái hải tử liền không do dự nữa cũng xông vào viện vào thư ử bên trong. p u n cùng Chu thị lập tức phản kháng, g thị thị tức t chú h lập dư đi qua liền qua là mắt nhìn người trương ra đều tại tránh cười lạnh các ngươi tránh cái gì hai tử tại cùng các ngươi chơi đâu thân là hải tử gia n ã i cha mẹ t h ú c bá sao có thể liền này điểm tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn các ngươi xem các ngươi ra ba cái hải tử chơi nhiều vui vẻ trước kia thường xuyên này dạng chơi đi nàng này vừa dứt lời liền nghe được bên trong một cái hải tử nói nói đúng chúng ta thường xuyên này dạng chơi tam thẩm đều cùng chúng ta thư dư ánh mắt băng lãnh đại ngưu càng là nghiến răng nghiến lợi g ắ t gao nắm chặt tay bên trong côn nếu là có thể hắn cũng nghĩ liền như vậy xông đi lên đem người trương ra đánh gần chết đại nha trinh lăng nhìn trước mắt trắng cảnh xem ngăn tại trước mặt đại n g u cùng muộn ánh mắt lóe lên mê mang nàng rõ r hẳn là ngăn cản đây hết thảy nhưng nàng miệng không căng ra chân cẳng bước bất động trong lòng thậm chí có loại giải khí cảm giác thương khoái k i a cổ chắn ở ngực áp đắp nàng thở không nổi nhiều lần nghĩ muốn chết mất tính hậm hực nạt thở cảm giác dần dần tựa hồ tại tiêu tán nước mắt không biết nói cái gì thời điểm ba tháp ba tháp rơi xuống quá khổ này hai năm nàng thật cảm giác nhanh muốn nhịn không được nhưng là bây giờ nàng hảo giống như không là một người tại đối mặt trường gia xài lang m á n h thú có người tại che chở nàng tại giúp nàng chút g i đại nha đưa tay lau một chút con mắt bông xuống l ú trước mắt lại thêm một cái tay tay bên trong cầm một viên đường nhét vào nàng miệng bên trong bên hai truyền đến thư dư thanh âm ta ngày thứ nhất về nhà thời điểm cấp tam nha mấy k h o ả n đường nàng cùng đại hổ liền tại kia thương lượng nói muốn cấp đại tỷ lưu một viên ă n đường đại tỷ liền không khổ hoa đại nha rốt cuộc k h ô n g chế không trụ ố m thư dư gào khóc khóc giống lên một bên đại n g ê u xem đắc chua xót không thôi đại nha là đại n g ê u ca không dùng không có sớm ngày lại đây thay n g ư ờ i làm chủ đại nha lắc đầu lại nói không ra lời viện tử bên trong mấy cái hải tử lại dừng xuống tới thư dư đào q u a đi tiếp tục ca người trương gia hận đến không được Khi thật chương á i lão đại hét thẳng lên đại khái là thanh nhâm quá lớn thôn bên trong có người đi qua đại m ố n khẩu lúc này đã bắt đầu gõ cửa quế thẩm quế thẩm ra cái gì sự tình các người ra thế nào có phải hay không lại khi lại ngươi ra dễ bà thư ứ c p ụ Kia không viện biến môn cũng không chắc, gõ mấy lần liền có muốn ráng. mấy mở chắc, có gõ gõ bị bộ t n con lượng, vàng mạng mạng người g bà là tử mắt to lại vội vàng hồ, cứu mạng A, cứu mạng có người người. hồ, A, dư không ngăn cản nàng lấy ra một hộp sơn p h ậ n tới nhan sắc thập phần diễm lệ trực tiếp đào một ngón tay mặt tại đại nha thái dương bên trên đại nha cùng đại ngữ đều sửng sốt nhị nha ngươi làm cái gì vậy không cái gì đại ngữ ca một hồi nhi ngươi giấu ta tỉ đi ra ngoài đại tỷ ngươi liền giả vờ mất cái gì cũng không cần nói nói chuyện lúc liền đại nha khỏe miệng cũng nhiễm hỏng thậm chí liền nàng mười cái ngón tay phùng đều làm cho h ư n g hồng tóc cũng loạn nàng đầu bên trên vỏ dưa từ vừa mới bắt đầu thư dư không có ý định bắt lấy tới bản chương xong chương một trăm mười một một giây rơi lệ đại nhu xem nàng kia thành thạo động tác lại nhìn cùng máu tươi thập phần tiếp cận sơn phấn hạp mỹ mắt run lên này a dư sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền lại như vậy tính toán đi phía trước nàng tính toán đưa cho đại nha sơn phấn hạp hảo giống như không làn à y cái đồ án đại nhu ca đem côn ném đi đem người l ư n g n g a a a đại nhu nhanh lên đem đại nha leo lên thư dư tỉ nhắm mắt lại m ộ thư dư đi phát nàng h cái gì sự t cầm tia mấy cái bọc giấy ở phía trước dẫn đường đại nhu c o n g đại nha vội vã hướng cửa bên ngoài đi cửa ra vào thôn dân mới vừa mở miệng hỏi trương gia thẩm tử phát sinh cái gì tiếng nói vừa dứt kêu bên trương bà tử mới vừa sống sót sau hai nạn bàn hương phấn nghĩ muốn cáo trạng thư dư ba người đã đi đến cửa viện cửa ra vào muốn đi vào thôn dân lần đầu tiên liền trực diện đại nha đầu rơi máu chảy hình ảnh hai người hít vào một ngụm khí lạnh này này là như thế nào thư dư đem đại nha ngăn ở phía sau lạnh lùng nói nói như thế nào trương gia toàn gia đều là x u ấ t sinh căn bản không là người bọn họ nên t i ê n lôi đánh xuống ngũ lôi manh đỉnh chém thành m u ô n mảnh ta tỉ mệ gần chết cấp trương gia làm trâu làm ngựa nguyên một ngày ăn không được một miếng cơm cũng coi như trở về c o n đắc bị bọn họ vừa đánh vừa mắng đem người đánh phun máu trực tiếp hướng kho củi bên trong ném này là tính toán mưu sa ta nàng nói chuyện lốp lại vang lại giòn Nên đến chạy thư ớ i t ô n dân đều có chút s dư cười lạnh muốn không là ta hôm nay trùng hợp đến cho ta đại tỷ tặng lễ ta cũng không biết nói nàng tại trương gia qua này loại sinh hoạt nàng quay đầu hướng trương gia nói nói ta nói cho các ngươi biết ta đánh các ngươi nhất đốn nhẹ muốn không là ta t ỷ cấp xem đại phu ta liền cùng hủy đi nguyễn gia đồng dạng đem ngươi ra phòng ở cũng cho hủy đi các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta t ỷ t ỷ không có việc gì nếu là nàng có cái không hay xảy ra ta muốn các ngươi cho cùng thôn dân nhóm thuận thư dư tầm mắt nhìn lại quả thật xem đến người trương gia đều nằm tại mặt đất bên trên đứng không lên tới bộ dáng người trương gia tức thì bị thư dư mắng một mặt một bức thư dư cường chống đỡ nước mắt không rơi xuống đối đứng tại cửa ra vào thôn dân nói nói nhường một chút ta muốn dẫn ta tỉ đi xem đại phu sau đó gạt mở đám người làm đại ngưu c ó n đại nha rời khỏi thôn dân nhóm này mới phản ứng lại đây nhao n h a u đi theo có mấy cái thẩm tử còn quan tâm hỏi nói đại nha phun máu có nặng lắm không thư dư đều phun máu nơi nào sẽ không sao đáng thương ta đại tỉ nhiều hảo một người bị trương gia c h a tấn thành này cái bộ dáng cái này sự tình ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính sau đó liền đỡ đại nha cùng đại n g u một khối hướng cửa thôn tiến đến nàng người lớn lên cao Đứng ở m ộ thư bên vừa vặn n vừa đem đại a vết t h ơ xương n trên chán đằng liền không nhìn nha xuống ngón tay xương đỏ mang g khuất, thẩm tử thấy thể thấy tay tơ máu bộ ráng. Thư rõ rủ ráng. cấp che cái chỉ mấy sau đại đỏ lắm, mó có bộ dư cũng mặc kệ đằng sau trương gia sẽ như thế nào giả biện nàng vừa rồi nghe được thôn dân nói chuyện nghĩ đến các nàng đối với đại nha tao nộ cũng là xem tại mắt bên trong trương gia liền tính mặt ngoài công phu làm được lại hảo nhưng thôn bên trong người lại không phải người ngu đại nha này cái bộ dáng liền là tao đại nạn đạ. thư dư chính mình có thể không quan tâm thanh danh cũng không thể không quan tâm đại nha bản chương xong chương một trăm mười hai không hòa ly tăng phù đại nha thẳng trạng sẽ làm cho thôn dân thiên nhiên tin tưởng nàng này một bên ba người một đường đến cửa thôn đại nhu cùng thư dư đỡ đại nha lên xe la màn xe tử vừa rơi xuống đại nhu liền trầm mặt đổi u xe la hướng thượng thạch thôn chạy tới mà trương gia người lúc này lại tại kia khóc thiên thượng địa bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào thôn dân đi vào người đông thế mạnh đem kia tử nha đầu bắt lại hào báo thủ kết quả thôn dân một đám đứng tại cửa ra vào liền như vậy trơ mắt xem bọn họ bà cái rời khỏi, rời khỏi. người trương gia khi muốn chết đặc biệt tại phản ứng lại đây thư dư nói những cái đó lời nói sau càng là đau thắt cơ tim bọn họ chỉ có thể l i ề u mạng giải thích nói bọn họ đều là đại nha mội mội đánh bọn họ căn bản không đánh đại nha đại nha phun máu cái gì đều là giả nhưng thôn dân nhóm không tin à, bọn họ nhưng là tận mắt thấy đại nha hôn mê bất tỉnh cái chán bên trên còn có cái lố máu về phần người t r ư ơ n g g i a bị người ta đánh n à y sự tình bọn họ là t h i tưởng rốt cuộc này là kia cô nương chính mình chính miệng nói l i ê n tính là bọn họ xem đến chính mình ra bên trong cô nương bị nhà chồng đánh nửa chết nửa sống cũng sẽ khống chế không trụ đặc thù nhưng cũng không đến mức đánh một đám đều dậy không nổi tình trạng đi bọn họ nhưng là ba cái đại nam nhân ba cái nữ nhân bị một cái còn không có cặp cây nha đầu đánh thành này dạng này cũng quá hư đi rất nhanh có người chịu không nổi người trương gia gọi thảm hỗ trợ tỉnh h thôn bên trong làng trung sang đầy xem bệnh làng trung y t h u ậ t bình thường sẽ chỉ xem bị thương ngoài da nhìn qua liền nói cái gì sự tình cũng không có người trương gia đều là trang lần này hảo thôn dân nhóm chẳng những không giúp bọn họ còn khiển trách người trương gia nhất đốn nao nhau tàn đi sự tình phía sau mặc dù không tại thư dư dự liệu giữa nhưng kết quả cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm nàng lúc này ngồi tại xe ngựa bên trong một bên cấp đại nha lao đi sân p ấ n một bên làm nàng uống sữa đậu đành nhưng nàng vẫn không có đem nàng tóc bên trên vỏ dưa cấp ném rơi đại nha muốn đi cầm thời điểm thậm chí bị nàng cấp ngăn cản đại nha không hiểu xem nàng thư dư lại hỏi nói tỉ kế tiếp ngươi có cái gì tính toán đại nha xứng sở tính toán nàng đến hiện tại cũng cảm giác hết thể đều giống như tại nằm mơ tựa như nơi nào nghĩ tới cái gì tính toán chúng ta hôm nay tại trường ra náo loạn như vậy một trận trường ra là không sẽ liền như vậy tính tỉ ngươi nếu là trở về bọn họ liền sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi đem hôm nay tao n g hết thể gấp bội phản còn tại ngươi trên người đại n à n thân thể đột nhiên run nhẹ lên thư dư đổi ôm chặt lấy nàng nhưng nhưng là ta không quay về còn có thể đi chỗ nào đâu đại nha mắt bên trong tất cả đều là m ở m i ệ n g thư dư nắm chặt nàng tay đi đâu bên trong đương nhiên là về nhà cùng trương thụ h ò a ly về nhà đáng tiếc ngày hôm nay trương thụ không tại nhà không phải nàng có thể tại chỗ cầm đ a o buộc hắn hướng h ạ Ô, đại nha còn chưa lên tiếng bên ngoài đánh xe đại n h u nghe được này lời nói dọa đến lập tức giữ chặt dây cương hắn không dám tin vén rèm xe tử mở to hai mắt nhìn a dư ngươi nói cái gì h ò à ly cái này sao có thể vì cái gì không có khả năng thư dư nâng lên đầu hỏi hắn ngươi cảm thấy nàng trở về còn có thể có mệnh tại sao đại n g u nghĩ đến người trương gia bộ mặt khỉ kia mì mì môi một hồi lâu mới gian nan mở miệng nhưng chúng ta này còn không nghe nói qua có ai h ò a ly trương gia không sẽ đồng ý chỉ có hưu thê hơn nữa h ò a ly đại nha về sau đều muốn bị người chỉ chỉ điểm điểm không cách nào thấy người thư dư cũng không cảm thấy chỉ cần thao tác thỏa đáng cho dù có chút lưu nôn phỉ ngự vấn đề cũng không lớn nàng bắt đầu cân nhắc tàng phu khả năng bản chương s o n g chương một trăm mười ba trương thụ đối ngươi được không đại n g u thấy thư dư trầm mặc không nói bộ dáng đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vĩa A dư. thư dư lấy lại tinh thần hít sâu một hơi nâng lên đầu hỏi nói vậy ngươi nói không hòa ly còn có thể làm sao đại ngưu trầm mặc xem đại nha liếc mắt một cái do dự nói nói kỳ thật có thể làm bọn họ phân lên ra nếu là không b ô n g tâm đại nha ở tại đại nghiêm thôn liền làm hai người đến thượng thạch thôn tới có chúng ta trông n o n đại nha nhật tử mới có thể hảo người trương gia là á c độc nhưng trương thụ khá tốt nói chuyện hảo nói chuyện thư dư đối trương thụ một điểm đều không ôm hy vọng nàng không trả lời đại ngưu đề nghị ngược lại hỏi đại nha tỷ ngươi yêu thích trương thụ sao yêu thích đại nha là người nhữ mày thư dư đổi cái hỏi pháp trương thụ đối n g ư ơ i được không đại nha nghĩ nghĩ kỳ thật còn có thể hắn tại nhà thời điểm sẽ ngăn đón người trương ra không k h i dễ ta chỉ là hắn phần lớn thời gian không tại nhà thư dư âm thầm thở dài nàng tỷ có điểm ngốc làm sao bây giờ liên n à y dạng liền là đối ngươi hảo thư dư nhìn xuống trận trắng mắt xúc động kia hắn tại bên ngoài kiếm tiền có đưa cho ngươi một văn sao xem ngươi ăn không đủ no như vậy gầy trở về lúc lại không sẽ mua thức ăn lặng lẽ cấp ngươi hắn có hay không có đã mua cho ngươi một tấm vải dẫn ngươi đi qua một lần huyền thành đại nha ngơ ngẩn nửa ngày sau chậm rãi lắc đầu thì thảo hắn nói chúng ta không có phân ra tiền đều muốn giao cho nương t r ồ n g coi hắn nói ta sinh không ra hải tử cha mẹ đều không cao hứng cho nên hắn cầm sở hữu tiền công trở về cha mẹ liền sẽ đối ta tốt một điểm hắn nói tại bên ngoài thực vất vả vì lấy thêm tiền về nhà liền một chén mì chay đều không nợ ăn thường xuyên đói liền uống nước đỡ đói mỗi lần trở về đều rất mệt mỏi hắn nói chờ sau này ta sinh hải tử lại cho ta mua bố làm quần áo mang ta đi huệ y n thành thư dư nghe được kém chút không phun ra một ngụm mọc tới ngay cả đại ngưu cũng trận mắt há hốc mồm đại nha ngươi trương thụ là này dạng đối ngươi nói đại nha gật, gật đầu thư dư cười lạnh còn thật là nhìn không ra à này trương thụ mặt ngoài xem chất phác thành thật hóa ra là vua cao thủ a sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên đại nhà trên người không có quần áo mới không thể đi huyện thành tay bên trong không có tiền tại nhà chịu khổ chịu tội bị khi dễ đều là bởi vì nàng không có thể sinh ra nhí tử đại lưu một câu nói đều nói không nên lời lông mày cũng gắt gao v ặ n lên tới nam nhân nhất là biết nam nhân hắn biết rõ trương thụ nói này đó đều là mơ cớ hắn chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ đi chuẩn bị làm công nhật có đôi khi chủ gia hảo xem hắn làm chịu khó sẽ lén lút đưa cho hắn nhiều phát mấy cái tiền đồng tiền công nay loại sự tình người ngoài cũng không biết nói hắn sẽ đem đại bộ phận tiền công giao cho nương nhưng cũng sẽ lưu lại mấy cái tiền đồng tích lũy một tích lũy có thể cấp vị hôn thê xảo xảo mua cây cây t r ơ m mua cho nàng phần bánh ngọt cái gì uống nước đỡ đó đói muốn thật này dạ trương t h ụ hội trưởng đ ắ t như vậy bền chắc không hắn có thể làm đến động sống sao đại ngư không nói một lời nghiêng đầu sang chỗ khác đối với thư dư nói lời nói không lại phát biểu bất luận cái gì ý kiến hắn yên lặng một lần nữa kéo dây c ư ờ n g hướng thượng thạch thôn chạy tới chỉ là thư dư giờ phút này cũng không lên tiếng nữa trong lòng cái nào đó ý nghĩ ngược lại càng phát kiên định hoặc là hòa ly hoặc là nàng nghĩ biện pháp chơi chết trương thụ này cái quy t ô n tử nàng trước kia còn nghĩ qua làm đại nha chính mình lập lên tới đem người trương ra đều dẫm tại dưới chân nhưng hiện tại xem tới đại nha căn bản liền không là trương thụ đối thủ nàng tính cách đã cố định ngắn thời gian bên trong sửa không được xe la liền này dạng tại ba người đều trầm mặc không khí hạ đến thượng thạch thôn bản chương xong chương một trăm m ư ơ i bốn lộ lao tam ra đại sự vẫn luôn chú ý cửa bên ngoài động tính lộ tam trúc vừa nghe đến bánh xe chuyển động thanh â m lập tức vào ra a dư trở về tới tới tới này xe la cấp ta ta giúp các ngươi uy con la tiếng nói vừa dứt chỉ thấy đại ngư đánh lái xe d è m lộ ra xe bên trong hai tỷ mỗi thân ảnh lộ tam trúc mang cười mặt tại xem đến đại nha kia bẩn thỉu con mắt sưng đỏ bộ dáng lúc nháy mắt bên trong cứng đờ đại nha ngươi này là như thế nào thư dư theo xe la bên trên xuống tới xoay người đỡ đại nha xuống xe nàng cùng đại ngưu đều ám trầm mặt làm lộ tam trúc cảm giác không thích hợp hắn nháy mắt bên trong hướng bên trong hô to tiểu kêu lên nương nhị ca ra sự t ì n h đại nha ra sự t ì n h thư dư lỗ hai bị đâm một cái liếc mắt nhìn hắn mang đại nha vào viễn môn mới vừa đi vào nghe được động tính vội vàng chạy tới lao thái thái thái mấy mấy đại nha ngươi thế nào này cái thời điểm trở về ngươi ngươi này lao thái thái xem nàng chật vật dạng hoảng sợ hoảng sợ đuổi cầm chặt lấy nàng hỏi ra cái gì sự tình à. mãi vào nhà trước lại nói đại n h u theo sau vào cửa đỡ lao thái thái miễn cho nàng quá nóng vội đi bất ổn cửa bên ngoài lộ tam trúc rất hiếu kỳ mau đem xe la rắt vào nhà mình viện môn bực hảo đối với tại kia chơi nhi tử nói nói đại bảo ngươi nhanh đi ngơi ư nhà đại bá liền nói đại nha trở về ra sự tình để ngươi đại bá lại đây chờ đại bảo đi ra ngoài sau hắn liền lôi kéo ô n bảo nha lương thị hướng lộ nhị bách nhà chạy đi đi chúng ta cũng đi, c hai người chạy vào lộ nhị bách nhà thời điểm thư dư vừa vặn nói khởi người trương gia làm những cái đó sự tình nhìn thấy lộ tam trúc bọn họ nàng cũng chỉ là lướt qua không ngăn cản bọn họ đi vào ngồi ở một bên nghe nàng nói tiếp người trương gia trừ không tại nhà trương thụ sở hữu người đều tại kia bắt chéo hai chân xem ta đại tỷ làm việc bọn họ căn bản liền không đem ta thì đương người xem gọi nàng đương như cọc gỗ ngồi sồn tại góc tường làm ba cái hải tử cầm vỏ dưa hướng nàng đầu bên trên ném thi đấu ai ném đắt nhiều nhất ta tỉ nhưng phàm dùng tay cản một chút kia trương bà tử liền cầm lấy bắp nô gậy hướng nàng đầu bên trên đánh trương gia kia hai cái tức phụ biết ta tỉ lần trước mang theo quả đào trở về không cho bọn hắn nhi tử lưu một cái liền nói muốn trừng phạt nàng làm nàng đói nguyên một ngày cũng liền thôi ta tỉ làm xong việc trở về các nàng còn hoài nghi ta tỉ lại giấu quả đào vừa vào viện tử liền đối với nàng lại kháp lại vạn các ngươi nhìn xem nàng trên người tổng cộng cũng không mấy lựa thịt này cánh tay bên trên toàn bộ đều là các nàng khác ra tới giấu lão thái thái nghe được nước mắt ba tháp ba tháp rơi một bên mắng trương ra xuất sinh một bên hối hận chính mình thức người không rõ ràng đem tôn nữ nhi thúc đẩy hố l ử a bên trong nàng nắm lấy đại nha tay nhìn nàng thanh một khối từ một khối cánh tay khóc đều muốn đã hôn mê đại nha nghẹn ngào nhìn hướng thư dư nhị nha đừng nói đừng nói thư dư cũng không muốn nói nhưng nàng không cho ra nhân h i ể u biết đại nha chịu những cái đó khổ bọn họ ý thức không đến sự tình nghiêm trọng tính đại nha sớm muộn còn muốn trở về kia ăn người địa phương nguyễn thị cùng tam nha cũng khóc đến nước mắt giàn ruộng lộ nhị bách càng l à khí đến thái dương gân xanh nổi lên đại hộ trực tiếp liền hướng cửa ra vào hướng ta muốn cấp đại tỷ báo thủ chỉ bất quá hắn chạy đến một nửa liền bị mới vừa vào cửa lộ đại tùng cùng lý thị cấp kéo về bản chương xong chương một trăm mười lăm sẽ liên lụy các nàng đại nha sự tỉnh nhường đường nhà sở hữu người đều khiếp sợ không thôi kỳ thật trước kia nàng gây lợi hại thời điểm lão thái thái tự nhiên cũng hỏi qua có phải hay không tại chương già không công n nhưng đại nha tốt khoe xấu tre chỉ nói chính mình vẫn luôn không mang bầu trong lòng đánh vắt đại suy nghĩ nhiều không cái gì khẩu vị ăn không vô đồ vật này mới gầy xuống tới lao thái thái bọn họ vẫn cảm thấy trương thụ không sai hơn nữa hắn lại là thường xuyên xuất ngoại làm công ngắn hạn tay bên trong khẳng định có lưu tiền bạc ngẫu nhiên trở về tóm lại sẽ cho đại nha mua điểm ăn đi liền tính trương gia cha mẹ chồng đối đại nha thành thân hai năm còn không có mang thai trong lòng còn có bất mãn khả năng sẽ nhìn nàng không vừa mắt c h a tấn nàng không cái gì quần áo mới xuyên nhưng phương diện ăn uống cũng không sẽ khắt khe quá lợi hại ai có thể nghĩ tới trương gia liền thật làm ra được làm nàng đói bụng làm một ngày sống lại về nhà còn muốn vừa đánh vừa mắng lao thái thá thư dư xem bọn họ biểu tình hiển nhiên là căn bản không như vậy nghĩ qua nàng nói chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nàng tiếp tục tao nộ này loại sự tỉnh lộ nhị bách mấy người lập tức lắc đầu lý thị cùng lương thị lại liếc nhau một cái lộ đại tùng túi thấp đầu trầm mặc một lát hỏi nói đại nha ngươi như thế nào nghĩ ngươi muốn cùng trương thụ hoài ly ta ta không biết nói trước kia nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua hòa ly nhưng ngày hôm nay nhị nha mấy lần n h ứ c lên nàng liền bắt đầu lắc lư lên tới lương thị thấp giọng nói t h ầ m đại nha chịu khổ chúng ta đều biết nàng cũng xác thực không dễ dàng nhưng cái này cùng cách nói ra cũng không dễ nghe a kia trương gia cũng không sẽ đồng ý lý thị cũng phụ họa liền là hòa ly về sau đại nha làm sao bây giờ nàng tại nhà bên trong còn không phải như vậy bị người tự khoe lại nói này nhà bên trong có cái hòa ly cô đ ư ờ n g không nói lan hoa cùng bảo nhà các nàng đi liền nói nhị nha tam nha chịu đến liên lụy khẳng định lớn nhất về sau còn thế nào gả chồng đại nha bỗng nhiên nâng lên đầu bận đ i ệ u phòng đối diện từ bên trong mấy người lắc đầu nói nói ta không h ò a ly không h ò a ly nàng không thể hại mấy cái mội mội không gả ra được đặc biệt là nhị nha đã đến làm mai tuổi tác nếu là bởi vì nàng sự tình chậm trễ tiêu nàng thật là chết không có gì đáng tiếc thư dư muốn động thủ đánh lý thị nhất đốn nàng giữ chặt đại nha liên lụy cái gì liên lụy cái này lại không là hưu thế hòa ly là chúng ta đưa ra tới nói rõ là t r ư ơ n g giá sai nếu là đại nha lại bỗng nhiên đứng lên ta không sẽ hòa ly ta không đồng ý không cần k h u y ta nói xong trực tiếp đứng lên chạy vào phòng đóng cửa phòng lại thư dư đột nhiên quay đầu nhìn hướng lý thị ánh mắt băng lánh lý thị run một cái nhanh lên hướng lộ đại tùng phía sau né tránh lộ đại tùng thở dài n à y sự tình về sau lại nói tóm lại trước hết để cho đại nha tại nhà bên trong ở lại tạm thời cũng không cần trở về trương gia mặc kệ cái gì hòa ly không hòa ly trương gia khi dễ chúng ta lộ ra cô nương là sự thật sáng sớm ngày mai ta cùng lao tam còn có đạn nhưu mang lên thôn bên trong mấy cái huynh đệ đi tìm trương gia tính sổ đi lộ tam trúc cổ c o r ụ t lại ta cũng phải đi a ngươi là đại nha tam thúc ngươi không đi ai đi lộ tam trúc khổ ha hà sau đó nhìn hướng thư dư Á dư a ngươi đi không có nàng tại hắn ăn lòng một chút bản chương xong chương một trăm m ư ơ i sáu mang đại nha xem đại phu thư dư lại lắc đầu ta liền không đi ngày mai ước công tượng muốn đi sửa chữa cửa hàng ta phải đi huệ y thành nàng ngày hôm nay đã đánh trương ra một trận đi hay không đi ý nghĩa không lớn trừ phi hòa ly nếu không này sổ sách tính đi tính lại cuối cùng kết quả cũng không cái gì thay đổi thư dư quay đầu nhìn hướng lao t h á i thái mãi ta ngày mai mang t ỷ cùng nhau đi huệ y thành nàng tâm tình không tốt ta mang nàng đi giải sầu một chút thuận tiện mang nàng đi xem một chút đại phu cũng không biết nói nàng trừ này đó ngoại thương bên ngoài còn có cái gì khác tổn thương không có đặc biệt thường xuyên chịu đói nói không chừng đói đến tính khí đều muốn mắc lỗi l a o thái thái nhanh lên gật đầu h ả o h ả o h ả o ngươi làm chủ là được đi ra ngoài đi đi cũng tốt lộ nhị bách có chút thống hận chính mình tổn thương chân nếu là không có này cái tổn thương ngày mai hắn liền tự mình đi tìm người chưa ra n g à y kế tiếp lộ đại tùng bọn họ quả nhiên đi chưa ra thư dư thì sáng sớm liền mang theo đại nha lên xe la chờ xe la vào huyện thành dừng tại ninh thủy nhai kết cục nhìn trước mặt cửa hàng đại nha mới biết được nhà mình lại muốn mở cửa hàng nàng có c h ú t n g ộ n g kinh ngạc xem thư dư ngươi tỷ ngươi thấy được về sau chúng ta mở cửa hàng nhật tử càng ngày càng tốt、hơn. ngươi căn bản cũng không cần sợ hòa ly về sau sinh hoạt ngươi liền ở tại này huyện thành bên trong không cần lo lắng người khác nói nhàn thoại chờ cửa hàng sinh ý h ả o sau chúng ta liền đi phụ thành đi kinh thành mở chúng ta rời đi nơi này còn sợ người khác chỉ trỏ nhà bên trong điều kiện tốt k i a tới cửa cầu thân người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ngươi căn bản cũng không cần sợ liên lụy chúng ta đại nha ngước mắt nhìn trước mặt cửa hàng tại bên trong dạo qua một vòng nhưng mà thư dư nói lời nói tại nàng trong lòng lại hoàn toàn sản sinh tương phản tác dụng đại nha cảm thấy chính là bởi vì mở cửa hàng cho nên nàng mới càng không thể h ò a ly mở cửa hàng làm sinh ý thanh danh càng quan trọng đặc biệt hiện tại cửa hàng cũng còn không mở càng là chịu không được một chút ngoài ý muốn nàng không thể tại này cái mấu chốt thượng càng chờ hai tỷ mội tại cửa hàng bên trong đi l ò n g vòng trịnh công cũng mang hai cái tiểu công lại đây t r ị n h công cùng thư dư hàn huyên một phen sau liền bắt đầu đọc thủ thư dư liền không lại quản đem này bên trong giao cho trịnh công bọn họ nàng dắt đại nha ra cửa ta dẫn ngươi đi, đi quán nhìn xem thư dư hai người đi huyện thành tốt nhất một nhà y quán nàng trừ làm người nhìn xem đại nha trên người có hay không có k h ắ c tổn thương bên ngoài cũng muốn để đại phu nhìn một chút nàng có thể hay không sinh hài từ sự tình cái này sự tình là đại nha một cái tâm bệnh đắt trước tiên đem tâm bệnh kia cấp trừ tận gốc mới được đứng tại y quán cửa ra vào đại nha còn có chút không dám đi vào n à y y quán thu phí không thấp nàng không nợ dùng tiền thư dư mặc kệ trực tiếp đem người kéo vào tìm được y quán bên trong nhất am hiệu phụ khoa đại phu liên là tìm hắn người xem bệnh tương đối nhiều yêu cầu chờ lâu chờ đại nha ngồi tại y quán chờ vị trí tả hữ nhìn, nhìn. đứng ngồi không yên nhỏ giọng nói nói a dư chúng ta đi khác địa phương xem đi trương thụ trước kia dẫn ta tới xem qua khác đại phu kia nhà y quán cách này bên trong không xa tiền xem bệnh rất rẻ tỉ tới đều tới xem lại đi nhưng là hai người nói chuyện lúc trước mặt đột nhiên có dược đồng gọi bọn nàng thư dư lập tức lôi kéo đại nha đến phiên chúng ta đi thôi nàng dẫn đại nha vào trước mặt hồ đại phu xem trần gian phòng bên trong không gian không đại bất quá tư m ậ t tính có đủ hồ đại phu nước mắt xem liếc mắt một cái đại nha có chút kinh ngạc ngươi cũng quá gầy tới đem tay đặt tại mạch gối bên trên lao phu cho ngươi xem một chút bản chương xong chương một trăm m ư ơ i bảy vẫn còn tấm thân xử nữ đại nha thấp thỏm thả đi lên hồ đại phu bắt mạch một lát lại ngẩng đầu nhìn xem nàng sắc mặt tao mày nói khí huyết hai hư tính khí ở mức lạnh giấc ngủ không đủ n g ư ờ i này thân thể thâm hụt lợi hại à. đại nha mì mì môi thư dư ở một bên nói nói đại phu ta đây tỷ vấn đề lớn hay không lớn ta cho nàng mở hai bộ thuốc nàng phải hào hào dưỡng, dưỡng dạ dày không phải tiếp qua đoạn thời gian tính khí tổn hại liền nghiêm trọng còn có đi ngủ sớm một chút không thể quá mức mệt mọc gần nửa tháng đều không muốn làm việc nặng việc cực hiện tại không dưỡng tốt thân thể về sau có vị đ hồ đại phu một bên nói một bên túi đầu viết chữ hút thuốc viết xong sau liền đưa cho thư dư đi lấy thuốc đi thư dư không đi nàng nhìn nhìn cửa ra vào lại thấp giọng nói nói, hồ đại phu ngươi giúp ta nhìn xem ta tỉ có hay không có thể hàn không mang thai chứng bệnh hồ đại phu n mật ra không mang thai hắn nhữ nhữ mày mặt bên trên sẹt qua một tia hoang mang hắn đối với hận không thể co lên tới đại nha nói nói ngươi lại đưa tay ra ta nhìn xem đại nha r ố i ra bắt lấy cổ tay hồ đại phu này hồi bắt mạch thời gian không như vậy dài hắn nói xác thực là có chút thể hàn bất quá chỉ cần hảo hảo điều trị chờ sau này thành thân còn là rất dễ dàng mang thai hải tử nói xong dừng một chút xem đại nha trang điểm người đã thành thân là thành thân hồ đại phu nhưng mạch tượng như thế nào biểu hiện chưa nhân sự thư dư bỗng nhiên nâng lên đầu hồ đại phu ngươi nói cái gì chưa nhân sự kia không phải là nói nàng tỷ vẫn là xử nữ một cái thành thân hai n ă m nữ tử còn là cái xử nữ cái này sao có thể thư dư nhìn hướng đại nha cái sau lại một mặt mở mịn bộ dáng thư dư đầu góc t i ệ m qua cái gì khoe miệng đột nhiên mỹm chặt đối hồ đại phu nói đại phu chúng ta biết đa t ạ này là tiền xem bệnh thư dư mang đại nha trước đi lấy thuốc sau đó mới để gói thuốc ra y quán đại nha thấy nàng trầm mặt có chút không dám nói chuyện nàng trực giác mội mội tại sinh khí hơn nữa sinh thực đại khí hai người một đường trầm mặc trở về ninh thủy nhai cửa hàng chính công hướng các nàng lên tiếng chào hỏi Về. Như thế nào đại nhà vẫn tốt sao? thư dư dư này mới nghĩ đến cửa hàng bên trong có người, không thích hợp nói chuyện. Nàng trịnh công mới với đối gật gật thích hợp đầu, cửa có trả lại ờ i còn hảo, đ phu nói hảo hảo tháng, điều liền trị nửa chính ó t ể cải cơm, cái cường. c hảo hảo、so、thiện. rồi, lại nói, tốt Thư h ăn Vậy là so gì đều dư thức ngươi trước bật điệu chúng ta còn đắc đi ra ngoài một chuyến đi thôi đi thôi thư dư liền lại dẫn đại nha rời đi cửa hàng trực tiếp hướng từ đại phu y quán đi đến nay huyện thành trừ cửa hàng thư dư địa phương có thể đi liền là từ đại phu y quán nàng đi qua thuận tiện đem lộ nhị bách thuốc cấp bắt về y dì quán bên trong trước sau như một q u ầ n cụ bé, thư dư cùng từ đại phu tương đối quen thuộc thấy nàng lại đây từ đại phu lập tức giơ tay hỏi nói n g ư ơ i t r a chân như thế nào dạng còn có n g ư ơ i kia cái trừ sẹo cao hiệu quả như thế nào hiệu quả đính hảo ta ta m g i mặt bên trên sẹo đã đạm rất nhiều từ đại phu vui vẻ ngươi cũng đừng khoác lác hôm nào mang nàng qua tới cho ta xem một chút bản chương xong